thời ầ n cung c kéo ra, một chi thanh gian thần t n nhắm chuẩn cái phương hướng. Sau một phương khắc, một g long âm, trở lại trần luyện xuất quang trước đó theo thời gian trôi qua trong hư không mặt trời vậy càng nóng bỏng cổ có chuyên ngôn, cực nôn, càng càng đương nhiên hắn đối với trần liên vẫn rất có lòng tin không cảm thấy tràn đầy tự tin hắn hội ở bên trong ra cái gì quá bất cẩn bên ngoài đây đều là trước đó trần h u y ê n cho hắn ấn tượng trần huynh là vô địch đây là hắn tín nhiệm nhưng hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng trong lòng suy tư muốn hay không mình vậy mạnh mẽ xông tới một phen cái kia bí cảnh thực lực mình giàu gì cũng là một vị tông sư làm sao cũng có thể giúp hắn một chút bận bịu mới đúng mà đang tại thượng quan ngự do dự muốn không nên động thủ thời điểm trong hư không đường hiến chắc đã lấy được lăng thiên công tử phái người cho hắn cái viên kia hạt châu hắn ái thuê hồn phách ngay tại cái này mai thần châu bên trong nhưng chỉ có một bộ phận mà thôi còn lại một bộ phận còn tại dưỡng hồn một bên trong gần dưỡng lấy chỉ bất quá điểm này đường hiến chắc không rõ ràng mà thôi trong mắt của hắn lóe r a đồng đậm yêu thương giống như là đã sớm gặp được nàng phục sinh đợi này của hắn không cầu cái khác chỉ cầu hái thê phục sinh cựu nhi thời gian nhanh đến người ta rốt cục lại có thể gặp lại đường hiến trác ôn nu nhẹ giọng nói ra sau đó hắn mở đầu nhìn một chút hư không mặt trời nóng bỏng lực lượng đã nhanh muốn triệt để đạt tới đ ỉ n h phong trong lòng ý thức được thời cơ đã đến chợt đưa mắt nhìn sang ở đây cái kia chút giang hồ v õ giả chắp tay nói các vị giang hồ đồng đạo đường mộ á i thê sắp tỉnh lại mong rằng các vị có thể giúp một thanh đường môn chủ muốn chúng ta giúp thế nào đúng vậy a đúng vậy a phàm là có thể làm đến thật không chối tử không sai ta vân sơn ngũ hầu nguyện trợ đường môn chủ một chút sức lực từng đạo thanh â m tự tại trận giang hồ võ giả trong miệng mà ra bầu không khí rất là nhiệt liệt đường hiến trác khỏe miệng k h ẽ n nhét lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười rất đơn giản chỉ cần các vị bỏ mình liền có thể tuất không có cái gì đường môn chủ bốn người bốn người nói cái gì ta ta không nghe lầm chứ có người không dám tin nhìn xem đường hiến trác không có nghe lầm liền hay là các vị lấy tính mạng làm đại giá đội ta ái thê phục sinh t ự c dương tức cơ câm nhưng còn cần các vị thần hồn luyện thành đại t r ậ hộ ta hái thê bình an nếu như vẹn vẹn chỉ là cực dương tự nhiên không được t i ể u nhi thần hồn vừa ra liền hội bị nóng rực ánh nắng mẫn diệt phải dùng cực â m đại trận ngăn trở đại bộ phận cực dương chi lực như thế mới có thể thành công mà cực â m đại trận mong muốn bố trí xuống phải dùng hàng trăm hàng ngàn nhân hồn phách làm hòn đá tảng mới có thể bố trí xuống nhất phương cỡ nhỏ cực â m chất pháp đem cái này phương viên phạm vi trăm trượng bao phủ các vị đi mau đây là đường hiến trác âm mưu nhưng đan cảnh đó tông sư chỉ sợ cũng đã gặp hắn độc thủ vì vợ hắn phục sinh người này đã nhập ma vậy mà vọng tưởng dùng tính mạng của bọn ta đi đổi một cái mạng đi、mau. Từng đồng ạ o t h vọng, thời o n g t ư n quan ngự trong g đó h hợp. quanh Trung cái kia chút chuẩn bị kỹ càng đường môn đệ tử vậy lập tức đem từng đạo huy năng cực điểm ám khí bắn ra trong chốc lát từng đạo phá cương mui tên trong nháy mắt phá không ngạch mà ra có giang hồ võ giả mong muốn chống lên cương khí ngăn cản nhưng cơ h ộ i là trong nháy mắt liền bị xuyên thấu không dám tin nhìn xem trước ngực một chi ám tiễn sau đó ẩm vang ngã xuống đất nó thân một chết chung quanh âm khí lập tức nồng nặc không ít hắn thần hồn bị trận p h á p mạnh mẽ rút ra thượng q u a n ngự ngươi vậy cùng c h ế t ta quắt khẽ một tiếng vang lên một tên thân mang áo bảo đen đũ ám lao giả chậm ã i hiện thân hư không gắt gao nhìn chằm chằm thượng quang ngự quan cái này ở đây còn lại một cái duy nhất đan cảnh tông sư z đã sớm chuẩn bị thượng q u a n ngự trong nháy mắt n â n thương thẳng vọt lên trong nháy mắt phạm vi ngàn mét m liền lâm vào sinh tử sát phạt trong lúc giao thủ những đường môn đó đệ tử đợi đến â m khí dùng hết lập tức từng cái mắt đỏ hướng phía cái kia chút giang hồ võ giả trùng sát ngắn phút chốc ở giữa liền có mấy chục người vẫn lạc thân hôn bị trận pháp hấp thu t r u n g quanh âm khí càng ngày càng nặng mà theo giao thủ gây cấn người chết vậy không còn là giang hồ võ giả đường môn đệ tử vậy có thật nhiều mệnh vẫn tại chỗ nhưng bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều không cố kỵ gì bình thường giống như là quên đi sinh tử bốn nhưng vô luận là ai chết kết quả cuối cùng đều một dạng bị trận pháp hấp thu đường hiến trắc nhẹ vỗ về trong tay thân châu nói khẽ cựu nhi ngươi nhìn phía dưới những người này giống hay không một đám căn xé linh cầu ta nhớ được ngươi ghét nhất liền là loại này khả mấy thứ bẩn thiệu chúng ta trước nhẫn mại nhẫn lại nghe lời nơi xa nhìn xuống cái kia chút chém giết hạng lang tiên nhìn lên trước mặt chém giết khoe miệng cũng không khỏi khơi gợi lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười loại này nắm người sinh tử cảm giác thật sự là bốn quá khiến người ta say mê tộc trường nói không sai thế nhân đều là quân cờ chỉ có trở thành chấp cờ người mới có thể cao cao tạ tượng tiểu mội ngươi nói đường hiến chắc giống hay không một con chó a hắn thuận miệng cười nói đại huynh cớ gì nói ra lời ấy ha, ha. hắn cái kia thê tử phục sinh tựa như là một khối t h ị t nào mà hắn lại vì cái kia một khối t h ị t nào làm ra những chuyện này thật là làm cho nóng buồn cười a phục sinh bốn cỡ nào hư vô phiêu miếu đ ồ vật chỉ bằng hắn cũng xứng chết đi chết càng nhiều càng tốt động tĩnh não càng lớn càng tốt hạng lăng thiên gợn sóng một cười một bên hạng lâm vũ mí môi một cái không nói gì từ khi huynh trưởng bị tộc trưởng dạy bảo một đoạn thời gian nàng thật sự là càng ngày càng cảm thấy xa lạ hiện tại hạng lăng thiên phản phất liền là một cái miệt thị hết thể cao cao tại thượng thần linh k i n h thường tại bất cứ chuyện gì nhưng bốn muốn. muốn thành đại sự không phải lúc có vương giả c h i tâm sao không có nhân t ử cùng quyết đoán làm sao có thể đủ dẫn đầu bọn hắn phú quốc ghi chép bên trong năm đó thái tổ thành sự hết t h ả đều là quan g minh chính đại hết t h ả đều là đi vương đạo cùng bá đạo chưa từng có dạng này qua như thế nào dám vọng đám truy đuổi thái tổ b ấ t c h â n nàng có chút mê v ó n g chật ngay tại hạng lăng thiên cảm thấy hết t h đều đều n ắ m trong tay bên trong thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên biến sắc thấp giọng nói không tốt thế nào hạng lâm vũ vội v à n g hỏi hạng lăng thiên không nói gì mà là đem ống tay áo bên trong một viên hạt trâu màu đỏ ngỏng nềm ra bên trong giờ phút này vậy mà đã hiện đầy v sắp vỡ vụn thánh huyết thiên trì xảy ra vấn đề cái gì nghe được câu này hạng lâm vũ cũng là trong nháy mắt giật mình cái này mai huyết c h â u thế nhưng là liên quan đến lấy cái kia phương bí cảnh hạng trâu sắp vỡ vụn chẳng phải là nói thánh huyết thiên trì nát không có khả năng không có khả năng thánh huyết thiên chỉ làm sao có thể xảy ra vấn đề không nên không nên a bốn hạng lăng tiên sắc mặt dần dần ngưng trọng nắm huyết c h â u bàn tay vậy càng ngày càng gấp có phải hay không trước đó đi vào những người kia có người dùng thủ đoạn gì hạng lâm vũ vội và nói là ai hạng lăng tiên đáy mắt hiện lên một vòng s ắ cơ lần này hắn không chỉ có riêng chỉ là tạo thành náo động đơn giản như vậy mà là đem mình huyết mạch lại lần nữa chết xuất tu vi tăng vọt còn có hoàn thành tộc trường khảo nghiệm hắn bây giờ bị khâm điểm vì tiếp theo đảm nhiệm tộc trường nhưng địa vị cũng không hề hoàn toàn vững chắc còn cần lao tộc trường đến nữa bởi vì lao tộc trường mới thật sự là chính thống chính là hạng thị hoàng tộc đời trước thái tử là từ tiền sở sống đến đến nay mà hắn chẳng qua là một cái con t h ứ mà thôi chỉ bất quá thiên phú là thế hệ này mạnh nhất mà thôi nhưng ở hắn phía dưới còn có thật nhiều tộc nhân đối vị trí này nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị đánh rất p h ẳ n trần có phải hay không lưu ra lưu trấn tông cũng hoặc là là trấn n g uyên hoặc là liền là huyết đ ổ phan phụng hạ n g lâm vũ thần sắc ngưng trọng nói ra bọn hắn vị trí mặc dù khoảng cách đập đô giang khá xa nhưng còn có thể nhận ra hôm nay trước tới tham gia ba năm đại tế những cái kia võ giả, trong đó nhất làm cho người ta chú ý chỉ có như vậy giải rác mấy cái phong v â n bảng ba mươi hai tứ tượng thần tiễn lưu trấn tông phong v â n bảng hai mươi bảy huyết đ ổ phan phụng cùng phong v â n bảng t r ư ơ n g bốn mươi tám yêu đao trấn n g uyên phan phụng mặc dù thực lực mạnh nhất nhưng bản thân cũng không có cái gì quá cứng bối cảnh không có khả năng có thể tránh qua huyễn cảnh mễ hoặc trần uyên thiên phú tuy mạnh nhưng thực lực vẫn là hơi yếu hẳn là cũng không phải hắn có lẽ chính là cái này lưu trấn tông hạng lăng thiên ngưng giọng nói liên quan tới lưu gia bối cảnh cũng không chỉ giang hồ võ gia biết bọn hắn ẩ n tàng nhiều năm hạng thị hoàng tộc vậy rõ ràng thậm chí năm đó lưu gia có thể tiếp tục kéo dài liền là thái tổ nhân tử ngoại trừ lưu gia bên ngoài còn có cái khác mười nước hoàng tộc giống như là chu gia tô gia lý gia bốn vậy đều là năm đó hoàng tộc dư mạch cái này chút thế lực mặc dù bây giờ cơ bản đều đã suy sụp nhưng bản thân nội tỉnh vẫn là tương đối thâm hậu dù sao chết lạc đà vậy so n g a lớn Hắn hiện tại t cảm vậy chúng là l ư ta muốn hiện thân sao không thể hiện thân tư mã gia truy xét quá nghiêm một khi tra được trên người chúng ta liền không cách nào lành còn tốt ngươi trên người của ta đều có có thể che lấp thiền hữu cơ bảo vật tư mã gia hẳn còn chưa biết yên lặng hai trăm năm hạng thị hoàng tộc lại lần nữa như thế đây cũng là tộc trưởng cảnh cáo hiện tại thời cơ vẫn chưa tới không thể tới tùy tiện tranh p h o n g dù sao tư mã ra cũng không phải bên ngoài đơn giản như vậy ta hiểu được chỉ là lần này đại huynh ngươi không có hoàn thành tộc trưởng khảo nghiệm trở về về sau nên như thế nào giao nộp hạng lâm vũ ánh mắt có chút lo lắng bất kể như thế nào hạng lăng thiên đều là nàng huynh trưởng bọn hắn đều họ hạng mặc dù không đồng ý hắn một chút ý nghĩ cùng cách làm nhưng vẫn là muốn ủng hộ xem trước một chút có không có cơ hội v ã n hồi thánh huyết kiên trì nếu là chuyện không thể làm liền đi l ư u h ạ lăng tiên ngưng tiếng nói tại hạng lăng thiên phát giác được bí cảnh bên kia xảy ra chuyện thời điểm đường hiến chắc bên này không chút nào không biết hắn hiện tại vẫn đắm chìm trong ái thê sắp phục sinh trong vui sướng thậm chí không có ngày xưa lòng dạ mà trở nên có chút tà dị phía dưới giết chóc vẫn vẫn còn tiếp tục nhưng trên mặt đất người chết vậy đã đầy đủ nhiều t r u n g quanh âm khí thậm chí đã đến không sai biệt lắm thời điểm hắn ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn hư không rõ ràng chân chính thời cơ đã đã đến chợt đưa mắt nhìn sang thượng q u a n ngự mặt ngậm sắc cơ trong tay kết ấ n trong chốc lát trong hư không từng đạo tia sáng xén lẫn một đầu màu đỏ như máu hư hảo linh sáng h ư n g hiện tại h ắ n k h ô n g chế g i ớ i trong nháy mắt sông về đang tại đánh nhau kịch liệt thượng quan ngự huyết xà c u ố n quanh huyết xà tốc độ thật nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần thượng quan ngự trước người hắn sợ hãi cả kinh trường thương trong tay lập tức đâm ra nhưng quỷ dị lạ đầu kia huyết xà bị một thương đánh tan hóa thành hơn mười đạo tiểu xà qua trong dây lát liền c u ố n quanh ở thượng quan ngự trên thân một cô phong cấm chi lực rơi ở trên người hắn để hắn thần sắp xếp chặt chính vào giờ phút này một tên khác đan cảnh công sư một trưởng bệnh g a cơ hồ là đón đỡ đan cảnh tông sư thượng quan ngự trong nháy mắt khí huyết chấn động bị đánh ra một ngụm máu tươi trên thân khí tức có chút bất ổn dấu hiệu thất bại đã hiện trọng thương thượng quan ngự không bị đường hiến chắc để ở trong mắt hắn mặt nó về phía hư không hai tay triển khai t ừ n g đạo tia sáng bao phủ tại trước người hắn cái viên kêu huyết c h â u phía trên phía trên vậy tiêu tán lấy tà dị tia sáng tia sáng từ trên xuống dưới cùng cái kia băng quan tài dẫn dắt lập tức gầm gió gào thét cực dương tức là cực g m thời cơ đã đến đường hiến chắc kêu gọi nói phục sinh đi ta người yêu thành âm trấn thiên c ù n bạo âm gió trong nháy mắt ngừng tụ thành v nhưng chính tại lúc này trước đó c á i kiêng ngưng tụ thành bí cảnh môn hộ trong nháy mắt phát ra một đạo anh minh v â n h ở đây sở hữu người ánh mắt lập tức chuyển tới một đạo gợn sóng thanh â m vang vọng hư không phục sinh khẳng định là không được đã ngươi yêu nàng như vậy trần mỗi liền đưa ngươi xuống dưới gặp nàng như thế nào đánh đánh đánh chuyện lượng, chừng giá, giá giá siêu mời sinh sao, sao, bao chất thưởng thức. tu Chừng 475, Ma Thần. Phục sinh khẳng định là không được, đã ngươi yêu nàng như vậy, trước đó đi vào những người kia lại còn có thể đi ra ở trong đó liền bao gồm đường hiến trắc ánh mắt của hắn âm h à n nhìn về phía tiếng bạo liệt âm nơi phát ra nghiêm nghị nói tìm chết là người đang tìm chết lưu trấn tông thanh â m tùy theo mà chuyển ra hư không bên trên thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động mây đen bắt đầu hội tụ giống như là tại t u y ê n hướng cáo vương giả hiện thân tiếng bạo liệt âm tán đi về sau hai đạo bóng dáng chậm d ã i xuất hiện một người tay cầm t h ầ n cùng tên đã trên dây một người khác thì là cầm trong tay một thanh đen như mực thần đao quan sát đám người là người đường hiến trắc đấy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi hắn không nghĩ tới lăng thiên công tử bố trí xuống kinh khủng hiến cảnh thế mà còn là có hai cái người bình yên vô sự đi ra hai người này hắn vậy đều biết yêu đao trần uyên tứ tượng thần tiên lưu t r ầ n tông mỗi một vị đều là phong vân bảng bên trên cường giả trần huynh lưu m i n h thượng quan ngự lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên trần huynh không có việc gì chỉ là không nghĩ tới lưu m i n h thế mà vậy không có chuyện gì mặc dù lưu t r ầ n tông tại phong vân bảng bên trên bài danh muốn vượt qua trần uyên rất nhiều nhưng là thượng quan ngự đi theo trần uyên trải qua nhiều như vậy hiến cảnh rõ ràng càng thêm tin tưởng trần uyên cảm thấy hắn là thật có được đ không phải vậy sẽ không muốn đem m ộ i m ộ i thượng quan hồng gà cho hắn đây chính là hắn tin tưởng trần uyên biểu hiện cảm thấy hắn tương lai tiền đồ bất khả hà lượng trần uyên nghe được thượng quan ngự thanh âm nhìn hắn một cái hơi hơi gật đầu mặc dù nó trên thân khí tức giờ phút này có chút suy sụp nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng hắn không có tới muộn mà trần uyên cùng lưu t r ấ n tông vừa hiện thần vậy lập tức hấp dẫn ở đây vô số người chú ý những đường môn đó đệ tử là mặt lộ kinh hãi mà cái t i ế chút giang hồ võ giả thì là mặt lộ kinh ngạc vui mừng hai vị phong văn bảng cương giả tuyệt đối có thể vãn hồi bọn hắn xu hướng suy tàn nguyên bản đều cho là mình liền muốn chết ở chỗ này không nghĩ tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tơi ư lại một làng bọn hắn lại có sống sót hy vọng một bên khác tại lưu trấn tông hai người hiện thân thời điểm hạng lăng thiên nói thầm một tiếng quả nhiên hắn không có đ o á n sai cuối cùng sống sót liền là lưu trấn tông cùng trần uyên cũng không biết bọn hắn rốt cuộc dùng phương pháp gì thế mà đem thánh huyết thiên chỉ đều làm hỏng không nên a bốn đại minh chúng ta hạng lâm vũ ngưng tiếng nói tạm thời xem trước một chút không thể hiện thân hạng lăng thiên giơ tay lên đã ngừng lại bọn hắn ý nghĩ mặc dù hắn cũng rất muốn giết trần u y ê n cùng lưu trấn tông làm vì bọn hắn hủy đi thánh huyết thiên trì đại giới nhưng còn lại lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể xúc động nếu không sẽ mang đến càng lớn đại giới coi như là đánh cờ thời điểm sai một tay thôi ngay sau có là cơ hội diệt sát hai người bọn họ các người hai cái may mắn sống ngược lại cũng thôi nhanh chóng cuốc n a y không nên quay dày bản tông chủ đại kế mau cút đường hiến chắc kinh hãi qua đi chính là nghiêm nghị uy hiếm nói dưới mắt chính là phục sinh cựu nhi tốt cơ hội tuyệt đối không thể bị đánh gãy nếu không nàng liền thật không có phục sinh cơ hội mà hắn vậy đem cô độc cả đời trần n g u y ê n nhìn xem phía dưới bố trí người lạnh một tiếng trầm giọng nói vừa rồi trần mô đã nói đã ngươi nghĩ như vậy nàng cái kia trần m ô liền làm một kiện về thiện đưa ngươi đi gặp nàng để cho các ngươi vợ chồng ở dưới cựu tuyển đ o à n viên làm cản đường hiến trác mặt ngậm sắc cơ một bên lưu trấn tông ngưng t i ế n g nói đường hiến trác hôm nay chính là ngươi t ử kỷ lại dám thiết lập ván cục hại chúng ta từ đó về sau thục chung lại không đường môn đứng thẳng cơ hội dứt lời về sau hắn liền muốn cầm trong tay chu tức thần tiễn bắn đi ra nhưng trần liên ngăn trở hắn gợn xấu nói lưu h u n h người này giao cho ta ngươi đi giúp thượng con vinh đường hiến chắc trên thân thế nhưng là có khí vận đây là hắn con mồi ai cũng không thể cướp đi lưu trấn tông nghe vậy mới mày trần huynh có nắm chắc không hắn lại nói có chút c h u y ể n c h u y ể n nhưng ý tứ rất rõ ràng cái k i a chính là đường hiến chắc thế nhưng là phong vân bảng trước ba mươi cực giả bây giờ lại chuyên môn làm ra như thế lớn động tĩnh tuyệt đối không nên cậy mạnh bọn hắn hoàn toàn có thể liên thủ chu sát người này ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình trần liên gợn s ó n g đường lộ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tự tin tốt vậy hắn liền giao cho trần huynh lưu trấn tông gặp trần liên kiên trì như vậy cũng không có tiếp tục miễn cưỡng cùng đường hiến c h ắ c tất nhiên là một trận áp chiến nếu là có thể tránh cho lời nói tự nhiên nhất còn nữa nếu là trần n g u y ê n đã rơi vào thế bất lợi hắn cũng có thể tùy thời hỗ trợ trần n g u y ê n đường ngô nghe qua ngươi tên biết ngươi là trung nguyên trăm năm qua thiên phú thịnh nhất người nhưng bốn đây cũng chỉ là thiên phú mà thôi tại không có chuyển hóa làm thực lực trước đó hết thể đều là hư hảo bản tọa đã sớm bước vào thiên đan mà ngươi chẳng qua là thực đan tu vi mà thôi ngươi cầm cái gì tới đối pho ta hẳn là thật muốn muốn chết phải không đường hiến trắc ngưng n danh hiếp giống là muốn đem trần liên d o ạ cho lui bình thường trần liên lên tiếng cười to nghĩa chính ngôn từ cất cao giọng nói đường hiến trác ngươi tính cái cái gì đồ vật hẳn là cho là mình thật vô địch thiên hạ không thành bất quá là một tiểu nhân h è n hạ mà thôi mượn dùng thê tử ba năm đại tế làm lý do mời thục châu gần hai mươi vị tông sư đến đây nhưng ngươi lại làm chút cái gì cố ý thiết hạ h u y ễ n trận để cái tia chút tông sư tâm trí khác mê hoặc tự giết lẫn nhau mong muốn để chúng ta nỗ lực tính mạng làm đại giá đi cứu ngươi một cái không có ý nghĩa nữ nhân thật sự là làm trò cười cho thiên hạ t h u c bên trong võ giả không đáp ứng thiên hạ võ giả càng không đáp ứng hôm nay bản quan liền thay trời hành đạo đưa ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ thần hồn câu diện ngươi cái k i a gái t h ề vậy đem triệt để hồn phi phát tán còn có đường môn vậy cùng nhau vẫn lạc nơi này a dứt lời về sau trần n g u y ê n bước ra một bước quanh thân khí thế ẩm vang bước lên s ô n g thẳng lên trời quay phong vân đem làm nổi bật vì một tôn thần đồng thời nó nhục thân bên trong khí huyết vậy tại quần c u ộ n m à động giống như là cựu thiên phía trên hạ xuống diệt thế thần l ôi thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu tìm chết gặp trần liên vẫn không chịu từ bỏ đường hiến chắc trong lòng sát cơ vậy triệt để bị kích phát ra hắn liếp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất băng quan tài r tốc tốc mọi người đều biết đường hiến chắc có ba môn việt học danh xưng đường tam tuyệt cái này huyết xả quấn quanh chính là thứ nhất chính là đối thiên địa nguyên khí cực hạn không chế cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng trần nguyên không tránh không lùi t h ậ m rãi nâng lên tay phải tiếp lấy mánh liệt quanh ra một quyền và anh bạo liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng cái kia hơn mười đầu huyết xả vậy trong nháy mắt nổ t u n g nhưng chính như trước đó một dạng mặc dù nổ t u n g cũng không có mẫn diện mà là hóa thành vô số đầu nhỏ bé huyết xả phóng tới trần uyên lại tốc độ đột nhiên tăng tốc nhưng giờ phút này ở trong mắt trần uyên lại l à n h ư thế chi chậm mất dịp bốn một tiếng gầm nhẹ trần uyên nhục thân lượng sắc quan g mang đại thịnh phàm là bị tia sáng bao phủ huyết xả toàn bộ hóa thành hư vô mà trần uyên cùng đường hiến chắc giao thủ ngay từ đầu vậy lập tức đặt đến gây cấn phía dưới vây xem những người kia vậy chuyển động theo giang hổ võ giả cùng đường môn đệ tử lại lần nữa chém giết bắt đầu. so với trước đó bại lui có lưu trấn tông cùng trần nguyên hiện thân về sau bọn hắn sở hữu người đều bị kích phát ra lòng tin trong lúc nhất thời đúng là hiện ra thể lực ngang nhau chi tượng lưu trấn tông nghe theo trần nguyên lời nói trực diện cái kia còn lại một vị đường môn tông sư thần sắc bình tĩnh kéo ra trong tay thần cung huyền vũ thần tiện nhắm ngay tên kia tông sư người kia trong nháy mắt giật mình giống như là bị cái gì đổ vật để mắt tới bình thường lập tức lui nhanh nhưng vô luận hắn lui lại bao xa cái kia cố nhìn chăm chú ở trên người hắn cảm giác lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán ngược lại theo thời gian trôi qua dần dần tăng cường thiên địa chi ý nhân quả chi đạo p h ạ m là bị lưu c h ấ n tông để mắt tới người chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ không cách nào tranh n ẽ giờ phút này hắn đứng ở nơi đó giống như là cùng tiên h địa nguyên khí triệt để tan hợp lại cùng nhau và ảnh dây cung một tiếng nổ tung huyền vũ thần tiễn ẩm vang bắn ra ở trong hư không một đầu hư gạo huyền vũ gào thét lấy thẳng hướng tên kia tôn g sư tên kia đường môn tôn g sư sợ hãi cả kinh lập tức lấy cương khí che ở trước người nhưng đây đều là phi công cái kia hộ thể cương khí trong nháy mắt phá diệt huyền vũ thần tiễn trực tiếp từ tên kia tôn sư chân trái xuyên thẳng m ạ qua tiếp theo m ạ n liệt nổ tung một đoàn huyết vụ lưu trấn tông thần sắc vẫn như cũ r ử n g dưng vô cùng tiếp tục kéo ra thứ hai cung bạch hồ thần tiễn giống như là một cái thợ săn tại trêu tức mình con mồi bình thường tốt một cái lưu trấn tông hạng lăng thiên nhìn xem lần này cảnh tượng cũng không khỏi tán dương một câu thiên địa chi ý tâm thần quý nhất nhưng phàm là hắn mục tiêu liền không có khả năng t r ố n qua đây vẫn chỉ là đáng cảnh nếu là nó đột phá đến hóa dương cảnh tất nhiên đánh đầu thằng đó hạng lâm vũ vậy thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu đáng tiếc không thể vì ta sử dụng người này tâm cao khí ngạo sẽ không vô cùng đơn giản liền thần phục chúng ta đại h u n h suy nghĩ vậy không phải không có lý tiểu mội cảm thấy cái tia trần uyên có thể thắng qua đường hiến chắc sao hạng lăng thiên tiếng nói nhất c h u y ệ n đ ố n g nhiên hỏi không dám chắc chắn ân đường hiến chắc mặc dù tu vi đã gần đến hồ thiên đan đ ỉ n h phòng mà trần uyên chẳng qua là thực đan tu vi nhưng tiểu mội vẫn không cảm thấy đường hiến chắc có thể thắng cái này trần uyên thế nhưng là được vinh dự trung nguyên trăm năm qua có thiên phú nhất v õ giả kết đan thời điểm trời sinh dị tượng bị truyền có chân quân chi tư mấy tháng trước đó càng là đao trảm đông doanh đệ nhất thiên tài doán đẳng nhất đao thực lực sâu không lường được h ạ lâm vũ trầm rãi mở miệm nói đề cập hắm thời điểm so nhắc lên lưu trấn tông còn muốn ng vi huynh kết đan thời điểm không phải cũng là trời sinh dị t ư ợ n g sao tiểu mội cảm thấy vi huynh cùng cái này trần n g u y ê n ai mạnh ai yếu hạng lăng thiên mở miệng nói ra đây cũng là hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo sự t ì n h đã từng kết đan thời điểm dẫn tới cựu thiên hạ xuống tử khí mặc dù chỉ là một sợi nhưng cũng đủ làm cho hắn hưng phấn bởi vì căn cứ trong t ộ c sách c ổ ghi chép ngàn năm trước đó thái tổ kết đan thời điểm chính là trời sinh tử khí kéo dài trăm dặm được vinh dự trời sinh thần thánh điểm này mặc dù chưa hề bị ngoại truyền đi qua nhưng bọn hắn hạng thị hoàng tộc là một mực ghi chép tự nhiên là đại huynh càng hơn một bậc hạng lâm vũ gợn sóng một cười phụ hòa nói với anh đối với nơi xa quan sát trận chiến này hạng lăng thiên một bằng người trần uyên mảy may vì cảm giác giờ phút này hắn tâm thần đã hoàn toàn chìm vào cùng đường hiến chắc tranh phong bên trong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trước đó ở trong huyết trì tại thể nội tích tụ to lớn lực lượng giờ phút này cuối cùng đã tới phát tiết thời điểm trần uyên có thể nói là càng đánh càng hăng say mà mà đường hiến chắc thì là trong lòng khiếp sợ không tên lấy hắn gần như thiên đan đỉnh phong tu vi giờ phút này cùng trần uyên giao thủ với nhau không chỉ có không chút nào chiếm thượng phong ngược lại bị hắn ép vào hạ phong đơn giản khiến người ta không dám tin tiếng h ự c nổ g kinh khủng không ngừng tại hư không nổ tung nguyên khí điên cuồng bạo động hư không đều rất giống nổi lên vận sóng hai người tất cả đều khống chế lấy thiên địa nguyên khí trong hư không huyễn hóa thành kinh khủng bóng dáng giống như là hai đạo tiên thạch tại ẩm vàng va và chạm hai cái cực điểm thật cơ hồ liền là hai cái cực điểm n h ấ t p h ư ơ n g hung bì n g ậ p trời một bên khác khí thế ngọc trời không đoạn giao phong không ngừng sát phạt lại là một tiếng kinh thiên va chạm trần n g uyên cùng đường hiến chắc song song tránh lui t r ă m trượng bầu không khí ngưng kết tới cực điểm đường hiến chắc liếc mắt nhìn chằm chằm trần n g uyên hai tay chấn động từng tầng từng tầng vòng tròn tại quanh người hắn bắt đầu v ầ n quanh phạm vi trăm trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bắt đầu hội tụ trở thành trong vòng trăm trượng tâm mà cái kia quay chung quanh tại quanh tân vòng tròn thì giống như là từng cái vòng tròn riêng phần mình có được lớn lao thần dị thứ hai tuyệt thiên tình biến trần nguyên, n g ư ơ i dám ngăn ta phục sinh kiểu nhi hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày thử cho ngươi sinh lộ không đi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn đường đến chỗ chết kiếp sau nhớ kỹ làm cái thức thời tuân kiệt trong chốc lát cái kia co vào kinh khủng nguyên khí ở tại trước người ngưng tụ thành một cái to lớn còn như thực thể viên c ầ u tiêu tán lấy làm cho lòng người quý khí tức chỉ bằng ngươi trần u y ê n thần sắc đ ạ m mạc giống như là không chút nào đem đường hiến chắc để ở trong mắt hắn hai mắt trong nháy mắt nổi lên huyết sắc qua mang hoàng đồ đao bên trong cảm giác được dẫn dắt tà long long hồn mãnh liệt từ thân đao bên trong gào thét mà ra xoay quanh tại hắn đỉnh đầu sinh động như thật long hồn chỗ tiêu tán ra khí tức không kém chút nào đường hiến trác thủ đoạn đường hiến trác đ ấ y mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn ống tay h á o vung lên một viên nắm đấm lớn nhỏ thần bí đồ vật đã rơi vào nguyên khí bên trong tiếp theo song trường quét ngang cái kia khổng lồ nguyên khí áp súc mà thành hình cầu mánh liệt phóng tới trần n g uyên giống như là trong hư không xẹt qua một đạo lưu tinh bình thường chạm trần n g uyên trường đao thẳng ra hội tụ nó quanh thân bộ phận khí huyết long hồn gào thét mà ra cao vút tiếng long ngâm phá vỡ chân trời cả hai manh liệt đụng vào nhau hư không đều rất giống động lại bình thường ba hơi về sau chấn thiên tiếng oanh minh hư không hiện nổi sóng to lớn sóng nhiệt quét sạch phạm vi mấy trăm trượng nhưng long hồn chỉ là thoáng thoáng bị hao tổn mà thôi cũng không trọng thương đang tại trần nguyên chuẩn bị thừa thắng sông lên một khắc lại là một tiếng không thua trước đó tiếng oanh minh nổ tung đến dị thường đột nhiên để trần nguyên đều vô ý thức che chắn một chút long hồn nầm vang rút lui chui vào hoàng đ ổ đao bên trong mà đường hiến chắc lại thừa dịp này thời cơ thân hình trong hư không vẽ qua tàn ảnh vung tay lên đẩy trời hiện ra hữu quang tiến mất trong nháy mắt hướng phía trần n g y ê n bảo phủ bạo vũ lê hoa trâm không kịp tránh lui trần n g ê n tâm n i ệ m vừa động hộ thể cơ khí trong nhá nhưng cái tia trên kim đã sớm bôi lên hủ hóa cơ ư n g khí thủ đoạn là lấy cho dù là trần luyện chống lên cơ ư n g khí vậy tại cái tia bạo vũ lê hoa châm hạ bị từng cái xuyên đ ấ u đây cơ hồ xem như đường môn chấn tông thủ đoạn một trong nhất là đường hiến chắc trong tay càng là vô cùng kinh khủng lại phối hợp thêm ngưng tụ thiên địa nguyên khí chính là thiên đan tông sư vậy có khả năng một cái sơ sẩy vẫn là tại chỗ h ừ gặp tự thân cơ ư n g khí ngăn không được n g ậ c trâm trần u y ệ n m ư ớ mày lạnh hư một tiếng dưới quần áo n ụ c thân phía trên hào quang màu vàng sẩm cùng tĩnh mịch ma văn trong chớp mắt tre kín n ụ c thân kim cương bất hoại Đang tại đường hiến trần tại cho ắ c dù là kim ê cương k bất hoại u quả thủ đoạn mình cũng không nên mảy may vô dụng mới đúng nhưng hắn làm sao biết trần liên nhục thân trải qua qua đạo phật ma ba loại sức mạnh gia trì lại thêm trước đó tại trong huyết chỉ ngưng làm một thể sớm đã đạt đến chân chính đỉnh phong tri cảnh so phổ thông kim cương bất hoại còn phải mạnh hơn mấy lần chính là linh binh vậy khó làm bị thương hắn lại càng không cần phải nói cái kia chút độc c h â m trần u y ê n mở ra hai mắt đ á y mắt thấu qua một chút băng hàn rất tốt gọn sóng ngâm khẽ từ hắn trong miệng t ố t ra hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đường hiến trác đã đối phương dùng bất cứ thủ đoạn nào vậy cũng không thể trách hắn theo nó một tay một nắm tại đường hiến trác kinh hại dưới ánh mắt trên mặt đất cái kia bị cực g â m đại trận bao phủ bằng quan tài trong nháy mắt nổ tùng trận nhãn vừa vỡ chung q u n h â m khí bắt đầu cấp tốc tắn đi lúc trước giao thủ quá trình bên trong hắn vậy đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nói để hắn bồi vợ hắn. liền nhất định làm đến không đường hiến chắc mắt thấy lấy đại trận phá vỡ nó trên thân chịu tại thê tử hạt châu giờ phút này k i a sáng vậy dần dần tắn đi đại trận liên lụy vừa vỡ tất cả đều mất diện mà vợ hắn còn sống hy vọng vậy triệt để không có ngầm đầu đường hiến chắc hai mắt đã nổi lên huyết lệ sắc mặt hắn dữ tợn gầm nhẹ nói ta muốn n g ư ơ i chết chốc lát ở giữa tường đạo huyết sắc đường vần trong nháy mắt hiện đầy đường hiến chắc toàn thân nó quanh thân khí thế đúng là kéo lên qua trong dây lát liền đạt đến đan cảnh chỗ chịu tại đinh phong kinh khủng thiên địa nguyên khí điên quần hướng phía hắn hội tụ thê tử còn sống cơ hội đã mất cho dù là đánh đổi mạng sống làm đại giá hắn cũng muốn trần u y ê n đến bồi táng trần u y ê n gặp hắn điên dại khinh miệt một cười lật bàn liều mạng h a h a bốn vậy lên i bốn tới đi hắn hai mắt ngưng tụ phạm vi mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí vậy điên cuồng hội tụ một tôn mơ hồ trăm trượng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ giống như là một tôn phật đà nhưng càng giống là một tôn ma thần tu la ma thể ma thần chiến thể chuyến hót tháng chín chương bốn trăm bảy mươi sáu đường ngôn hủy diệt cơ duyên lại mở kinh khủng khí cơ tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên lấy cái này ma thần hư ảnh thủ đoạn xem như trần u y ê n căn cứ tu la ma thể lại thêm kim cương lưu ly thân cái này hai môn công pháp lĩnh n g ộ xuất thủ đoạn trước đó tại thánh huyết thiên chỉ bên trong tiếp nhận cố lực lượng kia quán tâu thời điểm liền đã bắt đầu thôi diễn bây giờ sơ bộ ngưng tụ thành kinh khủng dị thường nguyên khí làm cơ sở huyết khí vi cốt chân lý võ đạo vị thần ba cái hợp nhất phía dưới cái tia ma thần hư ảnh tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực lấy giờ k h ắ c này giữa thiên địa tất cả ánh mắt đều hội tụ đến trần liên cùng đường hiến c h ắ trên thân thắng bại vậy trong tay bọn hắn đối rất nhiều giang hồ võ giả tới nói một khi đường hiến chắc thắng cái tia bọn họ liền không có còn sống cơ hội còn nếu là trần l u y ê n thắng vậy hôm nay chính là đường môn hủy diệt này bất quá những người này cũng không bao gồm lưu trấn tông cho dù là trần l u y ê n không địch lại hắn vậy vẫn có một trận chiến thực lực l i ế c q u a hai nhân tình huống lưu trấn tông quyết định kết thúc chiến đấu cuối cùng kéo ra một chi bạch hổ thần tiễn trong chốc lát bạch hổ thần tiễn rời dây cung mà ra giờ phút này đường môn tên kia đan cảnh tông sư bộ d á n g cực kỳ thê thảm toàn thân cao thấp chỉ còn lại có nửa cái thân thể hai chân hai tay tất cả đều mẫn diệt q u a n thân khí thế vệ hạ thấp điểm đóng băng thậm chí mắt thấy lấy cái kia bay thẳng mà đến thần tiễn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại là có một loại giải thoát ý vị khoe miệng của hắn một phát thản nhiên đối mặt v ơ i anh huyết vụ đầy trời triệt để mất diện một bên khác hạng lang thiên mắt thấy lấy trần u y ê n ngưng tụ ra ma thần hư ảnh khẽ thở dài một hơi kết thúc đại huynh ý gì đường hiến chắc cùng trần u y ê n chưa tiến hành một k í c h cuối cùng vì sao nói kết thúc một bên hạng lâm vũ nhữ mày lại mở miệng hỏi đường hiến chắc ngăn không được hạng lang tiên trầm giọng nói ân cái này trần liên quả nhiên không đơn giản có lẽ trước đó suy đoán là sai lầm thánh huyết tiên chỉ liền hủy trên tay hắn đáng tiếc như thế tuyệt thế thiên tài vậy mà hiệu c h u n g với tư mã ra ngày sau như có cơ hội tất yếu đem chu sát không thể để cho hắn trở thành ta hạ n g thị hoàng tộc phục quốc trên đường trở n g ạ i đúng vậy a đáng tiếc đường hiến chắc hai mắt huyết hồng giống như là triệt để đánh mất thần trí nhìn chăm chú trần uyên khàn giọng nói chết vừa mới nói xong nó hai tay trong nháy mắt k ế t ấn trong hư không phong vân biến sắc một đạo lại một đạo huyết sắc xiềng xích từ trong hư không vẽ qua một mực đem trần uyên b ẫ y quanh theo hắn bước ra một bước vô tận huyết sắc xiềng xích mang theo một cỗi lớn phong cấm chi lực trong nháy mắt tuần hướng trần uyên mà hắn cả thân thể thì là hóa thành một đạo huyết sắc lư qu giống như là một thanh mũi tên bình thường bay thẳng mà lên một cách này hắn cơ hồ hẳn phải chết nhưng thân trước khi chết cũng muốn đem cái này hủy hắn cứu sống cựu nhi ra hỏa cùng nhau mang đi đây là hắn bây giờ tâm mà chấp nghiệm huyết sắc xiềng xích xuyên qua hư ảnh đem hắn một mực trói buộc chặt đồng thời trần uyên bản thể vậy cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng phong cấm chi lực nhưng hắn lại không cố kỵ gì ngầm đầu nhẹ dọn phun ra một chữ phá tiếp theo trần uyên hai tay chấn động sau người ma thần hư ảnh vậy đồng thời một trăm cái kia xuyên thấu hư ảnh huyết sắc x i ề n xích đứt đoạn thành t ư n g t h c trần uyên bước ra một bước hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải ma thần hư ảnh như thế chấn kinh khủng lực lượng chuyển động theo chấn n u y ê n sau lưng ma thần hư ảnh một trưởng từ trên trời r i á n g xuống hướng thẳng đến cái k i a đạo hết u y sắc lưu quang chấn áp mà xuống trên mặt đất cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn hình dáng đường hiến c h ắ c hóa thành cái k i a đạo lưu quang đúng là mạnh mẽ bị ngừng đó là so với hắn vừa rồi càng thêm kinh khủng chấn áp phong cấm lực lượng hắn n g n g đầu há hốc miệng ra anh ma thần chi trưởng trong nháy mắt anh ở trên người hắn nó quanh thân quần áo trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn bốn ấm ấm bốn mặt đất giống như là ngã xuống một tòa to lớn ngọn núi giống như là đập đô giang cái này cái đập nước mạnh mẽ bị oanh mở đó là chân chính lay núi động uy năng phía dưới né tránh không kịp giang hồ võ giả cùng đường môn đệ tự vậy dưới một trường này hóa thành hư vô trong hư không đứng đấy trần uyên từ từ mở mắt sắp mặt có chút chấm bệnh một k í c h k i a chỗ tiêu hao lực lượng quá kinh khủng dù sao chỗ tạo thành uy năng càng lớn tiêu hao liền càng lớn đây là đồng giá nhưng hắn như c ũ còn giữ đại bộ phận lực lượng bởi vì chỗ tiêu hao là trước hắn tại cái tiêu huyết chỉ bên trong hấp thu lực lượng cơ hồ kém chút đem hắn no bạo bây giờ xem như đem cỗ lực lượng này phát tiết trên mặt đất cái k i a đạo trường ấn chừng trăm trượng lớn nhỏ ở trung tâm c à n g là có một cái hơn một trượng lớn nhỏ cái hố trần u y ê n nhìn xuống cái k i a đạo cái hố từng bước một từ trong hư không đi xuống giơ tay lên một cổ manh liệt lực lượng lập tức đem cái hố này bên trong bóng dáng bắt đi ra giờ phút này đường hiến trác bộ dáng thê thảm quần áo tàn phá tóc dài rối tung giống như n h n h dại trên thân khí tức càng là như ẩn như hiện phảng phất sau một khắc liền giống như dầu thắp hao hết ngọn lửa tức sắc tát hoàn toàn không có trước đó hăng hái hô to lấy muốn phục sinh hắn người yêu đường môn môn chủ hình tượng khu khu bốn đường hiến trác tại nguyên khí kích tích giới từ từ mở mắt. Đầu tiên là ngốc trệ một lát. tiếp theo từ phần bụng đem hạt trâu gỡ xuống nhìn xem nó bình yên vô sự bộ dáng khơi gợi lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười phản phất tính mạng mình còn không bằng một viên hạt trâu trọng yếu càng là không có chút nào phản ứng trần n g u y ê n trần n g u y ê n nhìn lên trước mặt nam tử trung n i ê n cũng không có nói cái gì ngoan thoại chỉ là nhẹ nhàng một nắm tay đường hiến chắc đ ụ c thân liền bắt đầu từng khúc bạo l i ệ t huyết vụ tràn ngập chết đường hiến chắc trung v i là chết hắn không ngăn được trần n g u y ê n đòn đánh mạnh nhất tại một kích tia tiếp theo bại mắt bắt đất trần liên lập vào hư không chậm rãi nhắm mắt lại một sợi người thường không nhìn thấy màu xanh khí vẫn tia sáng trong nháy mắt tràn vào tr ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm rãi đem khí vận hấp thu chậm rãi chuyển động chỉ chốc lát một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn sông lên trần h u y ê n trong lòng thục châu biên giới t r ầ m huyết hồ trong hồ trăm năm g ầ n linh mục tiếp thiên liền địa vô tập bích c ả n khôn quý động ngộ thiên ý mở to mắt trần huyên bắn ra một đạo tinh quang thục châu biên giới t r ầ m huyết hồ linh mục thiên ý bốn hẳn là lần này cơ duyên liền để cho tự mình đi đường tắt trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa chi ý mà tại trần u y ê n suy tư lần này mới cơ duyên thời điểm cái khắc phụ cận sở hữu người trong lòng đồng thời bưng lỏng hiện lên một cái cộng đồng suy nghĩ kết thúc Đường môn hai vị đan cảnh công sư hôm nay tất cả đều vẫn lạc còn lại cái kia chút chẳng qua là thông huyền ngưng cương mà thôi căn bản không tạo nổi sóng gió gì thượng quan ngự thở phào một cái trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười quả nhiên trần huynh vô địch chỉ phải tin tưởng hắn liền tốt cái gì chó má phong v â n bảng trước ba mươi cái gì chó má hóa dương chi tư tại trần huynh trong tay liền m ộ ư ơ i năm phút thời gian đều chống đỡ không dưới phi phế vật mặc dù hắn không phải đường hiến trác đối thủ nhưng cũng không trở ngại hắn đứng tại trần huyền góc độ đi đối xử dù sao bọn hắn thế nhưng là huynh đệ tốt trần h u y n thắng vậy đại biểu thắng lưu trấn tông vậy thở phào một cái cầm trong tay thần cung một lần nữa trên lưng còn tốt hắn tín nhiệm không có sai trần uyên dám một mình đối mặt đường hiến trắc quả nhiên là có không ít năm c h ắ c người trẻ tuổi quả nhiên đối danh lợi không bỏ xuống được bốn là hiện tại lưu trấn tông cảm thấy trần uyên sở dĩ muốn một mình cùng đường hiến trắc giao thủ cũng là bởi vì muốn dẫm lên hắn tại phong vân bảng bên trên có được càng cao thứ tự trừ cái đó ra hắn còn thật không nghĩ tới cái gì quá hợp lý lý do càng sẽ không nghĩ tới trần uyên hội từ trên người đường hiến trắc đạt được cái gì lợi ích khổ đương nhiên nếu là trần u y ê n biết lưu trấn tông ý nghĩ này đoán chừng vậy sẽ không phủ nhận mà là cười cười ngầm thừa nhận hắn tình nguyện người khác như thế nhìn hắn cũng không muốn để cho người khác suy nghĩ nhiều giang hồ nhất phương cảm thấy thắng cục đã định nhưng còn lại những đường môn đó đệ tử lại mặt lộ vẻ sợ hãi bọn hắn trước đó không sợ sinh tử là nhận lấy cổ động cảm thấy môn chủ bách chiến bách thắng nhưng bây giờ môn chủ cùng trưởng lão đều không toàn bộ đều hóa thành h u y ế t vụ thậm chí liền bộ phận chân cụt tay đức đều không có để lại t r i để trên đời này bị xóa đi vết tích vậy bọn họ đâu hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có một con đường hẳn phải chết đi thôi đi lu hạng lâm n vũ nhẹ gật đầu chỉ là đang nhìn hướng trần liên thời điểm luôn cảm giác có chút không hiệu quen thuộc cảm giác cũng không biết là từ đâu mà đến có người thăm dò Chật, một đạo gợn sóng thanh nhâm từ hoàng đồ đao bên trong truyền gia đó là ma là thanh nhâm cảm giác không rõ ràng nó trên thân hẳn là có che đậy thiên cơ gì bảo ở nơi nào trái hậu phương nghe được ma la lời nói trần n g u y ê n lập tức q u a y đầu nhìn lại nhưng lại không có vật gì chờ m m ặ t một cái trước mắt hắn thân hình dừng lại tại rất nhiều người ánh mắt không giải thích được hạ hóa thành lưu quang bay thẳng trái hậu phương một chỗ trên ngọn núi tiền bối cảm thấy thăm dò người là ai trần n g u y ê n híp mắt hỏi chờ hắn đuổi tới thời điểm nơi đây đã không có vật gì thậm chí đều không có bất kỳ người nào tồn tại lưu lại hạ vết tích nhưng hắn có một loại dự cảm ma la tiền bối nói tới thăm dò người trước đó hẳn là ngay ở chỗ này chỉ bất quá cùng đập đô giang ở giữa cách xa nhau khoảng cách quá xa hắn lại hết sức chăm chú cùng đường hiến trắc giao thủ căn bản cảm giác không rõ ràng thôi có lẽ cùng cái tia v i ế n cảnh có quan hệ sau một hồi ma la mở m miệng nói trần n g u y ê n vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng là loại cảm giác này từ trước hắn xuất quan cùng đường hiến trắc thời điểm giao thủ liền phát hiện một vấn đề cái k i a chính là cái k i a bí cảnh cùng đường hiến trắc chuẩn bị phục sinh thê tử căn bản không có bất cứ quan hệ nào vậy hắn vì sao A lại tốn công tốn sức mời rất nhiều đan cảnh tông sư đến đây đồng thời lửa giết đâu phía sau tuyệt đối có vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kêu huyết chỉ thật cùng đã từng sở thái tổ có liên quan nếu là còn có cái khác vo thần cường giả tối đỉnh lưu lại dưới liền không phải tiền sở hạng thị hoàng tộc di mạch có lẽ vậy bốn ma la không có quá nhiều nói cái gì trần u y ê n thở phào một cái bốn phía nhìn chung quanh một lát một lần nữa ngự không về tới trước đó giao thủ trong chiến trường cái kia chút thăm dò người sớm liền không biết hình bóng liền xem như muốn tìm vậy không có khả năng tìm được trần u y ê n lúc trở lại nguyên bản bình tĩnh chiến trường lại lần nữa chém g i ế t lên chỉ bất quá cùng lúc trước có chút khác biệt trước đó là thể lực ngang nhau chém giết mà bây giờ thì là thiên về một bên đ ồ sát những đường môn đó đệ tử đều đã mất đi lòng d ạ mà bản thân cảm thấy mình đã thua tự nhiên sẽ không đi kiệt lực chống cự chỉ có thể từng cái nga xuống trước ê n、so、đó trần liên t đã nói rất rõ ràng cái kêu chút tiến vào bí cảnh tưởng tượng lấy đoạt được linh vật đan cảnh các bậc thông sư bây giờ toàn bộ đều đã vất lạc đơn giản khiến người ta hoảng sợ hắn nếu là đi vào chẳng phải là cũng là kết cục giống nhau nếu là trần u y ê n biết hắn ý nghĩ này nhất định sẽ nói thượng quan ngự hạ c h à n g nhất định sẽ cùng những người kia một dạng bởi vì hắn không có cách nào đi cứu hắn hắn tự thân không chịu ảnh hưởng bản thân liền không thể nắm lấy lưu trấn tông không bị ảnh hưởng là bởi vì nó có được thanh minh thần t r í linh vật thượng quan ngự đâu tất nhiên là không có hắn bây giờ còn không phải thượng quan gia tộc dài không có khả năng có được thượng quan thị tộc nội tình cho nên một khi tiến vào bí cảnh bị mê n u y ễ n tất nhiên cũng là thần t r í mơ hồ cùng những cái kia võ giả mở dạng rơi vào cái tự giết lẫn nhau hạ tràng liền xem như cuối cùng thắng vậy sẽ cùng cái k i a h u y ế t đồ phan phụ mừng dạ một đầu đâm vào bên trong huyết chỉ hải q u ố c không còn bốn người ta huynh đệ không cần phải nói tạng trần u y ê n khoát tay áo nói khẽ gặp bọn hắn đang tại nói chuyện với nhau do dự một lát lưu trấn tông vẫn là đi lên trước lên tiếng c h à o chắp tay nói chúc mừng trần huynh v u i từ lâu đến một bên thượng quan ngự lông mày n h u lại mở miệng hỏi trần huynh chu sát đường hiến trác cuộc chiến hôm nay tất nhiên giành truyền thục châu thậm chí giang hồ tại phong vân bảng bên trên bài danh tất nhiên là biết n ú c đích lưu trấn tông cười nói lưu huynh nói cũng đúng trần liên cười cười không có nhiều lời cái gì xem như chấp nhận thượng quan ngự lại cảm thán nói trần huynh mới là thật vô địch à từ thành tiên chiến kết thúc ngươi vẫn là thứ nhất leo lên phong văn bảng vậy là cái thứ nhất tiến vào trước năm mươi liền xem như tả thừa tông cùng ngươi so vậy k é m xa tả huynh cũng bất phàm trần uyên nói khẽ thế mà biết tả thừa tông trước đó không lâu vậy đã trải qua một trận đại chiến trải qua đánh giá sau vậy leo lên phong văn bảng mặc dù chỉ là cuối cùng nhưng đã thuộc bất phàm dù sao từ thành tiên chiến kết thúc đến nay vậy bất quá ba tháng thời gian mà thôi nếu là không có hắn tả thừa tông không thẹn thời đại này trói mắt nhất thiên tài cùng hậu nhân kéo ra rất lớn khoảng cách chí ít bốn linh sơn huyền minh thiên ma điện vệ vô nhai còn có đạo huyền sinh bạch trường khanh đám người từ khi thành tiên chiến sau khi kết thúc động tính liền nhỏ rất nhiều rất nhiều người đều nói bọn hắn chính tại đột phá hoặc là đột phá qua đi củng cố tu vi bên trong trần huynh chuẩn bị đối đường môn xử trí như thế nào lưu trấn tông đ ỗ n g nhiên lại lần nữa hỏi trần liên tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ hiện tại đường môn cao thủ tất cả đều vất lạc hôm nay trốn bất quá hủy diệt hạ tràng cái kia đường môn mấy trăm năm tích lũy tự nhiên muốn người có đ ư c chiếm lấy tại hạ tất công chưa lập thậm chí còn nhờ vào trần h u n h cùng lưu h u n h cứu giút cái này đường môn liền giao cho hai vị đạo t lưu, lưu, lưu trấn tông biểu thị nói dù sao đường hiến chắc là t r ầ n liên giết chết đối thủ của hắn chỉ là cái khu khu thực đan tông sư mà thôi cơ bản tính cả dễ dàng tự nhiên muốn liều mạng trần luyện cầm càng nhiều tại hạ một thành vậy không nên cầm bốn thượng quan ngự lời còn chưa nói hết liền bị trần h u y ê n đánh gãy hắn trầm giọng nói hai vị trước nghe ta nói trần h i n h muốn nói cái gì trần m ỗ t r u sát đường hiến trác trận chiến này định là công đầu cầm bốn thành không vì qua lưu m i n h d i ệ t sát một vị đường môn tông sư cầm ba thành cũng không vì qua nhưng trần m ỗ còn có một cái yêu cầu yêu cầu gì trận chiến này giải quyết tốt hậu quả trần m ỗ liền không tham dự còn lại truy sát dư ơ nghiệt n bao quắt cùng cái kia chút giang hồ võ giả bàn bạc đều từ hai vị ra mặt dù sao một mã thì một mã hai vị cầm xuống cái này chút đổ vật nhất định phải là một ít chuyện cùng đường môn giao thủ không ngừng hắn một người ăn nhiều một chút cố nhiên không người dám phản đối nhưng ảnh hưởng quá kém càng không cách nào đuổi theo tập những đường môn đó dương nhiệt dẫn đến khả năng hội lưu lại hậu hoạn nhưng nếu là đem thịt phân đi ra liền không đồng dạng lưu thị cùng thượng quan thị đều là thuộc châu thế lực lớn bản thân thực lực mạnh mẽ mà những cái kia võ giả vậy lại bởi vì đạt được lợi ích mà đem hết toàn lực truy sát tất cả đường môn dương nhiệt vì hắn giải quyết nỗi lo về sau càng có thể làm cho hắn chiếm được một cái tiếng tốt đối với hắn mà nói cái này mới là tối ưu biện pháp thượng quan ngự cùng lưu trấn tông nhìn nhau một chút hơi hơi gật đầu Tốt, vậy liền theo trần huynh nói về phần trần mũ cái kia bốn thành đồ vật liền giao cho thượng quan huynh thay ta đưa đến thang sân phủ trần huynh yên tâm dáng ba câu ở giữa mấy người cũng đã vẽ điểm tốt bánh gà tổ đồng thời trên sân giao phong v ậ y triệt để kết thúc còn lại gần trăm tên giang hồ võ giả trầm mặc hồi lâu đ ỗ n g nhiên có một người hướng phía trần huyền không người cúi đầu hôm nay cảm ơn trần thanh sứ cứu rút một người dẫn đầu những người còn lại liền tùy theo hiệu bảng nhao nhao không mình hành lễ mà trần u y n vậy thản nhiên nhận lấy nếu là không có hắn những người này vận mệnh sát thực hội hoàn toàn khác biệt bất quá thụ hạ về sau hắn lại mặt ngó về phía đám người nói c h u y ệ n hôm nay bốn một phen đường hoàng lời nói về sau trần n g u y ê n liền nói đến bọn hắn quan tâm vấn đề nghe tới hội điểm cho hai người bọn hắn thành thời điểm rất nhiều người trên mặt đều đã phủ lên vui mừng mặc dù chỉ là hai thành nhưng đối bọn họ mà nói cũng là một bút không nhỏ tại phú huống hồ coi như trần n g u y ê n không chia cho bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn còn có thể có biện pháp nào không thành lấy trần n g u y ê n thực lực d i ệ t s á t bọn hắn vậy bất quá là dễ dàng mà thôi thế là nhao nhao lại bài nói đa tạ trần thanh sứ đa tạ bốn chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bảy mươi bảy bài danh tăng vọn hoành ép thời đại chuyện còn lại liền rất đơn giản ở đây cái này chút cơ hồ là đường môn tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ bên trong sơn môn còn lại cao thủ cũng không nhiều chỉ có một ít giả yếu tàn tật mà thôi căn bản không có khả năng chống đỡ được hai vị đan cảnh tông sư cộng thêm hơn mười vị thông huyền võ giả cùng gần tám mươi vị ngưng cương cùng một cái võ giả còn lại cơ bản liền coi như là chu d i ệ t có hai thành lợi ích xem như khen thưởng cái tia chút giang hồ võ giả dị thường ra sức ra tay tàn nhẫn phảng phất bốn Không bốn là thật muốn đem đường môn lưu lại dư nghiệp tất cả đều chu sát đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên trần liên nhìn qua phía dưới chém riết giống như là tạy nhìn xuống nhưng ánh mắt bên trong lại có một vệ thật sâu nghi hoặc vấn đề này hắn kỳ thật rất s ớ m trước đó liền nghĩ đến nhưng cho tới hôm nay mới hệ thống tính nghiêm túc suy nghĩ cái này thần bí võ đạo thế giới rốt cuộc cùng hắn kiếp trước có quan hệ gì vì sao hội có như thế nhiều tương tự tính tây vực linh sơn phương bắc núi võ đang bích du cùng côn lân u sơn ngũ đại thập quốc tiền sở hạc thị tấn quốc tư m a thị huyết châu tám trăm dặm lương sơn bến nước trại cùng bốn thục t r u n g đường môn cái này chút địa danh thật làm cho hắn có loại không hiệu quen thuộc nhưng lại cùng trong trí nhớ có chỗ khác biệt thật sự là để hắn có một loại thoáng rối loạn cảm giác chẳng lẽ tiếp t r ư ớ c hoặc là cái thế giới này có một cái là hư giả vẫn là n ó i bốn thời không rối loạn nhìn xem phía dưới c h é m giết trần uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí vấn đề này hiện tại lấy hắn thực lực cùng địa vị căn bản là không có cách truy sóc chỉ có thể tạm thời đem lúc này trước dàn xuống đáy lòng không thể hướng bất luận kẻ nào thổ lộ có lẽ đợi đến hắn triệt để đạt tới cái thế giới này đ ỉ n h phong liền có thể truy sóc đến một chút trần tướng trần huynh đang suy nghĩ cái gì lưu trấn tông có chút hiếu kỳ đi lên trước hỏi hắn đã quan sát trần uyên một hồi lâu một mực cương tại chỗ nhìn như là đang nhìn lấy phía dưới chấm giết Kỳ trần h như lại đang suy tư chút cái gì? Không ự c cái có cái gì. giống đang gì. gì. lại tư suy t nguyên nhìn c i chằm c chằm ú t thất t h ầ lưu trấn tông một chút mở miệng nói làm sao lưu thị không cam tâm chỉ ở thục châu một vùng cũng không phải là như thế chẳng qua là cảm thấy thời thế tạo anh hùng bên trên một thời đại đã sớm anh hùng là đ ư ờ n g triệu thái tổ cái này một thời đại không biết lại hội là bực nào nhân kiệt chấn động thiên hạ lưu trấn tông cười cười nhìn xem vương xa đứng c h ắ p tay thời thế tạo anh hùng câu nói này nói chưa chắc không có đạo lý có lẽ bốn đây là một cái xấu nhất thời đại vậy có lẽ đây thật ra là một cái tốt nhất thời đại trần uyên ánh mắt hơi chầm xuống quanh thân lộ ra một cỗ không giận tự ủy khi thế thượng quan huynh nói trần huynh là cái đáng giá tướng kết giao bằng hưu tại hạ một phen tiếp xúc về sau cảm thấy hắn nói cũng không tệ kết giao bằng hưu đi không thể nói trước trần h u y n ngày sau còn có thể có cơ hội dùng được với lưu gia lưu trấn tông gợn sóng một cười trần uyên đưa mắt nhìn hắn một lát nhẹ gật đầu trần mũ vậy ưa thích kết giao bằng hữu đã lưu m i n h cố ý trần mộ tử sẽ không chối tử nói chuyện với nhau một lát trần uyên rời đi nhìn qua hắn từ từ đi xa b ó n g lưng lưu trấn tông trên mặt nhẹ cười dần dần chuyển thành ngưng trọng tự lẩm bẩm xấu nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại h a hai bốn thời gian qua đi ngàn năm lưu gia hội ở ta nơi này một đời một lần nữa t r ấ n h ư n g ra tộc sao có lẽ bốn xe đi cảnh thái chín năm mười bốn tháng một trần uyên chính thức đột phá thực đan đình phong nhục thân vậy có cực điểm tiến cảnh đồng thời một ngày này cũng là chuyển thừa mấy trăm năm lâu thuộc chung đường môn hủy diệt thời gian từ trên xuống dưới không một người sống tất cả bên trong sơn môn dư n g h i ệ t đều bị cái k i a chút phẫn nộ cùng bị lợi ích choáng váng đầu góc người diệt sát thượng quan thị tộc cùng lưu thị đều phái tộc bên trong võ giả t r ư ớ c để duy trì đem hủy diệt đường môn chỗ được lợi ích phân chia thành bốn phần nhất lớn dĩ nhiên chính là trần uyên hạn cái này một phần vậy tại thượng quan thị hộ t ổ n g dưới thẳng đến thang sơn tại giang đô phủ trần uyên dừng lại hai ngày cùng thượng quan ngự cùng lưu trấn tông nói chuyện với nhau không ít quan hệ tiến một bước rút ngắn song p ư ơ n g đều cố ý giao hào đối phương tự nhiên tiến triển nhanh chóng đồng thời đường môn hủy diệt lại thêm đường hiến chắc thiết kế lừa r ế t gần hai mươi vị đ à n cảnh tông sư tin tức vậy tại lấy một cái cực nhanh tốc độ chuyển khắp thục t r u n g tiến tới chấn động thục châu vô số người vì chi nghị luận nghị luận đường hiến chắc tại sao phải làm như vậy nghị luận qua chiến dịch này thục châu giang hồ thực lực tổn thất lớn gần hai mươi vị đ à n cảnh tông sư v ẫ n lạc có thể nói là thường cân động cốt rất nhiều người đều nói một trận chiến này chính là thục châu giang hồ náo động bắt đầu cái kia chút thiếu khuyết đan cảnh tông sư tọa trấn thế lực rất khó nhịn qua cái này một đợt thủy triều nghị luận trần lên thực lực vì gì mạnh như thế không chỉ có đường hiến trắc sớm mưu đồ đều không giết được hắn ngược lại bị hắn chính diện oanh sát tại trước mắt bao người lấy phong vân bảng bốn mươi tám thực lực oanh sát trước ba mươi đường hiến trắc thật sự là để cho người ta kinh hãi đồng thời vậy đang nghị luận hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu lẩn g i ấ u thực lực hắn thiên phú lại có bao nhiêu cường vì sao cùng là dị tượng thành đàn tả thừa tông bây giờ chỉ bất quá khó khăn lắm leo lên phong vân bảng trần uyên cũng đã đi đến trước khi rời đi hàng hẳn là thiên phu thật khoáng cổ tuyệt luân mà theo càng ngày càng nhiều tin tức chuyên g a còn có một bộ phận người đang chăm chú thục h â u tông sư chi thương bên ngoài suy đoán lần này thành tiên lâu lại sẽ cho trần trước đó rộng vì truyền tụng tình yêu cố sự cơ hội là trong vòng một đêm hướng gió đại biến vô số người chửi rủa người này nói đường hiến chắc là cái má đầu chỉ để ý bốn đồng thời vậy nguyên nhân chính là đây đường ngôn bị gần như chu diệt cả nhà không chỉ có không có đạt được một chút đồng tình còn bị rất nhiều người vỗ tay khen hay nói làm xong trực tiếp liền bị sự đương nhiên cái này thanh danh cũng là trần uyên cố ý gây nên từ những chuyện lặt vặt kia hạ tới đạt được lợi ích người nghĩ đến bốn phía quyết tán thượng quan ngự tự nhiên cũng sẽ không cho trần uyên phá để thượng quan thị võ giả cũng theo đó vì hắn tạo thế Lưu tại như thế đông đảo khen ngợi phía dưới trần nguyên bắt đầu bước kế tiếp tiến trình tiến đến giang đô phủ hạ hạt một chỗ không chút nào thu hút huyện thành nhỏ đi tìm che đậy hắn thiên cơ người thượng quan ngự vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu nhưng theo trần nguyên nói đây là tu hành đang tại luyện tâm về sau cũng không có ngăn cản chỉ là thở dài một cái nói bọn hắn mấy tháng không thấy bây giờ gặp mặt một lần liền muốn tách rời có chút p h i ề n muộn trần uyên vô vô thượng quan ngự bà vai nói thân là đại trợ phu hạ có thể bốn như thế n h a n nhó người ta huynh đệ tự sẽ có thời điểm gặp lại lưu trấn tông cũng đối trần uyên tạm biệt song phương chắp tay nhìn nhau một cười tiếp lấy trần uyên ngửa mặt lên trời cười vài tiếng quay người rời đi phía dưới tiến trình cũng nhanh rất nhiều mặc dù giang đô phủ sông núi lúc nào con đường không nhiều nhưng cái này chút đối một vị đan cảnh tông sư tới nói đều tính không được cái gì trực tiếp ngự không giải quyết mà một bên khác theo sự tình lê n men cùng chấn động thục châu nhiệt độ thành tiên lâu nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu khắc bản cái này một kỳ phong v â n bảng danh sách mạnh mẽ lại vì trần uyên chậm trễ nửa ngày loại chuyện này cũng không phải là ví dụ thành tiên lâu vậy thường có phát sinh nhiều khi đều có thể rất nhanh làm tốt điều chỉnh trải qua thục châu thành tiên lâu phân bộ chỗ biết được tin tức bình phán về sau cấp tốc chuyển đến võ đế thành thành tiên lâu tổng lâu trải qua chuyên nghiệp đánh giá trần uyên thứ tự bị như ngừng lại phong v â n bảng thứ hai mươi mốt chỉ cái hạng này ngược lại cũng coi là thập phần thỏa đáng dù sao bởi vì việc này trần liên tuyệt thế thiên kiêu thanh danh càng xâm nhập thêm lòng người thậm chí đã bị bắt đầu cùng đã từng rất nhiều danh chấn giang hồ đại lao đánh đồng mà chính vào lúc này núi võ đang tả thừa tông lại thêm một mùi lửa nói cùng trần n g u y ê n sinh ở một thời đại là hắn may mắn đồng thời cũng là hắn bất hạnh bác lương thế tử ngụy vô khuyết nghe nói về sau vậy thừa này cơ hội tuyên bố trần n g u y ê n thiên phú xưa nay ít có thế hệ này không ai có thể đổi kịp bước trần hắn thậm chí có thể nhìn thấy hắn bóng lưng đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự t ì n h bạch trường khanh vậy thả ra lời nói nói trần n g u y ê n tại một đời có thể coi là vô địch cái này chút muốn luận để rất nhiều người thảo luận từ thuộc trung đường môn trên thân chuyển rời đến trần liên trên thân rất nhiều người mặc dù không có nói rõ nhưng đã có chút tận t n trung nhận thức cái kia chính là trần u y ê n có lẽ có thể hoành ép thời đại này tất cả thiên tài mặc cho ngươi thiên tư tung h à n h người mang linh thể đại năng truyền thừa dị tượng thanh đan lại trần u y ê n trước mặt vẫn không thể cùng tranh tài kỳ thật trần u y ê n bước vào đan cảnh về sau cũng đã không thể xưng là thế hệ tuổi trẻ nhưng bởi vì hắn vấn đề t u ổ i tác rất nhiều người vẫn là đem hắn coi như là thiên tài đương nhiên có biểu dương liền có rèm pha có người nói trần u y ê n bị thổi quá mức bản thân không có khả năng có được mạnh như vậy có thể thắng qua đường hiến trắc hoàn toàn liền làm m ư l ợ tại tứ tượng thần tiễn lưu trấn tông trợ giúp dưới mới khó khăn làm chém giết đường hiến trác không thể đổ cho hắn một người chi công vậy có người nói đường hiến chắc bởi vì cứu vợ hắn duyên cớ bản thân đã nguyên khí đại thương trần u y ê n có thể thắng đúng là may mắn chỉ bất quá thuyết pháp này có chút chân đứng không vững bởi vì vây xem nhiều lắm hai người giao thủ thời điểm chỗ tạo thành động t ĩ n h vậy quá lớn đường hiến chắc làm sao có thể là nguyên khí đại thương trạng thái tóm lại bởi vì trần u y ê n tại phương nam giang hồ vẫn là n h ấ c lên một trận không nhỏ phong ba bất quá vậy nguyên nhân chính là đây trần u y ê n hành tung vậy triệt để bại lộ rất nhiều người kỳ thật từ hắn rời đi kinh thành về sau liền một mực tại tìm kiếm hắn tung tích nhưng là căn bản không có đầu mối bây giờ tung tích một hiện lại thêm chuyền gia lớn như thế thanh danh có không ít người đều mong muốn khiêu chiến hắn thậm chí là chu sát hắn nhưng đối với trần n g u y ê n tới nói đây chỉ là tiểu mắc đối với đã đem tu vi tăng lên tới thực đan đ ỉ n h phong trần n g u y ê n tới nói cùng cảnh chi chiến hắn không sợ bất luận kẻ nào liền xem như trước hai mươi thậm chí trước mười hắn cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận chỉ bất quá hắn không biết là chuẩn bị động thủ với hắn cũng không phải là chỉ có đan cảnh t ô n g sư đoạn đường này từ kinh thành đến t h ụ c châu trần liên hành tung ẩn nấp xác thực rất tốt nhưng đối với một ít thế lực tới nói muốn tìm đến cũng không tính quá khó lại thêm bây giờ tung tích lộ rõ càng thêm dễ dàng mà cái thế lực này chính là đông doanh trần uyên nhiều lần đảo loạn đông doanh đại kế đã sớm trở thành tam đại gia tộc cộng đồng quân địch còn có trước đó tu di h u y ễ n cảnh vỡ vụn về sau d o ã n đằng tâm thành đi thỉnh giáo một vị đông doanh bói toán thiên sư chuẩn bị bói tính một chút d o ã n đằng ra tương lai kết quả bói toán quá trình trực tiếp bị đánh gãy vị tiêu bói toán thiên sư thậm chí vì thế bản thân bị trọng thương nói thiên cơ bất khả lộ doán đằng tâm thành sắc mặt nghiêm túc hỏi trọng thương nói t h i n cơ bất khả lộ doán tâm t n sư lắc đầu ngậm miệng không nói cuối cùng tại doán đằng tâm thành cưỡng chế phía dưới vẫn là thổ lộ một chút mịt mở tin tức nói doán đằng gia tộc tương lai sẽ có hủy diệt nguy hiểm động thủ người tại trung nguyên doán đằng tâm thành hỏi là ai bói toán tiên h sư nói thấy không rõ để chính hắn đi nghĩ một hồi gần nhất có hay không gặp phải cao thủ gì hoặc là thiên phú cao trung nguyên thiên tài tự nhiên mà vậy doán đằng tâm thành liền nghĩ đến trần uyên lại thêm leo lên phong v â n bản g thứ hai mươi mốt về sau trần uyên thanh danh, danh càng lúc càng lớn càng làm cho doán đằng tâm thành có một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi tựa hô thật sợ có một ngày vị kia danh chấn đông d a n h bói toán tiên sư nói tới trở thành sự thật cho nên nhất định phải giết hắn nhưng hắn bây giờ thân chịu trọng th không nên độc thủ đông danh o võ giả lại đối trung nguyên nhất là phương nam chưa quen thuộc nếu là trần uyên tìm địa phương một dấu tìm tới rất khó nhất định phải tìm trung nguyên cường giả giết hắn càng nghĩ doãn đ ằ n g tâm thành tìm tới cái khác hai vị gia tộc chuẩn bị liên thủ đánh đổi một số thứ mời mười đại tiên môn một trong thất s á t điện đối trần uyên độc thủ liêu sinh gia tộc nghe xong là trần uyên lập tức đáp ứng một gia tộc khác cũng không có phản đối tam đại gia tộc vì một lần vất v ả suốt đời nhàn nhã giải quyết trần uyên không còn đi tìm cái gì kim bài ngân bài sát thủ trực tiếp tìm tới thất sắt điện cao tầng mời một vị diêm la độc thủ đương nhiên những chuyện này trần u y ê n tự nhiên là không biết chẳng qua là cảm thấy mình hành tung bại lộ sợ gặp nguy hiểm là lấy rời đi giang đô phủ thành sau liền một lần nữa đổi một bộ dáng hoa trang dù sao có thể tránh khỏi một chút nguy hiểm tự nhiên là tốt đối với phong vân bảng bên trên bài danh trần u y ê n vậy không rõ ràng lắm rời đi giang đô phủ thành hắn liền cơ bản đã mất đi rất nhiều nguồn tin tức căn bản vốn không rõ ràng mình đã gần như trở thành hành ép một thời đại tồn tại một ngày này trần u y ê n rời đi tòa kia huyện thành nhỏ trải qua hỏi ý về sau xác định mình muốn đi cuối cùng mục tiêu địa phương sở dĩ phiền t h i như vậy là bởi vì ma la tiền bối cũng không phải toàn trí toàn năng hắn có thể làm liền là tại phá vỡ thiên cơ quá trình bên trong nhìn trộm một cái tương đối cẩn thận phương vị trên thực tế vẫn là muốn trần n g uyên phán đoán cùng điều tra đó là một chỗ ở vào thâm sơn bên trong tiểu sân thôn biết người không nhiều vị trí c à n g phi thường bí ẩn tên là bốn trần gia thôn giảng thật khi trần n g uyên nghe được chuyến này mục tiêu địa phương lại là trần gia thôn về sau hắn trực tiếp sửng sốt thời gian ba cái hô hấp cảm thấy cái này không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy hắn họ trần sau đó mục tiêu địa phương là một cái tên là trần gia thôn địa phương thế gian không có lớn như vậy trùng hợp trầm mặc hồi lâu trần uyên thật dài nôn thở một hơi bắt đầu thả người tiến về tòa kia ở vào trong núi sâu trần giá thôn nơi này căn cứ hắn chỗ biết được tin tức người ở thưa tớt toàn bộ thôn gần như ngăn cách có rất ít người đi huyện thành đang có chút phù hợp hắn đã từng phỏng đoán nhìn xem dưới chân mê ngông n dây núi trần n g uyên cơ hồ là từng tấc từng tấc đánh giá nơi này núi này tên là lạc trần sơn gọi tên từ tiền sở huyện trí có ghi chép bất quá căn cứ hắn cảm giác thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh có lẽ vậy nguyên nhân chính là này mới không có cái gì giang hồ môn phái ở đây lập xuống sân môn theo ngày càng tiếp cận trần uyên khẩn trương sinh ra một chút bất q u á lại bị hắn sinh Hồ. hắn hồ. h hiện tại đối thân phận của mình đã có chút suy đoán khiếm khuyết chỉ là một chút cẩn thận đồ vật đang tại quét l ư ợ n g dây núi lúc trần n g uyên thân hình dừng lại mặc dù cách xa gần nắm g n é t m nhưng hắn vẫn là nhạy cảm thấy được ở phía dưới một chỗ trong núi trên đường nhỏ chính đang đi lại người hơi tự định giá một lát trần n g uyên thân hình chuyển tiếp một ngột. t r ầ n n g uyên nhìn thấy hết thệ có hai cái người một người nắm xe lửa một người khác thì là ngồi tại con lửa trên xe đó là một cái bẩn thiệu nữ nhân ân lơ mơ có thể nhìn ra là nữ nhân nắm xe lửa thì là một cái trên mặt nếp bốn lao ông hai vị chờ một lát đang tại nắm xe lửa tiến lên lào ông nghe phía sau tiếng gọi âm ỹ vô ý thức quên đằng sau nhìn một cái phát hiện là một cái hơi có vẻ quý khí nam nhân trẻ tuổi không khỏi có chút có cắp xe lửa bên trên nữ nhân thì là túi lầu xuống không dám nhìn tới trần n g uyên lao bá họ gì trần n g uyên ánh mắt quét mắt một chút hai người xác nhận không có vấn đề về sau cười nhẹ hỏi lao ông có chút có cắp do dự nổi lên hồi lâu mới nói ta gọi trần hữu thiết đây là đây là vợ tôi anh tử ta bốn trần uyên nhìn lên trước mặt lào ông co cắp cùng bất an vội và nói lao bá đừng sợ ta vậy họ trần tổ tiên là từ trần ra thôn đi ra ngoài chuyến này trở về là đến thăm người thân bất quá đường núi có chút mê có thể hay không đồng hành một đoạn trần hữu thiết nhìn một chút xe l ừ a bên trên bàn đường do dự một hồi nhẹ gật đầu vậy ngươi cùng đi theo a đa tạng trần u y ê n nhẹ cười lấy chắp tay hắn dự định chính là trước từ cái này lao ông miệng bên trong biết được một chút cái này trần ra thôn tình huống biết nó chi kỷ mới có thể để cho hắn an tâm không phải thật đúng là để hắn có chút không quá yên tâm đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện si sao, sao, tên này tự xưng là trần hữu thiết lao giả s á t thực cực kỳ c â u g n ệ phản phất đối mặt trần n g uyên bực này thân mang c ẩ m tú trường bảo quý nhân có chút sợ hãi cho dù trần n g uyên đã tận khả năng biểu hiện ra thiện ý nhưng đối phương lời nói vẫn là rất ít cơ hồ là trần n g uyên hỏi một câu hắn mới có thể nói một câu bất quá trần n g uyên vậy không có quá nhiều suy nghĩ cái gì bởi vì cái này mới là bây giờ cái thế giới này tầng dưới chót chân thực bộ mặt trên đường đi trần n g uyên nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề vậy biết rất nhiều liên quan tới trần gia thôn sự tỉnh thậm chí còn hỏi trần gia thôn hiện tại tình hình chung trần hữu thiết tựa hồ đối với hắn không có bao nhiều phòng bị cơ cũng coi buộc hội hắn bộ Tại lời dưới, đều đỡ Nguyên toàn trả Trần là dần dần ra. vậy ò n quanh Trần、gia、Thôn g Gia lai lịch. v cùng trước đó tại huyện thành bên trong h i ể u rõ không sai biệt lắm cái này trần gia thôn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương sinh hoạt ở nơi này mà là mấy trăm năm trước di chuyển ở đây nhưng rốt cuộc là khi nào trần hữu thiết vậy nói không rõ hiện tại không sai biệt lắm có trăm m ư ờ i gia đình phần lớn là người già trẻ em lại rất ít cùng bên ngoài thông hôn bởi vì trần gia thôn cũng không phải là chỉ có họ trần người còn có rất nhiều họ khác vậy phần vì sao gọi là trần gia thôn ngoại trừ trong thôn lớp người già không ai nói rõ được trần h ư u thiết cũng không phải mặt ngoài như vậy giàn mua trên thực tế chỉ có ngoài năm mươi tuổi chỉ bất quá lâu dài làm việc nhà nông mới lộ ra giàn mua về phần xe lửa bên trên túi đầu trầm mặc không nói nữ nhân là trần h ư u thiết năm ngoái bên ngoài thôn lấy bàn nương thân có tàn tật cực kỳ ít nói thậm chí đi gần nửa canh giờ công phu đều không có nâng lên qua một chút trần uyên cũng chỉ là vừa mới bắt đầu quét mắt một chút liền không còn đi chú ý làm rõ ràng trần ra một chút tình hình chung về sau trần uyên liền nói bóng nói gió hỏi tới năm gần đây thu hoạch như thế nào đợi đến sắp đến thôn thời điểm mới nói do ý đồ đến hỏi gần thời gian hai năm trong thôn có hay không tới cái gì ngoại nhân? trần h ư u thiết suy nghĩ một chút chậm rãi lắc đầu nói cho hắn biết không có hắn tính là cái thứ nhất gần hai năm qua ngoại nhân trần mặc một lát trần uyên lại hỏi trong thôn có hay không trước đây ít năm ra ngoài năm gần đây lại trở về người lần này trần h ư u thiết cho trần uyên khẳng định trả lời chắc chắn nói trong thôn có cái họ ngô tiên sinh là cái có bản lĩnh trước đây ít năm ra ngoài sông sáo hai năm trước mới trở lại trong thôn dưỡng lão không có chuyện liền nữa thích ở phía sau núi câu cá nhà bọn hắn còn ăn qua vị tiên g ô tiên sinh cá đâu ăn thật ngon nghe được câu này trần uyên lần có chút dự cảm chỉ sợ hắn muốn tìm người hẳn là vị này trần lao bá trong miệng ngô tiên h sinh nhưng vì sao là họ ngô liền xem như lại bá không cũng hẳn là là họ trần sao giấu trong lòng những ý niệm này trần n g u y ê n hỏi rõ trần hữu thiết trong miệng phía sau núi ở vào nơi nào đ ế liệt trần hữu thiết chỉ về đằng t r ư ớ c có chút khói bếp tiểu sơn thôn nói ra trần n g u y ê n phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa phản phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên bình thường đà tạ lao bá trần hữu thiết cười sờ lên đầu nói không dám tạ không dám tạ trần liên nhìn thoáng qua xe lửa bên trên bẩn t i ệ u nữ nhân mở miệm nói tại hạ thời gian trước học qua một chút y thuật nghĩ đến có thể trị hết đại nương bệnh dữ trần h ư u thiết xoa xoa đôi bàn tay trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười nhưng chủ trừ không biết nên nói cái gì trần uyên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu đi đến nữ nhân bên người chậm rãi giơ tay lên một cỗ vô hình nguyên khí trong nháy mắt bao phủ nữ nhân toàn thân ngắn phút chốc ở giữa liền bị hắn tìm vấn đề về sau liền rất tốt trị lấy yếu ớt thiên địa nguyên khí trực tiếp xuyên suốt nữ nhân thân có bệnh g ữ chỗ sau đó trần uyên lại lấy ra một bình điều trị thương thế dư vật vật này không phải linh đan rượu gì chỉ là một chất quá kém chỉ có thể chậm rãi đi điều dưỡng nửa tháng một hạt ngâm nước phục d ụ n g không ra ba tháng liền có thể khỏi hẳn trần uyên đem bình thuốc đặt ở xe lửa bên trên nhiều bao nhiêu bạc tiện tay chi cực khổ xem như t ạ qua lao bá vừa rồi chỉ đường ân tình gặp trần uyên không cần bạc trần hữu thiết vội vàng đi đến xe lửa bên cạnh mong muốn cầm lấy cái k i a mới vừa ở phiên chợ bên trên mua chuẩn bị ấp chứng t r ứ n g gà cho hắn nhưng vừa ngẩng đầu trần uyên bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa anh tử ngươi có thể thấy được vừa rồi cái tia quý nhân đi đâu mà bay đi liệt bần thiệu nữ nhân trong tay còn cầm một túi tiền nhỏ chỉ vào phương xa nói ra đây là gặp thần t i ê n liệt trần hữu thiết nhìn xem tiền trong túi mấy lượng bạc vụn l ầ m bẩm nói sở dĩ không cho hắn nhiều như vậy cũng là không hy vọng vì vậy mà xuất hiện cái gì t h a i h o a mấy lượng bạc vụn phù hợp cũng coi là toàn t r ư ớ c đó vì hắn giải đáp nghi vấn bận rộn trần n g u y ê n ngự không rời đi về sau kỳ thật cũng không có đi xa chẳng qua là che giấu khi tức tiến vào trần gia thôn một đường cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì chỗ quái gì ngược lại là cửa thôn chỗ trên bệ đã có một chi mô gãy để hắn ngừng chân chỉ chóc lát trần gia thôn phía sau núi trong hồ dâu tóc bạc trắng đầu đội t o a nón lá lao giả vãi ra một đầu lưỡi câu thẳ cái tia khô tọa đ ầ lấy bóng dáng chính là cùng trong đầu hắn cái tia bóng dáng như đốt một dạng từ khi trước đó trên người hắn thiên cơ tre lấp bị ma la tiền bối phá đi về sau đã từng rất nhiều ký ức liền dâng lên trong lòng là lấy hắn cũng không cảm giác lạ lẫm hít sâu một hơi trần liên từ trong hư không rơi xuống đạp nước mà đi chung quanh nước mưa từ nó quanh thân ba trượng tránh đi ngắn ngủi trong chớp mắt liền đi tới đại bá sau lưng mấy chữ chỗ còn không đợi hắn nói chuyện đầu kia mang thoa nón lá lao ông tóc trắng đưa lưng về phía hắn trước tiên mở miệng nói tới tới người không nên tới nhưng ta vẫn là tới tại bình an huyện cả đời bình an làm cái bộ đầu không tốt sao không phải ta mong muốn trần uyên kiên định trả lời qua đi t h ầ n s ắ c ngưng trọng không người t ú i đầu cháu trai gặp qua đại bá trước mặt lao giả này là hắn sau khi sống lại lần thứ nhắc gặp nhưng lại có một cỗ xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết dù sao hắn hoặc là nói nguyên thân chính là đại bán môi dưỡng lớn lên ân tình rất nặng lão giả tóc trắng bông u xuống trong tay cần câu chậm rãi quay đầu lộ ra chân dùng h ạ t phát đồng nhan hai mắt sáng tỏ một sợi dâu dài treo ở bên hông hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất trên đó hạ đánh giá một phen trần uyên nói có chút thay đổi trần uyên trong lòng căng thẳng nhưng vẫn là thần s ắ c như thường hồi đáp người đều là hội biến chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi lão giả có chút hoảng hốt trước mặt bóng dáng đang cùng hắn đã từng môi dưỡng lớn lên đứa bé kia dần dần t r ư n g hợp nhưng khí chất bên trên hoàn toàn khác biệt bây giờ trần uyên không có chút nào lô mã q u a nghe h â n n lộ một ra cố c ư được chuẩn xác trả lời trần liên chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên buông lỏng giống như là bông sung cái gì gánh nặng một dạng đứa cháu kia vì sao sẽ bị đại bá mang tại bình an huyện lớn lên là mẫu thân n g ư ơ i t h ỉ n h cầu ân trần u y ê n lông mày nhữ lại mẫu thân n g ư ơ i hy vọng n g ư ơ i đời này bình an nguyên bản lao phu muốn vì n g ư ơ i lấy một cái bình an tên nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như tôi h tiềm lòng xuất huyên n g ư ơ i thân là hoàng tộc đích mạch bản thân liền rất bất phảm hai chữ bình an ép không được trần u y ê n trầm mặc một cái trước mắt trần bình an hồ bốn thật đúng là đúng dịp mẫu thân của ta bốn là ai người tốn sức tâm tư tìm ở đây lao phu biết người muốn biết cái gì cũng được thiên cơ đã phá không có, có cái gì tốt g i u diếm lao phu nguyên danh ngô đạo tử tốt màu vẽ bắt một cái họa thánh hư danh bốn chân u y ê n ánh mắt k h é động h o a thánh nô đạo tử cái này tên hắn đương nhiên nghe nói qua nhưng giang hồ truyền ngôn đã biến mất mấy chục năm ẩn bốn bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ hẳn là tại bình an huyện ẩ n cư mà hắn vậy tâm niệm vừa động nghĩ đến ký ức chỗ sâu qua lại tựa hồ đại bá s á t thực thật thích làm họa nhưng họa đồ vật liền không dám khen bốn lao phu cũng không phải là người đại bá chỉ là cùng người mẫu tộc trần thị có chút một gốc hơn hai mươi năm trước thủ mẫu thân ngươi nhờ vả cầu lao phu thi triển tre đậy t i ê n cơ chi thuật vì ngươi t r á lớp từ đó không tại lộ rõ tại tên về sau liền đưa ngươi dẫn tới bình an huyện đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên cũng vì ngươi mưu cái bộ khoái việt phải làm ngươi lai tưởng rằng ngươi có thể dựa vào việc này bình an cả đời không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy ngươi liền có bực này biến hóa mẫu tộc mẫu thân ngươi là tiền sở c h ấ n quốc đại tướng quân trí nữ cùng tiền sở thái tử thông ra chỉ tiếp thông ra thời điểm hoàng triều đã đến đường cùng mà lao phu liền cùng trần thị có chút nguồn gốc thủ qua nó ân tình mẫu thân ngươi tìm tới ta lao phu tự nhiên muốn trả hết phần ân tình này hai mươi năm dưỡng dục tri ân cũng coi là trả lại mẫu thân của ta nàng còn sống không trần uyên thần sắp bình tĩnh hỏi không rõ ràng đưa ngươi giao cho ta về sau trần không liên ế t t nhữ g mày lại mặc dù trước khi tới hắn nói cho qua mình chỉ là tìm kiếm thân thế qua lại nhưng bây giờ nghe nói những việc này một cố nồng đậm sát cơ vẫn là bao phủ lại hắn tâm thần vậy đúng là như thế mẫu thân ngươi mới sẽ tìm được lao phu trên thân không phải huyết mạch liên lụy phía dưới cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển hạng gia vẫn sẽ có cảm ứng vậy ta hiện tại bây giờ nghĩ lại là sẽ không dù sao đã qua hơn hai mươi năm thời gian có lẽ ngươi tại hạng gia trong mắt những người kia đã chết đi nhiều năm vậy ta bây giờ còn có họ hàng sao ngươi còn có một cái c â u chỉ làm ấ y chục năm trước liền không biết tung tích tựa hồ là vì hiểm hộ hạng gia chủ động bại lộ hấp dẫn tư mã gia lực chú ý nghĩ đến cũng đã bỏ một m ư ố n không phải có h ạ tại người nhà họ hạng chỉ sợ còn không dám danh mục trương gan bởi giết các ngươi mẹ con hắn rất mạnh rất mạnh đa tạ đại bá giải thích nghi hoặc trần uyên trầm mặc hồi lâu hướng về phía hắn không người túi đầu nếu như sự tình đúng như hắn nói tới như vậy vậy hắn đ ố i trần uyên ân tình xác thực quá lớn không có một chút quan hệ máu mủ lại nguyện ý vì hắn ẩn cứ hai mươi năm một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên có thể so với cha mẹ lão phu biết do đồ vật đều nói cho ngươi hiện tại ngươi cũng nên nói một chút ngươi mấy năm này biến hóa hắn nhiều hứng thú nhìn xem trần uyên hỏi thật sự là cùng mấy năm trước t r a n lệch quá xa đã từng hắn chưa rời đi thời điểm trần u y ê n chỉ bất quá vừa mới tính cách trầm ổn nhưng vẫn là lúc g i ả i cùng cái k i a gọi vương bình tiệu tử thường đi pháo hoa nơi nhưng bây giờ cả người tu vi thình lình đã đạt đến thực đ ă n g cảnh có cách biệt một trời hắn một tay nuôi nấng trần u y ê n tự nhiên biết hắn lúc trước tu vi chỉ bất quá vừa mới bước vào võ đạo mà thôi cho đến tận này nhiều nhất vậy bất quá hơn hai năm thời gian liền xem như sở thái tổ năm đó vậy không gì hơn cái này đi cho nên hắn rất hiếu kỳ trần u y ê n châm trước một lát đem hắn sự tình một vừa nhắc tới vì phòng ngừa hắn quá mức kinh hãi hắn b ệ một cái hoang hôn nói đại bá giả chết không lâu về sau tiện ý bên ngoài đạt được một môn phật môn công pháp l u y ệ n t h ể về sau tu vi tăng vọt từng bước một đi tới bộ đầu vị trí hắn đem thời gian tuyến kéo dài lộ ra không có kinh hãi như vậy sau tới đạt được phụ thành một vị tuần thiên sứ coi trọng có thể điều và o phụ thành thính dụng năm về sau sự tình trần uyên tận lực nói không có như vậy ngạc nhiên nhưng vẫn là để ngô đạo t ử kinh ngạc không thôi n g h e xong về sau trầm giọng nói không hổ là sở hoàng huyết mạch lúc trước lao phu chỉ cảm thấy ngươi căn cốt bất p h ẳ n nhưng cũng không có nghĩ đến lại có tiềm lực như thế không sai bốn hắn tán dương một tiếng bởi vì trần uyên thành đã làm cho để cho người ta tán dương ngắn ngủi mấy năm một bước lên trời chính hợp hắn vì trần uyên lấy tên thảm nghĩa thiềm long xuất uyên đáng tiếc lão phu không thể lại vì ngươi hộ đạo một lúc lâu sau nô đạo t ử trầm rãi lắc đầu nói đại ba ý gì nô đạo t ử cười cười ánh mắt nhìn ngang mặt hồ đưa tay bên cạnh cột cầm lấy tiếp lấy m ả n h liệt kéo một cái lập tức một đầu nhảy nhót tương bừng màu đỏ cá chép đã rơi vào thuyền g ỗ bên trên lúc ta vì ngươi che đậy thiên cơ thời điểm thường cùng hạng thị hoàng tộc cường g i một trận chiến thương tổn tới bản nguyên vì sống lâu chút năm tháng liền tự tán tu vi hiện tại bốn lao phu cũng chỉ bất quá so với thường nhân cường một điểm mà thôi trần u y ê n nhìn chăm chú nô đạo t ử thoải mái bóng lưng có chút trầm mặc trước đó hắn còn không có hiện thân thời điểm liền cảm giác đại bá trên thân khí tức cùng thường nhân không khác nguyên lai tưởng rằng là nó đã đạt đến cùng thiên địa tương hợp cảnh giới không nghĩ tới lại là từ tán qua tu vi mặc dù nhìn như rất có tiên khí nhưng bản thân cũng chỉ có chút cơ tu vi mà thôi mà cái này chút cũng là vì hắn vì trần ra một chút ân tình bốn nhưng có biện pháp khôi phục sau một hồi trần liên mở miệng nói không có lao phu vậy nghĩ thoáng không phải vậy sẽ không lúc trước rời đi bình an huyện ân cư hiện tại gặp ngươi đã có thái tổ chi gió, trong lòng tươi thắm chính là dưới cựu tuyển gặp mẫu thân ngươi vậy có thể nói lên lời nói mặc dù không có thực hiện năm đó hứa hẹn để ngươi bình an cả đời nhưng bây giờ tốt hơn nô đạo tử không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói đại ba vì sao ẩn cư ở chỗ này cái này trần gia thôn hẳn là cùng cháu trai vậy có quan hệ gì trần uyên lại trầm mặc hồi lâu bắt đầu nói sang chuyện khác hắn y nguyên xưng hâu nô đạo tử vì đại bá từ đó về sau đều là như thế nô đạo tử nhìn xem phương xa tựa hồ nỗi lòng lại tán phát rất xa nói ra Cái nếu không phải đại bán ó i như thế hắn còn thật không có nhìn ra cái kia mâu gãy có kỳ dị gì, gì chỗ chỉ tiếc hơn hai trăm linh năm qua nơi đây đã càng suy sụp có lẽ lại trải qua thêm trên dưới trăm năm cái này trần gia thôn liền hội triệt để tan thành mây khói nô đạo tử khé thở dài một tiếng lao phu cũng là chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn p h ế nhưng tốt xấu coi như có chút thô thiển thủ đoạn bảo vệ ngươi thời gian hai mươi năm lại trông coi thôn này hai mươi năm cùng nó cùng một chỗ tiêu vong đời này vậy liền coi như là thôi ta hiểu được trần uyên nhẹ gật đầu hắn không tiếp tục thuyết phục cái gì bởi vì đại ba thực lực bây giờ thấp không thích hợp tái xuất giang hồ lưu tại đời này bên ngoài đảo nguyên dưỡng lao kỳ thật phù hợp về phần nó thương thế trên người có lẽ tương lai chờ hắn v õ đạo có sở thành thời điểm còn có hy vọng bất kể như thế nào cái này hai mươi năm dưỡng dục tri ân là thật như có cơ hội nhất định báo đáp cũng coi là để suy nghĩ thông suốt người thiên phú hiếm thấy c h ỉ ít lao phu nhiều năm như vậy đến có thể sánh vai ngươi không gặp qua mấy người tiền đồ bất khả h ạ lượng tương lai tất có thành tựu nhưng muốn thành đại sự cần phải cẩn thận muôn phần hạng g i a cái kia chút di mạch tư mã ra ra hỏa đều là ngươi tương lai quân địch bọn hắn không có đơn giản như vậy nô đạo t ử từ trước đó trần luyện kể ra qua lại thời điểm đã đã nhận ra hắn r a tâm lại tính cả hôm nay trần tướng hắn cảm thấy trần luyện tuyệt sẽ không vĩnh viễn ẩn nút nhưng không có, có được quét ngang hết thể thực lực trước nếu là xúc động hội càng thêm nguy hiểm đa tại đại bá đề điểm cháu trai g i nhớ cao tưởng rộng tích lương trầm xưng vương cái này cựu tự chân nôn sớm đã bị hắn sở nộ lại bản thân vậy là phi thường cẩn thận tính cách nếu như không tất yếu sẽ không tùy tiện xúc động vậy thì tốt rồi nô đạo t ử gợn sóng một người khẽ vớt dâu dài giữa hai người khí tức có chút ngưng kết trần n g u y ê n suy tư một chút qua lại cùng điểm đáng ngờ nhìn xem nô đạo t ử bóng lưng thuận miệng hỏi vị kia từ ân tự hưng nôn đại sư cũng là đại bá trước khi rời đi chuẩn bị ở sau a cái này giúp qua hắn bận bị hòa thượng trần liên sớm lúc trước phát giác đại bá phụ mẹ già chết về sau liền cảm giác có chút không đúng về sau lại một liên tưởng đoán chừng rất có thể liền là đại bá an bài nhưng ch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 c g ư ờ i ơ n g bốn trăm bảy mươi chín c c g trần n g uyên tra từ ân tự cái kia hương ngôn hòa thượng liền là cái phổ thông hòa thượng nghe từ đại bá trong miệng nói tới ra lời nói trần n g uyên trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn chẳng lẽ hắn cho tới nay suy đoán đều là sai mình lần thứ nhất cùng cái kia hòa thượng gặp nhau hoàn toàn liền là cái t r ù n g hợp lần thứ hai cùng cái kia hòa thượng gặp nhau bị hắn chỉ điểm nói từ ân tự phía sau núi có cái gì cũng là t r ư n g hợp tại hắn giải quyết xong từ ân tự bên trong những vô sinh giáo đó yêu nhân về sau hương ngôn hòa thượng mất tích cũng là t r ư n g hợp trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy trần uyên vậy chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp nhưng từ đại bá trong miệng nói chuyện lại hoàn toàn liền là chỉ hướng trùng hợp là trước hắn đoán sai vẫn là cái này h ỏ a thượng kỳ thật khác có lai lịch trần uyên ánh mắt sáng tối chập trờn tâm thần cực tốc vận chuyển nhưng hắn biết cái kia h ỏ a thượng lai lịch cũng không phải là rất nhiều đằng sau nó sau khi mất tích hắn cũng không có coi thành chuyện gì to tắt mà đi cẩn thận điều tra cho nên cho dù là nghĩ cũng căn bản nghĩ mãi mà không do ở trong đó còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bốn làm sao cái kia hòa thượng có vấn đề nô đạo t ử nhìn xem trần u y ê n suy nghĩ sâu xa biểu lộ n ế u mày lại mở miệng hỏi không có bốn có lẽ là cháu trai trước đó suy nghĩ nhiều trần u y ê n đem suy nghĩ tạm thời đẻ xuống lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười đại ba đã tì thế cho hắn biết cái này chút vậy cũng không có tác dụng gì về phần chuyện này trần tướng hắn vậy không định đi tận lực điều tra nếu là cơ hội tự sẽ gặp nhau nếu là không có có lẽ liền thật là một cái t r ư n g hợp dù sao cái kia hòa thượng cùng hắn chi ở giữa quan hệ không phải rất sâu không cần thiết đi lãng phí nhân lực vật lực chỉ bất qua chuyện này vẫn là trong lòng hắn lưu lại một cái hạt giống nô đạo từ nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục hỏi nhiều hắn nhìn ra chuyện này tựa hồ có vấn đề gì nhưng trần uyên nếu không muốn nói cái kia dễ tính về phần cái kia hòa thượng nô đạo t ử ánh mắt có chút hơi trầm xuống tại hắn trong ấn tượng cái kia hòa thượng s ắ c thực liền là cái phổ thông hòa thượng hắn năm đó mang theo trần uyên du nhập g n bình an huyện thời điểm sở dĩ thường xuyên đi thắp hương bài phật đều chỉ là vì tốt hơn du nhập g n nơi đó mà thôi cùng cái kia gọi cái gì hương nôn hòa thượng cũng chỉ là ở trên hương thời điểm mới sẽ gặp hơn mấy mặt đại bá đối tiền sở như thế nào nhìn trần u y ê n tiếng nói nhất truyền đến gần nô đạo t ử bên cạnh nhìn xem hắn thuần thục đem lưới câu thẳng thả vào trong hồ thuận miệng hỏi nô đạo t ử trầm mặc một hồi mở miệng nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất điểm tiền sở lập quốc tám trăm năm cũng kém không nhiều đến sụp đổ hoàn cảnh liền xem như không có tư mã ra còn có gia tộc khác hoặc là thế lực sinh ra mưu phản c h i tâm cho nên thiên hạ không có vĩnh hằng hoàng triều nô đạo t ử gợn sóng một cười liền trong truyền thuyết tu vi cứ thế thông thiên tri cảnh võ hoàng đều không có đúc thành vĩnh hằng hoàng triều ngươi cảm thấy còn có ai có thể xa bước võ hoàng hoàng triều và thế trần liên cười, cười. câu nói này xác thực cực kỳ có đạo lý là lấy cũng không có mở miệng phản bác chỉ bất quá trong lòng còn có ý khác vị kia võ hoàng tục truyền t ạ i lập xuống hoàng triều sau liền hư hư thực thực phi thăng thượng giới nếu là hắn một mực chấn áp hoàng triều thiên hạ chỉ sợ liền sẽ không đổi chủ bởi vì không có người nào là đối thủ của hắn việc này phải n g h ĩ thoáng không cần xoắn suýt tại điểm này dù sao trên đời này không có vinh sinh bất diệt người người chết về sau lại há sẽ quan tâm hoàng triều có hay không hủy d i ệ t người thân là thái tổ di mạch bản thân lại thiên phú tuyền luân ngày sau nếu là khởi sự thành công cũng làm ghi nhớ có thể đem sinh trước sự tình làm tốt đã thuộc không dễ đại ba vì sao một mực chắc chăn cháu trai hội khởi sự trần n g uyên lông mày níu lại trước đó hắn liền nói qua cùng loại lời nói bây giờ lại nhức lên, nhức tự nhiên để hắn ngoài ý mớn hắn trần mẫu người biểu hiện rõ ràng như vậy sao nô đạo từ gợn sóng một người ngươi nếu là tình nguyện bình thường há hội đi ra bình an huyện ngươi nếu là không quan tâm một số việc há hội phá vỡ thiên cơ che lấp ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng đều là có gia tâm có lẽ là khai khiếu đi lúc trước lao phu nhưng không có dậy ngươi cái này chút đồ vật trần uyên ánh mắt hơi có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua nhẹ giọng hỏi phụ thân ta lại là cái dạng gì người phụ thân ngươi là tiền triều thái tử lấy khôi phục đại sở vì trong lòng chấp nghiệm tại tiền sở vừa hủy diệt cái kia trong vòng trăm năm một mực tại các nơi nhắc lên náo động nhu cầu phú quốc chỉ tiếc khi đó triều đình vừa lập cùng rất nhiều giang hồ thế lực đều có liên quan chính vào thịnh nhất thời điểm căn bản không tạo nổi sóng gió gì cái này trăm năm qua cũng liền dần dần mai danh nhận tích trần uyên nhẹ gật đầu từ ngô đạo từ trước đó trong lời nói cũng có thể phán đoán một ít chuyện hãn vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân trước đó chỉ sợ xác thực một lòng phú bởi vì hắn năm nay bất quá hai mươi mấy tuổi nhưng tiền sở hủy diệt đã có hơn hai trăm n ă m cứ thế mà suy ra sinh hạ hắn thời điểm chỉ sợ cũng liền là hơn hai mươi năm trước liền xem như dựa theo hóa dương thọ nguyên đi tính cũng kém không nhiều xem như thọ nguyên gần nữa hắn chết sao mặc dù đại b á không có trả lời nhưng hắn cảm thấy đoán chừng hẳn là chết rồi bởi vì dựa theo đơn giản nhất suy đoán nếu không có phụ thân hắn chết rồi hạng ra những người kia lại thế nào dám truy sát bọn hắn mẹ con đâu loại chuyện này không cần đầu góc cũng có thể đoán được nhưng vượt quá hắn đoán trước là nô đạo tử lại là chậm rãi lất đầu không biết ân trần u y ê n nhữ m à y lại lúc trước mẫu thân ngươi trốn tới thời điểm đối với phụ thân ngươi cơ hồ là ngậm miệng không nói là lấy hắn rốt cuộc có chết hay không lão phu vậy không rõ ràng nhưng nghĩ đến phải chết đi không phải mẫu thân ngươi vậy sẽ không rơi vào như vậy hoàn cảnh trần u y ê n nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi còn xin đại bá báo cho phụ thân tục danh nô đạo tử quay đầu mở miệng nói hạng bốn hạng bốn nguyên bản thốt ra lời nói đông nhiên tựa như đúng tại yết hầu nô đạo tử nguyên bản tùy ý t h ầ n sắc cấp tốc biến ngưng trọng sau một hồi ngưng tiếng nói lão phu không nhớ nổi trần liên bản không thèm để ý ánh mắt cũng theo đó có dù lại hai người liếc nhau một cái đồng thời nghĩ đến một cái khả năng thiên cơ che lấp trần u y ê n cha thiên cơ cũng bị che đậy với lại giống như càng thêm ẩn nấp liền đối hắn nhận biết nhiều năm nô g đạo tử thế mà đều nhớ không nổi hắn tên hắn không chết chỉ sợ cũng chỉ có như thế một lời giải thích nhưng bốn đã hắn không chết lời nói trần u y ê n mẹ con hạ chàng lại thế nào hội rơi xuống bị hạng ra truy sát tình trạng mẹ nàng trước đó lại vì sao đối nô g đạo tử ngậm miệng không nói chuyện này đâu xem ra chuyện này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy sau một hồi nô đạo tử mở miệng nói t h thật Cũng là không nhất định chỉ có công việc không nhất định người là một ớ i thiên người có che cơ, chết thể bị che đậy m d ạ ngày có t này h ư n g trần h lời t chút uyên hỏi rất nhiều ngô đạo tử rất nhiều vấn đề đối phương vậy cơ hồ không có dấu diếm đem những gì mình biết sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra để trần uyên hiểu rõ rất nhiều chuyện nhưng tùy theo mà đến còn có cấp độ càng sâu bí ẩn cũng làm cho trần uyên vốn nhiều nghi tính tình đối với chuyện này suy nghĩ rất nhiều suy đoán vì phòng ngừa chuyện này bị hắn quên mất hắn chuyên môn đem hôm nay sự t ì n h viết tại trên giấy sau đó đặt ở trong thiên thư không gian chữ vợ nơi này không chiếm được đáp án vậy liền ngày sau trở lại kinh thành thời điểm lại đi tìm kiếm một phen với tư cách tiền sở thái tử triều đình chỉ sợ cũng sẽ có điều ghi chép Đối với mình trong h thế có hoàn â n toàn t có dài về sau, ầ Trần gần n Nguyên cũng không Thôn, nơi nửa tháng Già đây có trực chờ thời tiếp tại t rời r đi lại đợi gian. mà là thời gian này hắn một bên tỉnh giáo ngô đạo tử vấn đề cùng bí văn một bên thì là tại vững chắc trước đó tại cái kêu huyết trì bên trong đ ỗ n g nhiên tu vi tăng vọt cái này tu vi được đến mặc dù dễ nhưng lại không thể không hề cố kỵ nhất định phải hoàn toàn vững chắc căn cơ chỉ có luy thực căn cơ mới có thể có rộng lớn hơn tương lai hắn cũng không có đem trước huyết trì sự tình nói cho ngô đạo tử hắn đã hoàn toàn chắc chắn đường hiến trắc thiết kế viễn cảnh cùng huyết trì cùng trước đó đã từng trong bóng tối thăm dò người khắc liền là hạng thị di mạch chỉ là không biết bọn hắn có hay không phát giác được mình nếu là có lời nói lại biết dùng biện pháp gì tới đối phó mình đối với mình lại tăng thêm một cái quân địch chuyện này trần u y ê n không có quá cảm thấy sở bởi vì cái này địch nhân là hắn không tránh thoát coi như hắn không đuổi theo cha mình thân thế những người kia một khi biết được hắn tồn tại vậy sẽ không để qua hắn c h ỉ ít hiện tại hắn đã có phòng bị vì phòng ngừa q u ấ y dày trần ra thôn ăn chữ a sinh sống trần u y ê n cũng không có chủ động bại lộ mình tung tích ngoại trừ ngô đạo từ bên ngoài cũng không có biết hắn liền giấu ở nơi đây cái thôn này cũng coi là cùng hắn có chút nguồn gốc là hắn mâu tộc một chi tiết huyết quân đội người nhà vẹn vẹn trần quân, liền là một cái、trần、gia đối ủ để chứng minh hết thầy. hắn Mà vậy r t cục g ậ t tòa mình này núi lớn với ì sao sơn. gia mang gia theo coi gọi nhưng nguyên cũng ràng. họ Cái bùi liền nhiều, Đối là lạc là là này Mà chỉ độc trần trần. trần thôn rất trần thôn rõ đơn nhân, v những người này trần n g u y ê n không hy vọng bọn hắn vì vậy mà nhận mình liên lụy nhất là đại bá mặc dù không có hỏi ma la tiền bối nhưng hắn theo tiếp xúc vậy cảm giác ra đại bá bây giờ liền là một người bình thường tu h vi tận tán bảo dưỡng tuổi thọ một ngày này trần uyên trên thân bạo tăng mà đến tu vi không sai biệt lắm cũng đã vững chắc mà hắn vậy chuẩn bị rời đi nơi đây một lần nữa trở lại hắn chỗ quen thuộc giang hồ nơi đây tính giật thích hợp dưỡng lão thích hợp tận cư nhưng đơn độc không thích hợp hắn loại này có gia tâm người đại ba nói rất đúng hắn gia tâm rất lớn quyền nghiên một thế võ đạo trường sinh mới là hắn chỗ truy cầu mục tiêu bước chân hắn có lẽ lại bởi vì một chút việc nhỏ mà tạm thời dừng lại một lát nhưng vĩnh viễn sẽ không b ô n g tha cho để cho mình tiến lên mục tiêu vẫn là tòa kia hồ nước vẫn là cái kia chiếc thừa nhỏ vẫn là cái kia người trần uyên đạp không mà đến Cùng lúc trước hiện thân thời điểm không có sai biệt chỉ chẳng qua lần trước là đến lần này là bốn đi nô đạo tử t ự h ổ vậy thể vị đến điểm này không chờ trần u y ê n mở miệng nhân tiện nói ra h ắ n ý đ ổ đến chuẩn bị đi ân cháu trai còn có sự tình khác muốn làm hồi kinh trần u y ê n trầm mặc hồi lâu nhẹ gật đầu lần này lịch luyện gần một tháng vốn là vì tìm kiếm đại bá biết được thân thế bí ẩn bây giờ đã hết thể đều là m ì n h tự nhiên sẽ không lại chỉ hoãn mấy ngày nay lão phu vì ngươi bói mất quẻ lần này đường về hoặc gặp nguy hiểm đại bá còn thông tiên cơ chi thuật sẽ từng chúc một trần liên nam cũng không biết hắn trong miệng sẽ từng chút một có phải hay không hội ước điểm điểm chấm ngâm một lát chắp tay nói cái kia đại bá cảm thấy cháu trai nên làm như thế nào cái này nguy hiểm ngươi không tránh thoát chẳng bằng nghĩ biện pháp giải quyết giải quyết như thế nào trần u y ê n thuận miệng nói nô đạo t ử cười cười cầm lấy bên cạnh một cái hình sợi dài hộp ném cho trần u y ê n mở miệng nói thục châu thông hướng thanh châu đường tắt không nhiều trong đó có một c h â u ngươi nếu là từ nơi này qua cái này trong hộp đồ vật có thể bảo vệ cho ngươi bình an cũng coi là lão phu một lần cuối cùng giúp ngươi về phần ngày sau liền toàn xem chính ngươi địa phương nào chấm huyết hổ chấm huyết hổ trần uyên mặt ngoài thần sắc như thường nhưng trong lòng là sinh ra thật lớn chấn động bởi vì nơi này liền là trước kia khí vận tế đàn chỉ dẫn địa điểm vì sao trùng hợp như vậy thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tin còn có đại bá trong miệng nói tới nguy hiểm lại là cái gì tiền sở di mạch giang hồ chặt giết đông doanh uy nô vẫn là cái kia chấm hết hồ bên trong có cái gì hắn không biết nguy hiểm như mỗi một loại này nghi hoặc quanh quẩn tại trần uyên trong đầu trong này đồ vật l à trần uyên nhìn trong tay hộp dài nhịn không được hỏi là lao phu năm đó tu vi chưa tán thời điểm làm một bộ họa ảo rượu trong đó chờ ngươi tại trầm huyết hồ gặp phải nguy hiểm thời điểm tự có thể rõ ràng về phần hiện tại vẫn là không nên mở ra nô đạo t ử gợn xong nói nhìn chăm chú trong tay bức tranh một lát trần uyên thần s ắ c ngưng trọng nhẹ gật đầu đa tạ đại bá không cần phải nói tạ vẫn là câu nói kia ngươi lần này đi nguy hiểm trùng điệp nhớ lấy vạn sự cẩn thận làm đầu không thể lỗ mãng về phần cái này trần g i a thôn ngày sau liền đừng tới nữa lao phu vậy không giúp được ngươi cái gì nô đạo t ử khoát tay áo thuận miệng nói cháu trai g i nhớ tiếp theo trần uyên lại đối mặt với trước mặt lão nhân tóc trắng không người cúi đầu cháo hắn chưa hề nói cái gì những lời khác bởi vì hắn trước mắt xác thực rất nguy hiểm có rất nhiều con địch không còn nắm giữ chân chính lực lượng trước đó hắn đều sẽ không lại chỗ này đi thôi trần u y ê n con g người cáo lui hóa thành một vòng lưu quang sông thẳng tới chân trời nô đạo tử trong tay cần câu không tự giác lắp một cái nhẹ cười lấy nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ phản phất vượt qua thời không một lần nữa thấy được năm đó cái kia một hình ảnh một cái nhuốm máu phu nhân đem trong tã lót hải nhi giao cho hắn nhắc nhở hắn hình tượng dường như tự đủ mặc dù đứa nhỏ này không có như ngươi tri nguyện bình an cả đời nhưng nếu là ngươi có thể nhìn thấy lời nói chắc hẳn cũng có thể an tâm lão già ta cũng coi là không có cô phụ ngươi nhờ vả hắn lúc trước thụ trần u y ê n chi mẫu nhờ vả bản ý xác thực hy vọng hắn có thể bình an cả đời khi người bình thường nhưng ở lấy tên thời điểm trở mặc hồi lâu vẫn là vì hắn lấy một cái viên chữ bởi vì hắn cảm thấy thái tổ huyết mạch mong muốn cả đời bình an gần như không có khả năng ở sâu trong nội tâm vẫn mơ hồ hy vọng hắn có thể làm ra một ít t h à n h tích bây giờ hắn làm rất tốt hắn mặc dù tị thế mấy năm lâu không hiểu rõ bên ngoài mây gió dung chuyển có thể hắn suy đoán trần liên tuổi mới hai mươi có bậc này tu vi tuyệt đối là tại thiên hạ hưởng dự nổi danh tồn tại tương lai chỉ cần không vấn lạc tất có một phen đại thành cựu thậm chí liền xem như đội kịp thái tổ chi công tích cũng không phải không có khả năng trần u y ê n rời đi ước chừng mười lăm phút về sau nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắt đầu nổi lên gọn sóng tiếp lấy cấp tốc ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy một đạo từ nước h ồ ngưng n g tụ thành bóng dáng xuất hiện tại nô g đạo t ử trước mặt gọn sóng k h à n dọn âm thanh từ cái kia bóng dáng trong miệng nói ra hắn đi đi nô đạo từ hồi đáp ta nhắc nhở ngươi sự tình nói cho hắn biết sao nói đồ vật cũng cho hắn vậy là tốt rồi nước ảnh trầm ngâm nói nô đạo t ử n g n g đầu có chút không hiểu hỏi người đã chưa chết sao không chủ động hiện thân thương thế chưa lành thời cơ cũng không đến biết đứa nhỏ này không có chết ta liền yên tâm để chính hắn đi trước t r ư ở n g thành đi không trải qua mưa gió không thành được châu đ á u chờ đến thời cơ vừa tới lại hiện thân nữa giúp hắn một tay cũng không muộn nước ảnh trầm giọng nói ngươi những năm này rốt cuộc giấu ở nơi nào vì sao như thế chắc chắn thất s á t điện người sẽ ở gần đây ra tay với hắn nếu không phải hắn chạy xuôi là mội mội của ngươi máu lão phu tuyệt không sẽ g i ú p chuyện này nô đạo t ử thân sắc dần dần nghiêm trọng ta tự có ta nguồn tin tức ngươi nếu như đã tu vi mất sạch làm gì lại phải truy hỏi nhiều như vậy hảo hảo ở tại cái này trần gia thôn dưỡng lao đi nhìn ta cái này cháu trai thành tựu đại nghiệp hạng gia a bốn cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn hội nỗ lực máu đại giới ngươi thật sự là vừa biết trần nguyên sự tình nô đạo tử có chút hoài nghi luôn cảm thấy không giống tại trần nguyên tu dưỡng thương thế mấy ngày nay cái này đã mất tích hư hư thực t h ự chết c đi nhiều năm người đột nhiên hiện thân vừa mới bắt đầu xác thực để hắn giật n ả y cả mình theo thân phận xác nhận mới không có sử dụng trần gia thôn hộ thôn đại t r ợ nước hồ ngưng tụ ra bóng dáng nhìn thẳng nô đạo tử ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi nếu không có trước đó thiên cơ che lấp bị hắn phá vỡ ngoài ý muốn biết được ngươi còn sống ta đến bây giờ đều không rõ ràng n g u y ê n lai danh chấn thiên hạ được vinh dự trung nguyên đệ nhất thiên tài yêu đào trần uyên lại chính là ta cháu trai lại bốn còn sống lao gia hỏa ngươi che lấp thật đúng là tốt người kia khẽ hử một tiếng trước đó không lâu ngoài ý muốn biết được nô đạo từ tin tức về sau hắn liền trong lòng ẩn ẩn có chút kích động những năm này hắn mặc dù một mực tại truy xét đối phương tin tức nhưng một mực đều không có đầu mối lại bởi vì một ít chuyện trí hoãn mấy năm gần đây cũng không có lại đến trần gia thôn căn bản vốn không rõ ràng ngô đạo tự vậy mà liền giấu ở dưới mí mắt hắn không phải sớm liền nghĩ biện pháp tiếp xúc trần n g uyên nhưng bây giờ nhìn xem hắn thành t i ệ u hắn đột nhiên lại không cấp thiết chờ một chút bốn chờ hắn tu vi khôi phục chờ trần n g uyên vậy ủng có nhất định thực lực về sau lại nhận nhau cũng không mượn h ừ lão phu lại làm sao biết ngươi còn sống còn tưởng là ngươi đã sớm tại tư mã ra truy sát phía dưới chết đâu tự nhiên muốn tuân theo m ộ i m ộ i của ngươi căn dặn để hắn bình an cả đời tư mã ra một đám bọn trốn nhắc cũng xứng giết ta a bốn người kia hình như có chút khinh thường nhìn xem người này hoàn toàn như trước đây cùng vọng nô đạo t ử chậm rãi lắc đầu thở phào một cái hỏi vật kia thật có thể đối phó một vị diêm la đừng quên nơi đó là địa phương nào nô đạo t ử ánh mắt c h ầ m xuống không cần phải nhiều lời nữa nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu ốc chồn gỗ lìn m ị nô tố ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chứng bốn trăm tám mươi thất sắt điện thứ tư diêm la rời đi tòa kia hồ nước trần uyên không chút nào biết phía sau chuyện phát sinh cũng không biết hắn cậu kỳ thật cũng không có vấn lạc tương phản còn bởi vì lúc trước hắn phá đi tiên cơ duyên cớ đã nhận ra ngô đạo tử tung tích về sau trải qua một phen tìm kiếm về sau đem mục tiêu như ngừng lại trần giá thôn sau đó bốn tìm tới hắn đồng thời thông qua ngô đạo tử miệng sẽ có người muốn động thủ với hắn sự tình báo cho hắn đồng thời bốn trả lại cho hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề biện pháp đương nhiên hắn chủ yếu hiện tại tâm thần vậy không tại cái kia người chưa từng gặp mặt cậu trên thân hắn đại bộ phận tâm thần đều tại mình thân trên đời tiền triệu dư nghiệt lại là chính hắn không thể không nói cái này tin tức xác thật cho hắn không nhỏ trùng kích trừ cái đó ra từ t â n tự cái kia có ấn tượng hưng nôn hòa thượng vậy trong lòng hắn trôn xuống nghi hoặc h n giống hắn vị kia tiền triều thái tử phụ thân vậy lần thứ nhất tiến vào ánh mắt của hắn hắn không có chết như vậy lại ở nơi nào đâu hạng ra lúc trước truy sát bọn hắn mẹ con hai người chân tướng lại là cái gì những vấn đề này đều trong lòng hắn trôn xuống hạt giống biết được rất nhiều đáp án nhưng cùng lúc lại nhiều rất nhiều vấn đề bất quá chí ít hắn hiện tại suy nghĩ là thông suốt hắn sở dĩ không đi trước t r ầ m hết u y hồ tìm kiếm cơ duyên mà là tới trước đến trần gia thôn tìm kiếm thân thế nguyên nhân ngoại trừ bởi vì nơi đây thêm gần bên ngoài liền là bởi vì chuyện này đã trở thành hắn một cái chấp h nhiệm cái này chấp h nhiệm từ hắn ban đầu ở bình an huyện phát giác được không đúng thời điểm liền đã gieo xuống nếu là biết rõ đáp án còn không đi giải lời nói tất phải sẽ ảnh hưởng đến hắn tu hành nhưng một ba cảnh bên trong trước hai cái cảnh giới thư đan cùng thực đan đều có thể thông qua tu hành để tăng trưởng tu vi nhưng thiên đan này cấp độ không được cần trước minh ngộ thiên đ i ệ chi ý mới có thể càng an ổn đột phá mà minh ngộ thiên đ i ệ chi ý đầu tiên liền đến suy nghĩ thông suốt hắn làm ra hết thảy cuối cùng mắt cũng là vì tu hành hắn đường s ớ m tại thông huyền thiên cung thời điểm cũng đã hiểu rõ dũng cảm tiến tới không sợ hết thảy ở trong đó tất phải là không thể đủ lưu lại t ì vết lần này đến đây chính là để đền bù cái này t ì vết trần n g uyên tới thời điểm gặp được trần h ư u thiết vợ chồng rời đi thời điểm vậy rất khéo hắn lại tại một chỗ đồng ruộng bên trong thấy được bọn hắn bóng dáng hắn không có hiện thân mà lại yên lặng cảm giác xác nhận trần h ư u thiết thê tử trên thân bệnh dữ đã trừ bỏ hơn phân nữa mới lộ ra một vòng dáng tươi cười trần Gia Quân, trần Gia Thôn, trần Hưu thiết đây cũng là hắn số lượng không nhiều phóng thích thiện niệm thời điểm đây cũng là hắn tâm cảnh một cái tương đối biến hóa rất nhỏ s ớ m tại hắn từng tại kinh thành sông tu di viễn cảnh mượn nhờ chúng sinh chi lực hủy nó thời điểm bản thân tâm cảnh cũng đã c o biến hóa đối mặt quân địch hắn vẫn có thủ tách báo diệt cả nhà người ta nhưng m ặ t đối với mình vô hại nhất là t ầ n g dưới chót bách tính thời điểm hắn có một vòng thiện niệm cho nên lúc đó mới hội chuyên môn truyền tin cho thang sơn để bọn hắn tiện đợi bách tính k á c địa phương trần liên không còn được hắn không có lớn như vậy năng lực nhưng thang sơn là hắn sớm liền quyết định tốt cơ bản bàn nhất định phải vững chắc mà bách tính chính là cơ sở trong đó có lẽ hắn còn có cái khắc mắt nhưng tục ngữ nói tốt luận việc làm không luận tâm luận tâm không t h á n h nhân mấy ngày trước đây hắn tại thỉnh giáo ngô đạo từ một ít chuyện thời điểm đối phương vậy đề cập đến b á c h tính nói trong thiên hạ bình thường nhất nhất bách tính bình thường mới là một cái vương triều nền tảng lúc trước tiền sở hủy diệt thời điểm còn có không ít bách tính cảm n i ệ m thái tổ ân đức đối tư mã ra không tán đồng cũng chính là nó lập quốc hai trăm năm để t ầ n g dưới chót bách tính dần dần quên mất tiền triều mới dần dần vững chắc thế cục có thể theo hắn quan sát cho đến ngày nay đủ loại nguyên nhân thôi động tư mã ra cũng không phải là rất được dân tâm bách tính đối chiều đình chỉ có sợ không có kính Trần Nguyên nghe sau như về có đồng i triều mới tại ề u suy chuộng, Sơn nghĩ, có lẽ cũng chính là triều đỉnh không hắn Thang như vững thanh, danh, thể thế chắc h có được có có được cơ lẽ là ưa l i ề là tại thế trời xanh. n đ ồ thời nô đạo tử còn nói cho trần uyên phổ la đại chúng bách tính chính là quốc vận trọng yếu nơi phát ra một trong hắn cũng không trông cậy vào trần uyên thành làm một cái thanh nhân nhưng điểm này vẫn là muốn hắn rõ ràng đợi đến dân tâm sở hướng mới thật sự là thời cơ đã tới bởi vì dân tâm sở hướng thời điểm thường thường liền là giang hồ chỗ hướng điểm xuất phát bốn theo trần uyên có lẽ đây chính là đế vương tri đạo một bộ phận đại ba tại nhìn ra hắn g i tâm về sau l i ề nơi một mực điểm Tóm Xem tại tại Trần Thôn tháng, thu rất tệ. Thành. Trần tung tích trở cố hoạch chuyến lại, lại Gia nhiều. đi Giang ý để Đô hắn. hắn như không Phủ gần nửa này Nguyên ẩn nấp n về nơi này trước tới đường đó liên quan mỗi ô không không n trận chiến kia phong ba còn không có hoàn toàn tán nơi giống như Giang Nơi này một to vậy có phủ Hồ. kia đi, với ba sao, dù m ngày chuyện mới mẻ mà cũng không phải là rất nhiều mà đường môn hủy diệt đối với giang đô phủ người tới nói chính là một cái từ đầu đến đôi lớn tin tức mong muốn hoàn toàn tán đi chí ít cũng phải thời gian mười tháng bất quá vậy nguyên nhân chính là đây trần n g uyên hiểu được không ít liên quan tới hắn sự t ì n h trong đó liền bao gồm mình tại phong v â n bảng bên trên bài danh tăng vọt trực tiếp tấn vị hai mươi mốt sự t ì n h chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào phong v â n bảng trước hai mươi chuyện này hắn cũng không có cảm giác đến quá mức ngạc nhiên sớm tại hắn oanh s á t đường hiến chắc về sau cũng đã dự liệu đến một bước này hắn khi đó còn tại phỏng đoán thành tiên lâu hội sẽ không đem hắn trực tiếp tiến vào trước hai mươi hiện tại xem ra ngược lại cũng coi là dựa theo tình huống bình thường đi bài danh không có cái gì lạ thường chân chính để hắn kinh ngạc cùng không nói là trong giang hồ một ít người đối với hắn thổi phồng có chút quá cao nhất là tả thừa tông ngụy vô q u y ế t b ạ c h trường khanh cùng trước k i a một chút đối thủ còn thừa này cơ hội thêm mắm thêm gối đem hắn gần như tạo thành một cái hoành ép một thời đại tuyệt thế thiên tiêu cùng hắn sống ở một thời đại đã là may mắn cũng là bi h a i có chân quân c h i từ bốn làm sao vì sao a không nên cái hắn vì nhân hoàng còn chấn áp thế gian hết thể được đâu là thật không biết cây cao vượt rừng gió sẽ dập những lời này là a hắn đã ra khỏi lớn như vậy danh tiếng hết lần này tới lần khác còn như thế làm nếu là tả thừa tông ngụy vô k u y ế t đám người ở trước mặt hắn lời nói hắn thật hội hướng về phía bọn hắn nói một câu ta ít t í t í t thật sự là cảm ơn các ngươi có như thế lớn thanh danh lo gì cái kia chút c i u địch không tới giết hắn thật sự cho rằng đối phương hội nhược trí một mực phái tôn con tới từng cái cho hắn đưa đồ ăn trưởng thành sao hắn nhìn xem trên thân bộ kia chứa một bộ họa hồ gỗ trầm ngâm hồi lâu có lẽ đại bá của hắn bòi toán chi đạo thật là có ước điểm điểm lợi hại liên loại tình huống này hắn tất phải không có khả năng lên đường bình an đông doanh v i n ô cổ gia cương d i thậm chí là tiền triều dư mạch ai cũng có thể hội ra tay với hắn nếu như thế lời nói cũng chỉ có thể tương kế tự kế dựa theo đại bá thuyết pháp chủ động đem bọn hắn dẫn tới chấm hết h ở chỗ này tiến hành một trận chấm dứt đương nhiên trần n g uyên cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào đại bá thủ đoạn bên trên hắn chân chính ỉ vào kỳ thật vẫn là hoàng đồ đao bên trong chính đang tu dưỡng nguyên thần ma là tiền bối trên thân cái này mới là hắn lớn nhất á t chủ bài mà đ i ể m này đại bá căn bản vốn không rõ ràng trần n g uyên trở lại giang đô phủ thành thời điểm nơi đây giải quyết tốt hậu quả cũng đã hoàn toàn kết theo hắn chỗ thăm dò được tin tức đường môn dương nhiệt còn thừa không có mấy đang bị thuộc châu võ giả truy sát cái kia chút lợi ích cũng đã triệt để phân phối xong trong đó đường môn tại thuộc trung sản nghiệp cùng sân môn đều bị thượng quan thị cùng h ữ thị thông qua một chút thủ đoạn bán ra lại đạt được một nhóm không nhỏ lợi ích mà những ích lợi này thì là bọn hắn tam phương trung điểm không có cái kia chút giang hồ võ giả phần bọn hắn cầm đều là đường môn tích lũy bên trong một chút của nổi lưu trấn tông cùng thượng quan ngự vậy cực kỳ thông minh cắt lấy hai thành dưới về phần đầu to vẫn là phân cho không ở chỗ này trần uyên trên thân thượng quan ngự là tình nghĩa huynh đệ lưu trấn tông thì là thật muốn dùng cái này cùng trần uyên làm sâu sắc lợi ích quan hệ cái này chút thế ra ánh mắt đều cực kỳ gác cho dù là bây giờ hãy còn có thể được xưng tụng thái bình bọn hắn cũng đã tại trước thời gian chuẩn bị. mà đây vẫn chỉ là trong giang hồ không gọi được quyết định thế ra như vậy chân chính sừng sững nà năm n không ngã thiên môn có phải hay không vậy nhìn ra bây giờ thế cục đâu điểm này trần u y ê n không biết nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ có bởi vì trên đời không có người ngu coi n g ư ờ i đem người khác xem như ngu xuẩn thời điểm kỳ thật ở trong mắt người khác ngươi mình mới là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn hiểu rõ xong lập tức một chút hiện thực trần u y ê n liền bước lên t i ế n về chấm huyết hồ đường xá vì để cho đối với mình có địch ý người bị dẫn tới đó trần liên tại ẩn nấp hành tùng sau khi còn tận lực bại lộ một chút không nhiều nhưng đủ để, để cho người ta phát giác được hắn phải qua liền là chấm huyết hồ lần này hắn lại được đại khai xa giới cựu địch tựa như là giao hẹn nhất định phải cách một đoạn thời gian cắt một lần hiện tại hắn chỉ hy vọng đến trong địch nhân có thể có triển vọng hắn mang đến khí vận người dạng này hắn hội càng thêm ưa thích tại tiến lên trên đường trần n g uyên vậy thông qua một chút thủ đoạn lấy được liên quan tới t r ầ m huyết hồ một chút tình báo xem như t r ư ớ c sớm tìm hiểu một chút đại khái tình huống nơi đây ở vào thục châu biên giới cùng huyết châu lân cận lại thêm nước hồ h i ề n hồng mới tên châm huyết hồ bốn nơi này ngày bình thường vắng vẻ không người ít có người đi bởi vì nơi đây có chút tà dị trong truyền thuyết nơi đây chính là đại hùng nơi người bình thường qua đường nơi đây rất khó còn sống mà theo thời gian truyền dời liên quan tới nơi này q u ỷ dị liền vậy liền càng để cho người trú bước đương nhiên cái này chút vậy cũng chỉ là nghe đồn mà thôi không thể tin vì cầm tới càng tin tức chính xác trần uyên trên đường chuyên đi một chuyến thành t i n lâu vận dụng mình quyền h ạ mới xem như thực sự hiểu rõ nơi này tình huống cái kia chút quái dị truyền thuyết trên cơ bản đều là giả trên thực tế nơi đây mấy trăm năm trước từng là một tòa ma đạo đại tông s â n môn nhưng bị một vị đại năng tiêu diệt mạnh mẽ đem nơi đây đánh sợp ngưng tụ thành một tòa đất trũng sau có người tại nơi đ â y thông một con sông mới có thể xưng là hồ chỉ bất quá khi đó vẫn còn tương đối tiểu hơn hai trăm n ă m trước tư mã ra xoán vị thời điểm nam cương đ i ề u ra một chi binh mã cần vương tại nơi đ â y cùng tư mã ra một chi thiết kỵ cùng nơi đ â y chém giết chỉ tiết cuối cùng vẫn là vì triều đình tiêu diệt mà hai nhánh quân đội kết thành chiến trận sát phạt lại tại nơi đ â y đánh bất tỉnh trời tối đem cái kia hồ làm lớn ra mấy lần căn cứ thành tiên lâu chỗ ghi chép tình huống ngày đó sau phương mấy chục vạn binh mã chém giết chạy ra máu đều đem cái kia nước hồ nhiễm đỏ lên lại về sau cái kia màu đỏ như máu nước hồ một mực không có tán đi có người trong lòng sinh nghi đặc biệt đến điều tra mới phát hiện hồ này dưới đáy có một tòa cắt đỏ khó mạch tại giao thủ quá trình bên trong bị đánh ra lúc này mới một mực nhuộm thành màu đỏ mà sở dĩ xưng là chấm huyết hồ nơi phát ra rất lớn một bộ phận chính là bởi vậy về phần mặt khác một bộ phận nhỏ thì là nơi đây quả thật có chút quái dị liền xem như một mảnh lá cây vậy sẽ nhanh chóng chìm xuống từng có võ giả không tin tà muốn đạp nước mà đi cuối cùng xa vào nơi này đến tận đây chấm huyết hồ tà dị truyền thuyết mới dần dần truyền ra tổng thể mà nói cũng không có cái gì quá mức l ạ thường trần uyên hiểu rõ sau cũng không có chỉ hoãn còn là tiếp tục tiến lên đi đường. đồng tại h chút tích. thời thục châu, đi tới hắn mục tiêu địa phương, chấm huyết ờ i tiếp Cuối gian, đi cái đi tới tiêu tục một tung Trần rốt t cục cố cùng ý lộ rõ mấy mục Nguyên qua ngày ngang nửa địa hổ. đến quá trình bên trong c ò n từng có phụ cận bách tính khuyên đ ủ hắn đi theo đường vòng không cần mạo hiểm nói hồ này đã trôn không ít người nhưng đều bị trần h u y ê n cười tự tuyệt nhìn qua một chút không nhìn thấy cuối cùng chấm hết u y h ổ trần h u y ê n thở phào một cái nơi đây xác thực như thành tiên lâu chỗ ghi chép một dạng toàn thân đỏ thấm trận nhìn thật có điểm bị máu nhuộm hồng ý n g h ĩ bất quá hắn cũng không có gửi được một tơ một hào mùi máu canh trần u y ê n ngồi s ồ n người xuống đưa tay phóng tới trong hồ nước ánh mắt hơi có chút chầm tư căn cứ trước đó cơ duyên chỉ dẫn tình huống cái kia cái gọi là có thể giúp hắn lĩnh ngộ thiên địa chi ý linh mục liền trong hồ như vậy bốn là hiện tại liền đi lấy vẫn là đợi thêm một chút suy tư một lát sau trần u y ê n cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động chuẩn bị các loại giải quyết hết địch tới đánh về sau lại đi lấy mình cơ duyên không phải nếu thật là vạn nhất lâm vào đốn ngộ bên trong lại thập phần trùng hợp gặp phải địch tới đánh đối với hắn mà nói thật sự là có chút không tốt lắm tu hành nhất là lĩnh ngộ thời điểm tốt nhất vẫn là muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không người quấy dày kềm chế tâm tình kích động về sau trần u y ê n hiện tại thậm chí còn nóng nhìn mong muốn giết mình người mau chóng hiện thân không nên quá bức tích miễn cho chậm trễ mình thời gian nhưng vượt quá hắn đoán trước là một mực chờ đến sắc trời giờ tối chung quanh đều không có bất cứ động tín h gì mắt thấy loại tình huống này trần u y ê n suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ một chút bốn hôm sau lờ mờ sắc trời một lần nữa nổi lên ban ngày trần liên một thân một mình tại cái kia chấm hết hồ bên cạnh một chỗ trên tảng đá k h a n h chân ngồi tính tỏa một đêm mở ra hai mắt thời điểm ánh mắt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Làm sao còn c h ư a tới. m ì n h trần mỗi người v còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không có lòng dạ thanh thản ở chỗ này bồi bọn hắn ngàn chơi thời gian chậm rãi trôi qua thời gian giữa trưa dương khí nhất là hừng hực thời điểm ngồi xuống bên trong trần uyên bên thai vang lên đã lâu không gặp ma là tiền bối thanh âm hắn nói tới tới nghe được câu này trần uyên lập tức mở mắt hai mắt trong nháy mắt sáng lên rốt c ụ c bốn tới ma vừa đến liền không phải cái gì tiểu đ ộ c tính mây đen từ bốn phương tám hướng mà đến mang theo một cổ mánh liệt sắc ý khi thế khủng bố làm cho lòng người quý trang diện ngược lại là không nhỏ trần uyên g ầ m đầu nhìn chung quanh một vòng rõ ràng đối phương dự định đây là đang phong rơi mình tất cả đường lui chung quanh trong lúc vô tình đã kết thành đại trợt lại là vây kín chi thế trần uyên ngươi ngược lại để bản tọa dễ tìm thế mà giấu ở nơi đây một đạo khàn giọng thanh â m từ bốn vương tám hướng trong mây đen vang vọng mang theo một cô áp lực khổng lồ trần u y ê n cười cười giấu hắn nhưng là một mực tại nơi đây đợi đã lâu đ â u trần mũ vậy đợi các hạ đã lâu trần u y ê n không chút nào lộ vẻ sợ hãi trực diện mây đen trong hư không bốn vương tám hướng mây đen hợp thành làm một thể một chương t r ì n g trăm trượng đại tiểu quỷ mặt chậm dài xuất hiện trên bầu trời trần liên đạm mạc nhìn xuống hắn giống như là đang nhìn một con kiến hôi đó là một cỗ từ thực chất bên trong lộ g a m ư ờ thị rất tốt không hổ là trung nguyên đệ nhất thiên tài đạm phách không tầm thường chỉ tiếc bản tọa thích nhất giết chính là những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài người bốn cũng không ngoại lệ nơi này ngược lại là một chỗ không sai táng thân ơi c h ầ m huyết hổ trần uyên không sai không sai bốn khàn giọng thanh â m từ cái k i a mặt quỷ mây đen bên trong truyền r a đúng vậy à nơi này thật là một chỗ không sai táng thân ơi nhưng rốt cuộc là ai chìm ở chỗ này còn cũng còn chưa biết các hạ cao hơn g quá sớm trần uyên vợn sóng một người bản tọa biết ngươi có chút ý vào không phải vậy sẽ không như thế khí định thần nhàn nhưng vương viên trăm dặm đều bị bản tọa từng cái điều tra không có bất kỳ người nào tiềm ẩn ở đây chỉ bằng vào chính ngươi chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được một vị hóa dương chân nhân ai cho ngươi tự tin không ngại nói ra không thể nói trước bản tọa thật kiên g kỵ cũng khó nói mặt nạ quỷ hh t t một người có vẻ hơi thần kinh tư chất nói ra dễ dàng nhưng các hạ một mực g i ấ u đầu để l ọ t đôi vậy khó tránh khỏi có chút quá mất p h n g phạm rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng dám hiện thân để trần mỗi nhìn qua trần n g u y ê n nhìn chăm chú quỷ kia mặt tất cao giọng nói hắn thật đúng là rất muốn biết đến rốt cuộc là cái nào một phương người hóa dương chân nhân hiện thân chắn giết vậy xác thực đầy đủ để mắt hắn biết chỉ bằng vào tổng sư thủ đoạn liền xem như xem trần ư ớ c mời t h liên g h ánh g t nói mắt rất chân thành nhẹ gật đầu thỏa mãn mặc dù có chút ngoài ý muốn lại là thất s á t điện diêm la đọc thủ nhưng hắn vậy không có bao nhiêu kinh hãi mà là tiền bối ở đây liền xem như trong truyền thuyết thất s á t điện điện chủ đích thân đến hắn vậy không giả húng chi chỉ là một cái diêm la ngược lại là mua hắn sai người có chút kỳ quái dù sao thất s á t điện giá cả thế nhưng là rất đắt hoàn toàn không bằng tự mình động thủ trừ phi là không muốn bại lộ thân phận sẽ là bốn ai đây ai nghĩ như vậy hắn chết đâu chết tại bản tọa trong tay ngươi cũng coi là không hưởng công trung nguyên đệ nhất thiên tài danh hảo đáng tiếc lúc trước ngươi nếu là gia nhập thất s á t điện cũng không có hôm nay hai thương họa truyền luân diêm la mở miệng nói liền ngươi một người sao trần liên trong mắt có chút thất vọng tại hắn tiên nhãn phía dưới thế mà không còn khí vận lộ g i chẳng để hắn đợi lâu như vậy cái gì chuyển luân diêm la có chút kinh ngạc trần nên g u y không phải là bị điên không có cái gì chỉ là có chút thất vọng mà thôi chẳng để trần mố đợi lâu như vậy muốn dọa lùi ta chỉ dựa vào há miệng nhưng làm không được dọa lùi ngươi không cần thiết các hạ đã tới liền đem m ệ n h đưa đến nơi đây đi nói đến lúc trước ngưng cương cảnh lúc cũng bị các ngươi thất sát điện người chặn dết qua cái này chút ân đoán trần mố vậy một mực ghi ở trong lòng hôm nay liền tạm thời trước làm chấm dứt đi chắc hẳn một vị diêm la chi t ư ơ n g đủ để cho thất sát điện thì đau côn vọng bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh gì lại dám ở trước mặt ta thả ra bực này của nôn chốc lát ở giữa một cỗ áp lực khổng lồ hướng phía trần u y ê n bào phủ mà đến Tốt, vậy liền để diêm la kiến thức một chút đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phảm có sinh tử luân hồi mời đọc chương bốn trăm tám mươi mốt tinh kỳ một trăm ngàn trạm diêm la Tốt, vậy liền để diêm la kiến thức một chút trần u y ê n niết miệng lên một vòng gợn sóng cờ ư i nhạt tiếp lấy trực tiếp đem phía sau chỗ gánh vác dài mảnh hộp gấm cầm trong tay nếu là không có đại bá tăng này tấm họa hôm nay đối mặt cái này t h ấ t s á t điện thứ tư diêm la chặn giết liền sẽ trực tiếp tu la ma quân lọ dìn liệu mạng sau đó lại tu dưỡng một thời gian cũng muốn đem người này triệt để lưu tại nơi này nhưng đã còn có thủ đoạn khác vậy hắn tự nhiên muốn t r ư ớ c thử một lần dù sao lúc ấy đại bá nói lên vật này thời điểm vẫn là lòng tin chắn đ ấy đại bá tu vi chưa tán thời điểm thực lực hôm nay không sai biệt lắm liền có thể thấy được cái này là vật gì trong hư không chuyển luân diêm la một chút liền như ngừng lại trần u y ê n trong tay hộp dài phía trên tựa hồ là có chút ngưng trọng hắn lúc đầu đối với trần liên vậy không có chút nào khinh thường qua không phải vậy sẽ không đem phương viên trăm dặm đều cho điều tra một bản nhưng nó không hề sợ hãi t h ầ n sắc vẫn là để trong lòng của hắn nổi lên từng tia từng tia gợn sóng tiểu t ử này ỉ vào rốt cuộc là cái gì trần uyên không có trả lời trong hư không diêm la lời nói lúc này hắn tâm thần toàn bộ đều đặt ở cái này hộp dài phía trên hộp cực kỳ phổ thông phía trên theo lên phong cách cổ xưa đường vân thể hạ trần uyên con ngón đúng ra hộp dài tự động mở ra lộ ra bên trong bức tranh tiếp theo hắn rôi tay cầm lên theo tay r u một cái đem bức tranh triển khai lộ ra bên trong chân d ù ba thước họa t r ụ trắng toát bức tranh không có vật gì còn không đợi trần n g u y ê n kinh nghi hiếu kỳ đại bá làm sao cho mình một bước chống không chi họa thời điểm một đạo quen thuộc mà g i à n mua thanh âm cấp tốc từ họa bên trên c h u y ể n gia trần t i ể u tử đã ngươi mở ra này tấm họa chắc hẳn chính là tại t r ầ m huyết hồ gặp phải không cách nào lực địch tồn tại bất quá không cần bối rối lao phu sở dĩ để ngươi tại t r ầ m huyết hồ giải quyết p h i ề n phước tự nhiên có đạo lý riêng n g ư ơ i mẫu tộc trần thị tinh nhuệ nhất trần gia quân chính là ở chỗ này bị người nhà họ tư mã tập sát máu n h ộ n hồ này chấm huyết hồ cũng là trần huyết hồ sau ngươi cậu ở đây tế tự từng lưu lại qua đi tay mấy chục năm trước lão phu từng qua đường nơi đây, nhìn ra nơi đây mánh cho nên khi trận lưu lại một bức họa cũng chính là trong tay người bộ kế họa họa bên trong chính là một mặt trần gia chiến kỳ người người mang trần gia huyết mạch như nhỏ máu n h ậ p họa có thể để chiến kỳ hiện ra triệu hắn nơi đ â y hơn mười vạn trần gia quân anh linh giúp ngươi giết địch lão phu có thể làm không nhiều chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này đừng cho lão phu thất vọng đừng cho t r ầ m huyết h ổ hơn mười vạn trần gia quân anh linh thất vọng giống như t r u n g lớn tiếng vang vang vọng tại trần n g u y ê n bên thai trên mặt hắn lộ ra một vòng ngưng trọng hắn là thật không nghĩ tới điểm này chấm huyết hồ chấm huyết hồ h ắ nguyên n lai tưởng rằng trong bức họa kia phong ấn có lẽ là đại bá khi còn sống một k í c h toàn lực có lẽ là cái gì cái khác thần dị thủ đoạn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này lại có hơn mười vạn trần gia quân anh linh c h ắ c không được đại bá nhất định phải điểm danh nơi đây giết địch nguyên lai lại có như thế thần dị nghĩ đến trước hắn từng tại thành tiên lâu chỗ biết được liên quan tới t r ầ m huyết hồ trong tình báo nói tư mã ra vừa lập thời điểm có một chi từ nam cương vào kinh cần vương quân đội chỉ liền là trần gia quân quay đầu quên một c h ú từ nam ư n g v à k n h c n vương quân đ i chỉ i n trần g u â n quay đầu q ê n không thấy biên giới châm huyết hồ trần liên không chần chờ đâm rách n g ọ kỳ chậm ngưng tụ trong hư i không ỳ t h chuyển luân diêm la không có vọng động nhìn xem trần liên từ một bức họa bên trong gỡ xuống một chi cờ xí trong lòng có chút kinh ngạc cùng tò mò hư thực ngưng vợt đây là thủ đoạn gì trần uyên ỉ vào hẳn là liền là trôi này nhuộm máu cờ xí tại hắn do dự trong nháy mắt trần uyên đưa mắt nhìn một chút trong hư không to như vậy mặt nạ quỷ sau đó xoay người mặt hướng châm huyết hồ hít sâu một hơi chiến kỳ mở ra gào to nói ta chính là trần gia huyết duệ trần gia quân cấp tướng sĩ tỉnh lại tỉnh lại nặng nề g h thanh â m lôi cuốn lấy thiên địa n g u y ê n khí giống như là một đạo sấm xét trong nháy mắt vang vọng phạm vi văn mét m bên trong tiếp theo mấy đạo tiếng trống trận âm từ trong hư vô vang lên đông đông đông ba tiếng chống trận rơi thôi chung q u n h trong nháy mắt bắt đầu thổi lên đóng gió h u y ế thấu ồ b ê qua quần quận mây đen truyền luân diêm la lập tức ý thức được trần liên mong muốn làm cái gì tâm niệm vừa động chăm trựa mặt quỷ lao thẳng tới mà xuống mong muốn đem trần uyên một ngụm thốt vệ mà trần uyên lại mặt không đ ổ i sắc hắn thần sắc ngưng trọng quét mắt một chút m ê n h mông trần gia quân anh linh mặc dù cái này chút anh linh ánh mắt đờ đẫn nhưng hắn lại có thể cảm giác được một c ố dị dạng liên lụy bước ra một bước trần uyên đứng ở tất cả anh linh trước đó giống như là một vị t r o n g quân chủ tướng những ánh mắt kia ngốc trệ trần gia quân anh linh vậy đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn tựa hồ đang đợi hắn tướng lệ trần uyên ngưng tiếng nói nay đến suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỳ một trăm ngàn trạm diêm la giết hồ hồ hồ hơn mười vạn trần gia quân anh linh phản phất trở lại năm đó chưa từng nhìn xem trần nguyên bóng dáng giống như là một lần nữa lại thấy được vị kia dẫn đầu bọn hắn sát phạt trần quốc thần tướng kim qua thiết mã anh linh phân phật theo trần nguyên chiến kỳ một chỉ tất cả trần gia quân anh linh nóng nảy động từng đạo kinh khủng khí cơ bắt đầu xông thẳng lên trời sở hữu người đồng thời gầm thét cường đại anh linh chi lực lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết chiến trận một cây trường qua xông thẳng lên trời Người anh, trường qua trực tiếp đánh trượng trên tiếp cái kia qua trực trăm quỷ vào m trên giới quanh người đều bị ưu trường bảo màu đen đặc che lấp truyền luân diêm la nhìn xem âm khí trùng thiên anh linh chiến trận s ắ c mặt rốt cục lộ ra một vòng v ẻ ngưng trọng liền trần nguyên đều cảm giác được kinh ngạc h ắ n tự nhiên vậy không ngờ rằng điểm này nơi đây lại có như thế nhiều anh linh chưa diện lại trọng yếu nhất là thế mà còn nghe trần nguyên hiệu lệnh thật sự là để cho người ta kinh nghi cực kỳ trần nguyên đứng ở hư không bên trong thấy được vừa rồi một kích k i a vi năng t r ậ t vậy đã không còn cái gì cái khác nói nhảm trong tay chiến kỳ vung lên tiếp theo hơn mười vạn trần gia quân anh linh động chống trận vang vọng hư không âm khí ngốc trời một tiếng cùng giống trấn thiên Tất dết Trong thường kịch liệt, mặc dù thường diệt, tổng cả kịch mặc có anh giao anh linh lên không. không phong linh nhưng tổng thể mà nói hư hư phá thể dị dù mà đây ố i kia điện mặt thất sát vị chuyển u l n vẫn phong. diêm chiếm một mực la là thơ cứ đ â cũng là trần nguyên lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế quy mô quân đội chiến trận sát phạt không khỏi vậy chấn động theo hắn có cảm giác chiến trận này chân chính uy năng còn không có hoàn toàn bày ra bởi vì k h u y ế t thiếu một vị chân chính linh hồn nhân vật nhưng mặc dù là như thế cương đại lực lượng vẫn là đem vị kia chuyển luân diêm la đặt ở thế bất lợi mặc kệ không dùng được ra gì các loại thủ đoạn nhưng đều tại hơn m ư ơ i vạn trần gia quân anh linh phía dưới mẫn diệt liền xem như muốn đi vậy không có bất kỳ cái gì khả năng nó quanh thân khí cơ đã bị khóa chặt căn bản trốn không thoát chiến trận tinh nguyện quân tại trần u y ê n ngắm nhìn một trận chiến này thời điểm ma la cũng bị bừng tỉnh một tiếng cảm thán chuyển vào trần u y ê n trong hai xác thực trần u y ê n cực kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu cho dù là chết đi anh linh đều có như thế thực lực có thể nghĩ chi quân đội này tại khi còn sống rốt cuộc có cường đại c ỡ nào c h ắ c không được đại bá nhìn xem không chút nào lo lắng nghĩ đến chính hắn vậy rõ ràng cái này tích tụ hơn hai trăm năm anh linh mạnh bao nhiêu chi quân đội này khi còn sống nhưng chính diện cùng chân quân một trận chiến ma la trầm giọng nói văn bối cũng là như thế cảm thấy trần nguyên nhẹ gật đầu tại trần nguyên cùng ma là quan chiến thời điểm trong khi giao chiến vậy đã đến kịch liệt nhất thời điểm bốn xác thực nói từ vừa khai chiến đã là toàn lực xuất kích cái kia chiến trận châu ngưng tụ các loại trường qua thần kích không ngừng tại hướng cái kia diêm là trên thân đánh tới khi còn sống quân đội lấy huyết khí ngưng chiến trận sau khi chết tự nhiên là lấy âm khí châu ngưng cái gọi là bách quỷ nhật hành chỉ sợ cũng chỉ có thể dựng lên trận này vạn nhất bốn đáng chết c h u y n l â n diêm la nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng vô cùng bếch k h nguyên bản cho là mình tự mình mạ tới tất nhiên lấy vô thượng chi thế uy áp trần uyên đem nhẹ nhõm chân sát nhưng bây giờ cục diện nhưng vượt xa trước hắn đ o ó n trước thậm chí trần uyên toàn bộ hành trình không cần xuất thủ chi này anh linh chiến trận cũng đủ để đem hắn cản tại nơi đây đang ngẫm nghĩ trước đó trần uyên khí định thần nhàn không hề sợ h ã i t h ầ n sắc nghĩ đến là đã sớm liền dự liệu được hắn chặn giết rốt cuộc là ai là ai tiết lộ hắn hành tung thất s á t điện nội bộ không có khả năng không phải là cái kia chút thuê hắn đông doanh vino giờ phút này truyền luân diêm la suy nghĩ phát ra muốn tìm được trận tướng nhưng trước mặt đem hắn khóa lại chiến trận lại sẽ không cho hắn cơ hội theo chống trận không ng truyền ừ n g đ g kích luân diêm la trong a c h i nháy mắt ý thức được điểm này tiếp theo thần nghiệm kẽ động không ngừng điều động lấy chung quanh thiên địa nguyên khí một đạo trăm trượng lớn nhỏ pháp tướng hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng tụ t r u y ể n luân thiên công diêm la pháp tướng pháp tướng hư ảnh ngưng tụ thật nhanh từng đạo kinh khủng k h í cơ bắt đầu tiêu tán hư không phản g phất đều đang chấn động hắn phải thừa dịp này cơ hội triệt để v a n h ra một con đường có cái này chút âm hồn ở đây hắn tất phải là không thể nào giết trần uyên nhưng không quan hệ hắn còn có cơ hội cái này chút âm hồn chết tại nơi đây không có khả năng rời đi qua xa chỉ cần trần uyên rời đi chấm hết u y hồ phụ cận hắn liền có thể tùy tiện chu sát hắn hơn mười vạn anh linh mắt thấy l â y diêm lang ngưng tụ ra một đạo pháp tướng hư ảnh đồng thời đem ánh mắt nhìn phía phía dưới trần uyên hắn nhìn xem cái kia nóng bỏng ánh mắt vậy giống như có điều nộ ra mạnh liệt cầm trong tay nhuộ Kinh khủng âm khí bắt đầu chỗ ấ ngưng tụ pháp tướng hư ảnh há mồn phun ra hai chữ sau đó cầm trong tay một cây chiến kích vượt ngang ngàn trượng khoảng cách hướng phía truyền luân diêm la chỗ ngưng tụ pháp tướng mãnh liệt nhẹ xuống vành vành vành vành mỗi một lần oanh kích đều giống như thiên lôi rơi xuống chung quanh hư không đang rung động mặt đất cũng theo đó mà chấn động trở nên u y dưới thân trầm huyết hồ không ngừng hiện nổi sóng cả mảnh thiên địa đều giống như một bức mỹ lệ hùng vĩ cảnh tượng hai tôn cự nhân pháp tướng t r o n g không đến cuối cùng anh linh đại quân lộ ra mãnh liệt thiết huyết sát phạt chi khí、Phúc. theo một tiếng rung mạnh cái kia âm khí chỗ hội tụ bóng dáng trực tiếp xuyên thủng chuyển luân diêm la châu ngưng tụ pháp tướng mà bản thể hắn cũng theo đó nhận lấy trọng thương diêm la dưới mặt nạ tích tích đỏ thấm máu bắt đầu nhiễm quần áo ánh mắt của hắn có chút kinh hãi nhìn qua cái kia phảng thậm chí có một c ố vô hình sợ hai ở trong lòng quyết tán hắn hiểu được mình nếu là sông không qua cửa hải này hôm nay tất nhiên vẫn lạc nơi đây thật sự là buồn cười ha đường đường thất s á t điện b à i danh thứ tư diêm la luyện thần đỉnh phong tu v i hắn chặn giết một cái chỉ là thực đ à n tông sư lại có nguy cơ vẫn lạc người này quả nhiên là yêu dị phi thường không chỉ có thiên phú có một không hai cùng thế hệ còn có được như thế kinh khủng thủ đoạn sở hữu người đều khinh thường hắn chân quân không đến sợ rằng vậy không giết được hắn với lại trọng yếu nhất là hắn đối với mình tình cảnh vô cùng rõ ràng đối mặt có thể tới tập cường định trực diện mà chống đỡ đem người dẫn tới hắn chuẩn bị trong cạm ấ y thiên âm giải thể truyền luân diêm la g i ậ n quát một tiếng không chút do dự vận dụng mình át c h ủ bài thủ đoạn lúc này hắn đã không cố được nhiều như vậy tai chiến tiếp hắn chắc chắn phải chết chỉ có thể tìm kiếm một con đường sống cho dù là lấy nỗ lực bản nguyên làm đại giá vậy sẽ không thiết tiền bối vạn bối có một vấn đề không biết có thể hay không giải đáp trần uyên thu hồi chú ý ánh mắt mà là ngược lại cùng ma la giao lưu thu la đạo hữu chi bằng hỏi ý chính là không biết ngài có phải không đối tiền sở thái tử có hiểu biết trước đó trần nguyên nghĩ đến chờ trở, trở lại kinh thành s a u h i ể u rõ đi nữa nhưng dưới mắt đã ma la tiền bối chủ động thất tỉnh cái tiên nếu là có thể đạt được đáp án đoan trừng cũng có thể lấy tiền sở thái tử bốn ma la trầm mặc hồi lâu b ầ n tăng lâu tại tây vực chưa từng đến qua trung nguyên đối với người này cũng không rõ ràng nhưng tên chữ vẫn là biết nhưng vừa rồi hồi tưởng thời điểm có chút mơ hồ nghĩ đến là che đậy thiên cơ lấy tiền bối thực lực chẳng lẽ cũng vô pháp trừ bỏ thiên cơ che đậy ảnh hưởng sao toàn thịnh thời kỳ tự nhiên có thể nhưng dưới mắt nguyên thần chưa lành nếu là muốn đánh tan ảnh hưởng lời nói không kém hơn một trận giao phong ma la linh hoạt kỳ ảo thanh â m tại trần u y ê n bên thai v a n g lên văn bối rõ ràng trần u y ê n không tiếp tục tiếp tục truy hỏi như là vì một vấn đề liền để ma la tiền bối hao tổn nguyên thần thật sự là có chút được không bù mất huống hồ cho dù là hắn biết được một chút tiền sở thái tử tình huống vậy không thể nào giải năm đó chân tướng thật nếu là muốn hiểu rõ lời nói chỉ sợ vẫn phải tìm tiền sở di mạch đi giải đáp nghĩ đến tiền sở di mạch trần u y ê n tâm thần không khỏi liền nghĩ đến trước đó chu sắt đường hiến chắc về sau ma la tiền bối sách chút tình huống đáng tiếc vẫn là kém một bước không có bắt được những tên kia thi triển c h u y ể n luân diêm la trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tự thân bản nguyên khí tức quanh người bắt đầu cấp tốc tăng v ọ n ngắn phút chốc ở giữa liền vượt qua trước đó gấp bội kỳ thật như hắn tiếp tục ngăn cản lời nói còn có thể ngăn cản một chút thời gian nhưng cái k i a hoàn toàn không cần thiết nơi đây chặn giết trần nguyên chỉ có hắn một người cũng không có cái khác việt binh bởi vì ai cũng không nghĩ ra giết một cái chỉ là đan cảnh t ô n g sư vẫn phải có việt binh loại tình huống này nếu là rằng co lời nói sẽ chỉ làm hắn cuối cùng một chút hy vọng sống vậy tiêu vong tràng băng thừa dịp lấy thực lực còn tại lúc đợi ra sức đánh cược một lần ủy dối mặt truyền luân diêm la hai mắt vị trí lộ ra một vòng trói mắt hào quang màu đỏ. Hắn nhìn x e một cản ở trước chiến mình mê mông anh Linh chiến trận, ở mặt quát mê khẽ t i ế n g Tiếp theo, mánh liệt ra. Trung mánh quanh sông n ra. ư n g tụ mây đ e n c ũ n giống g là một c h i quân đội, động. địa Một người ẩm mà vang quân. chuyển luân diêm la giờ phút này trong lòng sinh ra một vòng tự tin cảm giác phản phất trước mặt hết thảy đều có thể tùy tiện diệt s á t nhìn xem oanh đến một chi trường qua một trường oanh ra trực tiếp mẫn diện tại hơn mười vạn trần gia quân tướng sĩ trên không cái tia đạo hư ảnh lại nhìn ngang trùng s á t mà đến bóng dáng một tay phất lên anh linh đại quân lập tức rẽ ra từng đạo khí cơ bắt đầu gốc mắc không ngừng có âm hồn mất diệt gào thét lấy không sợ sinh từ thẳng hướng chuyển luân diêm la mà đối mặt gần như vô cùng vô tận anh linh đại quân chuyển luân diêm la v ậ y triệt để bạo phát mình toàn bộ lực lượng so với trước đó kinh khủng hơn giao phong bắt đầu xuất hiện cựu tiên phía trên âm lôi quân quận giống như là phối hợp thêm từng tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên chống trận để trần ra quân anh linh sĩ khí đạt đến đ ỉ n h phong kết thúc trần n g uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí vừa rồi cái tia dọa người cảnh tượng để cho người ta đang kinh hãi sau khi v ậ y hội sinh ra một cố không h i ể u v ẻ kích động sở hữu người không sợ sinh tử cũng muốn trùng sát cái này nghĩ đến liền là quân hồn vị t i a u truyền luân diêm la s ắ c thực rất mạnh luyện thần đỉnh phong tu vi lại phối hợp thêm tiêu đốt bản nguyên bí pháp tuyệt đối là một tôn không thể địch lại đối thủ nhưng ở anh linh chiến trận phía dưới còn chưa đủ liên tục vô tận anh linh điên cùng trùng sát hắn diệt sát một nhóm còn có càng nhiều anh linh trùng sát mà bọn hắn âm hồn tản ra chung quanh chiến trận âm khí liền hội càng mạnh một điểm đây là một cái t ử cục truyền luân diêm la không phá được hắn giờ phút này đã d ầ u hết đẹn tắt bản nguyên tiêu đốt hầu như không còn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhìn xuống mình to lớn pháp tướng hư ảnh mặt lộ văn ý chết nặng nghề thanh âm từ cái kia bóng dáng trong miệm một chi vết dị loang lổ chiến kích từ c ử u thiên mà hàng trực tiếp xuyên thủng chuyển luân diêm la nhục thân đem hắn đinh chết tại bên trong hư không động đất、cả. Không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm tám mươi hai diêm la v ỡ t lạc tại chuyển luân diêm la bị đóng đinh trong chớp mắt ấy cái kia cả phiến hư không đều rất giống triệt để ngưng trệ bình thường giống như là một bức mỹ lệ hình tượng thời gian từng giây từng phút trôi qua gió nhẹ phật qua chuyển luân diêm la lọt tóc một sợi tóc dài chấm rãi động nó trên mặt mặt nạ cũng theo đó chóc ra lộ ra chân dung mặt trắng không dâu dung mạo tuổi trẻ cùng trước đó khản giọng thanh â m không tương xứng chút nào trong hư không chống trận vậy tại thời khắc này đình chỉ trần uyên ánh mắt hóa chặt tại c h u y ể n luân diêm la trên thân mặc dù nó bị đóng đinh hắn vậy không có chút nào vương lòng cảnh giác bởi vì hóa dương trân nhân là có nguyên thần mà luyện thần cương giả đủ để triệt để cùng nhục thân c á c h rời tuy nhiên đ ú c lại nhục thân sẽ có tổn thương rất nặng nhưng vậy vẫn có thể xem là một con đường lùi quả nhiên tại trần uyên theo dõi hắn thời điểm trần luân、diêm、la túi đầu xuống gắt gao nhìn chăm chú trần uyên âm thanh lạnh lùng nói trần uyên hôm nay ngươi chạm ta nhục thân ngày sau tất diệt ngươi cả nhà thành em rơi thôi n ó nhục thân trong hư không từng khúc nổ tung tiếp theo một đạo ba tấc nguyên thần từ nó linh đài nhảy ra mong muốn thông qua nguyên thần cực tốc thoát đi nơi đây nhưng một trăm ngàn anh linh ở đây làm sao có thể đơn giản như vậy trần uyên n é t miệng lên một vòng cười nhạt lẩm bẩm nói đáng tiếc ngươi không có tới ngày quả nhiên tại hắn dứt lời về sau trong hư không chống trận một lần nữa v ă n g lên nguyên bản cực tốc rời đi chuyển luân nguyên thần vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại trên mặt hắn vậy lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh hoàng mà trần uyên sở dị như thế chắc chắn thì là ma l à tiền bối nói cho h ắ n biết chung quanh tràn ngập thâm khí không có đơn giản như vậy cái này chút trong quân anh linh cũng không phải không có đối mặt qua hóa dương c h â n nhân há có thể không nói trước chuẩn bị sẵn sàng những trần gia đó quân tướng sĩ mặc dù v ẫ n lạc nhưng bản năng phản ứng hay là tại to rõ chống trận dung khắp hư không một trăm ngàn trần gia quân tướng sĩ từng tiếng gào to trong hư không nổi lên v n sóng mà mỗi một lần gào to chuyển luân diêm la nguyên thần liền hội suy yếu một điểm giết giết giết bày đạo tiếng giống t r i để làm vỡ nát chuyển luân diêm la nguyên thần tại trước khi chết hắn cũng chỉ có một đạo không cam lòng thanh âm chuyển về sau mất diện hư không đến tận đây vị này thất s á t điện thứ tư chuyển luân diêm la hoàn toàn chết đi chấm huyết hổ huyết châu thất s á t điện sân môn so với truyền thống sân môn thất s á t điện có chỗ khác biệt cái thế lực này tại huyết châu n ắ m trong tay rất lớn một bộ phận thế lực gần như cùng ma vực bên trong thiên ma điện cân sức ngang tài hai tòa thế lực liền gần như chiếm cứ huyết châu cương vực hai phần ba không nên cảm thấy ít so với những châu phủ khác huyết châu tại đại tấn m ộ ư ơ i ba châu bên trong cương vực lớn nhỏ là hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu gần như có thể so ra mà vượt hai cái thanh châu lớn nhỏ lại cũng không phải là loại kia hoang vô nơi chính là là chân chính phương nam tinh hoa nơi vậy đúng là như thế triều đình mới nhớ mãi không quên mong muốn thu phục huyết c h â u chỉ bất quá ngày bình thường huyết c h â u nội đấu không nớt nhưng nếu là triều đình đúng tay liền hội không hẹn mà cùng họng súng nhất trí đối ngoại là lấy từ tiền sở diệt vong đại tấn liền một mực không có thu phục huyết c h â u thậm chí vận dụng cực điểm lực lượng nhưng cũng chỉ là chiếm cứ huyết c h â u một góc nơi mà thôi mặc dù danh sưng có được trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu mấy chục vạn dặm cương vực nhưng tình huống thật lại không phải như thế thất sắc điện sơn môn giang hồ ít có người biết được chỉ có mình mới biết nó nguyên nhân là bởi vì thất sắc điện sơn môn tọa lạc tại một phương bí cảnh bên trong. đây tuyệt đối là giang hồ ít có nếu là từ trên không nhìn xuống xuống dưới toàn bộ thất s á t điện bí cảnh lại giống như là một chỗ u minh nơi nơi này không có ban ngày chỉ có hai đám thân mang các thức nhìn xuống thất s á t điện đệ tử vĩnh viễn không tôi h tiến hành sát phạt huấn luyện đây là toàn bộ thất s á t điện tôn trị mà ở vào toàn bộ bí cảnh ở trung tâm thì là tọa lạc lấy một chỗ to lớn vô cùng quỷ dị cung điện toàn thân đen như mực chỉ có từng k h ỏ a giá trị liên thành minh châu mới có thể đem nơi đ ấ y chiếu sáng trong cung điện hết thể có bảy chỗ ngồi một người ở giữa sáu người chia nhóm hai bên hiện lên hình nửa vòng tròn mỗi tấm trên ghế ngồi phương đều lơ lửng một viên tản ra ưu ám sáu cạnh tinh thạch đây là thất s á t điện diêm la hồn đăng chỗ như bỏ mình thì tinh thạch diệt ở giữa áo bào đen bóng dáng trên mặt mang một t r ư ơ n g tà dị vô cùng mặt nạ đầu đội mũ miệng đang cùng phía dưới ba cái diêm la phân phó lấy cái gì đột nhiên mấy người ánh mắt đồng thời ngưng tụ chuyển đến tờ thứ tư trên ghế ngồi phía trên tinh thạch trợt minh bỗng nhiên lấp lóe thời gian ba cái hô hấp tiếp lấy triệt để dập tắt cả ngôi đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết chuyển luân đi thi hành nhiệm vụ gì thất sắt điện, điện chủ trầm mặc một cái trước mắt tiếp l nó tay trái một tên thân mang hắc bảo nam tử trầm giọng nói thiếp đông doanh tam đại gia tộc nhân vật đi chặn giết trần u y ê n phong văn bảng hai mươi mốt yêu đao trần u y ê n vâng một tiếng này s á c thực trả lời chắc chắn để cả ngôi đại điện lại lần nữa yên t ĩ n h một lát tựa hồ đều tại đối với chuyện này mà cảm thấy kinh ngạc nhưng cái này cũng đúng là bình thường bởi vì trần u y ê n cùng chuyện luân diêm la thực lực t r ê n lệnh quá xa một cái bất quá thực đan tu vi một cái khác lại là thất s á t điện bài danh thứ tư chuyển luân diêm la tu vi đã sớm tu tới luyện thần đình phong tuyệt đối là trong giang hồ ít có cừng giả nhưng sự thật liền bày ở trước mặt chuyển luân bốn chết rồi nguyên thần triệt để mất diệt nếu là nguyên thần mất diệt hồn đăng vậy căn bản sẽ không ra tắt c h u y ề n luân chết tại một cái thực đ à n võ giả trong tay không thể không nói đây là một cái cực kỳ kinh người tin tức coi như trần n g uyên không phải phổ thông đan cảnh t ô n g sư có được như vậy lớn thanh danh nhưng hà tu vi khoảng cách hóa dương còn rất xa có thể làm đến b ư ớ c này tuyệt đối là có vấn đề điện chủ chúng ta nên như thế nào bên phải một tên diêm la phá vỡ yên t ĩ n h bầu không khí mở miệng hỏi thất sắc điện, điện chủ ánh mắt sáng tối chập trờn ngón tay đập trong tay lan can trầm mặt sau một hồi mở miệng nói quy củ không thể phá đem việc này báo tin cố chủ nếu là bọn hắn còn muốn chu sắt trần n g uyên lời nói giá cả tăng lên gấp mười lần bản tọa sẽ đích thân xuất thủ ta thật đúng là muốn nhìn một chút một cái chỉ là đàn cảnh t ô n g sư lại có thủ đoạn gì có thể làm cho một vị hóa dương chân nhân vẫn là bốn vâng còn có nói cho phía dưới cái kia chút kim bài sát thủ thất sát diêm la để chống ai cái thứ nhất đột phá hóa dương xông qua cựu tử quan chính là mới chuyển luân diêm la vâng Địa đ lan ra sao? chủ, việc chuyển ngoài trái này muốn lan ra ngoài Bên trái áo bảo nếu là trần u y ê n diện s á t một vị thất s á t điện diêm la tin tức truyền đi nhất định sẽ khiến thật lớn chấn động cái kia chút đôi trần u y ê n có h o á n g người t u y ệ t sẽ không còn có n g ư ờ i nhìn bị một cái đan cảnh tông sư chém một vị ta thất s á t điện diêm la cực kỳ háo q u a n sao ta hiểu được đem trần u y ê n đẳng cấp tăng lên tới ất cấp ngày sau liên quan tới hắn nhiệm vụ nếu muốn tiếp cận tiên khảo lo cân nhắc vâng tốt tiếp tục chúng ta vừa rồi đàm luật bốn thất s á t điện chủ trầm giọng nói tựa hồ một cái diêm la vẫn lạc ũ n g không thể để hắn có quá nhiều đặc dung là căn cứ bốn hết thảy một lần nữa lại khôi phục trước đó cảnh tượng duy nhất biến hóa là chuyển luân trên ghế ngồi tinh thạch dập tắt mong muốn chờ nó một lần nữa sáng lên còn cần sinh ra một vị mới diêm la bổ sung hắn vị trí t r ầ m huyết hồ mắt thấy lấy thất s á t điện tên kia diêm la hoàn toàn mất diện trần u y ê n trên mặt câu lên dáng tươi cười chậm rãi bông xuống hết thảy bốn đều kết thúc vẫn được một trận chiến này không tính quá mức kinh ngạc cho dù đối với có người mời ra một vị diêm la chặn g i ế t nó có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không có quá mức nếu là chặn g i ế t hắn là một vị đan cảnh tông sư lời nói mới chính thức để hắn ngoài ý mớn mà tại chu sắt chuyển luân diêm la về sau những trần gia đó quân anh linh cũng giống là triệt để đã mất đi mục tiêu ánh mắt một lần nữa trở nên m ố c trệ trên thân âm khi vậy tại dần dần tắn đi trận kỳ hóa thành cự nhân bóng dáng vậy dần dần tắn đi trở về trước đó bộ dáng c h i ế n kỳ vậy một lần nữa đã rơi vào trần n g u y ê n trong tay phía trên tinh huyết y nguyên đỏ tươi đáng tiếc cái này tuyệt đối mới có thể được tính là một lá bài tẩy liền diêm la đều có thể giết ngoại trừ chân quân bên ngoài ai còn có thể giết hắn còn có những biện pháp khác trần u y ê n cảm thán thanh â m vừa mới rơi xuống ma la linh hoạt kỳ hảo thanh â m liền tại lỗ thai hắn văng lên nghe được câu này trần u y ê n con mắt trong nháy mắt sáng lên vội vàng hỏi tiền bối hẳn là còn có cái gì những phương pháp khác có thể giữ lại cái này chút anh linh phổ thông thủ đoạn tự nhiên không được bất quá trong tay ngươi t r ư ơ n g này trận kỳ có chút thần dị chỉ sợ không ngừng là vẽ ra đến đơn giản như vậy có thể thu nạp cái này chút anh linh nhập cờ thật bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu là trong tay ngươi có chúng sinh nghiệm lực cố lực lượng này có thể duy trì anh linh không tiêu tan chỉ là thoát ly chấm huyết hồ cái này chút anh linh một khi mẫn diệt liền sẽ không lại luân hồi phục sinh liền chuyển thế cơ hội đều không có m a l a tiếp tục nói vì sao a như ngươi trước đó đại bà nói nơi đây bị ngươi trần gia trưởng đối khắc xuống quá lớn trận trải qua trăm năm tuyến nguyện đã triệt để thành hình trước đó vẫn là cái tia chút anh linh nhìn như mẫn diệt thực lại chỉ là biến thành âm khí nhiều năm sau hội lần nữa khôi phục chỉ cần đại trận không phá cái này chút anh linh tàn hồn chí ít mấy trăm năm bên trong đều sẽ không mẫn diệt chỉ là làm đại giới không thể rời đi chấm hết hổ phạm vi nếu là thường cách một đoạn thời gian trở về một chuyến bổ sung âm khí đâu trần liên tiếp tục hỏi mà là thiên đạo luân không có hoàn toàn bất diệt sự vật một khi bên ngoài mẫn diệt tàn hồn trở về thiên địa tự nhiên không có khả năng một lần nữa lại lần nữa khôi phục cái này bốn trần u y ê n trầm mặc ánh mắt có chút do dự hắn có lẽ có thể nương tựa theo trong tay cái này trần thị chiến kỳ khiến cái này trần ra quân tướng sĩ anh linh đi vào nhưng nếu là bọn hắn mẫn diệt lời nói đem triệt để biến mất trên thế gian lại bốn là loại kia không vào luân hồi biến mất cái này khiến hắn dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu cho nên mới hiểu ý bên trong do dự bởi vì cái này chút anh linh giút hắn mặc dù là bởi vì hắn người mang trần ra huyết mạch r i ê n cớ nhưng đúng là thật sự giút hắ Đối v ớ trầm ngâm v một lát trần g uyên phun ra một ngụm trọc khí thấp giọng nói có thể hay không làm phiền tiền bối đưa cái này chút anh linh vào luân hồi nơi này tuy rằng tốt có thể mấy trăm năm bất diện nhưng nếu chỉ là không có linh trí cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi chàng băng truyền thế thoát ly này nhân gian bệ khổ hoàng đồ đao bên trong không gian gặp trần n g u y ê n làm ra lựa chọn là cái này ma la nguyên bản dừng dưng ánh mắt hiện lên mỉm cười cùng tán thưởng hắn tương lai tuyển định ý vào là người này nhưng nếu như hắn tâm tính ác n i ệ m quá nặng cái kia không thể nói trước liền muốn lại cân nhắc suy tính dù sao ai có thể bảo đảm hắn sau này không lại bởi vì sự t ì n h khác mà phản bội đâu hú h ồ một cái liền danh giới cuối cùng đều không có người vậy không thành được cái đại sự gì bởi vì dạng này người sẽ không có người cách bị lực sẽ không để cho người triệt để đối với hắn hiệu chung còn tốt tại hắn cùng người này tiếp xúc đến nay hắn chỗ làm sự tình mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng vậy không không có đánh mất danh giới cuối cùng đem sở hữu người coi là có thể tùy thời vứt bỏ đồ vật có thể trợ lực Tốt. Ma la thanh âm ra. Tiếp theo, ma la hư hảo nguyên thần từ hoàng đồ đao ngưng hiện, ngồi xếp bằng. Quanh thân tản từng từ mắt trong chút thời thần sát ngưng trọng. Trần hướng về phía cái kia đầy trời túi tiếp Ma âm chậm ma chậm điểm, la gia. la đao Quanh ra kia anh phía kia anh linh linh l chuyên hư hảo hoàng hiện, chi ánh chuyển hướng hư không hướng không cười nhìn Trần nguyên ngưng ngồi bằng. ngưng uyên người cái cái dãi dãi bi đầu, đầy xếp đạo đồ ý, về thanh em nói qua chỗ nguyên bản những ánh mắt kia ngốc trệ trần gia quân anh linh đúng là dần dần quay lại tâm thần phản p h ấ t một lần nữa có được linh trí sở hữu người ánh mắt đồng thời chuyển hướng trần u y ê n tựa hồ là thông qua cái kia mặt trận kỳ nghe được trước đó trần u y ê n lời nói cầm đầu mấy vị trong quân thiên tướng lập tức một chân quỳ xuống trầm giọng nói mặt tướng vương hành nguyện vị trần gia thời đại sông pha khói lửa mặt tướng lý tư nguyện vị trần gia thời đại sông pha khói lửa mặt tướng vũ tẫn nguyện vị trần gia thời đại sông pha khói lửa mấy vị thiên tướng dẫn đầu sau người một trăm ngàn tướng sĩ vậy đồng thời một gối mặt hướng trần liên vì xuống chúng ta nguyện vì thiếu r ầ n ra t ờ đại khói sông pha l chủ ú n dùng hết cuối cùng một chút lực lượng còn xin thiếu chủ cho phép chúng ta thoát ly chấm hết hồ như thế chính là không vào luân hồi chúng ta cũng chết cũng không tiếc mời thiếu chủ d ân chuẩn. chuẩn ngắn phút chốc ở giữa cái này chút anh linh tướng sĩ liền đem trần huyền cho rằng thiếu chủ có trần gia huyết kỳ làm chứng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy trần huyền là giả mạo Nếu là không là có trần Gia huyết mạch, c ũ nguyên, nguyên, nguyên lông qua cái mày nhữ kỳ t n lại đưa mắt nhìn sang ma la hỏi tiền bối lời ấy ý gì vừa rồi tỉnh lại cái này chút anh linh thần trí lúc bật tăng phát hiện bọn hắn sở hữu người đều còn để lại một đạo thiên hồn ngày sau nếu là mẫn diệt liền có thể trực tiếp vào luân hồi sẽ không triệt để tiêu vong áo trắng ma la mặt chứa ý cười nhìn chăm chú trần u y ê n nói ra trần u y ê n ánh mắt chất động trong lòng suy tư ma la tiền bối là thật vừa mới phát hiện điểm này vẫn là vừa rồi nhưng thật ra là lừa hắn chỉ là vì nhìn hắn lựa chọn như thế nào vấn đề này bị hắn đ è xuống bất luận là cái kia một loại chí ít hiện tại đối với hắn mà nói cái này chút trần gia quân anh linh tướng sĩ đủ để trở thành hắn một chút sức lực tiền bối lần này sẽ không sẽ không nhìn lầm đi hắn cười như không cười nhìn xem ma la nói ra sẽ không biết được khẳng định trả lời trần liên nhẹ gật đầu hít sâu một hơi ngẩm đầu mặt hướng trong hư không mênh mông một trăm ngàn trần gia quân anh linh nhẹ cười nói đã như vậy vậy văn bối liền mời các vị lại giúp ta một chút sức lực nguyễn vi thiếu chủ chế i n tử nguyễn vi thiếu chủ chế i n tử mười vạn người cùng kêu lên quát trần n g u y ê n vung lên trường bảo hai tay ôm quyền tốt cái kia các vị liền giữ lại thực lực đợi ngày sau tái chiến một trận n g à y sau tất vì các vị lập địa sau này trần n g u y ê n hội xây lại trần gia quân đ ờ i đ ờ i tiếp tiếp cung phụng các vị tướng sĩ tạ thiếu chủ tạ thiếu chủ tạ bốn mời các vị nhập cờ trần liên bước ra một bước trong tay trần thị chiến kỳ một lần nữa phấp phới mặt hướng hư không tiếp theo trong tay ánh sáng nói lên vạn dân tán xuất hiện trong tay chúng sinh chi lực trực tiếp ngưng tụ một đạo thần t i ể u g i a quân nghe lệnh nhập cờ một tên thân mang giáp dạ dày anh linh cất cao giọng nói vâng tiếp theo từng đội từng đội trần gia quân anh linh ngay ngắn trật tự bước vào chiến bên trong cái kia mặt cờ xí giống như là một tòa v ự ợ sâu cờ vào thỏa thích tiếp nhận lấy tất cả anh linh mà nguyên bản bình tĩnh cờ xí bên trên vậy bắt đầu dần dần tiêu tán ra khí tức cường đại một lát sau trong hư không, không có m ư ờ a i tất cả trần gia quân anh linh tất cả đều vào chiến kỳ bên trong chung q a n h phụ cận tiêu tán lấy âm khí vậy tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan g i lấy nhìn trong tay chiến kỳ trần uyên ánh mắt c h ấ p động có cái này chút trần g i a quân anh linh trần uyên liền coi như là lại nhiều một t r ư ơ n g bảo mệnh át chủ bài c h ỉ ít tại đối mặt hóa dương chân nhân lúc ngoại trừ ma la tiền bối bên ngoài hắn còn có lực đánh một trận chỉ bất quá lá bài tẩy này xem như tiêu hao hình trước đó cùng vị kia thất s á t điện diêm la một trận chiến tiêu hao không sai biệt lắm hai mươi n g h n dư anh linh hóa thành â m khí còn nếu là cứ thế mà suy ra lời nói hắn nhiều nhất lại có ba bốn lần cơ hội có thể địch nổi luyện thần chân nhân bất quá cái này chút vậy đã đầy đủ người nên biết đủ không thể quá mức tham lam có cái này chút anh linh hộ đạo đủ dù sao hắn mấy năm này một mực không có ra qua trần gia thôn đối với ngoại giới không hiểu rõ chứ hắn tại trần gia thôn thời điểm cũng chưa từng lộ ra qua điều này về phần bỏi toàn bốn hẳn là không thể nào trận chiến này kết thúc muốn trở lại kinh thành sao hoàng đồ đao bên trong ma la thanh âm chậm rãi vang lên trần nguyên chậm rãi lắc đầu lấy vạn dân tán đem trần thị chiến kỳ che khuất để vào thiên thư trong không gian tiếp lấy cười nhẹ nói vừa rồi cái kia chút anh linh truyền âm nói cho ta cái này chấm hết u y hồ bên trong có một c ọ c cơ duyên không thể sai qua a lại có việc này ma la thanh âm có chút kinh ngạc động đất à không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm tám mươi ba đột phá thiên địa chi ý ma la thật có chút kinh ngạc bởi vì tại hắn cảm giác bên trong cái này chấm hết hồ tựa hồ cũng không có bảo vật gì tồn tại chẳng lẽ là bảo vật tự hối trần u y ê n g ẫ n sóng một cười như thế xem như thích hợp nhất việc ớ, ỡ không phải hắn nếu là trực tiếp tiến vào trong hồ tầm bảo khó tránh khỏi sẽ không để cho ma la tiền bối đem lòng sinh nghi mặc dù hắn tin tưởng ma la là người nhưng khi v ậ n chỉ dẫn cơ duyên loại sự tình này là hắn bí mật lớn nhất quyết không thể bị người phát giác không phải khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút n g o à i ý muốn khác làm việc phải cẩn thận nếu như thế vậy liền thừa dịp này thời cơ nhìn xem anh linh báo cho ngươi cơ duyên a ma la mở miệng nói ta cũng là như thế m u ố n trần liên hơi hơi gật đầu nhìn xem gần như mênh mông chấm hết hồ hắn tâm miệm vượ động lập tức một cố vô hình thiên địa nguyên khí bao phủ tại quanh người hắn đem hắn cả thân thể nâng lên đ ạ p nước mà đi hắn không có bay quá cao mà là lấy một cái quân tốc tốc độ từ một cái phương hướng dần dần hướng phía hồ trung tâm mà đi trong lúc đó thiên nhãn đồng thuận bị thỉnh thoảng mở ra quét mắt châm hết u y hồ bên trong biến hóa ước chừng tới gần hồ trung tâm thời điểm ở trong mắt trần n g u y ê n rốt cục xuất hiện biến hóa đó là một vòng một vòng lõe lên liền biến mất màu xanh khí v ậ n tia sáng mặc dù cực kỳ ớt nhưng vẫn là bị hắn bắt được ngăn chặn trong lòng vui mừng trần liên mặc không biểu tình hướng phía đáy hồ mà đi giống như là đã sớm biết cơ duyên đối với thấp cảnh võ giả tới nói t r ầ m huyết hồ xác thực không phải một cái nơi đến tốt đẹp chết ở chỗ này võ giả cũng không phải một cái hai cái nhưng đối với trần nguyên mà nói thật đúng là tính không được cái gì vô hình thiên địa nguyên khí tại trần nguyên không chế phía dưới trực tiếp tại trong hồ nước mở ra một con đường tùy ý trần nguyên mà xuống nước hồ thì là bị một cái cường đại lực lượng đè ép mở t r ầ m huyết hồ rất sâu càng h ư ớ n g xuống trần nguyên càng có thể cảm giác được hồ nước này thần dị bởi vì lại có một cô y ê u ớt lực lượng phản phất đang muốn đem hàn kéo xuống có lẽ bốn đây cũng là chấm huyết hồ để cho người ta đắm chỉ nguyên nhân căn bản ư ớ c chừng đi tiếp gần trăm mét sâu trần u y ê n tiến vào đáy hồ dưới đáy hiện hồng đem chung quanh nước hồ nhiệm giống như chân huyết dịch bình thường mà phía dưới tại hắn cảm giác bên trong tựa hồ liền một chút xíu t ô m cá đều không t ĩ n h mịch cả tòa hồ đều lộ ra một cỗ t ĩ n h mịch cảm giác trần u y ê n bốn phía nhìn chung quanh một vòng cái này giống như là một cái tràn ngập huyết sắc thế giới đập vào mắt nhìn lại đầy mặt đỏ thẫm thuận cái kia một sợi màu xanh khí vận tia sáng hắn tiếp tục đi lại không sai biệt lắm chăm hơi thở sau mới dừng bước lộ ra tại trần liên trước mặt là một đoạn cây gỗ khô nếu không phải khí vận tia sáng từ thân thể làm mà ra hắn thật hội coi là đây chính là một gốc thường thường không có gì lạ cây cây gỗ khô cực kỳ phổ thông nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói có thể nhìn ra cái này một đoạn cây gỗ khô bên trên có bốn vòng quái dị đường vân đang tại trần nguyên đi lên trước chỉ là thân hình hắn đột nhiên đình trệ thấy được tại cây gỗ khô bên cạnh một cái cánh tay màu trắng tiện tay vung lên đáy hồ bụi đất bị cường đại lực lượng quét qua m à t h à n h mà lần này xuất hiện tại trần nguyên trước mặt cảnh tượng lại cùng lúc trước rất là khác biệt tại hắn đoạn cây gỗ khô bốn phía toàn bộ đều là xương khô thượng như là cái này một đoạn cây gỗ khô chất dinh dưỡng đây là bốn u minh q u t ụ đang tại trần u y ê n quan sát vật này chuẩn bị bên trên trước thời điểm ma la thanh âm từ hoàng đồ đao bên trong chậm rãi văng lên chuyển vào hắn trong t h a i tiền bối nhận ra vật này trần u y ê n khỏe mắt hiện lên một vòng hoang mang tương tại cổ tịch bên trên gặp qua một chút miêu tả cùng vật này ngược lại là có chút giống nhau ma la trầm ngâm một lát mở miệng nói ra a nghe đồn này gỗ chính là là nhân gian thập đại thần một một t r o n g liên thông địa ngục lấy bạch cốt vì chất dinh dưỡng nghĩ đến dưới cây này có có thể khiến người ta đắm chìm lực lượng chắc hẳn chính là cái này gốc u minh cốt thụ tiêu tán ra ngoài lực lượng nguyên lai tưởng rằng đã sớm ở nhân gian biến mất không có nghĩ đến đây lại còn có một đoạn tàn gỗ ma la linh hoạt kỳ hảo thanh em giới thiệu nói trong lời nói tựa hồ đối với này gỗ có rất lớn hứng thú cái kia này cây có gì thần dị b ầ n tăng biết không rõ chỉ biết này cây có thể để người quán thông u minh có tu dưỡng nguyên thần chi công a trần uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng đáy mắt lại hiện lên một vòng hoang mang bởi vì dựa theo cơ duyên chỉ dẫn cái này g ố c linh m ộ t tựa hồ có thể làm cho hắn cấp tốc l ĩ n h nộ g thiên địa chi ý nếu là tu dưỡng nguyên thần lời nói đối với hắn nhưng là không còn có tác dụng gì ngược lại là ma la tiền bối có thể tu dưỡng thương thế đương nhiên trần n g u y ê n hiện tại cũng không có căn cứ ma la tiền bối một phen liền võng kết luận bởi vì hắn chính mình cũng đã nói đối với cái này vật hiệu rõ vậy giới hạn tại cổ tịch bên trên biết không rõ mà so sánh g i ớ i trần n g u y ê n tự nhiên là càng thêm nguyện ý tin tưởng khí vận tế đàn chỉ dẫn ngược lại là đối tiền bối mà nói là một cọc cơ duyên trần liên k h é cười một tiếng a di đ ạ phật ma la không có nhiều lời chỉ làm miệm tụng m ộ tâm thanh vật hiệu trần u y ê n gặp này cũng không có hỏi lại cái gì mà là giả bộ như hiếu kỳ đi lên trước nhìn lên trước mặt một đoạn cây gỗ khô chậm d ã i đưa tay thả đi lên rất nhanh một vòng thần dị phát sinh ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm dãi động một sợi màu xanh khí vận t ừ trong tế đàn bơi ra trực tiếp đã rơi vào u minh quất thụ phía trên tiếp theo để người không tưởng tượng được sự tính xuất hiện hắn trong đan đ i ể n thực đan giống như là cảm giác được cái gì dẫn dắt một vòng âm dương chi khí từ nhục thân mà ra trực tiếp bao phủ tại cái kia u minh quất thụ phía trên cả hai ở giữa dung hội cùng một chỗ lập tức lại có tân thần dị t r u n g quanh nước hồ tại sao động mặt đất vậy đồng thời đang rung động ưu minh c ố t t h ụ phía dưới bạch c ố t cũng giống là cảm giác được cái gì dẫn dắt bình thường bắt đầu tách ra ánh sáng màu trắng huyết sắc bạch mang đáy hồ trong nháy mắt biến thành cái này một dị tượng đồng thời cái kia đoạn cây gỗ k h ô vậy phát sinh biến hóa đúng là trực tiếp mọc ra hư hào c ả n h cây lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng trần uyên mãnh liệt giật mình mong muốn tạm thời thoát ly nhưng tự thân lại giống như là bị hấp thụ ở bên trên một dạng căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể mắt thấy lấy mình tại cái kia hư h o cành cây bao khoả ba phủ hoàng đồ đao bên trong ma la tựa h ổ vậy không ngờ rằng bực này biến hóa bất quá hắn phản ứng rất nhanh lập tức đôi trần u y ê n truyền âm n ó i trước không cần vọng động này biến hóa có lẽ là ngươi cơ duyên tiền b ố i ý gì cái này đoạn cây gỗ khô chỉ sợ không ngừng là u minh quốc thụ đơn giản như vậy lại có một cô lớn lao đạo hởn mà sinh có chút bốn giống như là linh sơn cây bồ đề chỉ â y bồ đề. c là giống nhau bần tăng hiện tại cũng không tốt khẳng định bất quá hẳn là đối ngươi không có cái gì nguy hại là được nếu là có vật tăng c ó thể tùy thời mang ngươi thoát ly hiểm cảnh ma la lời nói giống như là một viên thuốc c n thần để vừa rồi còn có chút lo lắng âm thầm trần u y ê n yên tâm cũng đúng bất kể nói thế nào ma la tiền bối đều là lục cảnh tiên nhân cấp độ cứng giả thủ đoạn không tầm thường coi như có thay đổi gì có gì khác thường cũng có thể bảo đảm hắn không ngại đương nhiên trọng yếu nhất là hắn từ bình an huyện bắt đầu đoạt được đến cơ duyên nhiều như vậy nhưng vô luận gặp được cái gì đều không có gặp được qua bất kỳ nguy hiểm nào lần này hẳn là cũng không ngoại lệ âm dương nhị khí dung nhập của mục nó sinh trưởng không chỉ là cành cây càng nhiều vẫn là thân thể cùng cái kia cành cây bình thường cái này thân thể vậy tản ra gợn sóng tia sáng là hư ả o nhưng sờ sờ lên lại là tựa như thực thể u minh quốc thụ sinh trưởng tốc độ thật nhanh ngắn phút chốc ở giữa liền từ đáy hồ sinh dài đến mặt hồ chừng hơn trăm mét m lớn nhỏ mà đã tuôn ra mặt hồ về sau thân thể đột nhiên đình chỉ một đoá hoa sen bắt đầu sinh ra mà trần l u y ê n ngay tại hoa sen trung ương một vòng không h i ể u đạo huấn trong nháy mắt bao phủ tại trần l u y ê n tâm thần để hắn phảng phất đắm mình vào trong lâm vào một cái không h i ể u không gian ý thức tại trần l u y ê n cảm giác không đến tình huống bên trong hắn trong đan liền lại phát sinh biến hóa một điểm sáng tỏ ánh sao đột nhiên dâng lên thoát ly hắn nhục thân xuất hiện ở hắn đỉnh đầu cùng lúc đó giữa ban ngày một đạo ánh sao á cùng cái kia một điểm ánh sao hòa thành một thể tiến tới đem trần u y ê n bào phụ lại trần u y ê n không biết trước đó đột phá lúc sử dụng đến thất tinh liên châu cùng âm dương nhị khí vậy mà tại giờ phút này phát sinh thần dị biến hóa hoàng đồ đ a u bên trong ma la rơi vào trầm tư đây là năm tình huống như thế nào trong cổ tịch c h ố ghi chép làm sao cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt là hắn nhật lầm trên thực tế trầm huyết hồ dưới đáy căn bản cũng không phải là ưu minh quốc thụ mà là cái gì cái khác chưa từng ghi chép hoặc là hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái khác gì trùng đợi đến trần liên lại mở to mắt thời điểm cảnh tượng trước mắt đã rất là khác biệt hắn giống như là tại một mảnh tối tăng mở mịt trong không gian thần bí hết thẻ đều cực kỳ t ì c h mịch hắn mong muốn động một chút thân thể nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không động được trong mắt hắn cái thế giới này tựa như là lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong hứa là quá khứ một cái trước mắt lại có lẽ là quá khứ một năm nguyên bản trần n g u y ê n nôn nóng tâm tình giờ phút này cũng đã triệt để bình tĩnh hắn không có đánh mất rơi ký ức vẫn nhớ kỹ trước hắn tại chấm hết u y hồ bên trong biến hóa biết trước mắt hết thẻ sự vật hẳn là cùng gốc kia cổ một có liên quan nếu như thế bên kia không có, có cái gì tốt lo lắng Bình theo n trở l thời r gian u b trôi qua trần uyên tựa hồ trở nên cao hơn mà hắn vậy rốt cuộc phát hiện mình biến thành một cây cỏ bốn xác thực nói là một cái cây càng thêm chuẩn xác một chút mà trước đó cái kia hỗn độn mà tối tăm mở mịt không gian là bốn lòng đất hắn là một hạt giống chỉ bất quá bây giờ chui từ dưới đất lên nảy mầm bốn đây chính là cơ duyên chỉ dẫn dắt ngộ thiên địa chi ý sao vì sao mình lại biến thành như thế một bộ dáng trần n g uyên rất không hiểu mà tại hắn hoang mang trong suy nghĩ thiên địa lại thay đổi nguyên bản trời trong vài dặm biến thành tinh không vô ngẩn tại đây trời ánh sao bao phủ xuống hắn bắt đầu sinh trưởng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng tại trần uyên cảm giác bên trong không sai biệt lắm đi qua một năm mà hắn giờ phút này thân thể từ lâu không còn trước đó mầm non trạng thái mà l ý. ý thức r t n h một g được điểm này trần uyên giống như là lập tức liền tìm được tiến lên con đường quan sát thiên địa lấy một cái cây lấy một loại khác ánh mắt quan sát lấy cái này mênh mông thiên địa đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái trần nguyên giống như là quên đi thời gian trôi qua tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó hắn đ ố n g nhiên phát hiện nguyên lai thiên địa lại có biến hóa như thế phong lôi phun trào mây mưa bao phủ có sinh cơ bừng bừng sinh trưởng có cây có tràn ngập linh tính các t r ù n g tộc ấy cái này chút đồ vật trong mắt hắn cực kỳ nhỏ bé nhưng lại rất kỳ diệu hắn chưa hề ổn định lại tâm thần quan sát qua cái này chút đồ vật từ tiến vào cái thế giới này đến nay hắn liền đang một mực tu hành giết người tu hành giết người chưa hề dừng lại qua truy đuổi trường sinh cùng quyền thế bước h â n liền xem như nghỉ ngơi bản thân vậy còn tại trong tu hành bây giờ lấy một loại khác trạng thái quan sát thế gian và vật cùng lúc trước đoạt được đến cảm lộ hoàn toàn khác biệt mà đợi đến hắn từ loại t i ê u kỳ diệu trong trạng thái lúc thức tỉnh đ ợ i hắn thân thể đã xông phá thiên địa c h ó i buộc đi tới mênh mông tròng vô ngân tinh không chung quanh ánh sao bao phủ tại hắn trên thân thể còn hắn thì giống như có điều n ộ ra thiên địa tự thân c h ó i buộc năm siêu thoát thiên địa lấy thân là giống tà tức thiên địa trần u y ê n con mắt trong nháy mắt sáng lên võ giả tu tự thân tự thân chính là thiên địa luyện thể như thế luyện khí cũng là như thế trần liên không ngừng tự lẩm bẩm tại cái kia mấy năm tĩnh giật bên trong trần uyên từ một loại khác góc độ quan sát thiên địa cũng lĩnh ngộ thiên địa chi ý như thế nào thiên địa bao dung hết thảy vạn vật mà sinh mà ta chi ý tức là thiên địa chi ý trần uyên nhìn xem hạ phương thiên địa nhìn xem chung quanh hư không nhìn bên cạnh hết thảy tiếp theo hắn tựa như lại lần nữa trưởng thành nguyên bản gốc thông thiên thần thụ thân thể cấp tốc mẫn d i ệ t còn hắn thì khôi phục nhân thân nhìn lên trước mặt hết thảy chậm rãi nâng lên cánh tay phải nói khẽ phá v anh mảnh không gian này giống như là mặt kính bình thường ầm vang vỡ vụn mà trần uyên tâm thần thì là cấp tốc trở về tự thân người thường o mong muốn ngộ đạo một lần muôn vàn khó khăn mà trần nguyên lại tại dưới cơ duyên xào hợp mượn nhờ cái kêu đoạn xương cây trực tiếp lâm vào ngộ đạo bên trong đương nhiên ở trong đó vậy cách không ra trần nguyên tự thân tích lũy vô luận là cái kêu âm dương nhị khí vẫn là bao phủ trần uyên trên thân á n h sao đều không phải là p h ạ m vật có lẽ cũng chính là bởi vậy mới khiến cho hư hư thực thực u minh cốt thụ cái này đoạn cây gỗ khô sinh ra lớn lao biến hóa nhưng mặc dù là như thế hắn đối với trần uyên vẫn là vô cùng hiếu kỳ hắn đi theo tại trần uyên bên người bất quá hai tháng mà thôi nhưng chính là ngắn ngủi này hai tháng hắn có thể đang tu dưỡng thương thế q u a đi cấp tốc tăng cao tu vi trước đó ở mảnh này viễn cảnh bên trong trong huyết trì như thế bây giờ tại trần huyết hồ bên trong cũng là như thế tâm hắn có điều n ộ ra trần uyên chỉ sợ là thật thiên địa chỗ、chung. s o khương hà trên thân thiên quyền phúc duyên thâm hậu hơn cho nên mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong từ một giới không quan trọng đi cho tới bây giờ mà hắn trưởng thành cũng làm cho ma la nghĩ đến một cái ngàn n ă m vừa ra nhân vật truyền kỳ s ở thái tổ trần n g uyên là hắn huyết mạch hậu duệ lại có không thua với hắn phúc duyên thiên quyền ngày sau thành cựu chỉ sợ thật sự là bất khả hà lượng bây giờ loạn thế chi tượng sắp hiện ra lại trùng hợp ra trần n g uyên dạng n à y người giờ khác này ngay cả ma la cũng không thể không cảm t h á n có lẽ đây chính là thiên ý vạn vật luân hồi hẳn là lại phải một lần nữa bình định loạn thế sự tình như vậy lần này có thể thành công sao liên sở thái tổ đều làm không được sự tỉnh trần uyên có thể làm đến sao ma la ánh mắt châm tư không khỏi ngầm đầu nhìn phía trên không phản phất nơi đó có cái gì đ ồ vật đang hấp dẫn ánh mắt của hắn a di đảo phật một lát sau ma la thu hồi ánh mắt khẽ thở dài một hơi có lẽ hết thảy so hắn tưởng tượng càng tốt hơn một chút muốn tỉnh ma la ánh mắt một lần nữa chuyển đến trần uyên trên thân nó trên thân đạo hận đang tại dần dần tán đi trong hư không ánh sao vậy tại dần dần diệt vong nó dư không ánh sao v ậ tại dần dần diệt vong nó dư k h n g ánh sao vậy tại dần dần diệt n g nó dưới t h n c i kia một tôn và sen thì hơi, hơi c u y ể n động đ e trần uyên làm nổi ý thức trở về trần u y ê n mở ra hai mắt trong mắt bắn ra một đạo tinh quang lại mạnh túi đầu nhìn xem tự thân biến hóa trần u y ê n n é t miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười bây giờ hắn tu vi mặc dù nhìn như không có cái gì quá lớn biến hóa nhưng quanh thân khí thế lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hắn ngồi ở chỗ đó quanh thân cường khí thế đang cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp thân tức thiên địa tâm tức thiên địa thiên địa tương hợp trần u y ê n hiểu rõ độc thuộc về chính hắn thiên địa chi ý cùng người thường hoàn toàn khác biệt mạnh hơn càng kinh khủng có khả năng nắm giữ lực lượng vậy rất là tăng trưởng hắn ngợi tia thần bí không gian thời gian mấy năm đi qua người bình thường mấy năm thậm chí mười mấy năm cần đi đường giờ khác này trần uyên tại đột phá thiên đan quá trình bên trong lại không trở ngại chúc mừng tu la đạo hưu đốn nộ ma la mặt ngậm nhẹ cười nhìn xem trần uyên nói đến đa tạ tiền bối hộ đạo trần uyên thần s ắ c trịnh trọng chắp tay nói cho tới bây giờ trần uyên mới có thể cảm giác được trước mặt ma la đến cỡ nào thần dị tự t h à n h thiên địa mà siêu thoát thiên địa cùng một nhịp thở đồng thời vậy phân biệt rõ ràng trước đó hắn không có lĩnh nộ thiên địa chi ý lúc căn bản cảm giác không thấy bực này biến hóa chỉ sẽ cảm thấy đối phương rất mạnh quanh thân mưng vòng quanh một cô vô hình lực lượng thần bí bần tăng chỉ là ngồi nhìn mà thôi không dám tham công ma la gợn sóng một người nơi đây tựa hồ đối với nguyên thần có chỗ tác dụng tiền bối sao không thừa dịp này thời cơ khôi phục thường thế trần uyên chỉ mình dưới thân hư huyễn thần cây hỏi việc này không đ ổ i đạo h ư u thiên địa chi ý đã ngộ tự thân viên mãn hoà n mỹ nhưng muốn phá cảnh ma la nhìn chăm chú trần uyên hỏi phá cảnh bốn trần uyên ánh mắt c h ấ p động thể ngộ lấy tự thân trạng thái hiện tại hắn đúng là đột phá thiên đ a n trước đó lại không trở ngại nếu là đột phá lời nói ngược lại cũng không sao chầm tư một lát hắng ậ t đầu nói văn bối trinh có ý đó、Tốt. đạo lộ là cô đơn Phạm Trần t là ị c h mịch. d à n h cho đọc g i thiết ả thích tu, tu huyết, có đạo có n h sinh hòa â n p h ă m có sinh t ử luân hồi. m ờ i đọc. c h ư ơ n g 484, hôm nay nhập thiên đan không qua vãn bối vừa mới lĩnh nộ thiên địa chi ý còn cần mấy ngày điều chỉnh trạng thái vẫn là tiền bối mượn trước chợ vật này khôi phục thương t h ế a trần u y ê n mở miệng nói thiện ma la hơi hơi gật đầu không có cưỡng cầu bởi vì cưỡng cầu là cường cầu không được tu hành nặng nhất liền là một cái ổ chữ đối với đột phá trần liên hiện tại vậy cũng không vội vã chấm hết hồ phương viên trăm dặm phạm vi đều ít có dấu tích người sẽ không có người tới cái giày càng không có đột phá quan đầu có người đến đây đọc thủ đương nhiên liền xem như có hắn cũng không sợ còn có từ hắn rời đi kinh thành đến nay cũng chỉ là đi qua một tháng thời gian mà thôi khoảng cách trương ngạn thông cho hắn kỳ hạn còn có không ngắn thời gian không cần thiết hiện tại liền đi lập tức đột phá dứt lời về sau trần nguyên từ hoa sen đứng dậy ma la thì là chậm rãi ngồi ở hoa sen phía trên khoe miệng m ỉ m cười đi theo tại thiên quyển nhân thân một bên cũng có thể được đến phúc duyên bây giờ chính là ngồi xếp bằng ma la vừa mới ngồi lên liền lâm vào trong nhập định trong lúc đó cũng không có bất kỳ người nào trước tới quấy dối trước đó trần liên đột phá thời điểm tạo thành động tĩnh vậy không muốn người biết hết thảy đều tại hướng bình ổn phương hướng mà đi nhoáng một cái chính là bảy ngày hết lên một ngày này khi giữa t h ư a dương khí đạt tới nhất là hừng hực thời điểm mà là mở mắt khí tức quanh người so sánh với trước đó khôi phục không ít mà đồng thời mở to mắt còn có trần uyên hai người quen biết một người trần uyên gật đầu nói tiền bối thương thế như thế nào ma la thần sắc rừng dưng nói nơi đây bê quan ba ngày b ầ n tăng nguyên thần phía trên thương thế đã khôi phục gần nữa trần uyên vậy liền cung hạ tiền bối những lời này là thực tình ma la cùng hắn cùng một nhịp tở hắn khôi phục càng tốt trần uyên vậy liền càng thêm an toàn hắn cảm thấy chỉ cần không phải lục cảnh tiên nhân g á n g l ô n g lấy ma la phụ thân lực lượng chỉ sợ thiên hạ lớn có thể đi được còn muốn đa tạ đạo hữu lần này cơ duyên tiền bối nói quá lời văn bối không dám danh công trần uyên trầm ngầm nói có lẽ nơi đây quả thật làm cho ma la khôi phục không ít nhưng hắn cảm thấy hẳn là còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đến từ thành tiên quả cái này mai tiên quả trước đó bị đạo thần cùng cái kia chút đạo chủ coi trọng như thế không có khả năng không có một chút hiệu quả có càng lớn khả năng là ma la tu hành cái này b ả y này g mượn nhờ này địa lực lượng hoàn toàn hấp thu thành tiên quả lực lượng đương nhiên đây cũng chỉ là chính hắn suy đoán ma la không có khẳng định trước đó ai cũng không rõ ràng tình huống rốt cuộc như thế nào bất quá tiếp xuống thương thế liền không phải đơn giản như vậy ma la gợn sóng một người tiếp lấy lại nói như thế a tiếp đó bần tăng chỉ sợ muốn một mình rời đi một thời gian tiền đối muốn đi về nơi đâu ma la ánh mắt chuyển hướng phương bắc nhẹ nói ngoài vòng giáo hóa bất mann trần u y ê n nhẹ gật đầu không có nhiều lời cái gì bởi vì hắn đoán chừng không thể giúp cái gì phương bắc bên kia cũng không phải phương nam nơi đây mặc dù vậy láng giềng nam cường có yêu tộc làm loạn nhưng ít ra mấy trăm năm đến không có ra qua cái gì nhiễu loạn lớn nhưng phương bắc khác biệt man tộc hàng năm góc quan quá mức nguy hiểm trừ phi ma la cơ cầu không phải bản thân hắn là không có hứng thú gì qua bên kia hắn căn cơ tại phương nam mà ma la tựa hồ cũng rõ ràng điều này cho nên mới sẽ nói ra hội một mình rời đi một thời gian tiền bối chuẩn bị khi nào rời đi qua chút thời gian a ma la nói ân ma la có chút hư hảo nguyên thần chi thể chậm rãi từ hoa sen bên trên mà lên ở tại đứng dậy trước mắt hư hảo hoa sen bắt đầu dần dần băng diệt đợi đến hoa sen băng diệt về sau phía dưới của một thân thể vậy bắt đầu dần dần tiêu tán trần u y ê n cùng ma la lại lần nữa tùy theo xâm nhập đáy hồ mắt thấy lấy cái kia dài đến hơn trăm mét m của một thân thể tăng g ã lần nữa khôi phục trước đó trạng thái trần liên chậm rãi đi lên trước ánh mắt chất động trước đó tràn vào âm dương nhị khí triệt để biến mất cũng không có lại trở lại trên người hắn hắn nghĩ đến hẳn là vật kia liền là cái này u minh q u ố t thụ chất dinh dưỡng quả nhiên khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên c h i vật rất nhiều đều là cùng một nhịp tở cũng thì như cái này âm dương nhị khí cùng cái kia một điểm ánh sao nếu là không có cái này chút đồ vật trần n g uyên e là cho dù là tìm được cơ duyên đoán chừng vậy không có cách nào có thể nhìn thấy thứ này thần dị biến hóa hết thảy đều là thiên ý tiền bối vật này có thể lấy đi sao trần uyên chỉ vào đâm căn gáy hồ cái kia một đoạn cây gỗ khô nói ra so với trước đó cái này một đoạn cây gỗ khô càng thêm mục nát phảng phất trước đó trợ lực trần u y ê n đột phá đã tiêu hao nó hơn phân nửa lực lượng nhưng bất kể nói thế nào thứ này đều là một kiện bất phàm linh vật nói không chừng ngày sau còn có cái gì cái khác tác dụng ma la chậm rãi nhắm mắt lại đưa tay đặt ở cây gỗ khô phía trên một lúc lâu sau chậm rãi lắc đầu nói vật này không cách nào lấy đi cái này của một cùng lòng đất tương liên đâm c ă n ngàn mét em mờ nhìn như chỉ có ngắn ngủi một đoạn nhưng thể tích quá mức to lớn liền xem như lấy đi đoán chừng cũng không sống nổi xem ra vật này là không có duyên với ta trần liên cười cười đã không cưỡng cầu được cái kia vậy không cần thiết đi cơ cầu dù sao thứ này một mực đều hội lưu tại nơi đây nếu thật là lấy dùng lời nói lại đến liền là xác nhận xong thứ này không cách nào mang đi về sau hai người liền không có quá nhiều dừng lại trần uyên tiện tay làm một chút ngụy trang về sau liền rời đi đ á y h ồ mà tại trong lúc nói chuyện với nhau trần uyên cũng biết ma la đối thứ này suy đoán nói nó có chút cổ quái cùng trong cổ tịch chỗ ghi chép u minh cốt thụ có chút khác biệt chị đ i lại chưa bao giờ nói qua thứ này có thể giúp người ta ngộ đạo trần uyên vậy nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vậy không có quá nhiều truy đến cùng lấy ma la tiền bồi kiến thức đều cảm thấy thứ này cổ quái Đối vậy phần mà nói, thiên n càng thêm địa nguyên khí mỏng mạnh bốn nguyên tinh là làm cái gì hắn trần mỗi người trải qua nhiều như vậy diệt môn tự thân thế nhưng là góp nhặt một bút không nhỏ tài phú mặc dù không có so sánh qua nhưng nghĩ đến đan cảnh thông sư tuyệt đối không có hắn tích xúc nhiều thậm chí hoa dương chân nhân đều không nhất định có thể so với được hắn quyết định tốt đột phá chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều trần u y ê n tại chấm hết u y hồ phương hướng tây bắc tìm một chỗ ngọn núi tiện tay một đao chém tới liền đem nơi đây làm rất phản cả tiếp theo từng mai từng mai nguyên tinh bắt đầu lấy trận pháp phương vị vùi sâu vào trong đất kỳ thật chỉ cần không phải bí cảnh như vậy nồng đậm nguyên khí vô luận ở nơi nào đột phá tụ nguyên trận đều là không thể thiếu đồ vật khác nhau chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi thiết hạ tụ nguyên trận về sau trần liên bắt đầu đột phá thiên đ a n chuẩn bị ma la một mực đều rất bình tĩnh thân hình thậm chí ẩn vào hư không một mặt là vì trần Phòng ngừa có người dậy, một phương phòng phân sắp khác thì ngừa người diện ngừa Trần Nguyên Trần có Tại quấy Nguyên dậy, một tâm. là đối ộ t trước bất phá không chỉ chính không cái có đó, điểm, Ma làm m La luận gì là u vì n Trần Nguyên nhận hắn ảnh để đ cho hưởng. ố với đan cảnh tông sư mà nói đại bộ phận đều đã trải qua tìm tới chính mình con đường trần u y ê n loại này càng là không cần nhiều lời về phần đột phá quá trình hắn vậy cũng sớm đã thuộc nằm lòng bất luận là trước kia đạo thần cung các vị đạo chủ vẫn là tuần thiên ti trương ngạn thông đều từng vì hắn giảng thuật qua đột phá thời điểm quá trình là lấy trần liên không cần lại có cái gì chỉ điểm trần liên nhắm mắt lại tâm thần triệt để hết lặng Nó t lĩnh g t c a ngộ i h thiên này vậy tại n dẫn dắt ư d dần, dần bắt thiên địa nguyên khí là đột phá thiên đan thiết yếu quá trình trừ cái đó ra còn cần thực đan mượn mà không thiếu sót không thể có mảy may tổn thương nếu không căn bản không chịu nổi to lớn thiên địa nguyên khí nhật đan mà một khi trần liên đột phá Cái kêu hắn cách hóa dương liền chỉ có cách liền kêu hắn hóa dương xa m ộ trong bước, bắt bên cũng có chấn tích thực lực. Cho cấp ngoài vùng, nên, này thể tìm một xuất đầu độ đối kiếm n huyền trọng、yếu. Đồng thời, vậy hội yếu. cực mang đến vậy h ắ vượt trước đó thực t xa r lực. đó o n giang hồ mỗi một vị danh chấn giang hồ tông sư cơ hồ đều là thiên đan tu vi cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể chân chính q u á i giang hồ phong vân như đường hiến c h ắ c bình thường ngồi xuống c h ấ n thế lực hội được xưng là nhất lưu đỉnh tiêm thế lực nếu không có những cường giả khác độc bám ộ t phủ nơi dễ dàng phong vân bảng bên trên phạm là có thể bài g i n h trước năm mươi cao thủ ngoại trừ giải rác mấy vị thiên tài vậy cơ hồ đều là thuần một sắc thiên đan t ô n g sư đây là đan cảnh cực hạn cũng là được xưng là t ô n g sư nơi phát ra trần u y ê n nhắm mắt thổ thức khí tức quanh người dần dần cùng tiên h địa giao hòa ngồi ở chỗ đó tại đạo h ậ n ảnh hưởng dưới phản phất đại chân chính dung nhập giữa thiên đ ị a n nhoáng một cái lại là ba ngày thời gian trôi qua hắn giờ phút này đã đem quanh thân khí thế tăng lên tới gần như cực điểm xoay quanh trong đan điển viên đan dược lấy đ a n điên cuồng chuyển động rốt cục tại trần liên quanh thân khí thế triệt để đạt đến đỉnh phong thời điểm hắn mở mắt dài nôn thở một hơi ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng cùng kiên định nói nhỏ hôm nay nhập thiên đan tiếng nói tớ trần u y ê n quanh thân khí thế ngốc trời khí huyết tại cổ động mỗi một lần chấn động đều rất giống cựu thiên thần lôi rơi xuống phạm vi ngàn m é t m chi bên trong thiên địa nguyên khí vậy bắt đầu tùy theo tác động tại trần u y ê n trên đỉnh đầu một vòng lớn c ỡ b à n tay nhỏ vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ sau đó đống nhiên bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ quá lớn ngắn phút chốc ở giữa liền có mấy trượng lớn nhỏ mà cái này bốn còn chưa đủ tâm nhiệm vừa động trần u y ê n trước đó bố trí xuống tụ nguyên trận bắt đầu kích phát t h n g đạo nguyên khí c ộ sáng bắt đầu hội tụ ở vòng xoáy phía trên tại nguyên tinh tiêu tàng dưới chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu mạnh tăng nguyên khí mức độ đậm đặc ngắn ngủi mười hơi thời gian liền vượt qua trước đó mấy lần vòng xoáy lớn nhỏ vậy bắt đầu khuyết tán càng lớn đem phạm vi mấy ngàn mét mờ thiên địa nguyên k h í đều thu nạp đến cùng một chỗ giống như là một cái to lớn vòi rồng mà tại vòi rồng trung tâm chính là trần uyên hắn ngồi xếp bằng thân thể bắt đầu chậm rãi lơ lửng dần dần đi tới vòng xoáy trung tâm trong hư không bởi vì nguyên khí sao động phong vân bắt đầu hội tụ đ e n nghịt mây giống như đại quân áp cảnh bình thường đem chọn mảnh thiên địa đều che phủ lên trần uyên ngầng đầu nhìn trời ý thức được thời cơ đã đến chất mánh liệt há miệm một viên, viên l trực tiếp đi tới nguyên khí vòng xoáy trung tâm thực đan vừa tới chung quanh cái k i a h ộ i tụ thiên địa nguyên khí bắt đầu gần như điên cuồng hướng phía thực đan hội tụ một cỗ áp lực khổng lồ vậy giống như họa trời chi thế hướng phía hắn che đậy mà đến ngay tại lúc đó trần uyên thì là một lần nữa nhắm mắt lại thực đan tại hắn đỉnh đầu hấp thu thiên địa nguyên khí mà chính hắn thì là lập tức vững chắc tâm thần luyện hóa nguyên khí tiếp nhận thiên địa áp lực giờ khác này giữa thiên địa duy này một người phù cận trong hư không ma la lẳng lặng nhìn xem trần uyên đột phá đ ộ tĩnh hơi hơi gật đầu cái này nguyên khí phạm vi bao phủ đã dần dần đạt đến trong vòng hơn mười dặm so với hắn năm đó đột phá thời điểm đều còn mạnh hơn mặc dù cái này cũng đại biểu không được cái gì nhưng ít ra biểu lộ trần l u y ê n căn cơ dị thường vững chắc đủ khả năng tiếp nhận thiên địa nguyên khí vượt xa khỏi phổ thông tông sư hắn thực lực tự nhiên cũng liền vượt xa cùng cảnh hắn thấy chỉ sợ trần l u y ê n một khi đột phá thiên đan liền có thể đạt tới phong vân bảng ba tầng trước lần nếu là lại phối hợp thêm nó mạnh mẽ các loại thủ đoạn h ó a dương không đến có thể xưng đan cảnh vô địch còn nếu là trần u y ệ n tu vi đạt tới đan cảnh định phong lời nói chỉ sợ bốn chính là chân nhân cũng có thể chết thậm chí không cần đi mượn nhờ cái khác ngoại lực cái này còn cùng khương hà khác biệt trước hắn mặc dù nhìn như là đan cảnh tu vi nhưng tự thân đã sớm tu ra nguyên thần chỉ bất quá một mực tại trong nội đan m à thôi có thể ngăn cản chân nhân rất bình thường trên thực tế n h ư không phải là vì sợ người phát giác được cái gì lấy khương hà thực lực trước đó tại đối mặt vị kia ông tổ nhà họ vân lấy muốn thuyết pháp thời điểm đủ để chẳng hắn đợi đến trần n g u y ê n đạt tới đan cảnh chân chính đ ì n h phong cũng có thể làm đến b ư ớ c này có lẽ chờ hắn trưởng thành vậy không dùng đến quá lâu ma la nhẹ cười lấy nhẹ dọn lầm bầm nếu là trần liên tu hành tốc độ có thể một mực như bây giờ bình thường tiếp tục giữ vững lời nói ma la nói n chừng nhiều nhất ba năm liền có thể có được chân quân thực lực mà tới lúc đó hắn tự thân nguyên thần thương thế đoán trường vậy triệt để khôi phục lấy thiên kiếm đạo chủ khương hà tư chất vậy đủ để phá cảnh dương thần ngoại trừ khương hà bên ngoài minh n g ụ c đạo chủ sở trường phong v ậ y có cực điểm hy vọng đột phá đến lúc đó đạo thần cung sắp tới ít có được ba vị chân quân chiến l ự c dạng này thực lực ngoại trừ linh sơn loại này tiên môn bên ngoài còn lại như là thất s á t điện t h ụ c sơn bực này tiên môn hoàn toàn không giả chỉ cần tiên nhân không ra đạo thần cung hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạ tới lúc đó hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị đi linh sơn thu hồi nhục thân mà hắn sẽ tại trong ba năm đem hết toàn lực trợ giúp trần uyên trưởng thành thẳng đến có một ngày hắn không còn cần mình giang đô p h ụ trần gia thôn vẫn là tòa kia hồ vẫn là cái kia chiếc thuyền vẫn là bốn cái kia người nô đạo tử tựa hồ vĩnh viễn đều là cái kia một bộ dáng thần sắc d ừ n g dưng câu lấy trong hầu nguyện ý mắc câu cá nhìn trong tay có chút rung động hắn nhẹ nhàng kéo một phát lại là một đầu ba cân lớn cá chép nhỏ rơi vào sọc á nô đạo t ử một bên vung trong tay cột một bên vợn xong nói tới liền đến làm gì che lấp cái gì bản tọa chỉ là muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật tu vi t h t tán chốc lát ở giữa một đạo áo bào đen bóng dáng chậm rãi xuất hiện tại nô đạo từ bên cạnh chính là trần u y ê n chưa từng gặp mặt cậu làm sao ngươi còn trông cậy vào lão phu cái này tay chân lẩm cẩm đi giúp các ngươi trần r a giành chính quyền nô đạo t ử nhẹ dọn g m ộ t cười trần u y ê n là ngươi nhìn xem lớn lên làm sao ngươi không nguyện ý giúp hắn hắc b à o nam tử chậm rãi nói lão phu chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế có thể giúp hắn cái gì bản tọa làm sao lại có chút không tin đâu người lão gia hỏa này thế nhưng là cho tới bây giờ đều ưa thích lưu lại thủ đoạn trước đó không có cảm thấy trở về, về sau càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp lao phu nhìn ngươi là hồ đồ t ố t hôm nay đến đây là vì chuyện gì nô đạo t ử thuận miệng nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt hồ bản tọa liền không thể tìm ngươi tự ôn chuyện trước đó liền đã nói xong n g ư ơ i lão gia hỏa này thật đúng là có chút không thú vị mấy chục năm không thấy cùng trước kia còn là một dạng a bốn t ố t đã ngươi không nguyện ý ôn chuyện vậy bản tọa liền nói thẳng hôm nay đến là để cho ngươi biết hai chuyện nói liền nói khác lòng nhà l à n g nhằng k i ệ n thứ nhất trần liên không sự tỉnh lần này ám sát hắn là thất sát điện chuyển luân diêm la mười ngày trước căn cứ ta phải biết tin tức hắn đã bỏ mình đây không phải rất bình thường sao có trần gia quân hơn mười vạn anh linh ở đây đừng nói là thất s á t điện chuyển luân diêm la liền xem như chân quân cấp độ diêm la tiền đến chỉ sợ cũng chỉ có thể liều cái lưỡng bại câu t h ư ơ n g cái này cũng đáng được nói nô lao đầu ngươi còn dám vô lễ cái này trong giỏ ca cá bản tọa liền cho ngươi đ á tiến trong hồ nô đạo tử b u môi được ngươi nói tiếp lần này thuê thất s á t điện người là đông doanh tam đại gia tộc lao gia hỏa ngươi cảm thấy bản tọa muốn không để cái này chút y nôn nếm chút khổ sở ngươi tự mình làm chủ ân m ố n ngươi thế nào giải rõ ràng như vậy nô đạo tử những mày như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn sang người áo đen bản toàn ó i tự có ta biện pháp chuyện thứ hai đâu căn cứ ta nhận được tin tức hạng gia cùng triều đình người bây giờ đều tại truy xét ngươi rơi xuống nô lao đầu ngươi rốt cuộc còn có bí mật gì hắc b à o nam tử ánh mắt chuyển đến nô đạo tử trên thân ngươi muốn biết ngươi sẽ nói sao lao giả ta có thể có bí mật gì ngươi suy nghĩ nhiều có cái này thời gian rỗi ngươi chẳng bằng ngẫm lại ngươi cháu trai lúc nào đột phá thiên đan lúc nào hoa dương nô đạo tử thuận miệng nói lấy hắn tiên tư trong vòng một năm tất nhiên đột phá muốn hay không đánh cược cái gì cược trong một tháng tiểu tử này nhất định đột phá không có khả năng hắn đột phá thực đan mới bao lâu bản tọa nhìn nguyên là g i ả hồ đồ h ắ c được rồi không đánh cực thì không cá cực không thú vị không thú vị bốn t r ầ m huyết hồ khoanh chân ngồi tại hư không trần u y ê n mánh liệt mở ra hai mắt bắn ra một đạo tinh q u a n g tiếp theo hét dài một tiếng trấn thiên uống tản bao phủ nguyên khí vòng xoáy bây giờ đã đến cực hạn tâm niệm vừa động cái kia treo vào hư không thực đan quang mang đại thịnh giống như một viên mặt trời nhỏ cùng lúc đó trong hư không bao phủ mây đen cũng bị ánh nắng xuyên qua chiếu xuống trên kim đan một ngày này trần liên phá cảnh thiên đan Động đất là hôm nay trần g n uyên g chính ư thức vào thiên đan cấp độ đặt đến đan cảnh một bước cuối cùng khoảng cách cái tia trong giang hồ cự phách cũng chỉ có cách xa một bước màu vàng chân đan tiêu tán lấy một c ố cực kỳ khủng bố lực lượng ẩn ẩn cùng thiên địa t ư ơ n g hợp giống như là bị thiên địa chi lực châu ngưng luyện mà thành một viên cựu c h u y ể n kim đan thiên đan tên như ý nghĩa liền là võ giả tự thân l ĩ n h nộ thiên địa chi ý lấy tự thân lực lượng cùng thiên địa lực lượng hai loại sức mạnh hợp thành làm một thể mà thành thần đan mà đột phá cái này đ a n cảnh bên trong khó khăn nhất một cửa mang theo cho trần uyên lực lượng vậy chính là vô cùng to lớn mỗi một lần động thủ khống chế thiên địa lực lượng hội càng thêm cường đại nhìn xem treo vào hư không thiên đan trần uyên nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười tiếp theo tâm niệm vừa động Quanh t trong trong đây n tứ là trần nguyên hiện tại nhất trực quan càng thụ hắn ngắm nhìn phương xa chấm hết hồ tiện tay một chỉ trong nháy mắt một sợi tia sáng nổ vàng trong hồ toàn bộ nước hồ đều tại một chỉ này phía dưới bị quáy t h u n g quanh thiên địa nguyên khí cùng hắn càng thêm thân cận hiện tại có khả năng khống chế lực lượng vượt xa trước đó thực đang cảnh giới gấp đội hiện tại hắn mới hiểu được thiên đan cảnh kinh khủng biết vì sao thiên đan mới là đan cảnh bên trong cường đại nhất một cảnh giới vì sao có thể đối cấp bậc thấp thực đan hư đan võ giả sẽ có nghiền ép chi thế đây hết thạy đều tại khống chế thiên đ ị a chi lực bên trên nếu như nói hư đan thực đan chỉ là sơ bộ khống chế thiên địa nguyên khí lời nói cái k i a l ĩ n h ngộ thiên đ ị a chi ý thiên đan cường giả liền là hoàn toàn khống chế chung quanh thiên đ ị a nguyên khí hoàn toàn không thể so sánh nổi mặc dù thọ nguyên không có tăng trưởng nhưng thực lực lại là càng thêm kinh khủng mà hắn vậy khoảng cách võ đạo chi đỉnh càng gần một bước đợi đến t h á i đan hóa thần về sau trần yên thọ nguy trở thành trong giang hồ nhân vật đứng đầu cái này chút bốn đã không xa đột phá thiên đan để trần u y ê n nhiều rất nhiều cảm xúc kỳ thật hắn cường đại còn không chỉ là lực lượng tự thân cô động chân ý vậy càng thêm kinh khủng quyền ý đa o ý cái này chút đều có thể thống nhất xưng là trần u y ê n chân lý võ đạo một quyền gia lay núi đậu hắn suy tư mình bây giờ ý cảnh nếu là cùng trước đó chưa đột phá khương hà so sánh lời nói cái k i a bốn ai mạnh ai yếu vấn đề này cực kỳ có ý tứ trần liên gặp qua k ư ơ n g hà xuất thủ so sánh lời nói hắn tự cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thua về phần có thể thắng hay không trần tay tay liên một mặt trịnh trọng chấp tay ống quyền thành công đột phá trần liên không có vội vã lập tức lên đường trên thực tế cho tới bây giờ hắn thời gian y nguyên còn rất dư dả tại ma la chỉ điểm xuống hắn lại tại trầm huyết hồ phụ cận tu dưỡng một ngày vững chắc tự thân tu vi sau mới chính thức bắt đầu khởi hành đang tu dưỡng quá trình bên trong trần liên mình vậy cân nhắc một cái thực lực mình hắn xem chừng lấy mình chỗ tìm hiểu tình huống k ế thậm ợ p chí là toàn thân trở ra không nên cảm thấy việc này rất đơn giản trên thực tế có thể tại hóa dương chân nhân trong tay toàn thân trở ra đan cảnh công sư khắp thiên hạ đi đếm vậy tìm không ra mười cái toàn bộ đều là phong văn bảng tiến lên hàng cao thủ tầng thứ này hoàn toàn có thể hoành hành châu phủ mà bây giờ hắn vậy rốt c ụ c có thể chuẩn bị ngoại phóng một vùng công việc hiện tại thời gian với hắn mà nói rất quý giá nếu muốn tại ngày sau thiên hạ đại loạn thời điểm chiếm cư tiên cơ nhất định phải trước thời gian liền kế hoạch xong mình địa bàn có đạo thần cung cái này đi vào hắn vậy có năm chắc có thể giữ vững mình thế lực mà hắn vì chính mình lưu đồ địa phương chính là thanh thuộc hai châu ở chỗ này chí ít hắn còn đủng có nhất định căn cơ chỉ là còn không thể hoàn toàn kết luận mình có thể hay không bị phong trấn ở đây nguyên bản hắn còn muốn lấy m u ố n hay không thừa dịp này thời cơ đi r ế t rơi thuộc châu kim sứ nhưng cẩn thận cân nhắc một phen cuối cùng vẫn là coi như tôi triều đình người không phải ngu xuẩn nếu là hắn vừa mới đột phá liền có thục châu kim sứ vẫn lạc vì hắn đưa ra khe hở lời nói khó tránh khỏi sẽ không để cho cao tầng chú ý tới trên người hắn chí ít cũng phải tính các loại một chút thời gian sau đó bốn mời đạo thần cung những người khác đậu thủ đây là trần u y ê n trong lòng lẩn lẩn n h ư đồ rơi đi t r ấ m huyết hồ trần u y ê n thẳng đến thanh châu phương hướng mà đi không tiếp tục về trần gia thôn đại bá đã nói rất rõ ràng không có năng lực sẽ giúp hắn nếu như thế cũng chỉ có chờ ngày sau hãy nói cái gì báo đáp sự tình chấm huyết hồ khoảng cách thang sơn phụ không tính xa trần uyên quyết định còn là dựa theo mình trước đó lai lịch một lần nữa trở về về p h ầ n ôn chuyện liền không cần như thế bất quá hắn mặc dù không nghĩ nhưng ở đường tắt thang sơn phủ thời điểm vẫn là ngoại ý muốn gặp được cố nhân nhạc sơn cùng trước đó tại thường sơn phủ gặp được tiểu an mày thạch nghị hắn nghe theo trần uyên lời nói trải qua muôn vàn khó khăn đã tới thang sơn phủ cũng thành công đi theo nhạc sơn bên người làm việc trên thực tế lần trước trần uyên trên đường đi qua thang sơn thời điểm liền từng hỏi ý qua việc này chỉ bất quá không có triệu tiến thạch nghị mà thôi không nghĩ tới lại cơ duyên xảo hợp gặp được suy nghĩ một chút trần uyên quyết định vẫn là hiện thân gặp m Giờ phút này, nhạc à y n sơn cảnh giác m ộ nhạc sơn mãnh liệt quay đầu khi thấy rõ người tới thời điểm trong mắt đề phòng dần dần tán đi thay vào đó thì là vẻ vui thích vội vàng ủy một gối xuống đất đi chức tham tuyến đại nhân thạch nghị vậy liền vội vàng ủy xuống đất trầm giọng nói đệ tử thạch nghị tham kiến sư tôn mặc dù trần l u y ê n đã từng thét ra lệnh qua thạch nghị không cần gọi hắn sư phụ chờ đến đan cảnh mới có tư cách nhưng thạch nghị nhưng không quản được nhiều như vậy trước đem danh phận định ra lại nói đi vào thang sơn phủ về sau hắn mới biết được tại thường sơn gặp gỡ họ trần quý nhân là ai trần l u y ê n yêu đao trần l u y ê n danh trấn giang hồ yêu đao trần l u y ê n tuyệt đối là hắn c h â u ngưỡng vọng nhân vật tuyệt đỉnh cùng hắn x、so、ó ra t ư n g tại thường sơn phủ bên trong cho rằng cái tia chút võ đạo cao thủ căn bản tính không được cái gì liên là cái da lông mà thôi trọng yếu nhất là tại thang sơn trần u y ệ n còn nhận lấy sở hữu người tôn trọng. bước này cũng có quyền thế mà lại mạnh mẽ người tự nhiên để trong lòng của hắn hướng tới về sau thông qua một chút phương pháp tìm tới nhạc sơn về sau hắn từng hưu ý vô ý để lộ ra mình là trần h u y ê n ký danh đệ tử chỉ bất qua công sự bận rộn không có thời gian dạy bảo này mới khiến hắn đi vào thang sơn theo tại nhạc sơn bên người tu hành đã từng hứa hẹn qua hắn đợi đến hắn kết thành chân đan liền thu hắn làm đệ tử thân truyền câu nói này cũng không tính là là nói dối bởi vì trần h u y ê n trước đó xác thực nói qua lời như vậy chỉ bất qua ký danh đệ tử cùng không có thời gian dạy bảo một chuyện liền là hắn làm ộ t cái tên ăn mày tiểu thông minh Quả nhiên, khi hắn để lộ ra điểm này về sau thang sơn phủ tuần thiên ti người đều đối với hắn nhìn với con mắt khác nhạc sơn mặc dù không cảm thấy nhà mình đại nhân hội thu đồ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là giữ ở bên người dạy bảo lại càng thêm nghiêm khắc đằng sau còn có một vị tôn quý phu nhân đã từng triệu kiến qua hắn tự xưng là sư tôn phu nhân h ỏ i ý trước hắn nói tới đối mặt dạng này người hòn đá nhỏ tự nhiên là không dám giống những người khác một dạng l ừ a gạt trực tiếp đem lúc ấy chỗ chuyện phát sinh toàn bộ đỡ ra từ phu nhân cũng không có trách tội hắn ban thưởng một ít đồ vật liền coi như thôi từ đó về sau vẫn đi theo tại nhạc sơn bên người tu hành tự thân cũng chính thức bước lên võ đạo chi tại triều tịch ở chung thời gian bên trong thạch nghị xưng hô nhạc sơn vì nhạc thúc biết trần uyên từng tại nam lang phủ lúc một chút qua lại trong lòng không khỏi càng thêm kính nể cùng hướng tới cũng ở trong lòng âm thầm thể luôn có một ngày đem đổi kịp i sư tôn trần uyên bước chân đứng dậy a trần uyên tâm niệm vừa động một cỗ lực lượng vô hình đem hai người nâng lên nhạc sơn nhìn xem quen thuộc trần uyên đồng thời vậy cảm thấy một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác đồng thời còn kèm theo một cỗ sâu không lường được khí tức không khỏi minh ngộ nhà mình đại nhân càng thêm kinh khủng đại nhân sao lại tới đây nơi đây nhạc sơn chắp tay hỏi đúng lúc qua đường nhìn thấy là ngươi. liền hạ đến hạ xem. trần u y ê n cười cười hắn lần trước tới thời điểm bởi vì thời gian tương đối gấp g á p l i ề n không có tiếp kiến quá nhiều người những người này cũng không biết hắn đã từng đến qua thang sân phủ không sai tu vi lại mạnh trần u y ê n động viên khen ngợi vài câu so với trước đó nhạc sơn tu vi thình lình đã đột phá thông huyền có thể n g h ĩ t ừ chưa bao giờ lại đi theo tại trần h u y ê n phía sau người đến cỡ nào cố gắng đương nhiên nó bản thân đoạt được đến tài nguyên cùng tự thân thiên phú vậy không thể coi thường ti chức duy nguyện ngày sau có thể tiếp tục đi theo bên người đại nhân nhạc sơn vội vàng tỏ thái độ nói hội có cơ hội sư tôn t h ạ n h nghị thập phần kính cẩn đứng ở một bên không sai thật tốt tu hành c h ờ ngươi đạt đến ta yêu cầu tự sẽ thu ngươi vào m ô n h ạ đã tiểu t ử này lựa chọn đi vào thang sơn vậy hắn tự nhiên vậy sẽ không n u ố t lời một người đệ tử mà thôi t í n h không được cái gì là đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành không phụ sư tôn hy vọng t h ạ n h nghị một mặt tâm tình kích động tại trong lúc nói chuyện với nhau trần n g uyên cũng coi là hiểu rõ nhạc sơn một chút tình hình gần đây được sưng tụng rất không tệ tại thang sơn phủ bên trong cũng có cực điểm quyền thế nằm trong tay không nhỏ thế lực đồng thời còn có thể có tư cách cầu kiến từ phu nhân đến mức ở chỗ này không người nào dám khinh thường hắn liền xem như hàn dũ đỗ minh mấy người nhìn thấy nhạc sơn lúc vậy gần như là đã bình ổn các loại đối xử ngoại trừ nhạc sơn bên ngoài giống như là mạc đông hà nghiêm thanh vân giang tứ quỷ mấy người cũng đều là như thế mặc dù tu vi chỉ là ngưng cường nhưng địa vị lại không thấp sở hữu người đều biết bọn hắn từng là trần n g uyên tiếp thân cấp dưới từng đi theo ở bên cạnh hắn thật lâu là tuyệt đối tâm phúc làm sao có thể dám để cho bọn hắn không thoải mái tể tướng trước cửa tác phẩm quan đạo đề ý đến bọn hắn vẫn là rõ ràng ngay cả từ phu nhân mỗi khi gặp giả thời điểm lễ vật vậy chưa bao giờ thiếu qua bọn hắn một phần m à có thể nói là địa vị tôn sùng đương nhiên nhạc sơn mấy người cũng cực kỳ thức t h ờ i m à chưa bao giờ ị vào mình nguyên lão địa vị liền ngang ngược càng rỡ ngược lại thập phần điệu thấp nghe theo hàn rũ các loại người mệnh lệnh dùng tới bọn hắn nguyên lão thân phận thời điểm vậy từ trước tới giờ không là bự đối với cái này chút đã từng thuộc hạ trần nguyên vẫn là tương đối coi trọng cùng tín nhiệm mặc dù bọn hắn tu vi đã bị hắn xa xa kéo ra làm cái thị vệ đều không học cách nhưng cái này không trách bọn hắn trên thực tế bọn hắn đã tại muôn phần cố gắng đ nhưng t r ê n lệch lại là càng lúc càng lớn thẳng đến lại cũng không nhìn thấy bóng dáng bất quá bọn hắn mấy người tư chất vẫn là hợp cách có dồi dào tài nguyên ủng hộ tu hành c h ỉ ít thông huyền cảnh là không có cái gì vấn đề quá lớn về phần có thể hay không thuận thế kết đan hưởng thọ ba giáp liền muốn nhìn bọn hắn tự thân cơ duyên điểm này ai cũng giúp không được bọn hắn chỉ điểm nhạc sơn một chút trên tu hành sự tình về sau trần u y ê n liền không có quá nhiều dừng lại trực tiếp ngự không rời đi nhìn qua trần liên đi xa bóng lưng nhạc sơn cảm t h ắ n nói t r a n lệch lại lớn a một câu nói kia là nhạc sơn mạc đông hà đám người nhàn đến không sự tình uống rượu lúc thường nói bọn hắn mặc dù tại phía xa thang sơn nhưng cũng biết nhà mình đại nhân từng ở kinh thành lập nên qua như vậy lớn thanh danh tuyệt đối là danh chấn kinh thành loại kia điều này cũng làm cho bọn hắn đều sinh ra một vòng cảm giác không chân thật cảm giác ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia tại bình an huyện gặp qua nho n h ỏ bộ khoái ngắn ngủi mấy năm thời gian liền một bước lên trời để bọn hắn ngưỡng vọng đều ngựa trông không đến bọn hắn đã từng vọng đều ngựa trông không đến cố gắng tu hành đi chờ ngươi kết đan đại nhân chắc hẳn đã trở thành thiên hạ người mạnh nhất ngươi nếu là có như thế cái sư tôn trong thiên hạ mặc cho ngươi h à n h hành nhạc sơn nói khẽ thanh nghị thần sắc kiên định nhẹ gật đầu nhạc thúc ta hội đến lúc đó ta bảo cái ngươi được lão tử nhìn xem ngươi có thể hay không đạt tới cái tiền một ngày yên tâm liền là đi tiếp tục luyện công đi lão tử thời gian có hạn ngày mai chính ngươi đến nhạc thúc lại đi câu lan tiểu tử ngươi hiểu cái gì lão tử là âm dương điều hòa một âm một dương vì đó đường đây là đại nhân đã từng nói chuyện qua thật thanh nghị có chút không tin hắn nhưng không nghe nói qua sư tôn song đi câu lan ngược lại là có chút kỳ lạ yêu thích không giống bình thường lao tử còn gạt ngươi sao vậy ta bốn ngươi cũng đừng nghĩ chỉ là một cái gà tơ vẫn là thật tốt tu hành đi chờ ngươi trưởng thành lại nói không phải cái kia miệng to như chậu máu hội ă n ngươi cái kia vì sao a không ă n ngươi bởi vì lao tử trưởng thành các nàng ăn không vô cáo biệt nhạc sơn trần n g u y ê n một đường hướng phía thanh châu thành phương hướng mà đi cũng không có gặp lại từ phu nhân không phải lại hội khó tránh khỏi trì hoãn một chút thời gian muốn nói chuyện trước đó liền đã nói qua muốn cho đồ vật vậy triệt để cho nàng tóm lại không cần thiết dừng lại không chỉ là thang sơn liền đường tắc nam lang phủ thời điểm trần nguyên đều không có dừng lại một đường phi nhanh giống như lưu tinh bình thường vẽ qua chân trời thẳng đến thanh châu thành trên đường vậy rất bình tĩnh không có ra bất cứ chuyện gì càng không có đuôi mụ ra hỏa tiến lên tìm chết cũng không có trước hắn đoán muốn quân địch đi ra động thủ với hắn nguyên bản dựa theo hắn suy đoán mình đều đã có được chém giết thất s á t điện diêm la thực lực hẳn là bị kiên kỵ mạnh hơn sẽ có càng thêm cường đại quân địch nhảy ra mới đúng nhưng a i danh nhận tích là thật là để hắn có chút ngoài ý mới có lẽ quân địch liền sẽ ở không tưởng được thời điểm ra tay với hắn trừ cái đó ra trần u y ê n còn tìm hiểu qua liên quan tới thất s á t điện diêm la sự t ì n h nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không có tin tức gì chạy ra vậy không có liên quan tới t r ầ m huyết hồ sự t ì n h trong giang hồ lưu truyền cực kỳ hiển nhiên chuyện này không có lưu truyền ra đi có lẽ là thất s á t điện cũng cảm thấy á mội a bốn đương nhiên như thế đối với trần u y ê n mà nói càng thêm phù hợp hắn cũng không hy vọng mình lại lần nữa danh chấn giang hồ hắn thiên phú đã mọi người đều biết không cần thiết lại đi ra thêm ấn tượng điệu thấp mới là vương đạo chỉ tiếp trước đó rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn mong muốn như thế nào liền có thể như thế nào không có đánh tìm được liên quan tới chính mình sự t ì n h nhưng trần nguyên còn hiểu được một kiện có chút ý tứ sự t ì n h tục truyền là tại đông hải có một đợt tam đại gia tộc đông doanh võ giả bị một vị qua đường trung nguyên cường giả tiêu diệt trong đó không thiếu đan cảnh t ô n g sư để đông doanh tam đại gia tộc nổi giận tuyên bố muốn để người kia trả giá đắt mà chuyện này chỗ tạo thành hậu quả thì là để vị cường giả kia giận d ữ lại diệt s á t không ít tam đại gia tộc cao thủ ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền có vượt qua trăm tên uy nô bị chết trung nguyên tam đại gia tộc vậy tổn thất nặng nề rất nhiều mưu đồ thế lực đều bị trong lúc nhất thời ngược lại là trong giang hồ tạo thành không nhỏ động tĩnh bất quá cái này cùng trần u y ê n quan hệ không lớn hắn chỉ là chú ý một phen sau liền không chú ý nữa dùng hai ngày trần u y ê n vội vàng chạy tới thanh châu trong bóng t ố i gặp một lần khương hà hai người nói chuyện với nhau rất nhiều trần u y ê n vậy đem mình đột phá sự tình nói cho hắn nhưng khương hà nhưng không có biểu hiện ra kinh ngạc tựa hồ đã sớm liệu đến một phen nói chuyện với nhau tu hành công việc qua đi trần u y ê n lại đem ý nghĩ của mình nói cho khương hà nói hắn bây giờ đã đột phá thiên đăng cảnh có tư cách ngoại phóng một vùng trở thành kim sứ mặc dù tư lịch gít một chút nhưng công tích lại không thấp vẹn vẹn là lần trước ở kinh thành vì triều đình cứu danh dự nát đông doanh võ giả tu di h u y ễ n cảnh chính là một cái công lớn phương diện này không cần lo lắng quá mức khương hà hỏi trần nguyên muốn đi chỗ nào trần nguyên chỉ chỉ t h ụ c châu biểu lộ thái độ mình nơi đây đứng hàng thanh châu lấy nam khoảng cách kinh thành rất xa đồng thời nơi đây lại là ít có p h i nhiều nơi t à i nguyên phong phú có thể nhu cầu cấp bách thực lực nếu thật có từng ngày hạ đại biến nơi này có thể cùng thanh châu tương vọng lấy đạo thần cung thực lực dầu gì cũng có thể g i vững một vùng là trước mắt nhất là tuyệt hảo địa điểm khương h à nhìn xem trần uyên vạch địa phương trầm mặc hồi lâu cuối cùng vậy biểu thị đồng ý nhưng cùng lúc vậy nói cho trần uyên không cần nóng đội c h ỉ ít trong thời gian ngắn không được chuyện này hắn sẽ hỗ trợ nhu đồ các loại trần uyên đột phá danh tiếng đi qua hắn sẽ ra tay giết thục châu kim sứ giúp hắn ngồi lên thục châu kim sứ vị trí trần uyên ngỏ ý cảm ơn về sau hai người lại tiến hành thân thiết hữu hảo hội đ á m bốn chương bốn trăm tám mươi sáu trở về kinh thành thần sứ t r â n kinh tại thanh châu thành trần uyên thoáng dừng lại nửa ngày chủ yếu là l u đạo phương diện khác trần uyên không cần chỉ điểm nhưng ở ý cảnh phía trên k ư ơ n g hạ tuyệt đối là đi tại trước m mặc dù kiếm ý có khác với quyền ý đạo ý nhưng thiên hạ đại đạo chăm s ô n g đổ về một biển còn có thể giúp đỡ trần uyên không ít khương hà cũng không có keo kiệt đem mình một chút lý giải toàn bộ đều giảng thuật cho trần uyên trước đó hắn rất ít đề cập phương diện này sự t ì n h là bởi vì trần uyên hiểu rõ cũng vô dụng nhưng bây giờ thì khác trần uyên đột phá thiên đan tu vi lĩnh ngộ thiên địa chi ý ý cảnh đủ tư cách đi ngộ đường khương hà nói cho trần uyên ý cảnh bản thân liền là võ giả kéo dài ý hướng tới chính là tâm hướng tới trong lòng vô địch chính là thật vô địch võ giả cần có nhất chính là một trái tim vô địch lòng có e ngại là tuyệt đối không cách nào tại con đường võ đạo bên trên đi qua xa khương hà một phen luận đạo để trần u y ê n được lợi rất nhiều tâm có điều nộ ra về sau trần u y ê n cùng khương hà hứng thú nhất thời trực tiếp thả người đi tới thanh vân sơn chuẩn bị đọ sức đọ s ứ c chỉ có thực chiến mới có thể chân chính để cho người ta minh ngộ từ khi thanh vân kiếm phái bị hủy diệt về sau nơi đây liền một mực hoang vu trong lúc đó cũng không phải là không có có người muốn chiếm c ư nơi đây nhưng ở nhiều phe thế lực quần nhau phía dưới bây giờ thanh vân sơn thuộc về còn không có kết luận dù sao nơi đây mặc dù không gọi được cái gì tiên sơn nhưng vậy tuyệt đối là ít có phúc địa thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm là tuyệt hảo có thể lập xuống sơn một chỗ thanh vân sơn đỉnh trần uyên cùng khương hà diên phần mình ở vào một phương cách xa nhau hơn hai trăm triệu khương hà mặc dù thương thế chưa lành nhưng chỉ bằng kiếm ý còn có thể thôi động thấu xương kia kiếm ý s ắ c thực làm người ta kinh ngạc trần uyên thì là lấy tự thân chi chân lý võ đạo chống lại nhìn như giữa hai người rất bình thản nhưng kỳ thực lại ẩn chứa cực kỳ kinh hái hiểm sau một hồi hai người liếp nhau một cái đồng thời thu hồi tự thân chân ý khương hà nhìn xem trần uyên hơi hơi gật đầu nói không sai ngươi trì thiên phú xác thực kinh người trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh mộ được gạo rượu trong đó nhờ có khương huynh chỉ điểm tốt thứ này thay ta giao cho nàng khương hà trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên tiếng nói nhất truyền cầm trong tay một phương cầm nang ném cho trần uyên được trần uyên cười cười gật đầu nói không cần phải nói quá rõ hắn cũng biết khương hà trong miệng nàng chỉ là ai muốn đến chính mình rời đi cái này một tháng thời gian bên trong khương hà vậy suy tư không ít mà hắn lần này qua đường thanh châu thành ngoại trừ nói cho hắn biết một chút mưu đồ bên ngoài chính là muốn lấy muốn hay không giúp lệ hồng sương mang tím vật c ò tốt không cần hắn nhiều lời k ư ơ n g hà tự có thể hiểu rất đơn giản nói chuyện xem như kết thúc hai người lần này gặp mặt trần u y ê n thần s ắ c trịnh trọng hướng về phía khương hà chắp tay nói đi lần này đi kinh thành chỉ cần cẩn thận nơi này sự t ì n h khương mộ sẽ thay ngươi xem trọng t h ụ c châu bên kia sự t ì n h cũng không cần ngươi lo lắng đợi đến chính ngươi cảm thấy thời cơ không sai bịt lắm dùng tiên thư đưa tin cho ta、Tốt. trần u y ê n hơi hơi gật đầu tiếp lấy thả người ngự không rời đi khương hà nhìn chăm chú trần u y ê n từ từ đi xa bóng lưng tại chỗ dừng lại thật lâu ánh mắt hình như có chút hồi ức nghĩ đến đã từng rất nhiều chuyện cuối cùng rời đi thời điểm cười khẽ một tiếng không sai rời đi thanh châu thành trần u y ê n ngự không tốc độ đột nhiên tăng tốc vượt xa chi trước thời điểm tu vi đ ạ t đến thiên đ an mặc dù không thể nói là tư chất bay vọt nhưng vậy tuyệt đối t r ậ n tăng rất nhiều tốc độ chính là trong đó một trong mà loại này hoàn toàn k h ô n g chế chung quanh hết thẻ khoái cảm cũng làm cho trần u y ê n cực kỳ sảng khoái tới thời điểm đường tắt là thường sân phủ trở về thời điểm cũng là như thế chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian trần u y ê n liền một lần nữa về tới xa cách gần hai tháng lâu thần kinh thành nay biến hóa cùng trước hắn rời đi không có bất kỳ cái gì khác biệt vẫn là dòng người to lớn không có làm cái gì c à n thán càng không có trầm ngầm cái gì trần liên trực tiếp về tới võ uy bá phủ lần này hồi kinh mặc dù không thể nói cao điệu nhưng vậy tuyệt đối không tính là điệu thấp là được vậy nguyên nhân chính là đây hắn vừa về nhà nó tin tức liền bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán rất nhiều trong bóng tối chú ý trần n g u y ê n người cũng biết hắn trở lại kinh thành tin tức chú ý nhất hắn không ai qua được tứ hoàng tử tư m a khác trải qua trước đó một chút hiểu lầm hắn hiện tại đã hoàn toàn chắc chắn trần n g u y ê n cùng mẫu phi có chút nhận không ra người hoạt động vậy sinh ra một chút tâm tư khác thì như để trần n g u y ê n trợ hắn hắn cảm thấy người thành đại sự nên không câu nệ nhỏ trần luyện tuổi nhỏ thành danh có một không hai g i a hồ là trung nguyên trăm năm khó gặp thi tài bản thân lại dính lũ c phối mẫu thân hắn cũng là dư sải đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trần uyên có có thể giúp được hắn địa phương lại hắn vậy n ắ m không được trần uyên không phải đổi lại những người khác dám như thế sớm đã bị hắn nghĩ biện pháp chém thành muôn mảnh hiện tại tư mã khác chỉ ngóng nhìn trần uyên không cần cùng hoàng t ỷ có chuyện gì nếu không muốn l i ê n là thật khó chịu mà hắn cực kỳ hiển nhiên vậy không tiếp thụ được điểm này thế là tại trần uyên hồi kinh về sau cái thứ nhất đưa lên b á i thiếp liền là hắn võ huy ba phủ bên trong trần uyên một lần nữa đổi lại quán p h ụ nhìn trong tay thư tín như có điều suy nghĩ thứ này lại có thể là tư mã khác đưa lên bãi thứ năm chuyện này là thật là để hắn không ngờ rằng nếu là đại hoàng tử tư mã càn hoặc là nhị hoàng tử tư mã hữu lời nói tuyệt đối sẽ không để cho hắn có bất kỳ hoang mang nhưng đối thủ này làm sao có thể như thế chẳng lẽ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này đến nay còn phát sinh cái gì hắn không biết sự tình rõ ràng ở giữa như vậy hận hắn song phương thù hận cũng bị kinh thành rất nhiều người đều biết coi là thủy hóa không cho nhưng hết lần này tới lần khác liền vẫn có dạng này sự tình đế vương tâm tính suy tư hồi lâu trần nguyên cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn nhưng không có hứng thú gì đi làm cái gì sự tính khác hiện tại hắn chỉ muốn an ổn mấy tháng sau đó để cho người ta giết thục châu kim sứ ngoại phóng đến thục châu nhậm chức về sau liên bắt đầu chân chính r ộ n g tích lương cao tường chậm xưng vương từng bước tăng lên thực lực mình sau đó bốn tính ngợi thời cơ chuẩn bị tại thiên hạ đại loạn thời điểm kiếm một chiến canh nếu là không có hắn trong dự đoán thiên hạ đại loạn hoặc là đến q u á m u ộ n vậy hắn đợi đến thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền sẽ đích thân mở ra cái này loạn thế cự tuyệt tư mã khác viếng thăm trần nguyên tu chỉnh một phen về sau trực tiếp chuẩn bị đi bãi kiến trương ngạ thông một là nói cho hắn biết mình trở về thứ hai là đem mong muốn ngoại phóng sự tỉnh để lộ ra đến đợi đến thục châu chống chỗ lúc mới có thể thuận lý thành trương xin đi dễ d i ặ c về phần trước đó đại đô đốc cô thiên không hứa hẹn trần n g u y ê n căn bản cũng không để ý bởi vì cái kia hoàn toàn liền là tại bánh vẽ trương phủ trải qua một p h e n bẩm báo về sau trần n g u y ê n bị quản gia trần bá thập phần khách khí đưa vào trong phủ trương ngạn thông còn tại xử lý công sự chưa có trở về tiếp đ á i trần n g u y ê n người vậy biến thành trương nhị tỷ trương nhị tỷ thanh â m rất nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe thập phần thân mật vì trương huyền tại thanh châu bên kia tình huống về phần trương huyền thường xuyên thư từ qua lại trương nhị tỷ biểu thị không có gặp qua lại nói như nào thế n u y ề thật giảng t h u đến càng chuẩn trương huyền năm bất quá ba mươi liền đã đạt đến thông huyền đình phong tri cảnh bản thân liền coi là ít có thanh niên tại tuấn lại có trương gia ra thế trương không u không nhị tỷ h ể tiếng nói nhất truyền mở miệng cười hỏi nói trần uyên trầm ngâm một lát nhìn xem trương nhị tỷ cười không nớt thân sắc thấp giọng nói trần mỗ một giới vũ phu nhưng không đảm đương nổi nhị tỷ khen n ợ i trần thanh sứ cũng không phải phổ thông vũ phu tuyệt đối được xương tụng thế gian ít có lại đều chiếm được tại văn trường chỉ sợ khắp kinh thành t ị m thật đúng là không ai có thể xứng với thanh sứ nhị tỷ quá khen trước đó a huyền truyền tin thường xuyên thường nghe hắn nhắc lên ngươi nói các ngươi là tốt tình nghĩa huynh đệ thâm hậu đáng tiếc mình không có m u ộ i m u ộ i không phải sẽ vì các ngươi giải dần dây giao phó cho ngươi hắn vậy yên tâm trần n g uyên cười cười không có trả lời hắn nhưng không cảm thấy trương huyền sẽ nói loại sự tình này như vậy bốn trương nhị tỷ cái này là ý gì gặp mấy mặt còn không biết nhị tỷ p h ư danh trâm mặc một cái t r ớ c mắt trần uyên vội vàng rời đi chủ đề trương nhị tỷ ha ha một cười mở miệng nói tiếp thân trương n u y ễ n xu tốt tên b á phụ đặt tên chữ thật đúng là chuẩn xác nhị tỷ tính cách ôn luyện hiền thụ chính hợp tên này thật đương nhiên trần m ỗ t ử không nói láo cái tên bốn trương nhị tỷ đang muốn lại nói cái gì bên ngoài truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa tiếp lấy lại là một trận ho nhẹ thanh â m hết sức quen thuộc chính là trương ngạn thông hắn trở về trương nhị tỷ nhất miệng mở miệng nói tiến đến trương ngạn thông thần sắc r ừ n g dưng đi đến quét mắt một chút trần n g uyên mở miệng nói tới trần uyên liền vội vàng đứng lên chắp tay nói gặp qua ba phụ ân người bốn người đột phá trương ngạn thông đang muốn nói cái gì đ ồ n g nhiên cảm giác được trần l u y ê n quanh thân khí thế có chút khác biệt cùng giữa thiên địa liên hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ đồng thời trên thân còn có một cố vượt xa trước đó ẩn ẩn n h thế tuyệt đối là đột phá không thể nghi ngờ lại vượt xa phổ thông thiên đan lần này du lịch có phần có thu hoạch hóa giải bằng vào vậy liền mượn cơ hội may mắn đột phá ngược lại để bá phụ chê cười trần l u y ê n trả lời vừa rồi tiết lộ khí tức tự nhiên là hắn tận l ự c hiện lộ ra chỉ là vì dẫn đạo trương ngạn thông thực lực tinh tế cảm giác cũng có thể cảm giác được trần u y ệ n khác biệt may mắn đột phá trương ngạn thông hà to miệm có chút không nói hắn nhìn xem trần u y ê n nhẹ cười t h ầ n sắc không khỏi liền nhớ tới trước đó trần u y ê n trước khi rời đi tìm tới hắn cảnh tượng lúc ấy hắn đã nói có lẽ sẽ có tiến cảnh mà hắn khi đó mặt ngoài mặc dù miễn cưỡng vài câu nhưng trong lòng hoàn toàn không tin cảm thấy chỉ là hoàn toàn chuyện không có khả năng thiên đan nào có tốt như vậy đột phá nếu thật là đơn giản như vậy lời nói cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy đều vây ở cảnh giới này cho nên khi đó hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng kết quả bốn trần u y ê n lúc trở về thật đúng là đột phá lại khi tức vững chắc không giống như là lợi dụng ngoại vật đột phá còn thật là khiến người ta khó có thể tin kỳ thật trần u y ê n lần này vẫn còn thật không phải dựa vào ngoại vật đột phá là bản thân tích lũy đã đầy đủ đặt đến đột phá thiên đan yêu cầu mới thuận thế mà đột phá thậm chí lĩnh n g ộ thiên địa chi ý cũng chỉ là cái kia phiến huyễn cảnh đối với hắn trợ lực bạn ý bên trên hay là hắn dựa vào mình lĩnh n g ộ nói có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào là mình cố gắng muốn cực kỳ quá mức sao không sai t r ư n g ngạn thông trầm mặt một lát vẫn là mở miệng miễn cưỡng một câu ném đi hắn vừa rồi ý nghĩ không nói trần liên có thể lấy cái tuổi này đột phá thiên đan cảnh giới nào chỉ là không sai quả thực là phi thường khủng bố từ xưa đến nay lại có thể có bao nhiêu người có thể tại cái tuổi này dựa vào mình tu hành đạt tới cảnh giới c ỡ này chỉ sợ từ xưa đến nay đều tìm không ra mấy cái lấy khủng bố như thế là tu hành tốc độ đến xem đột phá hóa dương chỉ là vấn đề thời gian chỉ sợ không bao lâu liền có thể đổi kịp hắn tu vi để hắn lúc này hơi có c h ú t n ă m h o à n g hốt lúc mới bắt đầu trần u y ê n đến bái kiến hắn thời điểm hắn mặc dù vậy cực kỳ coi trọng nhưng chủ yếu vẫn là đặt ở khương hà trên thân nghĩ đến có thể lôi kéo hắn cho mình dùng v ề phần trần liên mong muốn trưởng thành còn ma luyện một chút thời bây giờ tu vi bên trên đều nhanh muốn vượt qua khương hà lại tiềm lực so khương hà càng kinh khủng triều đình thật đúng là có vật khí có thể thu l ũ n g đến thiên phú như vậy tuyệt luân thiên tài nếu như chờ đến trần n g uyên trưởng thành triều đình đỉnh đầu chiến lược liền có thể mạnh hơn một điểm không sai biệt lắm liền có thể đền bù trước đó vị k i ê u hoàng gia chân quân tổn thất mà trước ra có lẽ cũng có thể dựa vào trần n g uyên thế ngắn phút chốc ở giữa trương ngạn thông liền nghĩ đến rất nhiều lấy lại tinh thần mà về sau ánh mắt chuyển hướng trương nhị tỷ phân phó nói u y ề n xu người đi ra ngoài trước vi phụ còn có chuyện muốn nói với trần uyên con gái cáo lui trương nguyện su nhỏ không thể thấy khẽ hư một tiếng giận trương ngạn thông một chút nhưng ở trần uyên trước mặt vẫn là duy trì đoàn trang dịu dàng t ư thái tiếp lấy lại hướng phía trần uyên không người một chút hàm răng khẽ chọc cười nói thanh sứ cái kia tiếp thân liền lui ra nhị tỷ xin cứ tự nhiên trần uyên biểu hiện vậy cực kỳ k h á c h khí tục ngữ nói bằng hữu tỷ không thể lừa gạt h ắ n trần m ẫ người là thật không có quá nhiều ý nghĩ không gần nữ s ắ p mới là hắn bản ý đợi đến trương nhị tỷ sau khi rời đi trương ngạn thông ra hiệu trần uyên ngồi xuống mở miệng hỏi đến nói một chút ngươi lần này du lịch quá trình trần uyên cười gật đầu tiếp lấy bên trong có thật có giả giả tự nhiên là hắn du lịch về phần thật thì là giang đô phủ đường môn một trận chiến chuyện này tiên hạ đều biết g i ấ u diếm tất nhiên là không thể nào g i ấ u diếm đi qua còn tốt c h â m hết hồ một chuyện không có lan truyền ra ngoài không phải hắn thật đúng là không tốt lắm giải thích mình là thế nào diện s á t một vị luyện thần cảnh thất sát điện diêm la trần ra quân chuyện này thế nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài một khi tiết lộ ra ngoài triều đình tất không có khả năng tha cho hắn làm sao có thể sẽ để cho một cái tiền sợ đích mạch cuối cùng một nhiệm sở hoàng con trai trường cháu ruột đứng hàng triều đỉnh cao vị cái này là sợ người khác đoán không được hắn lỏng lang dạ thú đối với đột nhiên trở thành tiền triều dương nhiệt sự t ì n h trần u y ê n không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể bị động tiếp nhận bởi vì đây không phải hắn có thể làm chủ trần u y ê n đang giảng giải bên trong nói mình rời đi kinh thành về sau liền một đường hướng nam đường tắt thanh châu thành lại chuyển hướng đi nam l a n g phủ cùng trương huyền gặp mặt một lần đem giữa bọn hắn một ít lời truyền đạt tiếp lấy liền tiến vào thục châu kiến thức một chút danh sơn đại xuyên vân vân đường ngôn sự t ì n h về sau chính là có một ngày quan sát thiên địa thời điểm đột nhiên c ó điều nộ ra sau đó liền thuận lý thành trương đột phá đợi đến bưng chắc song tu vi mình hai tháng ngày nghỉ vậy nhanh đến trận bắt đầu đường về Cái k ngay xong về sau trương ngạn thông như có điều suy nghĩ nhẹ vớt vớt tròng dâu trầm ngâm hồi lâu mới nói nếu là chiếu ngươi nói như vậy đường hiến trác mời thục châu rất nhiều tổng sư thiết hạ mai phục chỉ sợ thật đúng là có chút vấn đề để cho ta nghĩ đến một cái thế lực trần liên dê chứa kinh ngạc hỏi a bá phụ nghĩ đến cái gì trưng ngạn thông ngón tay đập mặt bàn trầm giọng nói ngươi như nghe nói qua tiền sở dương nhiệt trần n g u y ê n ánh mắt c h ấ p động hắn đương nhiên nghe nói qua thậm chí không chỉ có nghe nói qua còn thường xuyên có thể nhìn thấy chỉ cần chiếu soi gương là được bởi vì hắn chính mình liền là đương nhiên ngoài mặt vẫn là hợp thời biểu lộ ra một vòng mầm ị t c h ầ m rãi lắc đầu văn bối thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói nếu là như, như lời ngươi nói như vậy chỉ sợ sẽ là tiền sở dương nhiệt đang quấy dối những người này hơn hai trăm n ă m qua một mực không có bị tiêu diện một mực tại mưu cầu phú quốc đã từng làm qua càng nhiều đại sự để triều đình mệt mọi liều mạng tiền sở dương nhiệt lại có thực lực thế này tám trăm n ă m tiền sở tích lũy phi phạm không phải đơn giản như vậy liền có thể tiêu diệt đây cũng là triều đình một cái họa lớn trong lòng thậm chí so đối mặt bắc man cùng giang hồ c h i l o ạ n đều muốn ngưng trọng nếu là như vậy lời nói chẳng phải là nói cái này chút dương nhiệt lại phải bắt đầu dẫn phát náo động trần u y ê n lập tức phụ hòa nói có thể có khả năng cái này chút tiền sở dương nhiệt tại thục chung làm loạn có phải hay không phải có cảng động tác lớn chất trừ bỏ một chút giang hồ tinh nhuệ sau đó lại bốn như thế một liên tưởng văn bối đột nhiên cảm g i á được có lẽ triều đình ở bên kia cao thủ vậy có khả năng bị để mắt tới trần u y ê n trầm rãi nói ra đã sớm dự mưu lời hữu ích dẫn đạo bốn đem triều đình tâm thần ở trên đây lưu ý nếu thật là thục châu kim sứ ngoại ý muốn vẫn lạc lời nói cái kia chính là tiền sở dương nhiệt lại dở t r ò không phải để triều đình truy xét lời nói đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tốt lựa chọn vu hoan giá h ỏ a mới là nhất có thể khiến người ta tiêu mất khả nghi biện pháp ngươi nói vậy có đạo lý chỉ sợ cái này chút tiền sở dương nhiệt mưu đồ hội càng sâu xem ra cần phải tăng cường một chút thục châu thực lực chương ngạn thông rất tán thành triều đình có được mấy chục vạn dặm c ư vực mấy triệu tinh binh cường giả không đến được tiểu chất tư coi là lấy cái này chút tiền t r i ề u dương nhiệt lực lượng căn bản không nổi lên được cái gì quá sóng to gió lớn trần n g u y ê n gợn sóng một cười tựa hồ đối với triều đình rất có lòng tin t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy bản cung điều kiện gì đều đáp ứng ngươi t r ư ơ n g ngạn thông gợn sóng một cười khẽ vớt râu dài nói ngươi nói ngược lại cũng đúng đối với mấy cái này tiền sở dương nhiệt cũng không có thể quá quá chủ quan phòng ngừa nó lợi dụng sơ hở cũng không thể quá mức để ý rồi tung lên ngươi lần này đến đây chắc hẳn còn có chuyện khác muốn nói a hắn tiếng nói nhất chuyện hỏi tới trần liên ý đ ổ đến bá phụ minh giám tiểu chất lần này ngoại trừ tới thăm bá phụ bên ngoài xác thực có một ít chuyện riêng trần l u y ê n duy trì t r ấ n định ánh mắt rửa rưng ngoại phóng trương ngạn thông lông mày n h u lại tựa hồ là nhìn ra trần l u y ê n kế vặt bá phụ mắt sáng như đuốc thật là ngoại phóng một chuyện dựa theo triều đình quy củ chỉ có thiên đan tông sư mới có tư cách ngoại phóng trở thành kim sứ tiểu chất cố gắng tu hành cũng chính là vì thế ân trương ngạn thông tròng mắt hơi h í p cười như không cười nhìn xem trần l u y ê n ở kinh thành nhậm chức chẳng lẽ không tốt đại trượng phu thân cư giữa thiên đ i ệ há có thể an phận ở một góc cầu ổn bây giờ triều đình thế cục không rõ ngoài có ngoại địch bên trong có bên trong mắt ở lại kinh thành ổn, thì ổn vậy. nhưng lại không phải ta mong muốn người châu nguyện vì gì điểm chấn một vùng vì triều đình vững chắc thế cục để thiên hạ thái bình để bách tính a n cư lạc nghiệp chúng ta v õ giả làm như thế t r ầ n u y ê n trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng cùng kiên định tựa hồ thật biến thành một cái vì nước vì dân quan tốt cái tiêu nghĩa chính ngôn từ bộ dáng từ trên dưới quanh người đều tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí người thiên phú cao tuyệt như ở lại kinh thành tất có trọng dụng bên ngoài thả ra cũng là trọng dụng bản xứ rõ ràng trưng hạn thông trở về công sự tự xưng bản xứ ngón tay không ngừng ở trên bàn đánh cả tòa trong thư phòng đều chỉ c ân cười cười. việc c này không nên quá gấp chuyện này bá phụ ghi lại sẽ thay ngươi nhớ điểm ngươi đoạn thời gian này cũng muốn cần cụ tu hành không thể lười biếng thiên hạ châu phụ khác biệt trên lệch vậy không giống nhau dạng Khoảng châu châu c á bất quá bây giờ cũng không thể nói quá nhiều miễn trương ngạn thông suy nghĩ nhiều đợi đến lại an ổn hơn tháng thời gian nghị biện pháp giết thục châu kim sứ lại đến tìm tới hắn cũng không muộn không sao không sao trương ngạn thông nhẹ cười gật đầu đ ỗ n g nhiên nói đã ngươi đã trở về liền mau chóng đi đón trưởng hoàng thành ti một việc thích hợp đi đem bản chức chức trách làm tốt mới có thể để cho bệ hạ đối ngươi yên tâm một châu kim sứ chính là chính tứ phẩm đại quan được xưng tụng là đại tướng nơi biên cương bực này quan viên cùng phong hào tướng quân tam phẩm châu mục cộng đồng chấp trưởng cầm giữ một châu quân chính võ tam ti đại sự không có khả năng chỉ nương tựa theo tuần tiên ti liền có thể làm chủ bọn hắn chỉ có tiến cử quyền lực chân chính đánh nhịp làm chủ vẫn là hoàng đế đương nhiên lúc bình thường mà nói có thể làm cho thiên địa huyền hoàng tứ đại thần sứ đều tán đồng kim sứ hoàng đế cũng sẽ không nhiều nói cái gì đều thông suốt qua chẳng qua là sợ có vạn nhất tình huống bá p h ụ yên tâm tiểu chất rõ ràng trần uyên chắp tay nói tại trương phủ lại lưu trì chốc lát không sai biệt lắm đợi đến sắc trời lờ mở thời điểm hắn liền đưa ra cáo từ tóm lại lần này mắt cũng đã đạt thành h ư ớ n g trương ngạn thông tin cáo lần này trở về tiếp nhận trước đó vị trí lại biểu đạt ra mình muốn ngoại phóng một vùng chuyện còn lại liền muốn yên lặng chờ bốn các loại đến thời cơ vừa tới l i ề n bắt đầu động thủ chuẩn bị từ trương phủ sau khi rời đi trần uyên liền một đường về tới võ u y bá phủ sau đó phi thường phải mãi dễ chịu ngủ một giấc đợi đến ngày thứ hai sáng sớm mới chậm rãi tỉnh lại trong phủ dùng quá sớm ăn về sau trực tiếp khởi hành đi đến s o n g hạ quan lần này cùng lúc trước không sai bịt lắm bẩm báo qua đi trần n g uyên liền tại một tên đạo cô dẫn đầu dưới tại bên trong đại điện gặp được k hương hà tỉnh nhân cũ lệ hồng sương nó vẫn là như vậy một bộ rừng dưng đạo bảo cách đắn mặc nhưng cho dù là rộng rãi đạo bảo vậy khó nén lệ hồng sương nguyện chuyển dáng người t h ậ p phần điểm t ĩ n h nhìn lướt qua trần n g uyên tiếp lấy phân phó nói tuất n g ư ơ i đi xuống trước là quan chủ thiên kia dẫn đường đạo cô đánh cái chắp tay không người lui ra đợi đến nó sau khi rời đi trần uyên hướng về phía lệ hồng sương cười chắp tay nói gặp qua chị dâu lệ hồng sương ngăn chặn trong lòng dị dạng g ọ n sóng nói là hắn để ngươi đến vâng nghe được chuẩn xác trả lời lệ hồng sương trầm n g â m một trận hắn m u ố n để ngươi nói cái gì đây là khương huynh nắm ta mang chị dâu đồ vật trần n g uyên từ trong ống tay xuất ra một viên cầm nang bỏ vào lệ hồng sương trước người đối phương nhìn chăm chú trước mặt cẩm nang thật lâu chưa từng động đậy tựa hồ là không muốn từ bên trong biết được tin giữ nào đó nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng gửi hy chi ý nhìn ra điều này trần uyên cực kỳ t ứ c thời nói ra chị dâu xem trước một chút khương h u n h cầm nang trấn mỗ liền thựa này cơ hội thật tốt dạo chơi cái này song hạ、quan. nói xong vậy không đợi lệ hồng sương nhiều lời cái gì quay người rời đi đợi đến trần nguyên rời đi một lát sau lệ hồng sương vậy dần dần quay lại tâm thần nhìn thoáng qua trần nguyên phương hướng rời đi chậm rãi cầm trong tay cầm nang mở ra một bên khác rời đi đại điện trần nguyên đang tại chẳng có mắt đi dạo lấy đây không phải hắn lần đầu t i ê n tới nhưng nhưng chưa bao giờ có thật tốt đi dạo qua đương nhiên bản thân s o n g hà quan cũng không phải rất lớn cơ hồ cũng không có cái gì cảnh quan một bên tuổi trẻ đạo cô biết trần nguyên là quán chủ quý khách không dám chút nào lãnh đạo kỹ càng vì trần u y ê n giảng thuật xem bên trong hết thảy đi tới đi tới trần u y ê n trợ thấy t một chỗ khác trong cung điện đề phòng nghiêm ngặt mặc hoàng cung cấm vệ giáp dạ dày đang tại thủ vệ trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ không chút biến sắc hỏi đây là trong cung vị nào quý nhân tiểu đạo cô vội và nói là dương quý phi gần đây quý phi nương nương thường xuyên đến xem bên trong vị bệ hạ cùng tứ hoàng tử cầu phúc a là nàng trần u y ê n ánh mắt chất động niên miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười trong đại điện dương quý phi quỷ gối đạo tổ chân dung trước cầu phúc thần sắc điềm tĩnh trên thân lụa mỏng đem dáng người phát họa rất đẹp mặc dù năm qua bốn mươi còn lại qua tứ hoàng tử tư mã khắc cùng trưởng công chúa Bình, dương, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt. bản thân cũng có một chút n ồ n g cạn tu vi mang theo là lấy cũng không thấy giả thái người ở bên ngoài xem ra bất quá ba mươi tuổi bộ dáng mà cái này chính là nữ nhân phong nhã hào hoa thời điểm nàng tới đây cầu phúc đã có sáu ngày ngày mai lại đến một chuyến liền không sai bịt lắm mặc dù chính nàng vậy rõ ràng loại chuyện này căn bản vô dụng nhưng trong lòng vẫn là tránh không được tìm an ủi tịch từ khi k h á c nhi bị hoàng đế dăn dậy qua đi liền lại không khởi thế muốn trở thành thái tử càng thêm xa vời đây cũng là để nàng nhất là lo lắm phương nếu là nhị hoàng tử tư mã hữu đắc thế còn tốt nàng cùng hoàng hậu ở giữa cũng không cái gì ân đoán chỉ khi nào đại hoàng tử tư mã c ả n trở thành thái tử ngày sau lại leo lên hoàng vị lời nói cái k i a mẹ con cắt nàng liền thật không có, có cái ó c gì tốt trái cây trễ nàng cùng cái k i a tiện nữ nhân đã sớm thủy hóa không cho đồng l ý nếu là tứ hoàng tử tư mã khác đ ắ c thế nàng vậy sẽ không để qua cái k i a tiện nữ nhân hiện tại nàng chỉ cầu cầu tư mã khác làm việc vững chắc một chút nếu thật là vô duyên hoàng vị lời nói nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng vạn không thể để cho tư mã càn đã thế nhưng vấn đề là tư mã khác từ khi trước đó hỏi cái tia chút không đến đầu não lời nói về sau liền cực ít đến xuân hoa cúng liền xem như nàng triệu kiến cũng là đủ kiểu lý do để trong nội tâm nàng sầu náo lại lại không thể làm gì đang tại dương quý phi trong lòng suy nghĩ phân loạn thời điểm một mực vững chắc hữu lực tay đ ỗ n g nhiên leo lên nó bà bay dương quý phi sợ hãi cả kinh liền muốn hô to nhưng chung quanh đã bị toàn bộ phong cấm nàng gọi rách cổ họng cũng sẽ không có một tơ một hào thanh â m chuyển ra người tới chính là trần n g uyên tại phát hiện dương quý phi trùng hợp ở chỗ này về sau hắn suy nghĩ một chút quyết định vẫn là trước tìm kiếm quý phi nương nương ngầm ngườn một là vì trước đó tự có ra vào trong cung lệnh cấm thứ hai là muốn hỏi một chút tư mã khác rốt cuộc là tình huống như thế nào vì sao muốn đến bái kiến hắn mà lại còn là kiên nh tối hôm qua hắn về nhà về sau lại phát hiện tứ hoàng tử phủ người đến đây đưa lên bài thiếp lại n ô n từ ở giữa rất là chân thành mặc dù bị võ huy bá phủ người bên trong đuổi nhưng hắn ẩ n ẩ n cảm thấy tư mã khác rất có thể hội lại đến còn có bốn trước đó sự kiện kiêm phong bà phải trăng đi qua đang tại dương quý phi trong lòng bối rối thời điểm một hơi khí nóng tại bên thai nàng gợi lên nương nương đừng sợ là ta nghe cái này vạn điểm quen thuộc thanh â m dương quý phi mở to hai mắt nhìn thấp giọng hỏi trần liên đúng ngươi nhanh chóng bông ra bản cung không phải bản cung liền bốn dương quý phi lập tức cảnh cáo nhưng nàng chưa kịp nói ra lời gì trên thân bỗng nhiên giống như là b ò đầy tiểu côn trùng để nàng toàn thân khó mà uy hiếp lời nói cũng không có lập tức nói ra không phải nương nương muốn thế nào trần u y ê n ánh mắt đạm mạc cười lạnh nói người bốn người người sao dám vô lễ như thế dương quý phi trên người có chút giá rời bất lực thấp giọng nói a bốn trần u y ê n cười lạnh hai tiếng lui về sau nửa bước đợi đến trên thân giá rời cảm giác rút đi dương quý phi mới mánh liệt quay đầu ánh mắt mang theo cực điểm cảnh giác cùng một vòng nhỏ không thể thấy dị dạng nhìn chăm chú hắn nói người làm càn người có biết việc này nếu là chuyến đi ngươi chính là c h ụ cựu tộc tội lớn cái tia nương nương sẽ để cho chuyện này truyền đi sao trần uyên chắp lấy tay phảng phất tại nhìn xuống nàng k hít sâu một hơi dương quý phi lạnh hừ một tiếng rời đi chủ đề không trong vấn đề này qua dừng lại thêm ngược lại hỏi ngươi là khi nào trở về làm sao trần mỗ hồi kinh còn cần hướng quý phi nương nương báo cáo chuẩn bị không thành Ngươi、4. Ngươi dám chống đối bản cung? A4. Đi. ngươi ta hiện tại là trên một đường thẳng châu chấu. Quý phi nương nương cũng không cần cậy vào trần đối ngươi không đúng. Ta người này Đi, tại Phi dám một châu chấu, Quý A4. ta là dương quý phi nhất thời nghe lời người muốn làm cái gì trần mỗ đã tới nương n ư ơ n g hậu cung lệnh cấm có phải hay không cũng phải trả lại cho ta nghe được câu này dương quý phi đột nhiên biến sắc nhìn chăm chú trần n g uyên hỏi trần n g uyên người chi tiết nói cho bản cung trước đó tế tổ đại điện thời điểm cung phát sinh dung chuyển sự t ì n h có phải hay không là người làm nương n ư ơ n g đang nói cái gì trần mỗ nhưng nghe không rõ trần n g uyên trực tiếp từ chối người cho dù là không thừa nhận chẳng lẽ liền cho rằng bạn cung đoán không được sao dương quý phi gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên trước đó nàng liền có qua suy đoán mà đợi đến trần uyên rời đi về sau nàng liền càng thêm chắc chắn cái suy đoán này trần uyên rất có thể không phải gặp được bình cảnh mà là muốn tránh đi danh tiếng thôi nhưng cái suy đoán này nàng từ đầu đến cuối không có nói cho qua bất luận k ẻ nào bởi vì nếu là trần uyên tham dự chuyện này cái kia nàng vậy trốn không thoát liên quan dù sao lệnh cấm là nàng cho trần uyên đương nhiên trọng yếu nhất là nàng không có chứng cơ xác thực hết t h ả đều là suy đoán mà thôi nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng mong muốn nhờ vào đó uy hiếp trần uyên như vậy bọn hắn song phương đều có nhược điểm nơi tay lời nói liền có thể hình thành cả tay trần uyên cũng không thể lại bởi vì thuộc phi cái chết áp chế mẹ con bọn、hắn. mà bây giờ nàng muốn làm liền là dẫn dụ trần l u y ê n thừa nhận chuyện này ngươi trước đó muốn đi bản cung lệnh cấm cũng không lâu lắm ra hậu cung chấn động một chuyện mà căn cứ hậu cung cấm vậy nói ngày đó tại tế tổ đại điện thời điểm thật có một lạ lâm nhân thủ cầm hậu cung lệnh cấm tiến vào bên trong người này là ai bốn còn dùng lại nói sao đây chỉ là nương nương một phen suy đoán thôi nói ra ai sẽ tin đâu có đúng không vậy ngươi trước đó vì sao tại tế tổ bị đại náo về sau liền vội vã rời đi kinh thành chuyện này như là đổi kịp mặt sự kiện kia liên hệ tới lời nói ngươi cảm thấy người khác hội sẽ không tin tưởng dương quý phi nhìn chăm chú trần u y ê n ngưng tiếng nói trần u y ê n trong lòng chầm xuống túi đầu mặt lộ hung ác chi ý không nghĩ tới nữ nhân này còn có tí không vặt liên tưởng ngược lại là cực kỳ chuẩn xác tiếp theo hắn từng bước một đi lên trước mạnh liệt tại dương quý phi không thể tin d ư ớ i ánh mắt bắt lấy nàng c á i cổ g ọ n xong nói cho nên nương n ư ơ n g mong muốn nhờ vào đó uy hiếp ta n g ư ờ i bốn làm càn trần u y ê n ngươi m a u bông ra b ả n cung không phải nhất định phải dương quý phi uy hiếp lời còn chưa nói hết trần liên một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt nàng nhìn xuống nàng định muốn thế nào mười người dám đánh bà cung quý phi nương, nương. ngươi phải hiểu được một sự kiện người ta căn bản vốn không ngang nhau mong muốn nhờ vào đó đến uy hiếp ta bản tính này ngươi đánh nhầm trần uyên n ế t miệng lên một vòng cười nhạt tâm niệm vừa đậu tiền bối động thủ đi a di đà phật ma la gợn sóng phật hiệu từ trần uyên thân bên trên truyền hình ra trực tiếp bao phủ tại dương quý phi trên thân nó sát mặt có chút kinh hoàng giống như là thấy được cái gì không dám tin hình tượng đây cũng là trần uyên chuẩn bị ở sau một trong nếu là dương quý phi thành thành thật, thật lời nói thế thì vậy tưởng ăn không sự tỉnh nhưng nàng nếu thật là phát hiện cái gì vậy thì phải ở trên người nàng vận dụng một chút thủ đoạn trực tiếp sửa đổi ký ức không thể làm phật quang dần dần tán đi dương quý phi vậy mánh liệt mở mắt nhìn chằm chằm trần uyên trần uyên dần dần để trên nội t mặt lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười chậm rãi đem dương quý phi nâng đỡ Tiếp lấy l ạ i đem t r ê n m ô n g b ạ i đ ấ t vỗ vỗ, đ ể nàng t h â n t h ể không k h ỏ i c ứ n g đờ, n h ư n g chẳng biết tại sao nàng giờ phút này vậy mà không hề tức giận lại trên thân lại có một cô không h i ể u sản g khoái cảm giác tràn ngập ở trong lòng chỉ là sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n u y ê n t r ầ n mẫu có thể đối nương nương làm cái gì chỉ là không hy vọng ngươi nương nương, phải hiểu được bất luận ta cùng trước đó hậu c ù n g chấn động có quan hệ hay không cũng không thể có quan hệ Ngươi Ngươi hiện chưa? Hiểu tại ta là chỉ sợ bệ hạ cái thứ nhất phế bỏ liền là nương nương trần u y ê n thanh n â m ôn nhu tại dương quý phi vang lên bên thai làm nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên thế nào mặt còn đau không trần u y ê n lo lắng một lần nữa đưa tay thả đi lên không thể không nói mặc dù dương quý phi lớn tuổi điểm nhưng làn da y nguyên t i ể u nội t u ổ i không như phong nhã hào hoa cô gái trẻ tuổi nhưng lại có một cô không h i ể u vận b ị mà mà trần u y ê n kỳ thật hoàn toàn không thích ngây nô quả tà bốn người, người bông ra dương quý phi nuốt nước miếng một cái mở miệng nhìn chằm chằm trần liên nói như là dựa theo nàng tính tỉnh sớm nên q u t lớn nhưng giờ khắp này nàng liền là nâng không nội tay chỉ có thể mở miệng để trần uyên mình đem tay lấy ra trần uyên cười cười đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực hạn đàm mạc chấm dãi nói trần mỗ xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt hạ thần chi đạo sao lại dám đ ố i nương nương vô lễ đâu người bốn tuất đem hậu cung lệnh cấm cho ta trần uyên thanh âm giống như mùa xuân thổi qua một sợi gió mát để dương quý phi sinh không nổi lòng phản kháng từ trong ống tay đem lệnh cấm một lần nữa bỏ vào trần uyên trong tay trần mỗ còn có một việc muốn hỏi một chút nương, nương. ngươi muốn hỏi cái gì tư mã khắc vì sao sẽ đến mấy lần bái kiến ta ở trong đó có bí ẩn gì trần uy nhìn chầm chầm dương quý phi hỏi. bạn cung cũng không biết khắc nhi vì sao a sẽ tìm ngươi dương quý phi thấp giọng nói trần uyên lông mày nhữ lại như thế có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết sự tình nếu như thế lời nói vậy liền không có vấn đề gì nương nương tiếp tục cầu phúc a trần uyên xác nhận dương quý phi không có vấn đề gì về sau quay người muốn đi gấp nhưng sau lưng lại đột nhiên chuyển đến dương quý phi thanh âm chờ chờ chút nương nương còn có chuyện gì trần uyên quay đầu dương quý phi hít sâu một hơi trầm giọng nói giúp đỡ khắc nhi vì sao a tư mã khác trước đó thế nhưng là xem ta vì c ự địch t dương cái gì quý n đi g phi nhìn chăm chú trần uyên hỏi mà trần uyên thì là như có điều suy nghĩ như là trước kia hắn thật có quyền nghiêm triệu chính giả vọng nhưng kể từ khi biết thân phận của mình cùng rõ ràng tư mã ra không phải đơn giản như vậy về sau hắn liền muốn cắt cứ một phương bất quá bốn nếu là có thể rơi một chút nhà tử tựa hồ vậy không có cái gì không tốt chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ khắc nhi leo lên thái tử vị trí bạn cung bốn bạn cung điều kiện gì đều đáp ứng ngươi bốn chương bốn trăm tám mươi tám cảnh thái trên đầu một vòng màu xanh lá chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ khắc nhi leo lên thái tử vị trí bạn cung bốn bạn cung điều kiện gì đều đáp ứng ngươi đang tại trần l u y ê n suy tư chuyện này thời điểm dương quý phi thanh âm e m ái chậm rãi tại trần l u y ê n vang lên bên hai tiếp theo chậm rãi đi tới trần u y ệ n trước mặt nhìn chăm chú hắn nói ra nàng có thể cảm giác được trần l u y ê n nhìn nàng ánh mắt có chút đặc biệt kết hợp với một chút liên quan tới trần l u y ê n t r u y ề n n g ô n vậy không khó suy đoán ra hắn đối với nữ nhân yêu thích tuy rằng có khác tại người thường nhưng bốn chuyện này đối với các nàng mẹ con tới nói càng thêm có lợi không phải sao vừa rồi nàng chi cho nên mong muốn dẫn dụ trần l u y ê n nói ra hậu cung chấn động cùng hắn có quan hệ bản thân cũng là muốn nhờ vào đó đến áp chế trần l u y ê n trợ giúp mẹ con bọn hắn hiện nay tư mã khác không bị hoàng đế chỗ vui trước đó tạo dựng một chút thế lực vậy đều tại hắn bị phạt trong cung đoạn thời gian đó dần dần tan g ã tại đối mặt tư mã khác đối thủ này bên trên Tư t mã cản cùng đây đều không là n trần g liên cái này một phương thế lực người mặc dù không gọi được cỡ nào to lớn nhưng vậy tuyệt đối không tính là tiểu trọng yếu nhất là trần liên tốc độ phát triển quá nhanh theo nàng biết được tin tức trần uyên bây giờ đã đứng hàng phong vân bảng thứ hai mươi mốt nghĩ đến đều sắp thành làm một châu kim sứ mà hắn mới bao nhiêu lớn bất quá hai mươi mấy tuổi mà thôi ngày sau còn có càng lớn tiềm lực nếu là ngày sau trở thành tuần t i ê n ti thần sứ một trong lời nói cái t i a t ạ i triều đình liền có được không tục ngữ ngữ quyền tuyệt đối có thể cho tư mã khác mang đến cực điểm trợ lực với lại cho dù là trần uyên đưa ra một chút quá mức yêu cầu nàng muốn tựa hồ cũng không thiệt thòi mặc dù nàng địa vị cao quý nhưng trung quy là một nữ nhân vẫn là một cái rất nhiều năm cũng chưa từng nhận hoàng đế sùng hạnh nữ nhân mà trần nguyên thì là trung nguyên cao cấp nhất thanh niên tài tuấn rất khó nói nàng có thể cự tuyệt dạng này r ụ hoặc có đôi khi không chỉ có riêng là nam nhân ưa thích nữ sắc trên thực tế nữ nhân càng thêm ưa thích nam sắc trần nguyên ánh mắt n g ư n g tụ k h í c h mắt trên giới đánh giá một phen dương quý phi khẽ cười nói điều kiện gì cũng có thể lấy đúng chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ khắc nhi đến bốn chức quy xuống trần nguyên nhìn xuống dương quý phi cười như không cười nói cái này cái này không được b ả nương nương dương quý phi nhìn c h g xem trần huyền trêu tức ánh mắt hít sâu một hơi chờ ngươi giúp khắc nhi leo lên thái tử vị trí bạn cung bốn bạn cũng lại đáp ứng ngươi cái này vô lệ yêu cầu trần huyên khé cười một tiếng đập sợ dương quý phi gương mặt gợn sóng nói chuyện này trần mỗi hội cân nhắc nương nương còn tiếp tục cầu phụ ca dứt lời về sau trực tiếp quay người rời đi nhìn qua biến mất không còn tâm tích trần uyên dương quý phi bỗng nhiên cảm giác có chút mãnh liệt nếu không phải trên mặt thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau nàng thật không dám tin mình vừa rồi thế mà sẽ nói ra nói như vậy nhẹ vô về má phải dương quý phi bỗng nhiên phát hiện chính mình vậy mà không chút nào thống hận trần uyên ngược lại bốn có chút hưởng thụ không bốn làm sao bốn sao có thể như thế không thể còn muốn khi sâu một hơi ngăn chặn trong lòng dần dần dâng lên dị dạng nàng xoay người tiếp tục quỳ xuống cầu phúc nhưng có chút run dậy tay biểu lộ nàng giờ phút này không bình tĩnh tâm mà trần n g uyên kỳ thật cũng không hề rời đi hắn giống như một người ngoài cuộc quan sát đến dương quý phi làm dáng gặp nàng cũng không có cái gì dị dạng mới xem như thở dài một hơi giết khẳng định là không thể giết không phải cảnh thái nhất định hội tức giận đồng thời còn hội liên lụy đến lệ hồng x ư ơ n g trên thân chính là hạ hạ kế sách mà hắn tự nhiên vậy không có khả năng nhận dương quý phi mẹ con áp chế chỉ có thể sử dụng dạng này thủ đoạn dần dần đi tan giã nàng đối với mình h ậ n ý còn tốt hết thẻ đều tại dựa theo hắn dự đoán đi làm về phần tư mã khác bên kia tựa hồ giúp một thanh cũng không có cái gì nhưng đầu tiên nhất định phải trước kiềm chế ở bọn hắn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi thần phục mình như thế lời nói một tên hoàng tử cũng coi là bên trên một viên không sai quân cờ mặc dù hắn bản ý là muốn cắt cứ một vùng nhưng thiên hạ không có loạn trước đó cũng phải làm tốt các loại chuẩn bị hiện tại chỉ cần nhìn xem tư mã khác có nghe lời hay không đương nhiên vô luận hắn cỡ nào nghe lời ngày sau cũng chỉ là trần huyền tùy thời có thể vứt bỏ một viên con rơi thôi trước đó cái k i a chút thù hận dù sao cũng phải trả lại cho hắn v ề phần còn không còn cái này dương quý phi bốn mọi người đều biết h ắ n trần mẫu người xưa nay đều là không gần nữ sắc nhiều nhất tìm một chút nàng sâu cạn h ì n nàng một cái đối tự mình có phải hay không thật bị ảnh hưởng xác nhận x o n g dương quý phi không có cái gì dị thường về sau trần uyên mới chậm rãi rời đi mà hắn hiện thân về sau cũng làm cho trước đó tên kia tuổi trẻ đạo cô thở dài m ộ t hơi nói bỗng nhiên liền không nhìn thấy hắn bóng dáng hỏi hắn đi làm cái gì lấp liếm cho qua về sau trần uyên một lần nữa liền thẳng đến lệ hồng sương bên kia thủ vệ hoàng cung cấm vệ thực lực xác thực không yếu nhưng cùng hắn so ra vẫn là kém qua xa chỉ cần ẩn nấp một phen tung tích liền có thể giấu giếm qua tất cả người các loại trần uyên trở lại đại điện thời điểm lệ hồng sương một lần nữa lại khôi phục rừng rừng hiển nhiên là xem hết trong túi gấm đồ vật trần nghĩ đến khương hà cho nàng hứa hẹn lần này cảm ơn ngươi lệ hồng sương đợi đến đạo cô xuống dưới về sau nhìn xem trần uyên nói ra hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc khương h u y n h không tệ với ta chị dâu đối đãi ta vậy không tệ trần mỗ tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy hai vị từ đó không còn chịu đựng cái gì tương tư chi đắng trần uyên v ợ n sóng một cười những lời này là thật hắn cũng là thật vui lòng nhìn thấy điểm này đương nhiên đầu tiên là khương hà không kháng cự không phải hắn cũng sẽ không nhiều quản cái gì chuyện không quan hệ phần nhân tình này bần đạo ghi lại còn là trước kia nói qua những lời kia ngày sau n g ư như là tại kinh thành gặp được việc khó gì mà nhất định phải tới t ì n ta lao đầu tử vẫn là có một chút quyền nói chuyện lệ hồng sương cười nói trần uyên nhẹ gật đầu ngỏ ý cảm ơn nhưng trong nội tâm lại nghĩ đến đại b á từng tại trần gia thôn nói cho hắn biết lời nói lúc trước tiền sở hủy diệt thời điểm lệ quân hưu cùng tuần thiên ti đại đô đốc cô thiên không thế nhưng là gia lực mạnh không phải vậy sẽ không địa vị cực cao mà bọn hắn hiển nhiên cũng đều là tư mã ra đáng tin người ủng hộ ngày sau mình nếu là khởi sự lời nói tất nhiên là hội trở mặt điểm này hắn nhìn rất rõ ràng chuyện phía một trận trần uyên đứng dậy cáo tử trực tiếp đi đến đông hoàng thanh ti tối hôm qua hắn đi viếng thăm trương ngạn thông về sau vị b ế t trước đó thay hắn nhậm chức tổng hôm nay vốn là một lần nữa tiền nhiệm thời điểm hết hệ cùng trước đó không có khác biệt gì vẫn là làm từng bước tuần tra trấn thủ trần u y ê n trọng trách ngày đầu tiên liền triệu tập mấy vị phó s ứ hỏi ý trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh mà lần này không người nào dám lại như dương hổ thừa như vậy tìm chết liền xem như nghỉ ngơi vậy cũng không kịp đến đây b à i kiến trần u y ê n hướng hắn không rõ chi tiết bẩm báo đoạn thời gian này chuyện phát sinh vị thiết thay mặt đảm nhiệm tông sư cực kỳ biết có chừng có mực là trương hệ cao thủ biết trần liên là trương hệ bên này người là lấy cơ bản cũng là cái bài trí đại bộ phận quyền lợi hay là bọn hắn cái này chút phó xứ đồng thời lại lấy đào thanh nguyên cầ chuyện phiếm q u a đi mấy người lại chúc mừng trần uyên leo lên phong vân bảng thứ hai mươi mốt sự tỉnh nói đúng tại tại thục châu sự tỉnh bọn hắn những người này đều cực kỳ kính ngưỡng trần uyên v v trải vớt s o n g đông hoàng thành ti sự tình về sau trần uyên liền về tới phủ b a tước lần này tứ hoàng tử tư mã khắc không tiếp tục phái người đến đây đưa lên bài tiếp mà là tự mình đến nhà viếng thăm trần phủ quản gia không dám thất lễ lại không dám như trước đó một dạng cự tuyệt ở ngoài cửa mà là một bên phái người mời đến trong phủ một bên khác thì là vội vàng đi phái người báo tin trần uyên tư mã khắc cùng lúc trước so sánh tiều tụy rất nhiều không có trước đó hăng hái thậm ch nhìn thấy trần u y ê n tiến đến vội vàng đứng người lên chắp tay nói trần thanh sứ đã lâu không gặp trần u y ê n trên giới đánh giá một phen tư mã khác hơi hơi gật đầu là đã lâu không gặp điện hạ hôm nay làm sao rảnh rỗi đến trần phủ các người đi xuống trước tư mã khác hướng về phía bên người thủ vệ phân phò nói đợi đến bọn hắn rời đi về sau gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có hai người bọn họ tư mã khác thập phần thành k h ẩ n nói trước đó là khác xúc động vì một cái phạm pháp loạn kỷ cương cậu vậy mà đối trần thanh sứ có chút bất mãn đoạn này thời gian khác trong cung nghĩ lại thật lâu hôm nay đến nhưng thật ra là hướng trần thanh sứ bồi cái không phải điện hạ nói quá lời trần uyên cười cười sai người dâng lên hai chén linh trà mắt thấy trần uyên khách sáo bên trong còn lộ ra xa lánh t ư mã khác cắn răng thấp giọng nói trước đó đi trong cung thời điểm mẫu phi đã đem sự tình đều báo cho ta mặc dù bốn có chút khó mà tiếp nhận nhưng tại hạ suy nghĩ thật lâu cũng coi như là nghĩ thông tuyệt đối sẽ không ngăn cản thanh sứ trần uyên nhữ mày tư mã khác cái này nói là có ý gì làm sao trong mây sương mù quấn dương quý phi trước đó báo cho hắn cái gì ngăn cản lại là cái gì không chút biến sắc nhấp một miếng linh trà mở miệm trực tiếp hỏi điện hạ lời ấy ý gì tư mã k h ắ c xứng sở loại chuyện này có thể cầm tới bên ngoài nói sao chẳng lẽ là trần u y ê n đối với mình vẫn là bất mãn mong muốn nhờ vào đó nhục nhã mình tựa hồ không nên đi nghe nói trần u y ê n lòng dạ vẫn là cực kỳ khóng o đạn trần u y ê n một câu t r a hỏi trực tiếp đánh gây tư mã k h ắ c tiếp xuống mong muốn nói chuyện nổi lên hồi lâu mới tiếp tục nói thanh sứ người ta hiện tại cũng coi là đứng tại trên một đường thẳng người lần này đến đây kỳ thật liền là muốn tiêu mất trước đó ân đoán từ đó về sau còn cần trần thanh sứ đối tại hạ ủng hộ một hai ngươi yên tâm nếu là thanh sứ hành động bất tiện lời nói tất yếu thời điểm bốn Ta có thể tìm lấy xuất có cớ c phi mở mẫu lấy ân trần u y ê n trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng nặc tư mã khác rốt cuộc đang nói cái gì còn không đợi hắn nhiều lời cái gì đông nhiên lại nghe tư mã khác mở miệng nói lời này theo lý thuyết không nên ta tới nói nhưng vẫn là muốn nhắc nhở một cái thanh sứ bây giờ phụ hoàng chính vào tráng n i ê n không có già yếu nhưng lại nhiều năm chưa từng đi qua hậu cung nhất định phải cẩn thận một chút không phải bốn chúng ta đều đem phạm phải mất đầu tội lớn nói xong câu đó tư mã khác thở p à o một cái mẫu phi bên kia hắn đã để đ i quà trong lòng đã có chừng mực nhưng trần liên không giống nhau dạng hắn trẻ tuổi nóng tính nếu để cho mình làm ra cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i vậy liền thật chết chắc rồi điểm này nhất định phải ngăn chặn chỉ cần t r ầ n u y ê n minh m ạ c h cái kia lấy hắn tu vi tất nhiên có thể ngăn chặn sinh con cái này một chuyện nếu như đã không cách nào ngăn cản cái kia may mà liền thản nhiên tiếp nhận hiện tại bốn hắn cũng coi như là nghĩ thông hắn cảm thấy mâu phi nhiều năm như vậy nhất định đã từ lâu nghĩ thông suốt bốn mà t r ầ n u y ê n hoàn toàn là cái thông thấu người t r ầ n u y ê n có chút quái dị nhìn xem tư mã khác trước đó hắn không có nghe hiểu nhưng bây giờ nếu vẫn nghe không hiểu lời nói không khỏi cũng có chút không bình thường tựa hồ nhìn tư mã khác ý tứ này muốn kính dân d ư n g quý phi muốn theo hắn là m người trong đ ồ n g đạo đem hắn trần mẫu người nhìn thành người nào đồng thời lại cảm thấy cực kỳ dị thường hắn là buổi sáng hôm nay mới gặp qua dương quý phi đối phương vì tư mã k h ắ c nguyện ý trả bất cứ giá nào bao quát hắn muốn loại kia nhưng đây là buổi sáng a không có khả năng dương quý phi còn đem chuyện nào nói cho tư mã k h ắ c húng hồ nghe hắn trong miệng ý tứ tựa hồ cũng sớm đã cảm giác đến giữa bọn hắn có quan hệ vì sao a hắn vì sao a hội cảm thấy như vậy mình rời đi hai tháng này rốt cuộc phát sinh cái gì trần liên giờ khắp này trong đầu có không ít dấu chấm hỏi vì tư mã khác nói ra lời nói mà cảm thấy muôn phần kinh ngạc chuyện này là thật có chút khó mà tiếp nhận nghe đối phương ý kia tựa hồ còn có thể từ đó vì bọn hắn giật dây thật là một cái năm đứa bé ngoan muốn không biết cảnh thái biết mình có như thế cái đứa bé ngoan hội nghĩ như thế nào một màn kia màu xanh lá chắc hẳn rất là trướng m ắ ta c h ắ c không được hắn tại mình hồi kinh về sau như thế kiên nhận đến đây bái thấy mình nguyên lai là cảm thấy mình cùng hắn ở giữa đã có thâm hậu quan hệ mong muốn nhờ vào đó cùng mình rút ngắn quan hệ để cho mình ủng hộ hắn leo lên thái tử vị trí hít sâu mờ hơi đệ lại trong lòng dị dạng chần lên ngón tay chậm rãi đập mặt bàn cái này tựa hồ đối với hắn mà nói vậy thật là một cái không sai cơ hội đem tư mã xem như quân cờ cơ hội trận cũng không có cự tuyệt mà là dường dưng nói một câu ta hiểu được gặp trần n g u y ê n không còn che lấp tư mã khác trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ vậy biến mất không thấy quả nhiên muốn không phải được bản thân nói như thế rõ ràng mới lộ ra tâm tư cái này trần n g u y ê n thật đúng là không đơn giản thanh sứ rõ ràng liên tốt bất quá ngươi yên tâm loại chuyện này chỉ là nhất thời mà thôi chờ ở hạ leo lên hoàng vị về sau nhất định khiến trần thanh sứ không còn che lấp tư mã khác mặc dù trong lòng đau lòng vô cùng nhưng vẫn là lộ ra một vòng c ư ờ n cười hiện tại hắn có khả năng n g ộ nhờ chờ ũ n g c ỉ chỉ có trần cái này một phương lực có c Trần một thật thể Nguyên này phương lượng, không phải, mình phải, liền h đợi hai vị chút a ca, ca trong đó một vị đăng cơ về sau cơ cái trong một đăng n đó làm vị về à tàn là n vừng lạng yên không một tiếng động bệnh. thậm một chết ra, chí Chờ h c tư mã k h ắ c đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một điểm nếu là trần u y ê n yêu thích khác hẳn với người thường lời nói đây chẳng phải là nói hắn hai vị ca ca vậy có cơ hội hắn nhưng là biết hoàng hậu nương nương cùng tư mã cản mẫu phi d á n g dấp cũng là dung mạo phi phạm mặc dù không bằng hắn mẫu phi như vậy xinh đẹp nhưng vậy tuyệt đối có một phong vị khác không được hắn quyết không thể cho phép chuyện này giờ khác này tư mã khác trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một vòng cảm giác cấp bách chủ yếu là hắn có chút lo được lo mất trong đầu suy nghĩ không khỏi liền tán phát rất nhiều mà trần u y ê n hoàn toàn lý giải không được tư mã khác ý nghĩ thật nếu là có thể nghe được tâm hắn âm thanh l ờ i nói nhất định sẽ cảm thấy có phải là hắn hay không rời đi cái này hai tháng nhận lấy cái gì kích thích cái này hoàn toàn không bình thường nhưng đầu tiên điện hạ cần lên làm thái tử trần u y ê n cười cười hắn kỳ thật thật không trông cậy vào tư mã khác tương lai thật có thể leo lên hoàng vị cảnh thái đến nay vậy bất quá ngoài năm mươi tuổi tu vi còn đạt đến thiên đan cảnh giới muốn chết rất khó thậm chí có khả năng so với hắn mấy cái con trai đều muốn sống lâu dài chẳng qua là lúc rảnh rỗi lạc t ử m à thôi vạn nhất về sau thật có thể dùng tới đâu việc này liền toàn bằng thanh sứ tư mã khác trầm giọng nói nếu là có cơ hội trần m ỗ sẽ hỗ trợ trần uyên cho một cái hư vô phiêu miếu hứa hẹn tư mã khác mừng lớn vội và nói thanh sứ yên tâm hoàng tỷ bên kia tại hạ cũng sẽ ủng hộ tâm lý đã dần dần khác hẳn với người thường tư mã khác bây giờ vậy bất chấp gì khác đối với trần uyên không chỉ có cùng mẫu phi đến gần đồng thời vậy cùng hoàng tỷ đến gần sự tình không ngăn cản nữa vừa vặt dùng mẫu phi cùng hoàng tỷ buộc lại trần、Nguyên. không cho những người khác cơ hội hoàng vị hiện trong mắt hắn về sau hoàng vị chỉ cần có thể leo lên hoàng vị liền tốt trần u y ê n nam nghe tư mã khác lời nói hắn có chút không nói đột nhiên cảm giác được gia hỏa này đến rồi lời gì cũng dám nói chuyện gì cũng dám nghĩ thế mà đem hắn muốn trở thành cái loại người này phủ công chúa bên trong đang xem lấy sách sử bình dương công chúa bỗng nhiên cảm giác có chút c á i gì. một cỗ không hiểu cảm xúc tràn ngập ở trong lòng để nàng trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi đã xảy ra chuyện gì sao hoàng cung ngự thư phòng đang tại vẽ lấy một bộ ngày xuân cầu cảnh thái dừng tay lại bên trong bút trong lòng đồng dạng cảm giác có chút khó chịu nhất là nhìn xem một màn kia bãi cỏ đột nhiên cảm giác được có chút trứng mắt được rồi không vẽ lên cảnh thái tiện tay cầm trong tay bút ném tới một bên bệ hạ không có có nhã hứng tao chính hiền thấp giọng hỏi trâm đ ỗ n g nhiên không tâm tình cảnh thái lắc đầu nghĩ đến là những tiền sở đó dương nhiệt q u ấ á y dày bệ hạ tâm cảnh bọn gia hỏa này thật là đáng chết tao chính hiền vội và nói trâm muốn ngươi đi thăm dò sự tình như thế nào bẩm bệ hạ lô đạo từ bên kia còn không có đầu mối dù sao đã mất tích mấy chục năm chỉ sợ còn đến phải cần một khoảng thời gian chấm cho ngươi thêm một năm thời gian liền xem như phá ba thức cũng phải cấp chấm tìm tới ngô đạo tử người này liên quan đến chấm đại kế hiểu chưa cảnh thái trầm giọng nói là lao thần rõ ràng tiền sở dương nhiệt bên đó đây căn cứ lao thần nhận được tin tức suy đoán chỉ sợ trước đó không lâu bị trần liền tiêu diệt thuộc trung đường môn liền cùng cái này chút dương nhiệt có liên lụy chỉ tiếp trung quy là đã chấm một bước không có bắt được người sống đều chết hết về phần những tiền sở đó dương nhiệt căn theo suy đoán mà ra tin tức chỉ sợ có khả năng hội xuất hiện tại phương bắc phương bắc cảnh thái ánh mắt hơi chấm xuống xem ra cái này chút hạng g i a dương nhiệt muốn vì năm đó thái tổ sự tỉnh cùng cái kia chút mọi d ợ liên thủ việc này không thể không p h ò n g a nhất định phải phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này chút dương nhiệt tung tích không thể trì hoãn thời gian quá lâu cái kia tiền sở thái tử mai danh nhận tích mấy chục năm chấm luôn cảm giác người này toàn tính không phải tiểu chỉ là muốn tìm tới đúng là một việc khó cho nên nhất định phải tìm một cái năng lực làm việc cường nhân đi thăm dò chương bốn trăm tám mươi chín tiền sở thái tử bí ẩn năng lực làm việc cường nhân tao chính hiền ánh mắt c h ấ p động trong lòng lập tức minh ngộ hoàng đế đây là trong lòng sớm đã có ứng cử viên trước đó những lời kia cũng chỉ là cửa hàng mà thôi trần phụ hòa nói b ệ hạ nói là chỉ là không biết b ệ hạ hướng vào người nào cảnh thái ánh mắt nhắm lại ngón tay không ngừng ở trên lan c á n đập sau một hồi mới mở miệng nói trần u y ê n hồi kinh sao t à o chính hiền trong mắt hiện lên một vòng quả là thế t h ầ n sắc người này nhưng đã sớm vào hoàng đế mắt hội lúc nào cũng chú ý loại thời điểm này chính là n ặ n g dùng thời điểm trần không người nói hôm qua hồi kinh tao k h a n cảm thấy trần liên năng lực làm việc như thế nào cảnh thái mở miệng hỏi trần uyên năng lực cũng không tục h ỉ là làm việc thời điểm quá mức lỗ mãng lại tâm tính độc ác, để hắn đi truy xét việc này lời nói lao thần ngược lại là cảm thấy có thể ân nhưng tiền sở dương nhiệt không thể coi thường lấy trần uyên thực lực tu vi chỉ sợ còn lực có chưa đến a tào chính h i ề n châm trước đem mình ý kiến biểu đạt đã khẳng định trần uyên năng lực lại hoài nghi hắn thực lực xem như đã không đồng ý cũng không phản đối dù sao hoàng đế hướng vào ứng cử viên không thể trực tiếp phản bác chỉ là truy xét mà thôi chấm vậy không trông cậy vào trần uyên có thể đem cái này chút tiền sở dương nhiệt chu sát tại phương bắt chân chính có thực lực này người là bác lương vương v ậ hạ thánh minh trước đó lương châu kim sứ thượng tấu bị bắt lương vương ra không thật khác phái một vị kim sứ tiến đến phụ trợ nhưng hai người này chẳng những không có đồng tâm hiệp lực ứng đối áp lực ngược lại tại tranh quyền đoạt lợi bên trong h a o t ồ n chấm chuẩn bị để trần n g uyên đi đón đảm nhiệm lương châu kim sứ vừa vặn lại đi thăm dò một chút cái này chút tiền sở dư n g h i ệ t tung tích tao khanh nghĩ như thế nào cảnh thái trầm giọng nói tao chính h i ề n ánh mắt ngưng tụ vội và nói g n bậy hạ một châu kim sứ quyền cao chức trọng trách nhiệm trọng đại trần uyên bất quá thực đan tu vi tư lịch cũng có chút không đủ nếu là ngoại phóng trở thành kim sứ lại nói chỉ sợ không chịu nổi này lớn đảm nhiệm tuần thiên ti những cái kia võ giả vậy hiểu ý bên trong khâm phục còn xin bệ hạ nghĩ lại a tao chính hiền vội và nói g n hắn thật không nghĩ lấy trần l u y ê n nhanh như vậy liền có thể ngoại phóng trở thành kim sứ tu vi tao khanh chẳng lẽ không biết trần l u y ê n tại thuộc châu chính diện chu s á t đường môn môn chủ đường hiến trác lấy hắn thực lực cho dù là thực đàn tu vi vậy tuyệt đối không thua tại thiên đan t ô n g sư về phần tư lịch càng là hoang đường tuần thiên ti những tên kia tư lịch là đủ rồi nhưng lại có mấy người vì triều đình lập xuống đại công trần u y ê n nát đông doanh tu di huế cảnh vãn hồi triều đình mặt mũi duy nhất cái này một kiện liền không biết vượt qua bao nhiều người tư、lịch. cảnh thái khẽ h ừ một tiếng đối tuần tiên ti một chút đan cảnh tông sư có chút bất mãn trong mắt hắn đây đều là vô dụng h ạ n g người căn bản so ra kém trần u y ê n tào chính hiền giọng điệu cứng lại ngượng ngùng túi đầu hoàng đế đều đã nói đến cái này phần bên trên hắn còn có thể lại nói cái gì đó chẳng lẽ lại vì trần u y ê n trực tiếp đi chống đối hoàng đế được không bù mất bốn bậy hạ nói là hắn trầm ngâm một lát sau gật đầu nói cảnh thái đưa mắt nhìn tào chính hiền một chút trên mặt dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười chậm rãi nói trần uyên kẻ này tiên phú tuyệt luân có chân quân chi tư châm làm muốn vung chồng một phen nếu là hắn sau này đột phá dương thần tất sẽ thành t r i ề u ta trụ cột nhưng trần uyên thiếu niên tâm tính làm việc độc á t phi thường nếu thật là thành tựu chân quân chỉ sợ b ệ hạ liền không dễ k h ô n g chế t à o chính hiển tiếp lấy lại mở miệng nói ra tại đối mặt trần uyên hắn luôn luôn mỗi giờ mỗi khắc đang cho hắn nói xấu hắn làm con trai dương nguyên khánh cho tới bây giờ mới đem thương thế khôi phục song phương đã đón lấy không chết không thôi thù hận mà cố thiên không xuất quan về sau lại nhiều lần nhằm vào hoàng giám ty càng là đối với hắn nói năng lô mãng thập phần miễn thị cái này chút thù hận hắn tự nhiên không dám đối mặt cố thiên không phát ra tới cũng chỉ có thể hướng về phía trần u y ê n dù sao trần u y ê n hiện tại là tuần tiên ti nhất là xuất chúng thiên tài tục truyền cực thụ cố thiên không thưởng thức cũng coi là cùng hắn kết xuống thù hận cảnh thái khỏe miệng có chút câu lên gợn sóng nói chỉ là một cái trần u y ê n chẳng lẽ chấm còn không khống chế được hắn hắn xác thực bộc lộ tài năng xem như một thanh tốt đ a o mà c h ấ m bốn thì là chấp đ a o người nó toàn thân lộ ra một cỗ khống chế hết thể khí thế p h ả n phất không có chút nào đem trần liên để ở trong mắt vậy hạ bốn tốt, đi phái người đem Đại Đô đ phái người cảnh mời cản đ thái, thái bóp ra một hạt ngón cái lớn nhỏ màu đỏ viên đan dược cảm thụ được bên trong bành t h ư ớ n g lực lượng chập rãi đem một mụn nước vào lộ ra có chút say mê thần xác cung cấp tốc luyện hóa cái này mai màu đỏ linh đan võ uy bá phủ tứ hoàng tử tư mã khác đã mang người rời đi hồi lâu đại đường bên trong c h ỉ còn lại có trần huyên một người ánh mắt của hắn hơi hiếp lại suy tư chuyện này cho tướng nhưng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra vì sao a tư mã khác lại có lớn như vậy biến hóa không chỉ có cảm thấy hắn mẫu phi dương q u ý phi cùng mình có chút liên quan thế mà còn muốn lấy để cho mình cùng trưởng công chúa bình dương lại nhấc lên một chút quan hệ mẹ con nếu như là nó đầu góc không có vấn đề gì lời nói cái kia có thể chịu được loại chuyện này tuyệt không phải người bình thường cái này dung người chi lượng hay là hắn cuộc đời ít thấy cho dù là âu dương chị đều kém hắn cũi bởi vì đối phương là từ phu nhân thuyết phục còn hắn thì mình hiểu thông nghĩ đến dương quý phi có lồi có ló nguyện c h u y ể n dáng người cùng trưởng công chúa lành lạnh khí chất trần uyên rơi vào trầm tư bốn lần này hồi kinh nên làm sự tình trên cơ bản đã làm xong trần uyên liền một mực duy trì bình tĩnh tu hành sinh hoạt liên tiếp mấy ngày đều không có cái gì quá lớn biến hóa hắn hiện tại chủ yếu tâm thần đều đặt ở trên tu hành bây giờ đã đột phá thiên đan bước kế tiếp chính là đem tự thân tu vi thừa dịp đoạn thời gian này tích lũy đến thiên đan đ ỉ n h phong đến lúc đó hắn thực lực còn đem lại một lần nữa bạo tăng chỉ bất quá chỗ yêu cầu thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn bởi vì trần uyên hiện tại tiếp theo vị khí vận tri tử còn không có đầu mối chỉ có thể kỳ vọng hắn mau chóng cùng mình tụ hợp cảnh thái trên thân ngược lại là có phi thường khủng bố khí vận nhưng cực kỳ hiển nhiên lấy hắn thực lực bây giờ căn bản vốn không đủ để thu lấy cái này một phần khí vận hắn dự đoán lấy có thể muốn mấy tháng về sau tìm kiếm biện pháp tiền nhiệm t h u ộ c châu thời điểm mới có thể nên đến chính mình khí vận c h i tử nhưng thời gian này khó tránh khỏi có chút quá lâu mấy ngày nay thời gian bên trong tới bãi phỏng mời trần luyện không ít hai vị hoàng tử tư mã cản cùng tư mã hữu là nhất định phải trừ ngoài ra còn có một số tuần thiên ti cừng giả tỉ như mấy vị khắc ngoại thành thống lĩnh đều từng mời qua trần l u y n lần này trần n g uyên từ chối mà là một vừa thấy mặt chứ ngoài ra còn có một cái người vậy gặp trần n g uyên là trưởng công chúa bình dương nàng vậy vào lúc này cơ cùng trần n g uyên gặp mặt một lần cũng biết hắn đột phá sự t ì n h chỉ là đối mặt nàng thời điểm trần n g uyên luôn có chút khó chịu không khỏi liền sẽ nghĩ tới tư mã k h ắ c cùng dương quý phi bình dương công chúa đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả y nguyên mang theo bình đẳng tư thái kết bạn với trần n g uyên mà tại trần n g uyên đánh giá dưới cái này bình dương công chúa là vượt xa tứ hoàng tử tư mã khác liền xem như tư mã càn cùng tư mã hữu cũng không kịp nàng thiên văn địa lý không gì không biết thật sự là đáng tiếc nàng là cái thân nữ nhi không phải tư mã gia tuyệt đối sẽ thêm bên trên một vị minh quân đương nhiên chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt thậm chí ước gì tư mã gia tốt xấu lẫn lộn đều là chút vớ va vớ vẩn một ngày này tu c h ỉ n h mấy ngày trần n g uyên rốt cục đưa ra không quyết định đi tìm vị kia tiền sở thái tử cũng chính là phụ thân hắn một ít chuyện vừa tới kinh thành thời điểm tự nhiên không thể quá mức lộ rõ sẽ bị người phát giác cho nên hắn mới hội kiểm chế trong lòng mình xúc động bây giờ mấy ngày thời gian trôi qua hắn xem chừng bên ngoài người đối với hắn vậy sẽ không quá mức chú ý trần uy tìm kiếm người là binh bộ quan viên quét bằng từ hắn giúp chính mình cái này chuyện nhỏ thuận miệng tìm cái cớ quách bằng vậy không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo trần uyên đi văn uyên các bên trong có hắn ở một bên b ồ i tiếp cái kia chút văn sử quan viên vậy sẽ không cản trở cái gì giả vờ giả vị tìm không ít cổ đại ghi chép cái này chút đồ vật đều bị phong tồn cực kỳ nghiêm mật thẳng đến quách bằng không chịu nổi tính tình rời đi về sau trần uyên mới lật ra hơn hai trăm năm đối tiền sở cuối cùng một nhiệm hoàng đế miêu tả bên trong miêu tả phần lớn là tiền sở như thế nào bạo ngược để bách tính dân chúng lầm than bất diệt đều thật xin lỗi trung nguyên bách tính đối với cái này chút có thể tùy ý sửa đổi sách sử trần u y ê n căn bản không tin trực tiếp tìm được để cho mình cảm thấy hứng thú địa phương phía trên thình lình ghi lại tiền sở thái tử tục danh hạng tiên thu dựa theo đại bá ngô đạo t ử thuyết pháp người này hẳn là phụ thần hắn vì để cho mình sẽ không quên mất hắn lập tức ghi t ạ c trên giấy sau đó giữ kỹ trên sử sách đối với hạng tiên thu phong bình vậy thật không tốt nói hắn không ô n chỉ lớn lấy trêu tức bách tính làm vui nhưng ở tiền sở hủy diệt về sau tìm cái cơ hội trốn ra thần kinh thành còn lại đồ vật đối trần n g uyên liền không có cái gì trợ giúp hắn tiện tay nhìn một chút liền rời đi nơi đây mà hắn vừa ra văn nguyên các liền đ ố n g nhiên phát hiện chính mình nhớ không nổi vừa rồi cái kia tên trong lòng không khỏi trầm xuống phải biết cho dù là đại bá thiên cơ che lấp cũng là tiến hành theo chất lượng nhưng tiền s ở thái tử tên chỉ bất quá ngắn ngắn trong chốc lát liền sẽ để người lăn g quên để hắn ý thức đến cái này tiện nghi lão cha chỉ sợ thật đúng là bất phảm trở lại võ uy bá phủ trần n g uyên lấy ra trước đó ghi chép đồ vật tinh tế phỏng đoán cái này tên cùng năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra thật lâu đều chưa từng động đậy chốc lát ở giữa trần uyên sau lưng hoàng đồ đao có chút rung động ma la áo trắng bóng dáng chậm rãi lại hệ i n ra nhẹ cười lấy nhìn xem trần uyên nói đ ạ o hữu trần uyên đem trong tay đồ vật thu vệ n g n g đầu nhìn lấy ma la hỏi tiền bối làm sao đột nhiên hiện thân bần tăng là chuẩn bị tạm biệt trong vòng ba ngày bần tăng liền sẽ rời đi thần kinh thành tiến v ề phương bắc biên cảnh cái kia chúng ta khi nào mới có thể gặp lại trần uyên không có quá nhiều cảm xúc dù sao sớm lúc trước t r ầ m huyết hồ thời điểm ma la liền từng lộ ra qua điểm này hắn vậy đã chuẩn bị kỹ càng hứ hồ hắn có trần thị chiến kỳ hiện tại cũng coi là có một chút s thiện ma la trên mặt lộ ra một cái nụ cười bần tăng lần này đi không cần lo lắng cũng không cần hướng mấy vị khác đạo chủ lộ ra các vị chỉ cần làm từng bước khôi phục thương thế là được hy vọng thời điểm gặp lại ngươi đã đột phá hóa dương hội trần u y ê n rất có tự tin nói ra ba tháng hắn không có n ắ m chắc nhưng nếu như là một năm lời nói hắn vẫn là có không ít n ắ m chắc thậm chí nếu là liên tiếp gặp gỡ mấy vị khí vận c h i t ử lời nói có lẽ căn bản là không dùng đến một năm thời gian ân bốn ma la còn muốn nói tiếp chút cái gì đông nhiên ánh mắt khé động nhìn thoáng qua bên ngoài hóa thành một sợi lưu quang chui vào hoàng đồ đao bên trong cũng lưu lại một câu có người tới trần liên nhẹ gật đầu khôi phục một mặt trầm tinh thân sắc bất quá trong chốc lát bên ngoài liền vội vã tiến đến một người là trong phủ đại q u ả n gia xảy ra chuyện gì lao gia mới vừa có tuần thiên ti đại nhân đến đây truyền lời nói là đại đô đốc triệu kiến ngài lấy ngài lập tức tiến về tuần thiên t i không được trì hoãn thời gian lao quản gia có chút thở hồng hộc nói ra cố thiên k h ô n g g ấ p triệu ta trần u y ê n ánh mắt lấp l ó e không yên như thế có chút vượt quá hắn đoán trước chẳng lẽ là trương ngạn thông bên kia đã vì mình tìm một chỗ châu phủ đảm nhiệm kim sứ ý nghĩ này l ó e lên liền biến mất trần u y ê n cảm thấy khả năng quá thấp càng lớn khả năng vẫn là kinh thành đã xảy ra chuyện gì cần hắn không phải vậy sẽ không như thế sốt ruột chậm nhẹ gật đầu nói bản quen biết ngươi đi xuống trước đi lao nô cáo lùi quản ra túi đầu lui ra đối mặt cố thiên không chịu kiến trần uyên không có tận lực chỉ hoãn mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng vẫn là rất nhanh đổi lại một thân mây đen phục đã tới tuần tiên h ti bây giờ trần uyên lại vào tuần tiên h ti đã không cần thân phận lệnh bài đơn thuần soát mặt cũng đủ để trải qua trước đó một dãy chuyện kinh thành tuần tiên h ti bên trong không biết trần uyên người xem như số ít liền xem như một cái người không biết nó người bên cạnh vậy hội đ ị điểm căn bản sẽ không đuôi mù tiến lên kiếm chuyện chơi một đường thẳng được trần uyên tại tuần tiên ti thông suốt dùng cực ngắn thời gian liền đi tới tuần tiên tiên trước trải qua bẩm báo về sau trực tiếp tiến vào tuần tiên mà mới vừa đi vào trần u y ê n liền cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ hướng phía mình vào tới ánh mắt của hắn ngưng tụ trong lòng kinh ngạc càng sâu bởi vì bên trong đại điện ngồi năm cái người ngoại trừ đại đô đốc c ố thiên k h u n g bên ngoài còn lại thiên điệu huyền hoàng tứ đại thần sứ vậy đều đứng hàng trái phải đây chính là trần u y ê n nhìn thấy lần đầu như thế trình tề trong lòng hiếu kỳ không khỏi càng sâu thậm chí có chút ẩn ẩn cảm giác không ổn cảm thấy có chút nguy hiểm dù sao t ề tụ tuần thiên ti tầng cao nhất cũng không phải một chuyện nhỏ trong lòng tính toán mình t r ư ớ đó có hay không lộ ra chất n g a mặt ngoài nhưng như cũ trầm tĩnh xông lên trước mặt năm người ôm quyền kh ti chức trần u y ê n gặp qua đại đô đốc gặp qua bốn vị thần sứ cố thiên khung sắc bén ánh mắt quét trên người trần u y ê n hơi hơi gật đầu ngạn thông nói không sai ngươi lần này lịch luyện không có h ổ n g p h í quả nhiên lại tiến một bước đã tới thiên đăng cảnh ti chức tự nhiên sẽ không ở chuyện thế này bên trên lửa gạt đại đô đốc trương ngạn thông lập tức phụ h ò a nói hôm qua hắn thủ cố thiên không chiếu lệnh đến đây bài k i ế n đem trần u y ê n một ít chuyện toàn bộ đỡ ra tự nhiên vậy bao gồm trần liên đã đột phá tu vi hắn nhớ đến lúc ấy đại đô đốc nhưng là có chút kinh ngạc không sai không sai tội còn trẻ đã đột phá thiên đan ta tuần tiền ti có người kế tù ta chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích u ố t d â u cười nói càng xem trần uyên càng hài lòng quả thật không tệ so khương hà còn mạnh hơn chữ điệu thần sứ tạ thiên thành đánh giá một tiếng trần uyên nếu như đã đột phá thiên đan trước đó đại đô đốc nói tới sự t ì n h vậy liền càng thêm hợp tình hợp lý t r ầ m mặc ít nói chữ thiên thần sứ tiêu cảnh mở miệng nói không sai trần uyên từng lập đại công tư lịch tính không được cái gì bây giờ tu vi vậy gắng sức đuổi theo phía dưới những người kia vậy tìm không ra cái gì đâm mà ngũ thiên tích lại phụ hỏa một câu nghe mấy người lời nói trần uyên trên đầu tràn đầy sương n g nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút dự đoán chẳng lẽ là bốn. ngoại phóng sự t ì n h tựa hồ có chút quá nhanh đang tại trần u y ê n suy đoán thời điểm c ố thiên không lần nữa mở miệng nói hôm nay triệu ngươi đến có biết vì sao ti chức không biết không biết liền đúng lương châu tuần thiên ti bên kia gần đây có chút không quá an ổn bản đô đốc càng nghĩ chuẩn bị cho ngươi thêm thêm g á n h ngươi có bằng lòng hay không c ố thiên không nhìn chăm chú trần u y ê n nhìn như là hỏi hắn ý kiến nhưng quanh thân lại là lộ ra một c ố không thể nghi ngờ hương vị đây là báo tin đại đô đốc chỉ là lương châu kim sứ trần liên ánh mắt co g i t lại có chút ngoài ý mới chuyện này thế nhưng là ngoài hắn đoán trước bởi vì hắn nguyên trước hết nghĩ an ổn thời gian mấy tháng lại thừa cơ giết thục châu kim sứ cho mình lấy vị trí làm sao đột nhiên chạy tới lương châu bốn ngươi làm việc vẫn là có một chút b ả n sự b ả n đô đốc đã hỏi ý mấy vị k h á c thần sứ ý kiến đều không có phản đối hiện tại liền nhìn xem chính ngươi ý nguyện một châu kim sứ bên ngoài tuy tốt nhưng tương tự chịu trách nhiệm không nhỏ gánh chi trước hai vị kim sứ làm đều không được khiến tuần ti n ti huy nghiêm hủy hết ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tốt sao cố thiên k h u n g mở miệng nói ti chức tất nhiên toàn lực ứng phó cố thiên khung thái độ đã rất rõ ràng trần u y ê n không cách nào cự tuyệt nếu là thật sự tự tuyệt liền xem như về sau có cơ hội cũng sẽ không để cho hắn đi t h ụ c châu nhậm trước điểm này hắn biết rõ cho nên tự định giá một lát liền mở miệng ứng thừa xuống tới bất kể nói thế nào chỉ muốn rời khỏi kinh thành đều là chuyện tốt cùng lắm thì về sau lại tìm cơ hội điều đến những châu phủ khác là được bản đô đốc tin tưởng ngươi đừng cho chúng ta thất vọng cố thiên không trầm giọng nói là ti chức rõ ràng giam ba câu ở giữa trần uyên lương châu kim sứ vị trí liền coi như là định ra mặc dù có chút ngoại ý mới nhưng cũng chỉ có thể đi tiếp thu các ngươi đi xuống trước bản đô đốc còn có việc muốn căn dặn trần uyên bốn trăm chín mươi kim sứ trần uyên bình tĩnh mà xem xét tuần thiên ti mấy vị này thần sứ đối trần uyên còn tính là có thể mặc dù bọn hắn phe phái khác biệt cái bàn thấp vậy thường xuyên t h ắ n đấu nhất là huyền hoàng tam vị thần sứ các thành một phái nhưng tại đối mặt trần uyên cái thiên phú này tuyệt luân hậu bối bên trên mấy người đều không có chèn ép đương nhiên cho dù là chèn ép trần uyên vậy không có, có cái gì tốt e ngại hắn có thể đi đến hôm nay dựa vào là mình mạnh thực lực cũng không vô cùng đơn giản chỉ là quan hệ đợi đến bốn vị thần sứ toàn bộ đều rời đi tuần thiên điện bên trong liền chỉ còn lại có trần uyên củng cố thiên khung hai người bầu không khí tùy theo yên tĩnh Cố t h i ê nhưng n như như hôm nay liền ở trước mặt hắn tu vi vậy hoàn toàn bày ở trước mặt hắn không phải hắn một câu không tin liền có thể giải thích cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho trần nguyên thiên phú quá mức kinh người vốn cũng không phải là người thưởng tự nhiên sẽ không phù hợp cái gì lẽ t h ư ờ n g bản đô đốc hứa hẹn đã hứa cho ngươi liền nhất định sẽ làm đến một lúc lâu sau cố thiên k h u n g mở miệng nói cảm ơn đại đô đốc c h â n n g u y ê n rõ ràng đây là cố thiên k h u n g tại nói trước đó đáp ứng hắn sự tình nhưng cũng không có sai bởi vì đối phương thật đúng là nói được thì làm được không có bánh vẽ mặc dù cái này lương châu kim sứ vị trí không bằng hắn dự đoán nhưng tóm lại cũng là chính tứ phẩm đại quan được xưng tụng là phong cương đại lại chỉ bất quá hắn không biết là đây chỉ là cố thiên k h u n g tại hù hắn mà thôi chân chính để hắn leo lên kim sứ vị trí người là cảnh thái đế bàn đô đốc để ngươi một mình lưu lại ngươi nhưng rõ ràng là chuyện gì còn xin đại đô đốc nói rõ vô ý thức trần n g u y ê n liền cảm giác đối phương lưu hắn cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ sợ còn có chuyện gì cần hắn xử lý cũng hoặc là liền hay là cuối cùng lại căn dặn một ít chuyện ngươi cũng đã biết tiền sở dương nhiệt cố thiên k h u n g hỏi cùng trước đó trương ngạn thông đồng dạng vấn đề mà trần n g u y ê n thì là hơi chút suy nghĩ làm ra cùng trước đó không sai biệt lắm trả lời trước đó nghe trương thần sứ nói lên qua đã không nói rõ cũng không nói không biết cố thiên cung nhẹ gật đầu tiếp tục nói lần này để ngươi tiền nhiệm lương châu kim sứ ngoại trừ cần ngươi đi chỉ huy lương châu tuần thiên ti bên ngoài còn có một cái cực kỳ bí ẩn sự tỉnh cần ngươi đi điều tra tiền sở dương nhiệt không sai triều đình đã được đến một chút tin tức cái kia chút thần nút trong bóng tối tiền sở dư ơ nghiệt n g bây giờ đang ở lương châu biên cảnh ý đồ bất chính bản đô đốc liền hướng bệ hạ đòi chuyện này giao làm cho ngươi chỉ phải làm cho tốt tương lai vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có bệ hạ vệ hội xem ngươi là xương cánh tay tri thần bản đô đốc vệ hội đưa ngươi với tư cách tương lai thần sứ hậu bị ứng cử viên thậm chí nếu ngươi thật làm đến không có thể bắt bẻ bản đô đốc vị trí này vậy có thể cho ngươi làm cố thiên k h n g tiếp tục bánh vẽ tràn đầy dụ hoặc hương vị ti chức không dám mặc dù trong lòng rất muốn làm một làm nhưng hiện tại ngoài mặt vẫn là muốn giả、bộ. không phải chẳng phải là lộ ra hắn có chút quá không hiểu chuyện đây có gì không dám bất quá là một cái tuần thiên ti đại đô đốc vị trí mà thôi chỉ cần ngươi hiệu t r u n g triều đình tu vi đã tới bạn đô đốc tặng cho ngươi lại có làm sao đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hết thầy đều làm đến rất tốt như thế mới có thể để cho người khác nói không ra lời là ti chức rõ ràng trần u y ê n ôm y ề nói n chỉ là lấy ti chức thực lực tu vi đi đối phó cái này chút tiền sở dương nhiệt lời nói có phải hay không có chút b ố n có sao nói vậy trần liên vẫn rất có tự mình hiểu lấy cho dù ngày sau muốn đối phó người nhà họ hạ nhưng bây giờ cũng không thể biểu lộ ra thực lực còn không đạt được bản đô đốc nói là cho ngươi đi truy xét bọn hắn hành tung về phần đối phó bốn đến lúc đó ngươi có thể tay nắm lệnh này trước đi tìm bắc lương vương hắn sẽ không ngồi nhìn không quản nói xong cố thiên khung tiện tay vung lên một viên màu đen sấm đen nhánh lệnh bài treo tại trần u y ê n trước người chuyển động phía trên k h ắ c lấy một cái to lớn chú ý chữ trần u y ê n trong lòng tính toán không có lập tức tiếp lệnh mà là tiếp tục nói ti chức nghe nói bắc lương bất ổn tuần thiên ti nội đấu không n ấ t mà thi chức lại tư lịch còn thấp chỉ bằng vào há miệng chỉ sợ chấn không được hai vị kia cả gan muốn hướng đại đô đốc lấy một cái gặp thời quyết đoán quyền lực như vậy thi trước liền có thể tại tốc độ nhanh nhất đi ổn định thế cục truy xét cái kia chút tiền triều dư nghiệt vậy liền càng thêm thuận buồm xuôi gió tuần thiên ti nội bộ có nghiêm lệnh cùng thi ở giữa không được độc thủ như tạo thành tử thương tất bị nặng trừng phạt nhất định phải có gặp thời quyết đoán quyền lực mới có thể khuất phục một chút người trần liên cũng không muốn biệt khuất đi tiền nhiệm có thể bản đô đốc đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong cái này mai lệnh bài chính là bản đô đốc thủ lệnh cầm chi nhưng quyết đo tốt nhất vẫn là không nên náo h ra người nào bệnh cố thiên c u n g đã sớm liệu đến trần uyên hội sách yêu cầu này đã từ lâu chuẩn bị xong như thế ti chức liền cảm ơn đại đô đốc trần uyên đưa tay nhận lấy trong hư không treo lấy lệnh bài trầm giọng nói ra cố thiên c u n g ngón tay đập lan can trầm ngâm một lát nói tiếp lương châu biên cảnh c u a n hệ trọng đại bản đô đốc không quản ngươi thế nào làm việc làm sao đi truy xét cái tia chút tiền triều dương nhiệt hành t u n g nhưng duy có một chút người muốn nhớ rõ ràng đại đô đốc mời nói không thể nào có ác không thể để cho phía bắc mọi rợ thừa cơ g ó quan khi tất yếu đối mặt bắc lương vương phải nhất để đương nhiên lấy hắn tính cách vậy sẽ không đi nhằm vào ngư i dạng này t h u bối chỉ cần không phải quá mức điểm liền tốt tuy trước rõ ràng lương u biên cảnh nhất là lương châu trọng yếu nhất các không thể chủ quan cố tiên h không vẻ mặt thành thật hắn cũng không hy vọng trần n g uyên đem lương u biên cảnh nào cái ngọn nguồn mà hướng lên trời cái này không phù hợp triều đình lợi ích vạn sự còn muốn lấy đại cục làm trọng nếu không mới là thật sẽ để cho tiền triều dư nghiệt cao hứng vâng lương châu năm tiếp theo cố tiên cũng lại thập phần nghiêm túc vì trần uyên giảng thuật một chút liên quan tới lương châu sự tình nói nơi đó dân gió bưu hãn quân công c h ú n g nhiều trừ một chút chính vụ cùng v õ sự tình còn lại đều bị bắt lương vương chế cho dù là triều đình cũng sẽ không nhiều nói cái gì để trần nguyên nhất định phải nắm chắc tốt có chừng có mực chỉ cần hắn có thể tại lương châu làm tốt tương lai lên chức cũng chỉ là chuyện nhỏ trần nguyên vậy tỏ ra hiểu rõ người kim sứ thân phận trong vòng hai ngày liền sẽ có thánh chỉ kết thúc về trước đi chuẩn bị một chút đi trong vòng bảy ngày lên đường tiến về lương châu ân chỉ ngươi một người cố thiên k h n g trầm giọng nói trần u y ê n nhấc lên đầu chắp tay ô quyền là ti chức rõ ràng lùi ra đi ti chức cáo lùi trần uyên nhẹ gật đầu q u a y người rời đi tuần thiên điện nhìn qua trần uyên đi xa bóng lưng cố thiên không ánh mắt nhắm lại cái kia cố quen thuộc cảm giác lại xuất hiện mỗi khi hắn nhìn thấy trần uyên thời điểm đều cảm giác có chút không hiểu quen thuộc nhưng bất kể như thế nào đều nói không ra quả thực có chút quái gì. rời đi tuần thiên ti trần uyên cũng không trở về đến võ uy bá phủ mà là ngựa không dừng võ thẳng đến trương phủ đi gặp trương ngạn thông quả nhiên trần uyên vừa đến trương phủ liền bị trần bá mang theo đi vào nói lao ra giờ phút này đang tại thư phòng chờ hắn nói lao ra giờ phút này đang tại thư phòng chờ hắn đ vấn đề này hắn không nghĩ rõ ràng trương ngạn thông liền thập phần trịnh trọng nói cho hắn biết lương châu kỳ thật không phải một cái nơi đến tốt đẹp tái ngoại nghèo nàn sự tình nhỏ chân chính khó là như thế nào ở nơi đó đặt chân bắc lương vương phủ ở nơi đó địa vị cao hơn hết t h ể nha môn thống quản lương châu quân chính đại sự thậm chí ngay cả bên cạnh lũ châu cũng phải tại thời khắc tất yếu nghe theo bắc lương vương ngụy tẫn phong quân lệ để hắn nhất định phải hành sự cẩn thận lần này hắn chỉ sợ cũng không thể giúp hắn cái gì lương châu tuần t h i ê n ti cùng trương hệ cách xa nhau rất xa ngược lại là hai vị kia kim sứ cùng tạ thiên thành cùng ngũ thiên tích có quan hệ đương nhiên điểm này không cần có quá nhiều cố kỵ sau lưng của hắn vậy có trương hệ chỗ dựa nếu thật là cố ý quấy dối lời nói có thể khai thác một chút tất yếu thủ đoạn trần liên tỏ ra hiểu rõ tại trương phủ trần trương ngạn thông vì trần uyên giảng thuật rất nhiều lương ú bên cạnh sự t ì n h s o cố thiên khung giảng muốn càng thêm kỹ càng cũng làm cho trần uyên đ ố i nơi đó có một cái sơ bộ nhận biết chí ít không còn là hai mắt đen thui mà trần uyên cáo từ rời đi thời điểm vừa v ậ n trong sân phát hiện ngắm trăng trương nhị tỷ trương n g u y ệ n xu nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn xem trần uyên nói thanh sứ muốn rời đi trần uyên không có cảm giác được kỳ quái hẳn là trương ngạn thông nói cho trương nhị tỷ chuyện này chậm nhẹ gật đầu nói hoàng bệnh khó vi phạm tùy ý liền muốn tiền nhiệm lương châu nghe nói nơi đó rất loạn thanh sứ làm việc định phải cẩn thận một chút. Trương nhị thập phần tự tin nói loạn mới càng thêm thích hợp ta nhị tỷ yên tâm yên lặng chờ trần mộ khải hoàn thanh âm Tốt, đây là ngươi nói ta sẽ c h ờ ngươi trương nguyễn xu lập tức nói trần u y ê n sửng sốt một chút tiếp lấy chính là bật cười một tiếng khá lắm trương nhị tỷ thế mà tại chỗ này ở đây thật đúng là cùng trương h u y n h có chút giống nhau Tốt, Trương tỷ Trần bất thời cười. Nghị nhìn Nguyễn miệng nhẹ nói định chăm chú che phải việc c Mới làm điểm quá là đùa, Ngâm một ngâm m c bên khác trong thư phòng thấu qua rất xa khoảng cách nhìn thấy một màn này trương ngạn thông trên mặt có chút dây đen hắn nói tốt như vậy huyện su đòi hắn một viên chân quý thần phủ nguyên lai、like、không phải chuẩn bị cho huyền nhi là cho tiểu tử này chuẩn bị thở dài một hơi t r ư ơ n g nạn g thông chậm rãi lất đầu chỉ có thể cảm thán một tiếng con gái lớn không dùng được nhưng trần n g uyên loại tính cách này người thật không phải lương phôi à trở lại võ uy bá phủ trần n g uyên thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng chậm rãi mở miệng nói tiền bối lần này nhưng không cần tạm biệt người ta liền cùng đi lương u biên cảnh đi văn bối mặc dù thực lực không đủ nhưng muốn đến còn có thể giúp đỡ tiền bối một chút thiện một đạo gợn sóng phật âm vang vọng tại trần n g uyên bên thai trong nháy mắt liền lại là một đêm trôi qua hôm sau sáng sớm trần uyên chậm rãi mở ra hai mắt đêm nay lại là tu hành một đêm hết thầy đều rất bình tĩnh đợi đến hắn sử dụng hết sớm ăn mà về sau hoàng cung thánh chỉ liền đến tới vẫn là hắn người quen biết cũ dương nguyên khánh theo lý thuyết lấy dương nguyên khánh thân phận cùng thực lực là không cần làm loại chuyện này nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đã tới dưỡng thương trong khoảng thời gian này dương nguyên khánh mỗi giờ mỗi khắc không đang hồi tưởng lấy trận chiến kia trong lòng đối trần nguyên hận ý đã đến cực điểm nhưng cùng lúc còn kèm theo một cô không hiểu hoảng sợ chi ý mỗi khi nhớ tới trần nguyên đều sẽ nghĩ tới cái kia kinh khủng như thế mình ở trước mặt hắn liền như là một con kiến hôi bình thường đây là bốn thơ ma thỉnh giáo qua cha nuôi tảo chính hiền về sau dương nguyên khánh ý thức được nếu là một mực đối trần uyên tránh mà không thấy t â m ma hội càng tăng thêm nhất định phải trực diện sợ hãi cho nên bốn h ắ n tới tự mình mang theo thánh chỉ đi tới võ uy bá phủ trần uyên y nguyên vẫn là như vậy một bộ tư thái chỉ hơi hơi không người lấy đó đối hoàng quyền tôn kính mà lần này dương nguyên khánh không tiếp tục dám như trước đó một dạng q u á lớn tuyên xong thánh chỉ dương nguyên khánh chậm rãi đi đến trần uyên phụ cận đưa cho hắn nói khẽ trần uyên ngươi không nên đắc ý quá lâu ta hội đội kịp ngươi trần uyên mà không biểu tình liếc qua cái này chỉ hội nói dọa ngoài mạnh trong yếu ra hỏa tiếp qua thánh chỉ gợn xong nói ta cho ngươi thời gian đ ổ i theo thẳng đến ngươi liền bóng lưng vậy nhìn không thấy dứt lời về sau liền không còn đi quản lưu tại nguyên khí sắc mặt tái xanh dương nguyên khánh trực tiếp rời đi đối với gia hòa này trần nguyên thật từ đầu đến cuối đều không có để vào mắt nếu không phải do thân phận hạn chế không thể giết hắn đã sớm một quyền đem đanh thành huyết vụ đáng tiếc không có cơ hội chỉ có thể nhìn một chút ngày sau có không có cơ hội ở kinh thành bên ngoài gặp mặt khi đó bốn liền là hắn tự k ỳ dương nguyên khánh một cái để cho người ta buồn một tên cùng cả nhà trung liệt họ liễu một dạng làm cho người ta chắn ghét theo thánh chỉ cùng một chỗ còn có tuần tra kim sứ chính tứ phẩm quan phục cùng lệnh bài chứng minh đến tận đây trần n g uyên liền coi như là chân chính triều đình chính tứ phẩm quan viên cái này để trước hắn vẫn muốn đạt được quyền thế vừa đến tay trần n g uyên bỗng nhiên liền cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị trực tiếp liền ném tới thiên thư trong không gian bởi vì trần n g uyên không k h á c h khí võ uy bá phủ trên giới cũng không dám chiêu đ á i dương nguyên khánh một nhóm tùy ý bọn hắn sắc mặt tái xanh rời đi p h ụ bá tước mà thánh chỉ vừa tới trần uyên thượng vị tuần tra kim sứ tin tức liền lan truyền ra ngoài trong lúc nhất thời ngược lại là tại tuần thiên ti bên trong đưa tới không nhỏ động tĩnh mặc d Cảm nhưng b quan quan ngoại u trừ đào thanh nguyên bên ngoài còn lại mấy cái phó sứ không có một cái nào là thật tâm vì trần h u y ê n cao hứng bọn hắn cao hứng là cuối cùng là đưa tiễn trần huyền cái này ôn thần bọn hắn trên cơ bản đều là chấm dứt hệ trần uyên không có tới phía trước thời gian qua đơn giản không nên quá tới nhuần nhưng trần uyên tới về sau trực tiếp liền lấy hoàng t h ầ n quốc thích khai đao do bọn hắn căn bản vốn không dám lại l ư ỡ i nhác sợ trần uyên vậy mượn cớ tích bọn hắn bây giờ trần uyên thăng chức đối bọn họ mà nói chẳng phải là một tin tức tốt đối với những người này ý nghĩ trần uyên mình cũng là lòng dạ biết rõ chỉ là thuận miệng ứng phó hàn huyên một trận liền đem đào thanh n g uyên dẫn tới hậu viện căn dặn hắn sau này muốn hành sự cẩn thận đào thanh uyên trực tiếp biểu thị mong muốn đi theo trần uyên tiến về lương châu thính dụng bây giờ hắn đã sớn quên trước đó làm cấp trên thời Mà trợ ầ Trần lần lần cần n Nguyên dạng này trên, ràng cùng Nhưng Nguyên này tiền nhiệm sẽ không mang bất luận nào, ngoại trừ cố thiên khung trước đó nói tới bên ngoài, chính hắn cũng không muốn mang người nào thêm thiền, dù sao lần này cũng không phải đi kiến thiết, còn khuyết thêm dù là Bào cấp cố trước có cực kỳ việc bất phải phải tốt. tre trừ tới thiết, rõ lớn làm. vô sao kẻ kỳ điểm. đó đi sẽ giúp ma la tiền bối khôi phục thương thế nghĩ biện pháp nhiều làm một chút chiến mã thuận tiện bốn g chủ yếu nhìn lại một chút có thể hay không lại lần nữa tìm tới mình khí vận c h i chủ rời đi kinh thành đối trần u y ê n mà nói chính là biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay mặc dù đào thanh nguyên đối trần uyên trả lời có chút thất vọng nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa cái gì biểu thị hội xem trọng võ uy bá phủ tùy thời tại hoàng thành t i chờ trần uyên tính dụng mà một bên khác tư mã khác biết được trần uyên tức sắp rời đi bên ngoài kinh thành thả trở thành lương châu kim sứ thời điểm thì là có chút thất vọng mặc dù trần uyên s ắ c thực xem như lên trước nhưng không ở kinh thành làm sao có thể đủ giúp đỡ hắn vừa mới hòa hoãn một chút quan hệ chẳng phải là muốn bởi vì trần uyên rời đi càng thêm xa lánh tư mã khác trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra một vòng cảm giác cấp bách cảm giác hắn nghĩ đến đã trần chờ lấy đối phương nặng trở lại kinh thành hắn chỉ hy vọng trần n g u y ê n tu vi đột phá nhanh hơn chút nữa sớm ngày trở thành tuần thiên ti tứ đại thần sứ một trong nhưng ở đối phương trước khi đi tốt nhất vẫn phải cùng hắn duy trì người trong đồng đạo quan hệ suy nghĩ nửa ngày tư mã k h ắ c rốt cục làm một cái đại nịch bất đạo vi phạm tổ tông quyết định lúc này đứng dậy đi đến hậu cung gặp mặt dương quý phi khắc nhi sao ngươi lại tới đây dương quý phi hơi kinh ngạc cái này không phải an tết qua đối phương ấy ngày nay đến nhưng là có chút quá cần mà tư mã khác thì là lui khoảng chừng tỷ nữ thần, thần bí bí thấp giọng nói mẫu phi trần liên muốn ngoại phóng trở thành kim sứ chuyện gì xảy ra sống thâm cung dương quý phi một mặt kinh ngạc hỏi tiếp theo tư mã khắc liền đem sự tình một năm một mười toàn bộ đ ỡ ra dương quý phi trầm ngâm hồi lâu nói cái này là một chuyện tốt trần n g u y ê n địa vị càng cao ngày sau có thể giúp ngươi liền hội càng nhiều bậy hạ chính vào tuổi xuân đ a n g độ không cần nóng lòng nhất thời nhưng con chỉ sợ vừa mới hỏa hoãn quan hệ lại bởi vì hắn rời đi mà trở nên xa lánh cho nên ngươi muốn nói cái gì dương quý phi xứng sở t h ố t ra nhi thần cảm thấy trần liên huyết khí tràn đầy lần này đi lương châu tất nhiên sẽ tìm những nữ nhân khác cùng vô cớ làm lời người khác chương bốn trăm chín mươi mốt nương lương xin tự trọng nhi thần cảm thấy t h ầ n liên huyết khí chăn đầy lần này đi lương châu tất nhiên sẽ tìm những nữ nhật khác cùng vô cớ làm lợi người khác không bằng mẫu phi ở tại trước khi đi đem năm, năm tư mã khác nết miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười mặc dù không có nói quá rõ ràng nhưng cho dù ai đều biết hắn lời nói ở giữa là có ý gì đây cũng là trước hắn l n lần làm ra quyết định kỹ cảng hắn cảm thấy mình không có lỗi gì chẳng qua là đem sự tình làm rõ mà thôi thú hổ cái này cũng không chỉ là trần u y ê n huyết khí phương cương mẫu phi đồng dạng bỏ đã lâu thân ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu giờ khắc này hắn như có chút điên dại nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập toàn bộ đều là âm mưu dáng tươi cười vì thái tử vị trí vì hoàng vị hắn bây giờ đã có chút không giống người thường nhưng chân chính nguyên nhân gây ra lại không phải đến từ đây mà là dương quý phi trước đó nói tới những lời kia cái kia tăng thêm hàng o tỷ cùng trần liên quan hệ để hắn thừa nhận lớn lao áp lực cuối cùng tại tư mã càn liên thủ với tư mã hữu đẻ ép phía dưới hắn mới có loại chuyển biến、này. mà người tính cách một khi chuyển biến liền rất khó gặp lại trở về cho nên hắn cũng không cảm thấy đây là một loại khuất đủ chẳng qua là cảm thấy đây là đang thành công trên đường nhất định phải trả giá đắt mẫu phi như thế hoàng t ỷ cũng như thế chỉ cần có thể leo lên thái tử vị trí hết thẻ cũng có thể lấy vứt bỏ Người bốn. Người nói Dương nhìn, không tin nhìn xem tư mã khác, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng nói này nịch nói. Chẳng lẽ là Trần Nguyên gì? tư tư lời cái Phi hai đối loại đại bất có chút khác, khác dám Quý tuyệt ý thế thụ mở mắt xem mã mã mà to đạo là là lẽ sẽ ngoại trừ trần u y ê n bên ngoài không có khả năng có người biết chuyện này nghĩ tới đây nàng trong lòng trầm xuống nhưng chẳng biết tại sao trong lòng còn sinh ra một vòng ẩ n ẩ n mừng thầm cảm giác xem ra nàng còn không có lao trần u y ê n như thế khi gấp chẳng phải là nói nàng vẫn còn có to lớn mị lực l i ê n trần u y ê n bực này danh dương thiên hạ người đều đ ố i nàng có hứng thú trước đó còn chứa một bộ chính nhân quân tử bộ dáng phi trần tặc giờ khác này bởi vì tư mã khác một phen dương quý phi suy nghĩ cũng không tránh khỏi phiêu tán rất nhiều nhưng cái này chút suy nghĩ đều vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ nàng càng nhiều kỳ thật tức giận cùng kính sợ thân là con trai thế mà mưu toan hiến mẹ lấy lòng t r ầ n u y ê n đơn giản đại nghịch bất đạo tư mã khác cười cười lặp lại một bản mới vừa nói mà n g h ê n đón hắn thì là một cái trùng điệp bàn tay ba ơ n g quý phi một bàn tay quất vào tư mã khác trên mặt nổi giận nói hôn t r ư ớ n g người tên khốn này cũng dám nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói cho cho b ả n cung lăn ra ngoài mẹ mẫu phi con tư mã khác bộ mặt xứng sở cương tại chỗ một t á t này hoàn toàn ngoài hắn đón o trước từ hắn ký sự đến nay cái này tựa hồ vẫn là mẫu phi lần thứ nhất đánh hắn vì sao a không phải bọn hắn đã sơn cấu kết ở cùng một chỗ sao mình chẳng qua là làm rõ mà thôi a làm sao có thể như thế tư mã khác không biết thật không biết vì sao a mẫu phi hội có như thế lớn phản ứng trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng mà dương quý phi lại chỉ vào hắn nổi giận mắng lan cho bản cung lăn ra xuân hoa cung mẫu phi bất giận ta bốn lan nhìn xem nổi giận mẫu phi tư mã khác có chút bối rối liền vội vàng con người nhi thần cáo lui dứt lời về sau nhanh chóng nhanh rời đi xuân hoa cung mà đợi đến hắn rời đi về sau dương quý phi lại một thanh co c ắ p ngồi dưới đất thần sắc có chút xa suốt nàng trước đó xác thực có chút ý nghĩ muốn lợi dụng trần u y ê n giúp mẹ con bọn hắn một thành vì thế cho dù là đánh đổi một số thứ cũng không phải không được nhưng bốn nàng thật không nghĩ tới tư mã khác thế mà hội rõ ràng điểm này cái này khiến nàng ngày sau như thế nào gặp người liêm sĩ ở đâu dương quý phi tay có chút run dậy nổi giận không thôi đã là bị tư mã khác đâm xuyên tâm tư mà cảm thấy ý xấu hổ đồng thời trong lòng lại đ ỗ n g nhiên sinh ra một vòng cảm giác khác thường trước đó trần liên mượn nhờ ma là thủ đoạn đã dần dần ảnh hưởng tới nàng tâm hồi lâu về sau dương quý phi ánh mắt nhìn phía ngoài cung thấp giọng nói cái này bốn đây là hắn thụ ý sao đối với tư mã khác cùng dương quý phi ở giữa h i ể u lầm trần uyên hoàn toàn không biết vậy không có hứng thú biết hắn giờ phút này làm rời đi kinh thành một chút chuẩn bị kỳ thật cũng không có quá nhiều bởi vì trần uyên trong kinh thành kết giao người cũng không phải là rất nhiều cũng chính là lệ hồng sương quách tử phượng trưởng công chúa đám người t r ư n g ngạn thông bên kia đã coi như là nói lời từ biệt còn lại cũng chỉ có lệ hồng sương đám người d u n g đường này trần uyên thô sơ giản lược đi một bản xem như làm xong tất cả chuẩn bị lần này hắn là phụng chỉ trở thành lương châu kim sứ trên danh nghĩa lương châu tuần thiên ti cao nhất quan viên không cần thiết lén lút rời đi đang tại trần n g uyên chuẩn bị ngày mai rời đi thời điểm tại s á t trời có chút dần tối lúc phủ b á tức lại tới một vị khách không mời mà đến để trần n g uyên có chút kinh ngạc bởi vì người tới bốn là dương quý phi lại là ẩn nấp hành tung đầu đội mũ rộng thành cùng che lấp khí tức dị bảo một mình đến đây nếu không phải đối phương đem mũ rộng thành lấy xuống trần n g uyên đầu tiên mắt còn thật không có nhận ra người dáng người y nguyên vô cùng nợ nang huyện tuyết luân lại thân mang hát xa trang phục có khác một chút phong vị mà trần uyên là tại thư phòng nhìn thấy dương quý phi nhìn xem nó trang phục có chút không h i ể u không chút biến sắc từ trên mặt bàn bưng lên một chén trà lạnh đệ lại dị dạng thần sắc bình tĩnh hỏi quý phi nương nương làm ra bực này trang phục vụ trộm xuất cung g ặ p ta cần làm chuyện gì dương quý phi mí muôi một cái có chút hiếu kỳ không phải hắn t h ụ ý khác nhi nói ra những lời kia sao làm sao hiện tại lại là như thế tư thái chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều người muốn đi t r ấ m ngâm một lát dương quý phi mở miệng nói chẳng biết tại sao nàng tại nhìn thấy trần uyên thời điểm trong lòng cái tia cũ không hiệu cảm giác lại xảy ra đi ra phản phất thập phần thân cận bình thường. Trần không có cảm thấy kinh ngạc mà là đạo ngày mai rời đi tiền nhiệm lương châu kim sứ chúc mừng ngươi bằng t r ư ừ n g ấy tuổi liền leo lên kim sứ cao vị ngày sau tất nhiên tiền đồ không cách nào đánh giá mẹ con chúng ta chỉ sợ thật muốn nhờ vào ngươi dương quý phi nhà mẹ đẻ thế lực không đủ căn bản không giúp được tư mã khác quá nhiều nhất là dương hổ thừa bị giáng chức đến u lương biên cảnh sau càng là suy sụp không ít trong tộc không có cái gì thành tại con cháu vậy cũng muốn ngày sau h ã y nói trần u y ê n không có cho nàng cam kết gì đồng ố i điểm giác, Phi giờ người cái thời thôi. tư mã khác mẹ con hắn nhưng là Thủy Trung một chút thủ đoạn ảnh hưởng dương quý phi tâm trí, một một tùy thể vứt nhưng hưởng Dương nhưng chưa như mã mẹ ôm mặc đem xem đã khác hắn cảnh ảnh hắn nhà. Chẳng con cực có cờ đoạn bao lòng vận dụng quân là là là mà Quý qua đ dù bỏ lý hắn cảm thấy tư mã khác tất nhiên cũng nghĩ như vậy chớ nhìn hắn một bộ thành thành thật thật bộ dáng nhưng trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì ai có thể rõ ràng đâu dương quý phi đi đến trần u y ê n phụ cận nhìn xem nó bình tĩnh ánh mắt trong lòng không khỏi r u lên nhưng vẫn là cường tự duy trì chấn định chấm giọng nói bản cung vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ khác nhi leo lên thái tử vị trí ngươi mong muốn cái gì cũng có thể lấy trần nguyên khoe miệng khẽ nhết hình như có chút khinh thường nương nương xin tự trọng trần mỗ duy nguyện tận trung báo quốc có thể có cái gì ý đồ xấu huống hổ nương nương cảm thấy trần mỗ hội thiếu nữ nhân sao hắn nhưng sẽ không bị một cái chỉ là nữ nhân cầm chắc lấy nữ nhân chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi thật sao Dương quý phi tay trắng khoác lên trần nguyên trên bờ vai tiếp lấy túi người nói khẽ cái kia chút d o n g c h i tục phấn có thể cùng bản cung so sánh sao lại có nghe nói thanh sứ đam mê khác hẳn với người thường chẳng lẽ không muốn nếm thử hoàng đế nữ nhân mùi vị nàng vậy không biết mình làm sao có thể nói ra bực này xấu hổ lời nói nhưng nhìn xem trần u y ê n bình tĩnh ánh mắt liền là đem câu nói này thốt ra thân vì một nữ nhân là quyết không thể cho phép nam nhân không thèm để ý trần u y ê n hay mắt vừa định nói cái gì đ ỗ n g nhiên bên ngoài phòng truyền đến lao quản g i a tiếng đập cửa lao ra tứ điện hạ đến đây bài kiến nghe được câu này dương quý phi ánh mắt sợ hãi cả kinh lập tức đưa tay thu hồi lại có chút bối rối nàng là tuyệt đối không thể để khắc nhi phát hiện nàng ở chỗ này không phải sau này thật sự không cách nào lại đối mặt hắn nhất là nó b u ổ i chưa thời điểm nói những lời kia sau bị mình q u á t lớn nếu là phát hiện hắn mẫu phi ngay tại trần phủ thoáng động n ã o cũng biết hội làm gì m u ố n nơi này có ẩn thân nơi sao bạn cũng không thể để cho khác nhi phát hiện dương quý phi lo lắng nhìn xem trần u y ê n nói ra nơi đây nhưng không có cái gì ẩn thân nơi nương nương vẫn là thừa dịp tứ điện hạ còn chưa tới mau rời khỏi a trần u y ê n nhìn xem dương quý phi cười nói dương quý phi nhìn chung quanh một chút b ố t phía cái này trong thư phòng s ắ c thực không có cái gì ẩn thân nơi nói xong liền muốn mở ra cửa phòng chuẩn bị rời đi nhưng nàng vừa có động tác bên ngoài liền chuyển đến tư mã khác thanh âm nghe nói thanh sứ tháng t r ư c khác chuyên tới để đưa tiễn nghe được câu này vạn điểm quen thuộc thanh âm dương quý phi trên mặt kinh hoàng chi ý càng sâu ánh mắt vội vàng chuyển tới trần u y ê n trên thân hy vọng hắn có thể muốn một cái đối sách trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động nói khẽ nương nương vẫn là hạ mình giấu đến dưới mặt bạn a nói xong hắn chỉ chỉ phía dưới nhưng cái này bốn dương quý phi nhìn xem không có vật gì cái bản có chút hoang mang cái này nhưng ngăn không được bao nhiêu ánh mắt ai ngờ trần u y ê n thần bí một người tiện tay chảo một cái đem một bên rèm trực tiếp vồ xuống trải lên trên bản dương quý phi do dự một lát quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài tư mã khác quyết tâm trong lòng trực tiếp chui vào dưới mặt bản bởi vì cái bản quá nhỏ cho nên nó toàn bộ người cơ bản đều có đầu rút cổ tại trần uyên bên cạnh nhắm mắt lại cầu nguyện k h ắ c nhi không cần phát hiện nàng mà trần uyên thì là gợn sóng vung tay lên che đậy dương q u ý phi một chút khí tức ngoài cửa tư mã khác gặp gian phòng bên trong bộ thật lâu không có âm thanh đang tại nỗi lòng phát ra thời điểm rốt cục vang lên trần uyên thanh âm điện hạ tiến đến chính là tư mã khác vội vàng cười nói、Tốt. tiếp ố t t theo liền đẩy ra cửa thư phòng thân xác bình tĩnh đi đến điện hạ ngược lại là đến rất là đúng lúc trần uyên không có đứng dậy và lấy chỉ là nhìn xem hắn gợn sóng nói a t h a n h sứ lời ấy ý gì tư mã khác có chút không hiểu hỏi có ý tứ gì đến chính là đúng lúc ngày mai trần mỗ liền muốn rời kinh trần uyên không có cho hắn suy nghĩ lung tung cơ hội trực tiếp mở miệng nói tư mã khác giật mình thanh sứ làm sao rời đi nhanh chóng như vậy không phải là đã xảy ra chuyện gì sao trần uyên lắc đầu trần mỗ ở lại kinh thành vậy không sự tỉnh làm gì lưu thêm cũng là tư mã khác miễn cưỡng cười cười tâm tình của hắn rất là phức tạp một phương diện hy vọng trần uyên thăng chức ngày sau có thể giúp được hắn một phương diện khác thì là hy vọng hắn lưu lại tại cái này gian nan nhất thời khắc giúp hắn một tay đồng thời vậy lo lắng trần n g uyên lần này đi lương châu đợi quá lâu thậm chí cùng tư mã càn hoặc là tư mã hữu dính dáng đến quá sâu quan hệ theo hắn biết tư mã k h ắ c cùng tư mã hữu bên người đều nuôi không ít t u y ệ t s ắ c vạn nhất năm điện hạ chọn như thế cái thời gian đến đây có chuyện gì muốn nói trần n g uyên lường tư mã k h ắ c một chút trực tiếp hỏi lúc nào tới ý bây giờ thế nhưng là s ắ c trời dần tối bình thường liền xem như tiễn biệt vậy hội chọn tới ban ngày thời điểm tốt cái này đêm hôm quyết khát đầu tiên là mẹ nàng trong bóng tối rời c ù n g lại là con hắn sau đó tới chơi không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất là tại bên cạnh hắn còn có một cô ấm lúc nào cũng đang chọn động đến hắn tiếng lòng tư mã k h ắ c ngượng ngùng một cười vội và nói g n khác lúc này đến đây chính là không muốn để cho quá nhiều người chú ý dù sao cùng thanh sứ ở giữa quan hệ không thể để cho người suy đoán lung tung thứ hai thì làm u ố n vì thanh sứ tiến đưa hắn cấp tốc nói do ý đổi đến trần u y ê n nhìn thoáng qua tư mã k h ắ c khẽ cười một tiếng trần mỗ làm việc quang minh lỗi lạc cùng tứ điện hạ chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết câu làm không được câu nói này nguyên là không có vấn đề gì nhưng tư mã khác lại suy nghĩ nhiều hắn tưởng rằng mình không có đem mẫu phi sự tỉnh xử lý tốt để trần liên có chút chọc dẫn tới vội và nói thanh sứ c h ư a trách mẫu phi hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn cho nên không thể tự mình đưa tiễn đợi đến thanh sứ trở về tất để thanh sứ hài lòng tất để thanh sứ hài lòng hắn là không thể nào nói ra buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh mặc dù không biết mẫu phi vì sao tại chính mình nói ra câu nói kia về sau tức giận nhưng hắn là tuyệt đối không thể lộ ra một chút nếu không khó tránh khỏi xảy ra chút sự t ì n h khác dưới mặt bàn dương quý phi nghe được câu này l ử a giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến nhưng cũng rõ ràng lúc này là tuyệt đối không thể động đậy không phải liền thật sự là câm điếc dính bùn đất nói vậy nói không rõ chỉ có thể đưa tay dùng sức bắt lấy trần u y ê n hai chân ngăn chặn l ử a giận trong lòng mẫu cảm giác phong hàn trần u y ê n lông mày n h u lại dưới mặt bàn quý phi nương nương một bộ màu đen lụa mỏng dáng người h u y ậ n chuyển nhưng không có chút nào nhiễm lên phong hàn ý tứ điện hạ suy nghĩ nhiều trần mỗi c h ỉ cũng không phải quý phi nương nương trần u y ê n n h u mày mở miệng nói ra đồng thời cũng vì tư mã khác ý nghĩ mà cảm giác trầm mặc cái này thật mẹ hắn là con trai t ô ta không phải mẫu phi chẳng lẽ trần liên chỉ là hoàng tỷ tư mã khác đột nhiên giật mình nếu nói mẫu phi bên kia hắn còn có thể đánh bạc ra mặt đi thuyết phục một hay nhưng ho Chỉ ít hiện tại không dám đi không phải đối phương là thực có can đảm động đến hắn nhưng trần u y ê n lời cũng không thể không trả lời c h ậ m c h ầ m ngâm một lát thấp giọng nói thanh sứ hoàng tỷ bên kia hiện tại chỉ sợ còn không đến thời cơ nó tính tình có chút cao ngạo thanh sứ nếu thật là đối hoàng tỷ có lòng không ngại tại lương châu lập xuống chút công vân về sau lại thuận thế cầu hôn đến lúc đó khác ngược lại là có thể t r ợ thanh sứ một chút sức lực tư m ã khắc thanh em tuy nhỏ nhưng dưới mặt bàn dương quý phi lại là nghe hết sức rõ ràng ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng tinh sợ có ý tứ gì trần liên chân chính ngưỡ ngộ trong lòng nhưng thật ra là bình dương c h ắ c không được đối với mình thợ ơ nguyên t ớ i vẫn là ghét bỏ mình lớn tuổi không được không được bởi vì tư mã khác một phen đảo loạn tâm cảnh dương quý phi trong đầu lõe lên rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn là hội tụ thành một cái không được nàng mặc dù không có thất thân tại trần uyên nhưng ý tứ đã làm rõ loại thời điểm này sao có thể để bình dương bị thân cho trần uyên mặc dù nàng đối với bình dương tính cách rất là không thích nhưng bất kể nói thế nào đối phương đều là con gái nàng cùng chung một chồng loại chuyện này là tuyệt đối không được coi như không chuyển ra ngoài nàng vậy không có khả năng tiếp nhận đương nhiên Chân、chính â n c h vẫn là trong nội tâm nàng sinh ra một cấu nghịch phản tâm lý nhất là dưới mặt b à n loại này giam cầm hoàn cảnh càng là sẽ để cho nàng suy nghĩ nhiều trừ cái đó ra dương quý phi còn cực kỳ phẫn nộ nàng cho tới bây giờ mới xem như rõ ràng chính mình cái này con trai thế m à như thế h ô n trướng làm người con làm người đ ệ vậy mà sẽ sinh ra loại ý nghĩ này đơn giản liền là đại nghịch bất đạo cái này mâu thuẫn nhân luôn a dương quý phi hít sâu một hơi đầu góc nóng lên liền muốn chuẩn bị hiện thân thật tốt quát lớn cái này n ị h tử lại cho trên mặt hắn đánh lên mấy bàn tay hiện tại nàng cũng không lo được nhiều như vậy vốn là dễ dẫn tính cách giờ khắp này triệt để bị nhãy lửa nhưng nàng vừa định có động tác đ ỗ n g nhiên liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng vô hình giam cầm ở trên người thân thể bị áp chế dương quý phi liền muốn mắng ra nhưng ngay sau đó liền bị một kiện đồ vật phong bế miệng ô bốn dương quý phi khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ không nhẹ ninh thanh âm chuyển ra một chút tư mã khác n với mày cảm giác có chút quen thuộc tự động nhìn thoáng qua cái bản nhưng bởi vì trần n g u y ê n thủ đoạn căn bản cái gì đều cảm giác không đến hắn tu vi quá thấp đang nhìn cái gì tư mã khác hít sâu một hơi ống tay c o phía dưới song quyền nắm chặt không có không có cái gì thanh sứ bàn này vải ngược lại là có chút ý tứ tư mã khác n g ầ n đầu cười khẽ một tiếng trần u y ê n nhẹ gật đầu ánh mắt c h ấ p động nón g tay đập mặt bàn gọn sóng nói đ ã điện hạ nói đến chỗ này cái kia trần mố vậy liền nói thẳng đối với trưởng công chúa tại hạ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ điện hạ ngày sau cũng không cần nghĩ nhiều nữa người muốn cho ta giúp ngươi cũng không phải không thể lấy nhưng ngươi đầu tiên muốn thể hiện ra ngươi năng lực một cái phế vật là không đáng trần mố đi trợ g i ú p đồng thời điện hạ vậy muốn hiểu rõ một chút t h u c phi án cũng không có chấm dứt nói không chừng có một ngày liền hội một lần nữa chấn động tinh t h à n trần liên đem lại nói mở để tư mã k h ắ c sắc mặt có chút âm trầm không chừng rõ ràng trần uyên đây là đang đối với hắn cảnh cáo có thuộc phi án một chuyện tùy thời có thể nắm hắn mạng nhỏ Khắc không khắc kỹ không Không không thanh sứ yên tâm, nhất định không cho thanh thế thôi, điện hạ vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ đi, trần Mô liền không nhiều đưa. Trần chầm hạ chúc thanh lắng. cần cần cáo Rõ ràng, Trần trở Trần Trần vàng là yên quyền nói. nói đến điện vẫn liền Nguyên nói. tiễn, tiễn, tâm, Tư Tốt, tại tại đưa. đưa đưa sứ sứ suy sứ mã ôm Mô Mô đi, lo lùi, L vội về dài đông nhiên ngửi thấy một c ố quen thuộc hương vị nhưng loại thời điểm này h i ệ n nhiên vậy không kịp nghĩ nhiều trực tiếp rời đi còn thập phần thân mật đóng cửa lại trần uyên tại chỗ trầm mặc hồi lâu sau gần nửa canh giờ xác nhận tư mã khác triệt để sau khi rời đi mới đem khăn trải bản xốc lên hướng về phía dương quý phi nói ra tốt điện hạ rời đi nương nương ra đi dương quý phi nở nang thân thể từ dưới bàn bò lên đi ra đứng người lên giận dữ liếc qua trần uyên hướng phía bên cạnh phi một tiếng một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương bốn trăm chín mươi hai tiền nhiệm lương châu gian phòng bên trong lúc này bắt đầu tỏa ra hoa đ ố quên hương vị tựa như xuân thiên đã đến gần dương quý phi căng tức nhìn trần uyên trên mặt còn có kinh sợ chưa tán người bốn người bốn lại dám cản rỡ như vậy hồi tưởng trước đó cảnh tượng dương quý phi liền cảm giác vô cùng hoảng sợ trần uyên cũng dám để nàng làm ra loại kia sự tỉnh đơn giản bốn đơn giản khiến người ta không thể nào tiếp thu được trần uyên thần sắp bình tĩnh thở dài ra một hơi chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ liếc qua dương quý phi gợn sóng nói làm cản trần mốt nhưng không có cảm thấy chẳng lẽ không phải nương nương chủ động sao người dương quý phi cương tại chỗ có chút không biết nên nói cái gì cho tốt vừa mới bắt đầu xác thực cực kỳ đột n ộ t nhưng đằng sau liền cũng không phải là như thế đáng tiếc vật này tục truyền có dưỡng nhan hiệu quả trần uyên liếc qua trên mặt đất đồ vật chậm rãi l ắ t đầu dương quý phi mặt bên trên lập tức kinh sợ mang tới một vòng ý xấu hổ trầm ngâm hồi lâu mới xem như đem trong lòng một chút dị dạng ép xuống trực tiếp cầm lên trên b à n cái chén uống một hơi cạn sạch tiếp lấy há miệm đem nước trả nôn trên mặt đất h í sâu một hơi dương quý phi hồi tưởng trước đó từ mã khác nói chuyện qua, nhìn chăm chú trần trần uyên bản cung có thể cho phép ngươi làm cản nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhiễm mình dương nếu không lan truyền ra ngoài để cho ta mẹ con hai người như thế nào tự xử trần uyên d ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn xem nàng chẳng lẽ cùng quý phi nương nương một người liền có thể lan truyền ra ngoài dương quý phi hử lạnh một tiếng tóm lại câu nói này ngươi nhớ k ỹ liền tốt bản cung là tuyệt đối không khả năng cho phép trần uyên vẫy vây tay dương quý phi lòng có hoang mang tiến lên đi vài bước c a o mày nhìn xem hắn hỏi vô luận ngươi nói chút lý do cái gì ngụy biện bản cung đều sẽ không muốn nàng lời còn chưa nói hết trần bàn tay bắt lại dương quý phi cái cổ ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng ngươi đang dạy ta làm việc ngươi bốn thả bốn ra bốn dương quý phi khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ trần u y ê n bàn tay nắm u ố t nàng cái cổ lộ ra một c ố cường đại trấn áp chi lực để nàng căn bản không thể động đậy trần u y ê n bàn tay có chút dùng sức g i ọ n g điệu trầm tĩnh sau này ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói ra lời như vậy hiểu chưa Rõ bốn rõ ràng ngươi muốn cho ta giúp các ngươi mẹ con đầu tiên liền muốn có một cái cầu người bộ dáng không nên cảm thấy trần mộ không phải các ngươi không thể hiện tại tiếp tục quỷ số năm trần nguyên trong giọng nói lộ ra một c ố không thể nghi ngờ hương vị sau đó còn như kìm sắt bình thường tay đem b u n g ra dương quý phi trên mặt kinh sợ miệng lớn thở dốc mấy hơi thở nhìn xem trần nguyên bỗng nhiên chuyển biến ánh mắt trầm ngâm một lát y mệnh làm việc tốt sắc trời không còn sớm nương nương vẫn là sớm đi hồi cung đi miễn cho bị người khác phát giác mười mấy hơi thở về sau trần nguyên nhìn xuống trước mặt nữ nhân nói ra dương quý phi thở vào một cái vội vàng từ dưới đất đứng lên thân mỹ môi nhìn thoáng qua trần u y ê n quay người rời đi nhưng chẳng biết tại sao trước đó trần u y ê n hung lệ cường n g n h thái độ cũng không có để trong nội tâm nàng ghét ngược lại cảm giác có một cỗ dị dạng thỏa mãn căn bản đối trần u y ê n không hận nổi giống như là vừa rồi nhận cũng không phải là khuất đủ, nàng không biết là tại tâm thần chuyển hóa lực lượng phía dưới nàng chỉ sẽ đối với trần u y ê n càng thêm thần phục như là đối mặt thần bình thường đi tới cửa dương quý phi bắt lấy cửa phòng liền vội có chút do dự nhưng vẫn là quay đầu thấp giọng nói nhìn thanh sứ tại lương châu hết thể thuận lợi dứt lời về sau trên mặt phủ lên h ắ c xa kéo cửa ra cấp tốc rời đi nhìn qua đối phương rời đi bóng dáng trần liên m i t miệng lên một vòng gợn sóng cờ nhạt phản thất hết thể đều nằm trong tay bên trong một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm bình tĩnh, sáng sớm khi thứ nhất sợi ánh nắng v ề vào cửa sổ trước thời điểm ngồi xếp bằng trần h u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt ánh mắt bắn ra một đạo k i m quang thoáng vận động một phen cái cổ toàn thân phát ra thẻ a thẻ a thanh âm trần huyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí tiện tay vung lên gian phòng bên trong tất cả nguyên tinh được thu vào thiên thư không gian bên trong đi ra khỏi cửa phòng trần huyên ngầm đầu nhìn một cái bầu trời trong lòng rõ ràng mình hôm nay liền sắp rời đi kinh thành rời đi cái này đối với hắn có chút xem như lồng giam chi địa phương cùng thường ngày một dạng trần u y ê n dùng qua sớm ăn mã tại hậu viện đ ậ uống một bình linh trà về sau liền đổi lại một thân trường bào màu đen. trực tiếp rời đi võ uy bá phủ một ngày này là đại tấn cảnh thái chín năm hai mươi hai tháng hai trần n g u y ê n chính thức rời đi kinh thành tiền nhiệm lương châu nếu như nói trần n g u y ê n tại cảnh thái bảy năm hai mươi chín tháng tám rời đi bình an huyện tiến vào nam l a n g phủ nhậm trước lúc xem như tiềm lòng xuất viên lời nói vậy bây giờ chính là d ồ n g vào biển rộng trần n g u y ê n rời đi nhìn như rất bình tĩnh nhưng kỳ thực lại là tác động không ít người tâm trương phủ hậu viện trương nhị tỷ ngồi tại đình nghỉ mát tay nâng cầm lên vượn bực ngán ngẩm nhìn lên trước mặt du động màu vàng cá con tâm thần lại tựa như đã không biết rời đi bao xa liền trương ngạn thông xuất hiện ở trước mặt nàng đều không có trước tiên phát hiện đợi đến trương ngạn thông chậm rãi ngồi xuống sau mới đã nhận ra dị thường mở miệng nói phụ thân không có đi tuần tiên ti trương ngạn thông cười cười hôm nay không sự tình tới nhìn ngươi một chút nhìn ta trương nhị tỷ có chút kinh ngạc chi ý trong ấn tượng của nàng phụ thân trương ngạn thông một mực đều bề bộn nhiều việc nhất là những năm gần đây càng là như vậy rất ít có bồi huynh đệ bọn họ t ỉ mọi thời điểm h u ố n hồ nàng tự a hồ cũng không có gây ra chuyện gì mà a tự a hồ là nhìn ra trương n g u y ễ n xu có chút hoang mang trương ngạn thông chậm rãi nói trần uyên đi ân trương nhị tỷ nhẹ gật đầu không có nhiều lời cái gì ngươi là thế nào nghĩ trương nhị u tiểu y bậy. n miền thân không nên nói Trưng n tử kia sao? cả Phụ h tỷ trên mặt hiện lên một vòng ý xấu hổ huyền s u a ngươi đều đã đặt tới bên ngoài chẳng lẽ vi phụ còn tưởng là không nhìn thấy cái viên kia thần phù ngươi không đều đã chứa ở túi thơm bên trong cho trần huyền sao phụ thân ngươi bốn ngươi d á m thị ta trương n u y ễ n s u có chút bất mãn vi phụ là vì tốt cho ngươi trương nhị tỷ khẽ hử một tiếng đem bay đầu sang chỗ khác không nhìn hẳn nữa trần u y ề n thật là hiếm có nhân tài nhưng đối ngươi mà nói kỳ thật cũng không phải là l ư ỡ n vối trương nạn thông biết câu nói này có chút tàn nhẫn nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói ra phụ thân có ý tứ gì trương nhị tỷ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút trần uyên thiên phú tuyệt thế tuyệt luân nhìn t r u n g thiên hạ vậy không ai có thể s á n h vai nhưng càng là như thế càng không thể tính làm l ư ỡ n vối nó tâm tính ngược lại là không có trở ngại nhưng vì cha có thể nhìn ra người này quyền dục rất nặng mặc dù không thể nói là một cái vì lợi ích có thể vứt bỏ hết t h ể người nhưng tuyệt đối có thể vứt bỏ tuyệt đại bộ phận dạng này người thường thường lòng g i mà đều tương đối cao sẽ không câu nệ tại nhi nữ tình trường ngươi mà nói kỳ thật thốt nam nhi không phải là nên trí ở bốn phương sao nếu là trần nguyên thật câu n h ệ tại nhi nữ tình trường con gái đoán chừng còn t r ư ớ n g mắt đâu trương nguyễn xu lập tức mở miệng nói nhìn xem con gái trong mắt t h ầ n sắc trương ngạn thông n h ư n mày vẫn là quyết định nói ra một chút để nàng từ bỏ lời nói ngươi có biết một đoạn thời gian trước chuyển ra trần nguyên cùng t r ư ở n g công chúa bình dương một chuyện cái này không phải liền là cái truyền n g ô n sao trương nhị tỷ mở miệng hỏi nhưng trương ngạn thông lại là thần bí cười cười truyền môn cái kia u y ề n xu ngươi có muốn hay không qua cái này truyền môn là từ chỗ nào truyền đến luôn không khả năng huyệt chống đến g i a phu thân ý là trương ngạn Xu thông mày. Đúng, Mà c ánh mắt nghiêm trọng tiếp tục nói bậy hạ tâm tính lương bạc thủ đoạn bất phàm nhất định hội đem trần luyện xem như tư mã hoàng tộc một thanh trưởng đao sắc bén chém ra triều đỉnh một chút xu hướng suy tàn vi phụ mấy ngày nay càng nghĩ chuyện ả m t ấ y Trần ê lên n nhanh như vậy. Sức dẹp nghị luận của mọi người leo lên Lương liền có sức của Châu Kim Sứ vị trí, chỉ sợ rất có thể trí, rất thể vậy, vị Sứ sợ dẹp leo là mọi Kim b hạ thủ ý. l ầ này tại Lương Châu Trần Lương là l Nguyên Châu nếu à mặc xong, tuyệt đối sẽ nghĩ biện tuyệt tứ đối sẽ pháp h ô dù có chút tàn nhẫn nhưng trương ngạn thông cảm thấy vẫn là sớm nói cho nàng một chút tốt trước đó c á i kia chút mặc dù chỉ là hắn một chút suy đoán nhưng hắn cảm thấy cái suy đoán này vô cùng có khả năng hội thực hiện trương nhị tỷ nghe xong về sau há to miệng trầm mặc hồi lâu con gái rõ ràng c u n g trưởng công chúa tranh đoạt vị hôn phu nàng không có chút nào lòng tin để trương gia làm trái hoàng tộc cũng không là nàng chỗ nguyện bởi vì cái này sẽ cho trương gia mang đến thai họa ngập đầu nhìn xem con gái có chút thất lạc ánh mắt t chứ ngạn thông có chút không đành lòng trầm giọng nói đây chỉ là nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật còn có một số nguyên nhân cái gì trần uyên tiểu tử này mặc dù danh sưng cái gì không gần nữ sắc nhưng tự thân cũng không phải một thân một mình theo vi phụ biết nó liền nuôi không ít nữ nhân thang sơn p h ụ vị kia chỉ là trong đó một trong m ạ n thôi coi như không có trưởng công chúa cùng bệ hạ chẳng lẽ huyện xu ngươi muốn làm tiểu không thành rất nhiều nữ nhân tự nhiên là trương ngạn thông thiện ý nói dối hắn chỉ là không muốn nhìn thấy con gái vì trần uyên đem coi là tương lai một vị cừng giả không phải vậy sẽ không ngồi nhìn luyện xu đem thần phụ tặng cho trần uyên nhưng nhu đồ làm nhu đồ cùng gia đình không quan hệ trương nguyện xu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trương ngạn thông nhẹ gật đầu không có nhiều có lời. trước đó nói cái kia chút nàng tin tưởng nhưng nếu là nói trần h u y ê n có rất nhiều nữ nhân nàng là tuyệt đối không tin trương huyền bên kia cùng với nàng c h u y ể n tin rất lâu đã sớm đ ố i trần h u y ê n một chút tình huống có hiểu biết nhiều nhất cùng trần h u y ê n có quan hệ nữ nhân chỉ có hai cái mà thôi mà hai cái này đều không phải là cái gì quá lớn uy hiếp chấm nhạn thư đã sớm tách rời tiến vào thần nữ cung tu hành từ phu nhân thì là lớn tuổi nhiều nhất chỉ có thể làm cái thất thất so ra mà nói trần h u y ê n đã coi như là phi thường khắt chế kinh thành cái kia chút quan lại quyền quý cái kia không phải tam thê tứ thiếp t í nữ thành đàn liền xem như phụ thân nàng vậy không chỉ là một nữ nhân mà thôi tại dạng này phong tục ảnh hưởng dưới trương nhị tỷ cảm thấy hai nữ nhân căn bản không tính là chuyện gì v ề phần trung tình một người thật sự là quá í t nàng cũng không hy vọng xa vời chỉ là nhìn xem trong hồ con cá thầm nghĩ trong lòng người cái tên này làm gì xuất sắc như vậy liền không thể bình thường một chút sao không được xuân hoa cung bên trong dương quý phi nhìn xem cung nữ trong tay đồ vật trực tiếp phủ định nương nương cái này chút đã là nô t ỷ tại trong bảo khố t ỷ mỉ chọn lựa ra ngọc trúc ngài có thể không thể nói ra một chút yêu cầu dạng này nô tỉ cũng tốt tìm tí nữ quỳ trên mặt đất thấp giọng nói dương quý phi ánh mắt c h ấ p động một lúc lâu sau mới nói cái này ngọc trúc quá nhỏ không tốt thưởng thức t i n h nhi người bổ ố n đi cho bản cung tìm một cái lớn một chút đến là nô tỷ tuân mệnh chỉ cần có yêu cầu còn lại liền tốt tìm mặc dù không biết quý phi nương nương đột nhiên muốn thứ này làm cái gì nhưng y mệnh làm việc là được nàng cũng không dám hỏi nhiều nhìn xem tinh nhi đi xa bóng dáng dương quý phi ngồi ở vị trí đầu vớt vớt đầu từ khi tối hôm qua rời đi trần phủ về sau chỉ cần nàng nhắm mắt lại suy nghĩ đến đều là những hình ảnh kia đơn giản khó coi có nhục nhã nhặn cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn vật nhớ người t h ở phao một cái khí đ ủ dương quý phi ánh mắt chuyển hướng ngoài c u n g tựa như thấy được trần uyên rời đi bóng lưng thậm chí rời đi thời điểm còn sông nàng cười cười ngón tay vẽ qua gương mặt dương quý phi nhắm mắt lại mà nàng chỗ vớt ư ve gương mặt chính là trước kia trần uyên tại s o n g hà quan bên trong quật nửa gương mặt bây giờ cùng triệt để tiêu s ư n g nhưng nàng cảm thấy lại giống như là đánh vào nó trong lòng muốn quên, vậy không thể quên được lúc này mới lúc trước tư mã khác hôm qua nói ra những lời kia về sau ma xui quỷ k i ế n liền ra hậu cung đáng tiếc trần uyên tối hôm qua không tiếp tục đánh nàng một bàn tay bình dương công chú trường công chúa bình dương lông mày c a o lại nhìn lên trước mặt đệ đệ ánh mắt có chút không thích l ạ n h lạnh hỏi ngươi làm sao chạy tới chỗ này thời điểm này đi nhiều đọc vài cuốn sách l u y ệ n nhiều một chút v õ không tốt sao tư mã khác ngượng ngùng cười cười hoàng tỷ chớ trách thần đệ chỉ là muốn nghiệm hoàng tỷ đặc biệt đến xem xem hết đi thôi bình dương công chúa gợn s o n g nói nói thế nào chúng ta cũng là ruột thị t cùng mẹ sinh ra chị em ruột hoàng tỷ không đến mức như thế chán ghét thần đệ à. tư mã khác trên mặt có chút không vui mở miệng nói ra bình dương công chúa đưa mắt nhìn tư mã khác một chút không có nhiều lời cái gì tư mã khác lại là tại t r ầ mặc m một lát sau đánh vỡ nhìn yên tĩnh mở miệng nói hoàng tỷ trần thanh sứ bốn hôm nay rời đi làm sao ngươi còn muốn đối phó người này bình dương công chúa lông mày nhữ lại tư mã khác lắc đầu liên tục trải qua trước đó g i a o h ấ n thần đệ làm sao còn sẽ nhằm vào người này đâu vậy ngươi còn chú ý hắn kỳ thật thần đệ là vì hoàng tỷ chú ý tư mã khác tiếp tục nói ân thần đệ biết hoàng tỷ tâm cao khí ngạo không muốn gả cho người tầm thường lúc này mới phí thời gian đến nay thần đệ mỗi lần nhớ tới đều lo lắng không thôi hôm qua bỗng nhiên nghĩ đến một cái thập phần thí sinh thích hợp cho nên chuyên tới để hỏi một chút hoàng tỷ ý tứ đối với trước đó trần n g u y ê n lời nói tư mã khác căn bản nghe hắn thấy hắn hoàng tỷ bình dương quốc sắc thiên hương lấy trần n g u y ê n tính tình không có khả năng không ngấp nghẽ chỉ bất quá trở ngại mặt mũi không thật nhiều nói mà thôi nhưng hắn là trong lòng rõ ràng cho nên hôm nay liền chuyên tới để b à i kiến hoàng tỷ liền xem như không thành cũng phải làm sâu sắc một cái ấn tượng ngày sau nếu là thật sự thành công hắn có hoàng tỷ bình dương tỷ phu trần liên tương trợ lo gì thái tử vị trí không chừng dâu gì hắn còn có mẫu phi dương quý phi á cha trần thanh sứ tương trợ như thế hai bút cùng vẽ hắn cũng không tin trần h u y ê n không toàn lực giúp hắn bình dương công chúa nhìn c h ă m chú tư m á khác âm thanh lạnh lùng nói bản cung sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm chuyện này ngày sau đừng muốn nhắc lại không phải đừng trách hoàng tỷ vô tình không cho ngươi lại tiến p h ụ công chúa hoàng tỷ không muốn nghe một chút thần đệ nói tới ứng cử viên là ai không muốn là trần uyên đã từng yêu đao bây giờ lương châu kim sứ trần uyên nó thiên phú có một không hai đương thời dung mạo cái gì vĩ năng lực xuất chúng cũng chỉ có dạng này người tại thần đệ xem ra mới có thể xứng với hoàng tỷ tư mã khác lập tức t h ố t r a thì tính sao bình dương công chúa ánh mắt c h ấ p động lại nói tiếp ngươi không phải cùng trần luyện thủy hỏa không cho sao hôm nay lại nói lên lời như vậy không phải là muốn cho bản cung giúp ngươi đối phó trần thanh sứ không thành cái này tự nhiên sẽ không tục n ữ nói hoan gia nên n giải không n ê n kết trần luyện người này quá mức khó chơi thần đệ làm sao có thể sẽ cùng hắn cùng chết mạnh như thế vệ i t binh thậm chí giao hảo còn đến không kịp đâu làm sao có thể lợi dụng hoàng tỷ đâu tư mã khác vội vàng giải thích nói bình dương công chúa ngầm đầu thần sắc ý nguyên bình đạm việc này đừng muốn nhắc lại bản cung sự tình không cần ngươi đến quản thật muốn tranh đoạt thái t ử vị trí liền thật tốt vững chắc căn cơ đừng nghĩ đến mượn nhờ người nào lực lượng triều đình ai có hoàng tộc thế lớn chỉ cần ngươi đạt được phụ hoàng niềm vui căn bản không cần đến đi lôi kéo bất luận kẻ nào cũng có thể vững chắc thế cục hoàng tỷ t a m bốn tốt bản cung mệt mỏi ngươi lui xuống trước đi a bình dương công chúa trực tiếp hạ lệnh trục khách đối với cái này đệ đệ nàng là càng có chút c h á n ghét nhất là đoán được trước đó cái kia vô cùng đơn giản t h u phi án một chuyện sau càng là như vậy căn bản vốn không nguyện ý cùng lại có cái gì quá sâu tiếp xúc kẻ này không thể thành đại sự tư ma khác sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng nhìn xem bình dương trưởng công chúa đạo mạc thần sắc cũng không dám nhiều lời cái gì chỉ có thể xin lỗi một tiếng quay người rời đi đợi đến nó triệt để sau khi rời đi bình dương công chúa mới ngưng âm thanh gợn xong nói xảy ra chuyện gì tại sao tấm bình phòng một bóng người quỳ một gối xuống đất cung tiếng nói bầm điện hạ có thuộc hạ trong hoàng thành ngoài ý muốn phát hiện một chút vô sinh giáo yêu nhân vết tích vô sinh giáo yêu nhân bình dương công chúa sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng vô cùng việc này nhưng cha rõ chưa điều tra rõ nhưng là có nó hoạt động vết tích thuộc hạ lo lắng xảy ra chuyện chuyên tới để bầm báo điện hạ nhìn trước khi đến đạo thần cung đại não hoàng thành sự t ỉ n h khiến cái này yêu nhân cũng không nhìn được bình dương công chúa sắc mặt hiện lên một vòng rất nhỏ sắc cơ điện hạ cảm thấy nên làm như thế nào bình dương công chúa ngón tay không ngừng đánh mặt bàn trầm ngâm sau một hồi phân phó nói đem việc này tiết lộ cho tuần thiên ti cùng hoàng giám thi loại chuyện này cần bọn hắn đi quản là thuộc hạ rõ ràng t ố t lui ra đi thuộc hạ cáo lui hình bóng con người tránh lui qua trong dây lắt liền biến mất không còn t â m tích bình dương công chúa ngồi tại chỗ trầm tư hồi lâu cuối cùng chậm rãi cầm bớt lên trước người trên giấy viết xuống vài câu thơ thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc kế hoạch lớn ba nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say tiếp theo lại ở bên cạnh viết xuống hai chữ trần uyên nhìn xem trước mặt mình câu thơ bình dương công chúa ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ chút cái gì một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền Trường Tiên Hạng Th cảnh thái thần sắc bình tĩnh ngồi ngay thẳng trong tay cầm một bản màu đỏ trang địa sách tựa hồ là ở rất chân thành tìm kiếm lấy cái gì hồi lâu về sau mới chậm rãi bông xuống thật dài phun ra một ngụm trọc khí bên ngoài trải qua bẩm báo về sau t à o chính hiền một mặt ngưng trọng đi vào trong ngự thư phòng mặt hướng lấy cảnh thái thi lễ một cái ô m q u y ề nói n lao thần tham kiến bệ hạ như thế nào bẩm bệ hạ thuộc châu châu mục truyền đến tấu trường vô sinh giáo cái kia chút yêu nhân lại nhấc lên một trận huyết tế gần vạn trăm họ bị chết khẩn cầu bệ hạ điều động triều đỉnh cường giả truy sát cái này chút yêu nhân cảnh thái t h châu c châu mục là thế nào khi thục châu kim sứ là thế nào khi bệ hạ bất giận vô sinh giáo cái kia chút yêu nhân s á c thực hành t u n g quá mức quỷ dị y theo thục châu quan phủ năng lực chỉ sợ mong muốn truy xét đến s á c thực có không nhỏ độ khó cảnh thái h ừ lạnh một tiếng chấm không muốn nghe cớ gì vâng truyền chấm khẩu dụ mệnh tuần tiên ti lại điều hai vị tông sư phối hợp thục châu quan phủ đổi bắt vô sinh giáo yêu nhân bệ hạ có phải hay không phải ra một vị thần sứ toa trấn cảnh thái giơ tay lên việc này không đội tuần tiên ti mấy vị thần sứ còn có trọng trách lao thần tuân chỉ trần liên như thế nào cảnh thái t i ế nhìn g nói n ấ t c h u y mở miệng hỏi. Ti t báo báo. xem án trên bàn màu đỏ sách ánh mắt nhắm lại thanh vân quan lao quan chủ t h ầ n sắc thành thơi nằm tại trên ghế nằm nhìn xem một quyển thẻ tre tựa h ồ cực kỳ nghiêm túc nhưng nếu là dựa vào gần một chút lời nói liền có thể nhìn thấy nó trong tay thẻ tre rõ ràng liền là không có chữ c h ậ t lao quan chủ n h ư mày giống như là cảm thấy cái gì giống như không chút biến sắc mở miệng nói thái tử điện hạ đã tới sao không hiện thân lao g i a hỏa ngươi vẫn là như thế nhạy cảm nghĩ đến tu vi lại có tinh tiến ở tại trước người hư không trong lúc đó bắt đầu v ạ n mẹo một chương hư vô mơ hồ gương mặt chậm rãi ngưng hiện thập phần một m ộ ộ t có thể đồng thời lại cùng phụ cận hư không rất là hòa hợp lao quan chủ đem thẻ tre chậm rãi buông xu nhìn chăm chú trước mặt m ặ t người t h ầ n s ắ c dần dần bắt đầu biến ngưng trọng trầm giọng nói thái tử điện hạ mới là tu vi tinh tiến không ít mấy chục năm không thấy lại nhưng đã đạt đến bực này hoàn cảnh bần đạo mặc cảm a hừ người kia khẽ hử một tiếng thái tử điện hạ là làm sao tìm được cái này thanh vân quan lao quan chủ nhữ m à y h ỏ i hắn nhưng là vận dụng qua một chút thủ đoạn che đậy thiên cơ không nghĩ tới thế mà còn là bị người này tìm được bản tọa tự có bản tọa thủ đoạn một chút thiên cơ che lấp lại có thể coi là cái gì cái kia không biết thái tử điện hạ tìm bần đạo cần làm chuyện gì vậy mà không tiếp bốc lên sinh tử nguy hiểm tùy tiện tiến vào kinh thành nếu là bị tư mã gia vị kia phát giác được chỉ sợ muốn đi đều đi không được lao quan chủ có chút hiếu kỳ hỏi hắn cảm thấy mình cùng người nhà họ hạng tự a hồ kéo không lên quan hệ thế nào mới đúng lúc trước trợ giúp tư mã g i a phân thây tiền sở thời điểm thái hư c u n g cũng là sống chết mà bây a bốn cái này thần kinh thành vốn chính là hạ gia bản tọa tiến đến chẳng lẽ còn sợ người nào phát giác người kia trả lời tự a hồ tại nơi này cũng không sợ hãi lao quan chủ chỉ là cười cười không có nhiều lời đối phương nếu thật là không kiên kỵ tư mã gia vị kia sao không tự mình mà tới sợ, sợ sớm cũng đã bắt đầu quan minh chính đại tạo phản ai có thể nghĩ tới đường đường mười đại tiên môn một trong thái hư c u n g bây giờ vậy mà luân rơi đến mức độ này liền trưởng môn trí tôn đều chỉ có thể giấu kín tại kinh thành lao quan chủ hào không tức giận chỉ là nói thái tử điện hạ tới chính là vì nói những thứ vô dụng này nói nhảm bản tọa này đến là muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một kiện dị bảo thái tử điện hạ tìm người hỗ trợ liền là thái độ như thế vận đạo nếu là không đáp ứng đâu lao quan chủ ánh mắt r ử n g dưng nhìn chăm chú trước mặt mơ hồ gương mặt không đáp ứng h a hai m ư n ta hạng tiên thu muốn làm sự tỉnh còn không có làm không được thiên hư lao đạo ngươi khẳng định muốn tự tuyệt bản tọa yêu cầu sao trong hư không cái tia trương mơ hồ gương mặt khét cười một tiếng phản phất liền l à ăn chắc hắn lao quan chủ như mày ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn ngươi muốn làm cái gì là ngươi muốn cho ta làm cái gì thiên hư l u y ệ n chế cái này gì bảo đối ngươi mà nói tính không được cái gì bản tọa hội nhớ ngươi một lần nhân tình ngày sau đại sở phú quốc bản tọa có thể đồng ý ngươi thái hư c u n g thành làm quốc giáo những lời này thái tử điện hạ vẫn là tỉnh lại đi muốn bần đạo giúp ngươi cũng được nhưng ngươi cũng phải giúp bần đạo một vấn đề nhỏ nói lời nói phân hai đầu trần uyên từ rời đi thần kinh thành về sau liền hướng phía lương châu phương hướng mà đi trên đường không có chút nào chỉ hoãn đây ư là trần chủ liên g lần à đầu tiên tới trung nguyên phương bắc mặc dù đã trước khi gần ba tháng nhưng vẫn có một ít lạnh lùng khí thức nơi này bách tính phổ biến vậy so phương nam bách tính mặc nhiều hơn một chút mà so với phương nam lấy cái giang hà nước tài nguyên phong phú phương bắc liền muốn lộ ra càn cối nhiều chí ít tại trần l y ề n cùng nhau đi tới chỉ thấy được một đầu thành quy mô đại giang tên là vàng sa hà thêm như ý nghĩa chính là trong sông có cắt chảy năm trần u y ê n tiến về lương châu phải qua đường là từ tịnh châu qua nơi này cũng coi là ngăn cách trung châu cùng u lương hai châu một lớp bình phong là trung châu bảo hộ trước đó liền đã nói qua trung châu cũng không lớn hết thệ cũng chỉ có không sai biệt lắm năm cái phủ thành diện tích mà v ờ n quanh chúng châu dương châu vân châu cùng tịnh châu liền rất lớn so với phương nam võ đạo hưng thịnh phương bắc mặc dù dân gió bưu hãn nhưng kỳ thực lại có chút so với không kịp hoặc có lẽ là bởi trăm ngàn năm qua bắc man uy hiếp tóm lại tại trần liên hiểu rõ bên trong gần phân nửa phương bắc cũng chỉ có một tòa bên ngoài t i ê n môn núi võ đang t o à này n tiên môn liền ở vào lương châu thanh danh cực điểm vượt qua tỉnh châu cương vực trần uyên nguyên là muốn trực tiếp tiến về lương châu thành lên trước đảm nhiệm nhưng yên lặng một đoạn thời gian m à l à tiền bối trực tiếp t h ứ c tỉnh câu nói đầu tiên chính là trước đi một chuyến núi võ đăng trần uyên dừng lại thân hình dừng lại trong hư không nhữ mày hỏi tiền bối muốn đi núi võ đăng đúng đi làm cái gì hắn có chút không hiểu bởi vì núi võ đăng nếu là vẽ điểm phạm chủ lời nói nên xem như l à môn người trong thiên hạ người đều biết núi võ đăng khai tống tổ sư chính là ngũ đại thập quốc lúc uy chấn thiên hạ trần vũ đại đế có thể xưng là đế đủ để chứng minh c h â n võ đế quân kinh khủng nó mặc dù đã sớm tọa hóa nhưng nó bội kiếm chân vũ kiếm vẫn là núi võ đang chấn tông thần kiếm mạnh bao nhiêu hắn không biết dù sao thành tiên lâu cũng không có hàng ra cái gì thần minh bảng chỉ biết là có thể chuyển thừa hơn ngàn năm nhất định kinh khủng dị thường mà ma la tiền bối thì là trước kia phật môn c ư ờ n g giả theo lý mà nói cùng núi võ đang hẳn là không có có liên quan gì đi gặp một lần núi võ đang trương tiên sư trần liên ánh mắt chất động biết ma la tiền bối trong miệng trương tiên sư chỉ ra chỗ sai là nghe tiếng giang hồ để vô số người vì chi kiên kỵ lao điên vị này là thật là khủng bố mặc dù không có bị thành tiên bảng thu nhận sử dụng nhưng đã sớm bị người nhận định là thiên hạ đ ệ nhất liền võ đế thành thành chủ diệp hướng nam đều chỉ có thể hạ mình thứ hai không dám danh xương thứ nhất thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao không sự tình chỉ là đúng lúc qua đường muốn kiến thức một cái ma la mở miệng nói tiền bối thân phận có thể bại lộ đối với ma la cái này lý do từ chối trần u y ê n tất nhiên là không quá tin tưởng dù sao tại hắn nhận biết bên trong ma la thoát thân tin tức vẫn là cái bí ẩn không thể tiết lộ ra ngoài đối phương vậy một mực rất cẩn thận không sao ma la linh hoạt kỳ ảo thanh em chậm rãi chuyên g a trần uyên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu đã ma la đã nói đến trình độ này vậy hắn tự nhiên sẽ không lại khuyên nhiều nói cái gì vừa vặn vậy thừa dịp cái này cơ hội gặp một lần tả thừa tông hắn thật rất muốn cảm ơn đối phương trước đó thổi phồng nói làm liền làm trần uyên tiến lên phương hướng chạy hướng một chút bắt đầu thẳng đến riêng có tiên sơn phúc địa danh sưng núi võ đang lương châu khu vực tương đối lớn lấy trần uyên tốc độ cũng đầy đủ dùng một ngày mới xuyên qua nửa cái lương châu không sai biệt lắm đi tới vị trí trung tâm cũng đã tới dưới núi võ đang hắn không có tùy tiện vội vã xông vào mà là khi trần nguyên nhắm mắt thủ tức ước chừng chốc lát về sau một tiếng to do tiếng kêu kinh động đến hắn thậm chí không chỉ có chỉ là hắn gần phân nửa phủ thành người đều bị kinh động nhao nhao nhìn về phía trong hư không động tĩnh Đó đang là núi võ tất i đối. Liên là tiên ê n Đúng, hạc. Mấy hạc, là m y năm r ư ớ c thời t phu điểm láo ừ nhiên g mắt t ấ y qua. sao Làm l êm đẹp ạ có t i hạc giáng là m Tất nhiên l tới quý khách mong muốn leo núi đây là núi võ đang tập tục nhưng phạm là quý khách tất nhiên sẽ có núi võ đang đệ điều khiển tiên hạc nên đón còn không phải phổ thông quý khách chỉ sợ là một vị hóa dương chân nhân có mặt người lộ kinh sợ nhìn xem trong hư không lượn vòng lấy sáu cái tiên hạc nói ra tới gần núi võ đang võ giả đều biết núi võ đang quý củ phổ thông quý khách lấy ba hạc mở đường tầng thứ cao hơn hóa dương chân nhân thì là lấy sáu hạc đ ó lấy về phần cấp cao nhất không ai qua được chân quân nên có lúc có chín cái tiên hạc bay lên chỉ bất quá dạng này cảnh tượng rất nhiều năm đều không hội xuất hiện một lần nhiều nhất vẫn là ba hạc mở đường sáu hạc đón lấy thì là tương đối hiếm thấy trần n g uyên nghe phía bên ngoài t o do hạt rẽ cũng theo đó mở mắt còn không đợi hắn nói chuyện bên ngoài liền chuyển đến một thanh nhầm quen thuộc nghe nói trần huynh tới đây tả mộ chuyên tới để đón lấy là tả thừa tông là hắn làm sao có thể lấy tả thừa tông địa vị tựa hồ cũng không nên tự mình đón lấy a vị này nó trong miệng trần huynh lại là người phương nào không biết là lai lịch gì phía dưới tiếng nghị luận càng nhiều hơn tả thừa tông hiện thân để cho người ta không khỏi liền hội miên man bất định dù sao mặc dù bây giờ tả thừa tông còn chưa trở thành võ đang t r ư ở n g lão nhưng nó vẫn luôn là tông chủ duy nhất ứng cử viên được vinh dự núi võ đang 500 năm trăm n ă m vừa ra tuyệt thế thiên tài nếu như không phải trần nguyên hoành không xuất thế tả thừa tông tuyệt đối là thế gian cường đại nhất thiên tài vô số người đem cho rằng là tương lai núi võ đang thiên sư mà bình thường cưới hạc n ê n đón quý khách đều là núi võ đang đàn cảnh t r ư ở n g lão m ặ t khác mang mấy tên đệ tử tả thừa tông tự mình đón lấy đối rất nhiều người tới nói tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu hoa nhân sinh đầu một lần trần uyên vung tay lên một cỗ to lớn vô hình c ư ơ n g khí đem cửa cửa sổ thổi ra trần uyên nhẹ cười nói tả huynh đã lâu không gặp tả t h ừ a tông từ tiên hạc phía trên này xuống một bước đạp mạch không một bộ đạo bảo màu đen tóc dài r i m lên khí chất rừng rừng thật giống là đi xuống một tôn tiên nhân hắn hướng phía trần uyên đánh cái c h ắ p tay lại cười nói từ đông hải từ biệt đã có mấy tháng không thấy trần h u y ê n phong t h á i càng hơn trước kia tả huynh cũng như thế trần uyên đánh ra trước mặt quen thuộc bóng dáng mở miệng nói không nghĩ tới lại là tả h u y n tự mình đo lấy trần h u y n mắc như vậy khách nếu là không tự mình đo lấy h á không lộ vẻ tả mộ không có không có cấp bậc lễ nghĩa tả t h ừ a tông gợn sóng một người đây đương nhiên là lời khách sáo trên thực tế trần nguyên lần này đến thật đúng là đúng dịp hắn nguyên vốn là chuẩn bị gần đây liền phải xuống núi du lịch giang hồ nếu là trần nguyên chậm thêm một ngày hắn liền xem như muốn n ê n vậy không có cơ hội dứt lời về sau tả thừa tông trực tiếp tiến vào gian phòng vừa muốn tiếp tục lại hàn huyên hai câu đ ỗ n g nhiên cảm giác được trần l u y ê n trên thân lận lẩn thấu ra khí t ư c ánh mắt mánh liệt ngưng tụ cấp tốc đã nhận ra trần u y ệ n chung quanh biên hóa mở miệ hỏi trần huyên tạ thừa tông không khỏi có chút tắc lưỡi hắn còn nhớ kỹ trước đó đã từng nói với trần u y ê n nói chuyện hai người sẽ ở đàn cảnh lại có đọ s ư ớ c nhưng bây giờ đã không cần đấu lấy trần u y ê n chiến lược cùng tu vi tuyệt đối có thể đối với hắn hình thành nghiền ép chi thế thật sự là bốn đáng sợ a trước đó trần u y ê n đánh giết thiên đan tông sư đường hiến trác cường thế leo lên phong vân bảng thứ hai mươi mốt đã đủ để cho hắn kinh hãi lần này chuẩn bị đi ra ngoài du lịch cũng chính là bởi vậy kết quả khoảng cách trước đó bất quá ngắn ngủi hơn tháng thế gian mà thật sự là để cho người ta không dám tin trần h u n h chi tư thế gian không người có thể so cùng loại người như ngươi sinh ở một thời đại đã là may mắn cũng là bất hạnh tả t h ừ a tông cảm thắn nói tả huynh kiêm tốn ngươi bây giờ không cũng đã đột phá thực đan leo lên phong vân bản g sao trần n g u y ê n cười cười người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn có thể có địa vị hôm nay mặc dù cách không ra mình cần cụ tu hành nhưng khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên đối với hắn cũng trợ giúp rất nhiều nếu thật là khổ tu lời nói chỉ sợ hiện tại đều không nhất định có thể đột phá thực đan bởi vậy cũng có thể nhìn ra tả thừa tông thiên phú rốt cuộc mạnh bao nhiêu trần h u y n xấu hổ mà chết tả mỗ tả t h ừ a tông có chút không được tự nhiên hắn cũng không phải toàn dựa vào khổ tu đột phá bây giờ đối mặt trần uyên khó tránh khỏi thấp một bậc tốt cái này chút thổi phồng lời nói dễ tính người ta có thể có như vậy tinh tiến tự nhiên là đáng giá cùng vui trần huynh nói là tả t h ừ a tông tại cùng thế hệ võ giả bên trong đập vào mắt ngược lại có không ít khả năng đáng giá để hắn coi trọng thậm chí sinh ra không bằng c h i tâm chỉ có trần uyên một người còn lại đều không thể đồng l ý trần uyên cũng là như thế đối với bậc này tuyệt thế thiên tiêu hắn vẫn là rất xem trọng song p ư ơ n g mặc dù nhận biết thời gian không dài liên hệ cũng không nhiều nhưng chính là lẫn nhau sinh ra một cỗ cùng trung trí hướng chi ý chuyện phía một trận tả thừa tông mở miệng hỏi trần h u y n h xưa nay đợi tại phương nam hoặc là kinh thành làm sao hôm nay bỗng nhiên tới lương châu điểm này hắn vẫn còn có chút y ế u k ỷ hắn nhưng không tin trần uyên là chuyên môn đến hắn mặc dù có chút cùng trung trí hướng nhưng giao tình h i ệ n nhiên còn chưa tới một bước kia trần m ỗ lần này tới là tiền nhiệm trần uyên nói lương châu kim sứ tả thừa tông lâu mày n h u lại có chút kinh ngạc hỏi chính là vậy thật đúng là tháng t r ư c chúc mừng trần minh lấy bằng chừng ấy tuổi leo lên một châu kim sứ cao vị tương lai tiền đồ khó có thể hạ lượng a Đà、thưa tông tử đáy lòng nói ra tại tuần tiên ti bên trong p h ạ m là mong muốn lên tới tầng cao nhất tất nhiên là phải có bên ngoài c h ấ n một vùng kinh nghiệm tứ đ ạ i thần sứ cũng đều là có qua cái này chút tư lịch giống như là trương huyền cho dù là có trương ngạn thông với tư cách chỗ dựa vẫn là muốn bên ngoài c h ấ n một tích lũy tư lịch như thế mới có thể tốt hơn tăng lên mà hắn loại này có quan hệ căn bản không cần từng bước một từ phó sứ làm lên chỉ cần đột phá đăng cảnh liền có thể ở kinh thành nhậm chức đến thời cơ thích hợp cơ bản cũng là ngoại phóng kim sứ đều là vì triều đình tận tụy mà thôi trần liên cười cười cái kia nghĩ đến trần minh hôm nay đến võ đang cũng không phải chỉ là tới gặp tả mộ a tả thưa tông rất nhanh liền nghĩ đến một chút mấu chốt trần uyên tiền nhiệm kim sứ thống lĩnh lương châu tất nhiên là quân không gian núi võ đang t h ự c không dám dâu dếm trần mỗ lần này tới ngoại trừ muốn thuận đường cùng tả huynh t i ể u tụ còn muốn bai kiến một cái lao tiên h sư trần uyên không có đánh lời nói sắc bén nói nhảm nói thẳng ra ý đ ồ đến muốn gặp lao tiên h sư tả thưa tông nhứ m ẩ y hắn một vị trần uyên là muốn gặp thế hệ này võ đang trưởng môn không nghĩ tới lại là muốn bai kiến một cái tổ sư quả thực là có chút khó giải quyết không biết tả h u y n có thể dẫn tiến trần uyên nhìn xem hắn nói ra không có lập tức đáp ứng mà là hỏi tả mô muốn cả gan hỏi một câu trần huynh gặp lao thiên sư cần làm chuyện gì trần huynh ánh mắt c h ấ p động biết nếu là không nói ra chút cái gì chỉ sợ tả thừa tông sẽ không đáp ứng dù sao trần huyền cùng lao thiên sư tranh l ệ n h q u á xa tùy tiện dẫn tiến cực kỳ không thích hợp trần nói kỳ thật trần mỗi là thụ một vị cao nhân tiền bối nhờ vả vì lao thiên sư đưa một kiện đồ vật a không biết có thể tả thừa tông cười cười hơi, hơi gật đầu nếu là trần h u y n chỗ cầu tả mỗ tự nhiên toàn lực giúp đỡ vậy liền cảm ơn tả h u y n không sao bằng hữu tương giao thử không gì không thể trần h u y n muốn m ờ i tả thừa tông đứng người lên đưa tay nói m ờ i tiếp lấy tả thừa tông đi vào phía trước cửa sổ vờ môi khẽ nhúc ních tựa hồ tại truyền âm lấy cái gì sau đó trong hư không cái k i a chút khống chế t i ê n hạc núi võ đang đệ tử liền cùng kêu lên chắp tay nói cung nên trần thanh sứ giá lâm võ đang mời thanh sứ lên núi bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương bốn trăm chín mươi bốn thanh châu trần uyên gặp qua lào thiên sư cung nên trần thanh sứ giá lâm võ đang mời thanh sứ lên núi mấy vị võ đang đệ tử cao dọn vừa ra lập tức để chung quanh rất nhiều người chấn động trong lòng không nớt nhưng cùng lúc vậy hóa giải bọn hắn trước đó nghi hoặc dù sao có thể làm cho tả thừa tông tự mình rời núi đ ó lấy còn lấy sáu hạt nên đón tuyệt đối là ít có bọn hắn trước đó đã suy đoán rất nhiều nhưng không có người nào có thể đoán đúng nguyên lai là hắn nguyên lai tả thừa tông cái gọi là trần huynh thế mà liền là yêu đào trần u y ê n cái này có thể nói đi qua vậy chỉ có đã từng tiềm long bảng thứ nhất thành tiên chiến thứ nhất trần u y ê n thực sự có thể đáng giá tả thừa tông như thế đại phí khổ tâm đúng vậy à lại có lấy trần liên thực lực thiên phú sáu hạt đón lấy cũng không tính quá mức n ó địa vị không thua hóa dương chân nhân phu cận người nhất thời một mặt giật mình nghị luận không n ớ t sách đại t r ư ở n g phu làm như thế à lý mô cũng muốn lấy được đường đường mười đại tiên môn một trong núi võ đang như thế nên đón một tên tuổi trẻ họ lý võ giả cảm thán như thế nói nhìn xem trong hư không cảnh tượng hơi có chút cực kỳ hâm mộ thế nhưng là bốn nhất phong huynh đệ tên tiên nam tử trẻ tuổi vừa mới cảm thán rơi thôi bên cạnh cách đó không xa một tên khác nam tử trẻ tuổi tựa hồn là nghe được cái này quen thuộc thanh â m có chút không dám tin hỏi lý nhất phong nghe được có người gọi mình tên vô ý thức bay đầu nhìn lại vậy có chút không dám tin chắp tay hỏi đại huyền huynh chính là ngô m ô a mới vừa nói nam tử vội và nói g n ai ấu thật sự là đại huyền huynh a n g ư ơ i ta thế nhưng là đã lâu không gặp hôm nay ngược lại là đúng dịp ngươi cũng là bởi vì sự kiện kiêm mã đến lương châu lý nhất phong hỏi lý huynh vẫn là như thế cơ chí a không sai ngô m ô cũng là bởi vì sự kiện kiêm mã duyên phận duyên phận a một phong huynh đệ hôm nay duyên phận nhất định phải nâng ly mây chén chờ một lúc ngô m ô tại câu lưu các bài yến phải tất yếu đến đợi đến ban đêm vi h u n h dẫn ngươi đi, đi dạo một vòng câu lan ha ha tức liền theo ngô h u cái kia ngô mỗ vậy rời đi ở bên bốn. Tiên tâm, tiên tiên trên trong ngươi. nhất định nhau nhận nhau, cận nhỏ nhưng vẹn vẹn chỉ là một đợt nhỏ, phận ánh mắt cũng còn trong không thân. tâm, tâm, một chút tuổi trẻ tại tới một đợt một đợt tuyệt mắt gặp già chờ chờ lúc cái có chú chỉ cái hạc Hai hơi phụ hư đưa đi đại bộ là sáu võ vậy vậy ý, dù sao lý nhất phong cùng ngô đại huyền cũng chỉ là ư u lương hai châu tuổi trẻ tuấn kiệt mà thôi mặc dù vậy có chút bất p h ẳ m nhưng cùng trần n g u y ê n tả thừa tông dạng này d a n h c h ấ n giang hồ tuyệt thế thiên tài vẫn là kém quá xa như thế vậy liền đã tạ trần liên hướng về phía tả thừa tông chắp tay cười nói đối với núi võ đăng cái này mấy tên đệ tử xưng hô hắn là trần thanh sứ cũng không có cảm giác được ngoài ý m u ố n ngược lại cảm thấy rất bình thường một là bởi vì hắn bây giờ tiền nhiệm lương châu kim sứ sự t ì n h còn không có chuyên r a đoán chừng vừa rồi tả thừa tông cũng không có lộ ra cái thứ hai là bởi vì hiện tại trần thanh sứ ba chữ cơ hồ đã trở thành hắn ký hiệu dù sao hắn tại cái này quan chức lúc xông ra thanh danh lớn nhất cũng cho người khác ấn tượng đầu tiên giống như là tư mã khác bình dương công chúa quách tử phượng đám người nhìn thấy hắn thời điểm cũng vẫn là thói quen tại trần thanh sứ ba chữ mà không phải trần thống lĩnh tả thừa tông nhẹ gật đầu theo i tiếp rơi giữa ế p lấy lớn bước bước, trực ra một vào ở n ấ t một cái tiên hạc trên thân, Trần t cái hạc đuổi Nguyên h sau đó đuổi theo, vậy đứng ở tả i dài người Đi. ê trên n lưng. Nó dương cánh dài đến gần 10 trượng, đủ để dung nạp người đứng thẳng. hạc Theo t đủ để thừa tông ra lệnh một tiếng phía dưới cái kia chút tiên hạc cùng nhau động năm con tiên hạc mang theo năm tên núi võ đang đệ tử phía trước mở đường trần uyên tả thừa tông thì là nằm ở đằng sau chỉ để lại cho phụ thành bên trong những cái kia võ giả một m chút bóng lưng ánh mắt tuyệt đại bộ phận đều là vẻ hâm mộ cái này tiên hạc nghĩ đến là thông lê nga trần uyên mở miệng hỏi đối với núi võ đang đệ tử cưỡi hạc mà đi cảm giác có chút kinh ngạc mặc dù hắn nghe nói qua núi v ọ đang tiên hạc bất p h ẳ m nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy yêu kỳ trần minh nói không sai cái này chút dùng đến đón khách tiên hạc đều có không thua bảy tám tuổi hài đồng linh trí về phần ngươi ta dưới chân cái này một cái nó linh trí đã đạt đến gần hai mươi tuổi thậm chí có thể miệng nói tiếng người thực lực không dưới đan cảnh tông sư tả thưa tông mỉm cười giải thích nói miệng nói tiếng người trần liên ánh mắt k h ẽ động hắn mặc dù nghe nói qua nam cương có đại yêu mấy trăm năm trước từng họa loạn nhân dân gian rõ ràng nó linh trí chỉ sợ cùng người không khác nhưng miệng nói tiếng người loại sự tình này còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sai Cái này t i ê n hạc đã có đã g ầ n tuổi tri liên n nhưng này h ở bộ b tộc này, bên trong vậy, bất vậy q u ánh vừa a mới t h niên, nguyên xa nhân tộc ta võ giả. Núi、Vọ、Đăng đã có bực này linh thú, nghĩ đến còn có càng giả. ê thó vượt tộc ta thú, t h có võ Võ xa bực có đã mắt kinh khủng linh thú a. Trần Nguyên thú ánh A. m k h ẽ động phu hòa nói tả thưa tông cũng không có dấu diếm bởi vì việc này đến cảnh giới nhất định thậm chí nỗ lực một chút y ê u ớt đại giới đều có thể thăm dò đến tiếp lấy trả lời núi võ đang lại có một cái chấn tông linh thú thực lực cực mạnh chính là sáu trăm năm trước ta núi võ đang một vị cường giả thu phục cũng là những tiên hạc này tổ tông hôm nay trần mẫu ngược lại làm ở con mắt câu này cũng không phải hưng ô n hắn xác thực là vừa vặn mới hiểu rõ đến đương nhiên cái này cũng cùng hắn lực chú ý chưa từng có thả ở trên đây có quan hệ dù sao cái này cùng hắn không có bao nhiêu liên quan phàm là chỉ cần giải một chút đều sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc trần huynh nói đùa trấn tông linh thú cũng không chỉ tan ú i v õ đang có theo tả mô biết kỳ thật còn có mấy cái thế lực đều có được trấn tông linh thú chỉ bất quá phần lớn không hiện tại trước có thể thành tộc đàn v ậ y chỉ có cái này thông h i ể u linh tính bộ tộc tiên hạc tả thưa tông gợn s ó n g một người mà tại hai người nói chuyện với nhau quá trình bên trong đám người bọn họ cũng đã tới gần núi vo đang không thể không nói những tiên hạc này tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng so phổ thông đan cảnh tông sư đều muốn nhanh bất quá ngắn ngủi không sai biệt lắm mười lăm phút thời gian cũng đã vượt qua rất xa khoảng cách đi tới núi võ đang trước trước đó tòa kêu phủ thành nhìn như là dưới chân núi võ đang kỳ thực lại là có chút khoảng cách chỉ là thị giác bên trên rất gần mà thôi trần n g u y ê n tinh tế cảm giác chỉ cảm thấy núi này thật giống như bị một tòa đại trận báo phủ còn chưa từng tới gần liền cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí nồng nặc không ít nhưng cái này kỳ thật vậy phi thường bình thường núi võ đang dù sao cũng là danh sưng mười đại tiên môn một trong nội tinh thâm hậu n g o vẹn vẹn tại hóa dương cảnh trân nhân thế hệ này liền có bảy người danh xưng võ đang thất tử tất cả đều là vị tia lão t i ê n đệ tử bảy vị hóa dương tuyệt đối không tính lãi giống như là thuộc sơn danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông bên ngoài vậy bất quá năm vị kiếm tiên mà thôi đương nhiên đây chỉ là cảnh giới cũng không có nghĩa là cái gì nguyên thần luyện thần là hóa dương dương thần chân quân cũng thuộc về hóa dương phạm chủ đến tả thừa tông một đoàn người k h ô n g chế lấy tiên hạc lơ lửng ở trong hư không tiếp lấy riêng phần mình đưa tay lấy ra một viên khác nhau lệ n h bài mới một lần nữa k h ô n g chế tiên hạc tiến vào núi võ đang bên trong phạm vi cái này khiến trần l u y ê n càng thêm có chút cảm thán không hổ là tiên môn tại hắn cảm giác bên trong không có phát giác được nguy hiểm gì nhưng nhìn lấy tả thừa tông mấy người động tác hoặc là liền là có đại trận thập phần bí ẩn hoặc là liền là chuyên môn c ó người nhìn chằm chằm nhưng vô luận là loại nào đều rất là bất phàm hắn không có tò mò đến hỏi bởi vì họ khẳng định cũng là hỏi không ra cái gì chẳng bằng thành thành thật, thật một mực đi theo phía trước năm con tiên hạc một mực đem trần u y ê n dẫn tới chỗ giữa sườn núi nơi này là núi v õ đang chỗ tinh hoa mắt chỗ cùng tất cả đều là c u n g lầu cung điện mà to lớn trên diễn võ t r ư ở n g thì là có mấy trăm tên võ đang đệ tử tại tu hành có người l u y ệ n kiếm có người ngồi xuống có người ngự không có người điều khiển phụ lục nhìn như là đa dạng lộn xộn nhưng đây chính là núi v õ đang truyền thống từ không câu nệ tại đệ tử tu hành một đạo không phải chính là kiếm tông hoặc là tà đạo bọn hắn là thuộc về đạo môn mấy tên võ đang đệ tử dẫn đường về sau liền cáo lui rời đi mà tả thừa tông thì là một bên mang theo trần liên du tậu cùng núi vo đang các nơi vì hắn giới tại tả bên k h thừa là tông trong giới thiệu trần liên nói chung cũng coi là hiểu rõ một chút núi võ đang bí ẩn trần b liên vừa õ đi vào cái thế giới này lúc sở dĩ quyết định đi triều đình con đường bản thân cũng là hành động bất đắc dĩ tội của hắn quá lớn đừng nói là tiên môn liền xem như đỉnh cấp tông môn như là thanh vân kiếm phái loại này đều sẽ không đem hắn nhận lấy đương nhiên hắn vậy cũng không cần chuyện phiếm ở giữa tạ thừa tông còn hỏi ý t r ầ n u y ê n từ khi đông hải phân biệt về sau tình huống có chút hiếu kỳ hắn là như thế nào trưởng thành đối với cái này t r ầ n u y ê n chỉ có thể nửa thật nửa giả đáp lại bởi vì nói qua chín mùi n h ấ m tạ thừa tông vậy không có hoài nghi cái gì thậm chí còn biểu thị đối t r ầ n u y ê n cực kỳ hâm mộ nói hắn tự do vô cùng có thể s ô n g sáo giang hồ còn có thể thay trung nguyên võ giả vỡ nát đông danh o vi nô n thủ đoạn chính là chúng ta chi mẫu mực đối mặt tạ thừa tông nói khoác t r ầ n u y ê n cũng chỉ là cười cười khiêm tốn bài câu Về sau truyện ầ n ê n tiếng nói nhất h c u y phiếm n trước tại đó hồi lâu để hai người đều cảm thấy thật có ý tứ ước định các loại trần nguyên bài tiến lao thiên sư sau khi kết thúc liền tìm cái yên tính nơi cùng ngồi đảm đạo một phen nói cái gì cái gì đến ngay tại hai người vừa mới ước định cẩn thận thời điểm một sợi lưu q u a n g từ đỉnh núi mà xuống thẳng đến tả thừa tông hắn đưa tay tiếp qua đó là một đoạn không c h ọ n vẹn thẻ tre phía trên chỉ có bốn chữ dẫn hắn đi lên xác nhận không có vấn đề về sau tả thừa tông đem thẻ tre tất kỹ hướng về phía trần h u y ê n cười nói chân minh lão tổ đã đáp ứng gặp ngươi đi theo ta、Tốt. trần ố t t h u y ê n nhẹ gật đầu không chần chờ tả thừa tông mang theo trần h u y ê n trực tiếp ngự không thẳng đến đỉnh núi vừa mới bắt đầu trần u y ề n còn có chút h ế u kỳ làm sao vị này lao thiên sư ở nơi không có nghiêm mật thủ vệ nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại vị tia lão thiên sư cũng không phải người bình thường mà là huy chấn thiên hạ lao điên từng dẫn theo chân vũ kiếm diện s á t một tòa có chân quân t o a c h ấ n đỉnh tiêm thông môn bị ẩn ẩn dự là thiên hạ đệ nhất cao nhân dạng này người cần hộ vệ sao càng lên cao thiên địa nguyên khí liền càng nồng đậm chỗ sâu nhất thậm chí so bí cảnh bên trong nguyên khí đều còn kinh khủng hơn hít sâu một hơi liền có thể cảm giác sảng khoái tinh thần thu vi có từng k i a từng k i a tinh tiến nguyên bản trần liên coi là núi võ đang đỉnh nhất định càng thêm khí phái có thể sánh vai hoàng cung tồn tại nhưng đã tới về sau lại phát hiện căn bản không phải dạng này phía trên chỉ có một tòa thường thường không có gì l ạ tiểu điện trừ ngoài ra liền cơ bản không có hắn vật phần lớn là viết tảng đã linh thảo loại hình đồ vật tả t h ừ a tông mang theo trần uyên đạp lên đỉnh núi trực diện cung điện nhỏ kia túi người hành lễ thần sắc ngưng trọng vô cùng nhìn thấy loại tình huống này trần uyên cũng theo đó túi người hành lễ sau đó bốn l i ê n nhìn đến bên trong một chút tình huống là một pho tượng đá trong tay chống cùng nhau thanh đồng cổ kiếm mà tại thạch hướng phía trên thì là có bốn chữ lớn trần võ đế quân nó trong tay thanh đồng cổ kiếm nghĩ đến cũng không cần nhiều lời tất lại chính là tiếng tăm lửng lây chân vũ kiếm mà thường thường t định thần nhìn ư lại một tên dâu tóc xăm trắng thần sắc trang trọng lão giả chính đang nhìn bọn hắn lão giả người khoác một kiện đạo bào màu tím phía trên thêu lên thần bí hình dáng trang sức thân hình ngược lại không tính là cao lớn dung mạo vậy cực kỳ phổ thông nhưng chính là như thế một cái nhìn như bình thường lão giả lại làm cho trần liền không rằng có chút khinh thường mà khởi nguồn thì là bởi vì trên người đối phương không có chút nào khí tức tiết ra ngoài giống như một phạm nhân nhưng trần u y ê n lại cảm giác không đến đối phương tồn tại gần ngay trước mắt nhưng lại giống như là cảm giác cách xa nhau ngàn dặm đệ tử gặp qua tổ sư tả thưa tông túi người hành lễ thần sát kính cẩn trần u y ê n gặp này cũng theo đó ô m quyền không người trầm giọng nói thanh châu trần u y ê n gặp qua lão thiên sư đã từng trần u y ê n chỉ có thể danh s ư n g nam lăng trần liên bởi vì hắn thực lực cùng địa vị đều không đủ nhưng bây giờ thiên đan tu vi lại phối hợp tuần tra kim sứ quyền thế đủ để tự xưng một câu thanh châu trần liên là người muốn gặp bần đạo ông lao tóc xám giọng điệu bình tĩnh đem ánh mắt như ngừng lại trần uyên trên thân vô luận là nó trang phục vẫn là thư thái đều cùng trong truyền thuyết lao điên hoàn toàn khác biệt truyền n u ô n có sai ý nghĩ này chỉ ở trần uyên trong đầu hiện lên một cái trước mắt liền cấp tốc tán đi đối mặt vị này trương thiên sư tra hỏi lập tức gật đầu nói là v ă n bối mong muốn gặp tiền bối cần làm chuyện gì trương thiên sư giọng điệu dừng dưng tiếp tục hỏi trần uyên ngẩng đầu nhìn về phía tả thừa tông thời điểm có chút do dự ông lao tóc xám n g ứ n mày không thể để cho người biết được tốt nhất vẫn là ẩn nấp cho thỏa đáng lao thiên sư liếc mắt nhìn ch không cảm thấy đối phương dám tiêu khiển hắn chậm nhìn xem tả thừa tông phân phó nói thừa tông người đi xuống trước là thổ sư tả thừa tông mặc dù có chút hiếu kỳ trần nguyên rốt cuộc là có bí ẩn gì không muốn cho hắn biết nhưng dưới mắt cái này các loại tình huống vẫn là không tiện hỏi ra lời nói chỉ là hướng về phía trần nguyên nhẹ gật đầu tiếp theo liền thả người rời đi núi võ đang đ ỉ n h tốt nói đi dâu tóc xám trắng trương thiên sư ngưng tiếng nói trần nguyên gật đầu trầm giọng nói kỳ thật vãn bối lần này bên trên núi võ đang gặp tiền bối là thụ một vị khắc tiền bối thụ ý là người phương nào lao thiên sư lông mày nhữ lại ánh mắt có chút hiếu、kỳ. trần uyên hít sâu một hơi ngưng tiếng nói tiền bối còn không hiện thân sao hắn vừa mới nói xong sau người hoàng đồ đao bên trong cấp tốc chuyển ra một cỗ lực lượng vô hình bao p h ủ tại núi võ đăng đ ỉ n h mà cỗ lực lượng này vừa ra lập tức để vị kia trương thiên sư đồng tử co rụt lại ý thức được người tới không tầm thường tiếp theo tại trần uyên nhìn trong c h ú dưới áo trắng ma la bóng dáng chậm rãi đi ra lơ lửng ở trong hư không nhìn lên trước mặt ông láo tóc xám lộ ra một vòng ý cười hai tay chắp tay trước ngực nói gặp qua thí chủ đạo hữu là bốn linh sơn người trương tiên sư nhớ mày sắc mặt dần dần liền ngưng trọng đã từng là ma la mỉm cười đáp lại nói vậy bây giờ đâu thứ hơn hai trăm n ă m trước liền không phải hơn hai trăm năm trước bốn lao thiên sư nhẹ nhàng thì thầm một câu đột nhiên giống như là ý thức được cái gì m á n h liệt mở miệng nói ngươi là linh sơn bốn đại bồ t á t đứng đầu địa tạng bồ tát vâng ma la không có cảm giác kinh ngạc đã từng bọn hắn chưa từng gặp mặt nhưng tuyệt đối là lẫn nhau riêng phần mình nghe qua danh hào mà cái kêu vị trương thiên sư một câu nói toạc ra ma la lai lịch c h ấ n kinh không chỉ là hắn còn có trấn u y ệ n linh sơn bốn đại bồ tắt đứng đầu địa tạng bồ tát thứ này lại có thể là ma la nguyên thân Các loại hiện tại không phải là có bốn đại bồ tát sao làm sao có thể năm chẳng lẽ là đằng sau bổ sung một vị bồ tát trần u y ê n trong mắt hiện lên một vòng giật mình trước hắn liền suy đoán qua ma la tiền bối thân phận chân thật nhưng một mực chưa có xác định bây giờ nghĩ lại là tiến vào hắn trôi nhầm lẫn bốn đại bồ tát cũng không phải cố định đằng sau cũng có thể có người dự bị thật đúng là năm kinh ngạc nhưng ngẫm lại ma la bây giờ đã là lục cảnh tiên nhân thân phận chân thật từng là linh sơn bốn đại bồ tát về sau cũng liền không cho hắn trần kinh ngươi cầm đầu tóm lại là có chút bản lãnh địa tăng bốn ngươi không phải đã bỏ mình sao trương thiên sư ánh mắt hơi trầm xuống c a o m à y nhìn chăm chú cái này đối phương hỏi linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu địa tạng vương bồ tát s á t thực đã bỏ mình hiện tại bần tăng đạo hiệu ma la áo trắng tăng người thần sắc bình tĩnh nhìn lên trước mặt lão giả đáp lại nói ma la bốn lao thiên sư trầm ngâm một cái trước mắt nhẹ giọng hỏi vậy ngươi hôm nay tìm tới bần đạo cần làm chuyện gì trần n g uyên vậy ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị n g h e một chút rốt cuộc là chuyện gì đáng giá ma la vậy mà b ư ớ c lên bại lộ phong hiệp chủ động hiện thân gặp vị này lao thiên sư chỉ tiếc ma la không có cho hắn cơ hội ánh mắt chuyển nói với hắn trần thí chủ người rời đi trước đỉnh núi một lát những chuyện này vào tới người thai liền có khả năng tiết lộ ra ngoài trần u y ê n nhìn hắn một cái trong lòng mặc dù có chút không giảng hóa thất vọng nhưng vẫn gật đầu quay người từ đỉnh núi n à y xuống biến mất không còn t â m tích nói đi bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương bốn trăm chín mươi lăm p h ạ t tiên cho dù đối với ma la tiền bối đẩy ra mình có chút thất vọng nhưng hắn vậy không có suy nghĩ nhiều bởi vì thế giới này xác thực có quá nhiều thần dị có lẽ lấy hắn tu vi căn bản không đủ để bảo thủ ở bí mật này cũng k ó nói từ núi v õ đang đỉnh nhảy xuống về sau trần u y ê n gặp được sớm đã đợi chờ lấy tả t h ừ a tông hắn nhìn thấy trần u y ê n vậy mà ra đến như vậy sắp có chút kinh ngạc trần h u y ê n muốn làm sao nhanh như vậy liền nói xong hắn còn tưởng rằng trần u y ê n trang trọng như thế đẩy ra hắn nhất định là có cái gì chuyện trọng đại muốn nói nói xong tự nhiên liền xuống trần u y ê n cười cười không có để lộ ra liên quan tới ma la sự t ì n h mặc dù trong lòng y nguyên còn có biết nó thân phận chân thật một chút kinh ngạc dư vị không có tán đi nhưng hắn mặt ngoài cũng không có biểu lộ quá nhiều tả thưa tông hơi hơi gật đầu trong lòng nghi hoặc không b t nhưng cũng không có hỏi nhiều từ vừa rồi trần uyên thái độ liền vẫn có thể nhìn ra chuyện này đ o á n chừng rất trọng yếu chỉ bất quá hắn không biết là liền trần uyên mình vậy không rõ ràng nếu như thế cái kia trần huynh ngươi ta không ngại liền tìm cái bí ẩn nơi luận đạo m ộ t hai tả t h ừ a tông nói đến trước đó ước định cẩn thận sự tình được a trần uyên mỉm cười đáp ứng tiếp theo tại tả thừa tông dẫn đầu dưới hai người bọn họ thẳng đến núi võ đang phía sau núi chỗ một chỗ ngọn núi nhỏ ở chỗ này thần sắc trịnh trọng riêng phần mình ngồi xếp bằng tả thưa tông trước tiên mở miệng trình bày mình đối với tu hành lý giải nhất là cường địa giảng là lôi pháp để trần uyên đều cảm giác thập phần đặc sắc cảm thấy tả thừa tông không hổ kinh tài tuyệt diễm b n chữ tương lai có cực điểm khả năng thành tựu dương thần c h â n quân đợi đến tả thừa tông giảng thuật xong trần uyên đều vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn l ô i pháp đối với hắn mà nói tuyệt đối là chưa từng chạm đến phương diện cũng là trên con đường tu hành một cái bổ sung dù sao ma la tiền bối đều từng nói qua thế gian đại đạo mọi loại hảo diệu nhưng kỳ thực lại t r ă m sông đổ về một biển cách không ra một cái chữ đạo phật đạo là đạo ma đạo là đạo tà đạo là đạo thế gian hết thể đều là đạo tả thừa tông giảng thuật là lôi đạo trần uyên giảng thuật lại là tự thân võ đạo chi ý, đạo ý. quên ý kiếm ý sắc ý vậy cách không ra một cái võ đạo chi ý trần uyên mở ra lối riêng cũng làm cho t ả thừa tông như có điều suy nghĩ bởi vì hắn giảng thuật đồ vật cũng đã từng tổ sư nói chuyện qua nói chung gần không khỏi liền đối với trần uyên càng thêm bội phụ bất quá đan cảnh tu vi liền có như thế sâu l i n h ngộ để hắn có chút đuổi không kịp nói đi núi võ đang đ ỉ n h đợi đến trần uyên thân hình triệt để rời đi về sau lão thiên sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt vị này đã từng linh sơn thần tăng bây giờ thần bí ma la địa tạng vương cái này tên lão thiên sư cũng không xa lạ gì mặc dù không có đã từng quen biết nhưng đã từng cùng thuộc dương thần định phong vẫn là nghe qua danh hào này dù sao tây vực mặc dù xa nhưng cũng là còn ở lại chỗ này thiên hạ năm đó hắn du lịch thiên hạ lúc liền đi qua tây vực bắt đầu thấy liền vì linh sơn cường đại mà cảm thấy rung động vẹn vẹn là chân quân cấp độ bồ tát liền có vài vị phía dưới nguyên thần luyện thần la hán càng là không d ư ớ i mười vị tuyệt đối được xưng tụng thiên hạ đệ nhất tiên môn mà cái này vẫn chỉ là đối phương bên ngoài thực lực thực lực chân thật như thế nào còn cũng còn chưa biết dạng này thực lực trung nguyên bất kỳ một cái nào tiên môn đều khó có khả năng là đối thủ trừ phi đạo môn quý nhất mới có thể chống lại nhưng đây càng là chuyện không có khả năng mà phật môn giã tâm hiển nhiên vậy không chỉ như thế đem cương vực có thể so đo gần phân nửa trung nguyên tây vực triệt để khống chế về sau liền bắt đầu nhập chủ trung nguyên nghe nói hiện tại liền hải ngoại đều từng có cao tăng viễn độ truyền đạo nguyên lai tưởng rằng phật môn đồng tâm nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế bởi vì theo hắn biết tin tức linh sơn địa tạng vương b ồ t á t đã sớm tỏa hóa luân hồi như vậy trước mặt ma la lại là người phương nào nghĩ đến ở trong đó còn có hắn không biết thế gian bí ẩn áo trắng ma la hơi hơi gật đầu bước ra một bước nguyên thần trực tiếp dung nhập trước mặt môn hộ bên trong tiến vào cái này một phương bí cảnh cùng võ đang lão thiên sư mặt mà đối lập trầm ngâm một lát sau mở miệng nói đạo hữu có biết tiên vực biết lao thiên sư hơi hơi gật đầu hắn chính là núi võ đang bây giờ đương đại tiên h sư tiên môn truyền thừa xa xưa từ khi biết một chút người bình thường không biết bí ẩn tiên vực chính là trong đó một trong mà luyện hư nhập đạo cảnh được xưng lục địa tiên nhân lấy hắn tu vi ngày sau đến thời cơ thích hợp đủ để phi thăng tiên vực thoát ly nhân gian trọng thế cái thư đạo hữu có biết vì sao từ ngàn năm tiền sở thái tổ tu vi đạt tới nhân gian đ ỉ n h phong về sau liền đột nhiên tại ngắn ngủi lập quốc mấy chục năm sau liền biến mất không còn tam tích phi thăng lao thiên sư lông mày nhữ lại mở miệng hỏi như thật sự là phi thăng tiền sở từ không có khả năng hủy diện trên thực tế theo b ẩ n tăng biết này phương thế giới mấy ngàn năm qua một vị duy nhất có khả năng phi thăng giả chỉ có một người võ hoàng thiện ma la đạo hữu rốt cuộc muốn nói cái gì lao thiên sư nhìn chăm chú đối phương hỏi tiên vực không thể nhập vì sao nhân dân như bàn cờ chúng sinh như con cờ người ta đều không là chấp cờ người một viên quân cờ làm sao có thể được hưởng trường sinh như đạo h ư u tương lai phi thăng tiên vực chỉ có thân tử đạo tiêu đạo h ư u cảm thấy chỉ dựa vào người nhất gia c h i ngôn liền có thể loạn lao phu đạo tâm lao thiên sư c a o mày nhìn xem ma la hỏi ma la than nhẹ một tiếng bần tăng sở dĩ mưu phản p h ậ t môn nguyên nhân chính đã là như thế thú hổ chẳng lẽ đạo h ư u liền thật không có phát giác được mảy may sao lao thiên sư ánh mắt c h ấ p động không biết đang suy nghĩ chút cái gì sau một hồi mới nói đây cũng là ngươi để trần liên đến đỉnh núi gặp lao phu muốn nói chuyện vậy theo đạo hữu nói nên làm như thế nào lao thiên sư thần sắc bình đạm hỏi chiếc che triều đình lại phạt tiên vực mà là trầm giọng nói triều đình tiền sở hạng ra tám trăm n ă m giang sơn sẽ không vô cùng đơn giản liền dễ dàng như vậy hủy diệt ở trong đó tất có tiên nhân nhúng tay năm đó tiền sở hủy diệt chắc hẳn đạo h ư u vậy đã nhận ra à. lao tiên h sư trầm mặc không nói năm đó tiền sở hủy diệt lúc hắn xác thực cảm thấy một chút không đúng bởi vì tiền sở hủy diệt quá nhanh liền xem như giang hồ cao thủ hợp nhau tấn công hủy diệt y nguyên không thích hợp bây giờ bị ma la một câu điểm phá quả thực có chút giật mình thật nếu là như đạo h ư u nói liền sở thái tổ loại kia tu vi đều chỉ có thể v ấ lạc chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy chỉ dựa vào người ta liền có thể nói bựa phạt tiên lao ti không chỉ có chỉ là người ta đến lúc đó nghĩ đến còn có đạo hưu sẽ ra tay thiên hạ chí biến phát giác được dị thường không có khả năng chỉ có bần tăng một người h u ố h ổ bần tăng cảm thấy tiên vực tuy mạnh nhưng tuyệt không phải là không có một chút hy vọng đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy mà l a sở thái tổ sau khi mất tích tiền sở vẫn đứng sừng sức tám trăm năm lâu bần tăng cảm thấy ở trong đó cũng có bí ẩn lao thiên sư sắc mặt âm tình bất định ngưng tiếng nói đạo hưu không sợ già phu đưa ngươi hiện thân sự t ì n h tiết lộ ra ngoài không sợ a đạo hưu còn có ỉ vào lao tiên sư ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt nguyên thần thân thể có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì lấy đạo hữu làm việc tác phong sẽ không làm chuyện thế này huống hồ bần đạo trước đó nói câu câu đều là lời từ đ á y lòng như bần tăng vẫn lạc núi võ đang vậy sẽ không tồn tại quá lâu người ta cái này chút lục cảnh cuối cùng đem sẽ bị từng cái trừ bỏ ma la thần sắc không hề sợ hãi đạo hữu nói chuyện lao p h u hội thật tốt cân nhắc lao tiên sư cũng không có bởi vì ma la một phen liền lập tức đáp ứng cùng đối phương thành lập minh hữu quan hệ không có khả năng bị đối phương nắm mùi dẫn đi bởi vì đối phương nói chuyện là thật là giả hiện tại còn không thể hoàn toàn chắc chắn cần lấy thời gian đến phán định đúng sai không sao đạo h ư u chi bằng suy nghĩ một chút thời gian bất quá bẩn tăng cảm thấy lưu cho chúng ta thời gian sẽ không quá lâu ma la ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không một mảnh hư vô mở miệng nói ân triều đình suy sụp chi thế sớm tại lập quốc thời điểm liền trôn xuống căn thiên hạ đại loạn thời gian sẽ không thật lâu khói lửa nổi lên bốn phía lúc bẩn tăng khẳng định hẳn là tiên vực trước khi phẳng này g cho nên chỉ sợ đạo h ư u cũng đã trước thời gian làm chuẩn bị đi lao thiên sư tiếng nói nhất truyện ma la thần bí một câu hỏi đạo hữu cảm thấy trần luyền kẻ này như thế nào tôi tưởng đến trước đó người trẻ tuổi kia lão thiên sư trầm ngâm hồi lâu mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng có chân quân chi tư tương lai như có cơ duyên lục cảnh cũng có thể thăm dò trước đó trần u y ê n gặp hắn thời điểm hắn liếc nhìn lại liền cảm giác được trần u y ê n trên thân vững chắc mà nội l i ê m khí thế quanh thân số phận cũng là phi phạm có thể ngăn chặn thừa tông một đầu thiên phú xem như hắn cuộc đời ít thấy c h ắ c không được ma la một mực canh giữ ở người này bên người nghĩ đến là đối nó ký thác kỳ vọng bần tăng cảm thấy chỉ cần trần liên không v ẫ lạc tương lai hẳn là người ta cường viện ma la thập phần tự tin mở miệm nói về phần vẫn là bốn Có đối với chuyện này ma la một mực rất hiếu kỳ bởi vì người số phận thiên quyết định giống như là khương hà đã là như thế trời sinh kiếm tâm khí vẫn phi p h ạ n giống như là trần liên loại này dần dần tăng lên mình đạo nhân này quả thực có chút đáng sợ bởi vì điều này đại biểu trần liên tương lai trưởng thành hội càng lúc càng nhanh rất khó gặp được bình cảnh phí thời gian thời gian đây cũng là hắn dần dần đem tương lai mưu đồ tính làm hắn một phần t ừ nguyên nhân tương lai tu vi dần dần cao t h â m lúc nếu có hoàng đạo quốc vận gia trì trần n g u y ê n chỉ sợ so với hắn đều còn mạnh hơn tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn dùng cái gì kết luận lao thiên sư hơi có chút kinh nghi không rõ ràng ma la đối người này là gì hội có như thế lòng tin lục cảnh đây chính là đã được xưng là tiên nhân rồi cũng không phải ai đều có thể bước vào dù cho là bây giờ trí tôn bảng hơn mấy vị lao thiên sư cũng cảm thấy đến diệp hướng nam có không nhỏ hy vọng còn lại thật cũng không bình thường nhưng nếu là nói đột phá dương thần lệch trời tân thăng lục cảnh cái kia liền có chút khó khăn cho dù là hắn cũng là tiêu tốn hai trăm năm thời gian mới hiểu thông cái này một cảnh tại trăm năm trước tấn thang lục cảnh cho nên hắn cực kỳ không hiểu ma la tự tin từ đâu mà đến đạo hữu rửa mắt lấy đợi liền có thể tốt vậy lao phu liền rửa mắt lấy đợi ngoại trừ trần uyên đạo hữu bồi dưỡng được vị kia tả thừa tông thí chủ tương lai cũng có hy vọng đột phá lục cảnh ma la đạo hữu coi trọng thừa tông so với trần uyên vẫn là kém không ít tương lai có thể có dương thần tu vi đã thuộc không dễ không thể vọng đảm lục cảnh lao thiên sư không chút biến sắc đáp lại nói ma la quay đầu nhìn thoáng qua bí cảnh bên ngoài chân võ điện thần bí một n ư ờ i phản phất đã nhìn thấu tạ thừa tông lai lịch mà cái ánh mắt này cũng làm cho lão thiên sư trong lòng cảm giác nặng nề hơi n h ò mắt trầm ngâm một lát sau mới nói lao phu hy vọng ma l a đạo hưu không cần tiết lộ việc này đây là tự nhiên b ầ n tăng không phải một cái lắm miệng người nếu là tạ thí chủ thật có cơ duyên đột phá cũng là thiên hạ c h i phúc ma l a một tay chắp tay trước ngược nói ân song phương yên lặng trong chốc lát ma l a bỗng nhiên mở miệng nói b ầ n tăng lần này tới ngoại trừ cáo biết đạo hưu tiên vực sự tính bên ngoài còn muốn mời đạo hưu giúp vần tăng một chuyện đạo hữu mời nói lao thiên sư ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng từ đối phương một chút nhìn ra tả thừa tông một chút bí ẩn lúc hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thậm chí so với hắn còn mạnh hơn tự nhiên không dám k i n h thường b ầ n tăng một bốn ma la cùng núi võ đang lão thiên sư cùng bản đại sứ lúc trần uyên cùng tả thừa tông luận đạo cũng đã kết thúc song phương luận đạo nửa canh giờ thời gian mặc dù không dài nhưng hai người đều thu hoạch rất nhiều tả thừa tông còn cùng những người khác khác biệt trước đó cùng trần uyên luận đạo lúc hoặc là tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều hoặc là tu vi so với hắn thấp quá nhiều có thể cùng hắn song song người rất ít có thể cùng dạng này đạo hữu luận đạo đối trần uyên mà nói cũng coi là chuyến đi này không tệ tả thừa tông đối với lôi pháp l ĩ n h mộ phi thường thâm hậu thậm chí trực chỉ đại đạo chí lý cũng thực để trần uyên gặp được tiên môn thân truyền đệ tử kinh khủng mà đối với tả thừa tông mà nói hôm nay luận đạo cũng như thế luận đạo qua đi ma la vẫn chưa có trở về trần uyên cũng không có vội va xuống núi mà là tại tả thừa tông mời mọc quyết định tại nơi đ â y tiểu ở một đêm lãnh hội một cái tiên môn nội tỉnh trong giang h ồ nghe đồn võ đang thất tử trần uyên không có nhìn thấy toàn bộ chỉ thấy được thứ bảy tử trương chân nhân đối phương đối mặt trần uyên rất ôn hòa không có chút nào bảy g a hóa dương chân nhân giá đ trong lúc nói chuyện với nhau tả thừa tông đạt được trần nguyên đáp ứng sau vậy hướng vị kia t r ư ơ n g chân nhân để lộ ra nó đã trở thành lương châu kim sứ một chuyện này đến chính là tiền nhiệm đối mặt quan phủ người cùng tả thừa tông bạn tốt vị kia trương chân nhân vậy hướng trần nguyên tỏ thái độ ngày sau nếu là có phiền phức lời nói có thể tìm được trên núi võ đang đến cho dù là bắc lương vương ngụy tận phong vậy sẽ cho núi võ đang một chút mặt m ũ i trần nguyên ngỏ ý cảm ơn núi võ đang đối với hắn có mang thiện ý trần nguyên từ vậy sẽ không đáp lại ác ý quân lấy lễ đối đại ta từ lấy lễ lợi quân Đêm đó, trần uyên liền tiến vào trên núi võ đang chờ khách phòng chung quanh thiên địa nguyên khí dị thường nầm đậm nhưng hắn lại vô tâm tu hành một mực tại suy tư ma la vì sao đến nay vẫn chưa về cùng vị tia trương thiên sư rốt cuộc đang nói chuyện chút cái gì suy nghĩ lại một chút hôm nay biết một ít chuyện trần uyên có thể kết luận vị tia núi võ đang đỉnh lao thiên sư hẳn là lục địa tiên nhân không thể nghi ngờ không phải ma la tiền bối vậy sẽ không như thế bởi vì chỉ có cùng cảnh võ giả mới có thể chân chính bình đẳng đối xử về phần nó tu vi thật sự biết không mấy người cho nên mới ẩn ẩn được vinh dự trí tôn bảng thứ nhất có lẽ diệp hướng nam chính là rõ ràng điểm này mới không có đem lão thiên sư bày ra đi vào thằng đợi đến gần như dạng sáng lúc trần uyên mới mãnh liệt mở to mắt nhìn chăm chú phía trước nói tiền bối trở về luận đạo chậm c h ễ một chút thời gian ngược lại để đạo hữu đợi lâu áo trắng ma la bóng dáng chậm rãi từ hư không đi ra ngưng hiện tại trần uyên trước người xem như hướng trần uyên tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn nhưng không cảm thấy ma la tiền bối này đến núi võ đang còn chuyên môn đẩy ra sở hữu người chỉ là vì cùng vị tiên lão thiên sư luận đạo ở trong đó tất có một ít không thể nói đại n bí nhưng ma lan nếu là không nói lời nào hắn vậy sẽ không đi quá nhiều hỏi chỉ là cười nói tiền bối ẩn tàng ngược lại là rất sâu văn bối vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới tiền bối thế mà liền là đã từng linh sơn bốn đại bồ t á t đứng đầu địa tạng vương bồ t á t chuyện cũ trước kia hết thể tan theo gió chính như bẩn tăng trước đó nói tới những lời kia linh sơn địa tạng vương bồ t á t đã vất lạc hiện tại bẩn tăng là ma la ma la một tay chắp tay trước ngực quanh thân tiêu tán lấy một cô vô hình từ bi chi lực tiền bối nói là chỉ là văn bối vẫn còn có chút h ế u kỳ chẳng lẽ lúc trước tiền bối bị linh sơn những người kia chấn áp về sau lại tuyển chọn một vị bồ tắc không thành n h ư thật sự là như thế lời nói linh sơn nội tình liền quá thâm hậu linh sơn nội tình xác thực rất thâm hậu nhưng đằng sau vị k i a bồ tát bốn ma la vang lên cái k i a đạo thấp bé bóng dáng than nhẹ một tiếng nói vị k i a bồ tát lai lịch có chút khác biệt cũng không phải là xuất từ linh sơn đó là trần n g uyên hỏi ma la chỉ vào một cái phương hướng nói vị k i a bồ tát đến từ nam cương không phải là yêu tộc trần n g uyên nhìn xem ma la lần này làm dáng vô ý thức mở miệng hỏi như là trước kia hắn tự nhiên là sẽ không như thế nghĩ nhưng hôm nay lúc lên núi từng thấy biết qua núi võ đang t i ê n hạc mà căn cứ t ả thừa tông mà nói tựa hồ những tiên môn khác cũng có chấn tông linh thú với lại ma la nói là nam cương ở nơi đó ngoại trừ c h ấ n nam vương cùng nó dưới trướng tướng sĩ bên ngoài càng nhiều liền để cho người nghe mà biến sắc yêu tộc chính là n g h e ma la chuẩn xác trả lời trần uyên ánh mắt hơi có chút kinh nghi cùng tò mò không nghĩ tới liền yêu tộc đều có thể công khai xưng là bồ tát linh sơn thật đúng là không giống bình thường tiền bối có thể nói một chút người này lai、like、lịch sao trần uyên mình có chút y ế u kỳ ma la trầm ngâm một lát trầm ngâm nói nay yêu nguyên là nam cương yêu tộc đại thánh một thân chiến lược trên đời yêu thấy nhưng chẳng biết tại sao lại muôn phần cựu thị phật môn năm trăm năm trước từng dẫn đầu nam cương yêu tộc bộ hạ vượt ngang tây nam tuyệt địa muốn tập kích bất ngờ tây vực hủy diệt linh sơn chỉ tiếc s o n g quyền n a n địch tứ thủ nay yêu bị bẩn tăng văn thủ đám người chấn áp tại linh sơn dưới đáy trải qua hơn trăm năm phật quan phổ chiếu hung tính dần dần diện cuối cùng quy y phật môn trần u y ê n n h u mày lại vị phật môn độ hóa chi lực cảm thấy kinh hãi vị tia đại yêu đã dẫn đầu yêu tộc bộ hạ công phạt linh sơn tất nhiên là có cực oán cựu nặng nhưng trải qua chuyển hóa lại có thể cuối cùng quy y phật môn còn trở thành linh sơn bốn đại bồ tát không thể không nói đây đối với vị tia đại yêu mà nói là cái mà linh sơn thì là đạt được một sự giúp đỡ lớn xem ra linh sơn toàn tình quá lớn a trần n g uyên không khỏi cảm thán nói tây vực trung nguyên nam cương nghe nói còn có hải ngoại đông doanh nếu là bắc cương man tộc vậy có chuyện cái kia thật là có chút quá khiến người sợ hãi bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương bốn trăm chín mươi sáu thể thiên đại thánh tại núi võ đang một đêm kia trần n g uyên lại từ ma la miệng bên trong biết được một chút liên quan tới linh sơn bí ẩn trong lòng cũng từ đáy lỏng vì cường đại mà cảm giác được rung động dạng này thực lực chỉ sợ đã vượt xa phổ thông tiên m ô n mà ở tại trong miệng trần u y ê n vậy hỏi vị kia yêu tộc đại thánh danh hảo mà là nói nó từng hào tề h thiên tề h thiên đại thánh đối với trần u y ê n mà nói cái này tên không thể nghi ngờ càng thêm quen thuộc cơ hồ xem như từ nhỏ nghe được lớn đồng thời vậy càng thêm tin chắc này phương thế giới cùng hẳn cái kia nguyên lai thế giới nhất định tồn tại cái gì liên hệ bởi vì trùng hợp thật sự là nhiều làm m u ố n giấu trong lòng cái này chút hoang mang trần liên một bên suy tư một bên tu hành một đêm thẳng đến hôm sau sáng sớm mới chậm rãi mở ra hai mắt tả thừa tông mang theo hắn dùng một chút núi võ đang đồ ăn quả thực không sai chỉ tiếc hắn không lại bởi vậy mà dừng lại quá lâu làm xong việc lưu tại núi võ đang đối với hắn mà nói đã vô dụng tả t h ừ a tông nghe được trần uyên muốn đi trong lòng có chút thất vọng hắn trở lại như c ũ nghĩ đến trần uyên ở thêm mấy ngày lúc nhàn hạ rảnh rỗi còn có thể luận đạo một phen tiêu g i a o một thời gian nhưng hắn vậy không có quá nhiều giữ lại mặc dù cùng trần uyên tiếp xúc thời gian không phải thật lâu nhưng hắn biết rõ trần uyên tính cách nếu như đã nói rời đi vậy liền sẽ không qua dừng lại thêm húng hồ nó hiện tại còn muốn đi tiền nhiệm vậy chỉ hoan không được điểm này hắn rõ ràng lúc đến trần uyên là bị sáu hạt nên đón lúc rời đi cũng thế tả thừa tông tự mình mang người đem trần uyên đưa ra núi võ đang ngoài trăm dặm quy cách không thể bảo là không cao chính là hóa dương chân nhân vậy cực ít có này lễ ngộ trần uyên ngẩng đầu nhìn xem tả thừa tông cười nói tả huynh tống quân tiên ly cuối cùng cũng có từ biệt liền đưa ở đây a tả thừa tông nhẹ gật đầu chắp tay nói trần huynh lên đường bình an người ta ngày sau tự có gặp nhau cơ hội tả huynh trần m ỗ đi vậy trần uyên cao giọng cười to thả người rời đi trong hư không hóa thành một đạo lưu quảng tử từ, từ đi xa nhìn xem nó rời đi phương hướng tả thừa tông dừng lại một lát gọn sóng m ộ t cười, cái, chân dưới tiên tiếng tới vây thân tay một cái, dưới thân tiên hạt một tiếng kêu to, xông thẳng xông kêu t rõ ờ i Núi v đ a n g đỉnh. tả t h ừ a tông không người hướng về phía phía trước túi đầu đệ tử tham kiến tổ sư trần n g uyên đi đi kẻ này như thế nào thắng đệ tử mấy lần trong lòng khâm phục lao thiên sư khẽ vớt dâu dài nhẹ cười gật đầu nói kẻ này mặc dù thiên phú kinh người không gì sánh được nhưng ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn vần đạo thế nhưng là đưa ngươi coi là tương lai núi võ đang thiên sư đệ tử rõ ràng tả thưa tông thần sắc trịnh trọng gật đầu nói hắn biết mình gánh phụ trách nhiệm nặng bực nào lớn vậy biết mình lai lịch gian nan đến mức nào nối vó đang vì hắn là bỏ ra cực lớn đại giới còn lại nhàn ngữ bần đạo vậy không muốn nhiều lời tu hành đi tranh thủ tu vi sớm ngày gặp phải cái kia trần uyên cùng hắn sinh hoạt tại một thời đại là các ngươi riêng phần mình may mắn vâng tả thừa tông cung kính t h i lễ ngồi xếp bằng chật một tiếng kiếm minh vang vọng t h i ê n địa chân vó điện bên trong, chui này, thành đồng cổ kiếm trong nháy mắt buộc phát ra một cố cường đại đạo ẩn mà tại cựu thiên phía trên cường đại lôi vân bắt đầu hội tụ cùng tả thừa tông tách rời về sau trần uyên liền thẳng đến lương châu thành tốc độ cực nhanh có thể nói là đem tự thân tốc độ phát huy đến thực hạn như gió bình thường đối với chuyến này mục tiêu địa phương lương châu thành trần uyên trước đó cũng biết qua cùng những châu p h ụ khác có chút khác biệt là lương châu thành vị trí tọa lạc tại ở gần biên cảnh vị trí cũng không phải là lương châu bên trong nó truyền thừa tương đối xa xưa từ tiền sở thời điểm cũng đã lập xuống thành trì ở đây trấn thủ biên cương vệ địch từ xưa đến nay chính là trọng trấn cùng u châu thành gọi chung là biên quan lương châu thanh danh sở dĩ so u châu phải lớn một là bởi vì nơi đây vị trí địa lý càng thích hợp bắc man chủ quan thứ hai là bởi vị trí tôn bảng thứ tư bắc lương vương ngụy tận phong tọa chấn nơi này mà lương châu thành hai vị kim sứ trần n g uyên vậy từ trương ngạn thông miệng bên trong biết được qua một chút tình huống một cái tên là hoàng p h ụ kỳ một cái tên là phùng cựu anh phía sau riêng phần mình đứng đấy hai vị thần sứ cho nên trên cơ bản là không ai phục hay lúc này mới sinh ra nội đấu tri tâm hoàng p h ụ kỳ là lao tư cách lương châu kim sứ nhưng bị bắc lương vương giá không một chút hướng triều đình cầu viện cũng chính là tại trần n g uyên lần đầu tiên tới kinh thành đoạn thời gian đó lúc ấy cảnh thái không muốn để cho trần n g uyên tiếp nhận chức vụ đông hoàng thành thi thống lĩnh liền thừa cơ tuyên chuyển công tác phùng cựu anh tiến về lương châu phụ trợ hoàng phủ kỳ vững chắc thế cục thuận tiện vì trần uy bay lên không. nhưng khi đó trần uyên chỉ muốn cứu ra ma la mà hoàng thành t i thống lĩnh trước tình thế bắt buộc liền dê chứa nghe không h i ể u cảnh thái lời nói tận lực nâng lên cùng dương nguyên khánh nhân đoán đối phương cũng là mắc câu ước định bên thắng tiếp nhận chức vụ hoàng thành t i thống lĩnh nhưng chuyện này lại làm cho cảnh thái khó chịu lúc ấy nói là kẻ bại không có gì cả ngoại thành thống lĩnh khác nhắm người tuyển còn tốt cuối cùng là trần uyên bạo nện cho dương nguyên khánh thành công tiền nhiệm cho nên nói phùng cửu anh thăng chức còn cùng trần uyên có như vậy một chút liên quan nhưng hắn làm lại không phải rất tốt bởi vì song phương đều là kim sứ phùng cửu anh cũng không cam chịu tâm khi một cái phụ tá kỳ thật một châu song kim sứ không chỉ có một ví dụ duy nhất thậm chí có đôi khi đan cảnh tông sư ép không được bãi liền hóa dương cảnh chân nhân đều hội tạm thời toa trấn lại càng không cần phải nói là đan cảnh kim sứ dựa theo không thành tục lệ cũ hai vị kim sứ ai nắm giữ lực lượng lớn ai liền có thể càng hơn một bậc khống chế chủ đạo vị trí nhưng hết lần này tới lần khác lần này song phương thể lực ngang nhau còn đem sự tình làm lớn chuyện bị người bẩm báo kinh thành lại thập phần trùng hợp bị t r i ề u đình t r a ra tiền sở dư n g h i ệ t hiện thân lương châu cảnh thái cẩn thận muốn qua đi liền quyết định phái ra một cái năng lực làm việc cường nhân đi xử trí hai chuyện này mà cái này người chính là trần uyên vừa mới bắt đầu trần uyên thỉnh giáo trương ngạn thông hỏi hắn vì sao lương châu hai tên g i á hỏa là thể lực ngang nhau tình huống theo lý thuyết phùng cựu anh đi lương châu không hơn nửa năm mà thôi làm sao có thể cùng tại nơi đây t ỏ a chấn nhiều năm hoàng phủ kỳ chống lại song phương thế lực căn bản m u ố n không tại một cái vị độ mới là trương n ạ n thông lúc này mới thập phần xảo diệu nói cho trần uyên hoàng phủ kỳ sở dĩ bị bắt lương vương phủ giá không, không ít là bởi vì đắc tội vương phủ người. phùng cựu anh vừa đi song phương ăn nhịp với nhau trên thực tế căn cứ một chút trên tình báo tin tức tư lịch càng thành thật hơn lực càng mạnh hoàng phủ kỳ còn ở vào thế bất lợi cái này khiến trần n g u y ê n giật mình quả nhiên tại lương châu vô luận chuyện gì đều trốn bất quá bắc lương vương phủ nơi này tuy nói vẫn là triều đình cương vực nhưng kỳ thực càng lớn quyền lợi đều tại bắc lương vương ngụy t ậ n phong trong tay